Lúc này cả bọn hắn cũng đều đã là tới nơi này cái trước gian hàng, bọn họ thấy màu vàng kia lông chim cắt đứt thề đầu, trong ánh mắt cũng lóe lên một chút vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu tiền? Dương Dịch thấy thanh niên áo xám biểu thị chỉ là cười cười, sau đó hỏi. Thanh niên áo xám thần bí cười cười, sau đó đưa ra một đầu ngón tay, một cái kim tệ. Nghe đến đó, Mạc Lăng trực tiếp lên tiếng, ngươi xạo chà à, một cái lông chim muốn một cái kim tệ. Ngươi biết không, cho dù phổ thông điểm nhất cấp linh thú linh đan cũng chỉ muốn 20 cái kim tệ tả hữu, ngươi một cái lông chim liền muốn bán một cái kim tệ? Đồng thời ngươi cũng nói đây chỉ là có thể là linh thú lông chim mà thôi." Mạc Lăng tự nhiên không biết cái này kim sắc lông chim là cái gì, nàng chỉ là thấy Dương Dịch có hứng thú giúp hắn nói một chút giá cả mà thôi, bởi vì cho dù cái này kim sắc lông chim thật là linh thú lông chim cũng không đến một cái kiếm tệ, bởi vì tuy rằng cứng rắn, nhưng so với vật cứng còn có rất nhiều, vừa mới cái loại này thạch đầu một thanh thông thường truy thủ cũng có thể chặt được. Kia thanh niên áo xám được Mạc Lăng nói ngây ngẩn cả người, xem ra trước mắt mấy tên này rõ ràng cho thấy hành gia cái này trang phục, chắc là võ Hắn âm thầm suy nghĩ. Cô nương kia ngươi nói cái ra đi." Kia thanh niên áo xám nhìn Mạc Lăng nói ra, Mới ngấn tệ, đây là nhiều nhất." Mạc Lăng đứng lên, sau đó nói, "Cái này?" Thanh niên áo xám còn muốn nói điều gì, nhưng Mạc Lăng lại trực tiếp muốn xoay người rời đi. Kia thanh niên áo xám nhất thời nóng này, trực tiếp trả lời hào hào hảo, "Ta bán." Mạc Lăng lúc này mới xoay người, trên mặt lộ ra xấu xa thiếu ý. Dương Dịch cứ như vậy ngồi chồm hổm nhìn xong Mạc Lăng chém giá cả, sau đó nở nụ cười. Trước đây mình ở hắn nói một cái kim tệ thời điểm liền chuẩn bị trả tiền, bởi vì gia nói là bạo bối đồ vật chỉ cần một cái kim tệ hắn thì biết chắc là kiếm được. Thế nhưng không đợi hắn bỏ tiền, mặc Lăng thoang cái liền đem giá cả thấp xuống 90%, đây cũng quá mạnh. Bất quá Dương Dịch tuy rằng kinh hỷ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, vạn nhất thanh niên này đột nhiên lại hối hận thì phiền thoái. Dương Dịch trực tiếp từ chữ vật hạng liên bên trong lấy ra 10 cái ngân tệ, đưa cho kia thanh niên áo xám, sau đó đem kim sắc lông chim nhặt lấy, đem ở tại trong tay. Lúc này, Dương Dịch cùng kia thanh niên áo xám trên mặt đều có một luồng mỉm cười đặc ý. Thanh niên áo xám trên mặt mỉm cười đương nhiên là cao hứng. Bởi vì hắn cái này cây màu vàng lông chim chỉ là nhặt được, cũng không biết là cái gì, chỉ biết là cứng rắn điểm liền lấy ra tiền lời. Bán một cái kim tệ chỉ là dọa dọa người, giả trang thần bí mà thôi. Bây giờ cái này lông chim bán 10 cái ngân tệ, hắn không biết cao hứng biết bao nhiêu a. Dương Dịch đem kim sắc lông chim cầm ở trong tay quan sát một phen, cái này lông chim tựa như kim loại một dạng, đích sắc rất cứng rắn. Thế nhưng Dương Dịch vẫn là không nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì. Không chỉ hắn không biết, ngay cả Vũ Tần cũng không biết, nàng mở miệng hỏi Dương Dịch thời điểm, Dương Dịch chỉ có thể thần bí nói, bí mật. Ngoài miệng nói như vậy, Trong lòng của hắn cũng đã bắt đầu hỏi ra phỉ. Chương 133, tứ cấp kim xí bằng, hạ. Ai nha, gia phỉ, ngươi nói mau, cái này màu vàng lông chim rốt cuộc là cái gì a? Dương Dịch đi trên đường, ngoài miệng thần bí đúng ngạ luân ba người nói bí mật, trên thực tế liền chính hắn cũng không biết cái này kim sắc lông chim rốt cuộc là cái gì, chỉ là gia phỉ nói cho hắn biết vật này là bà bối, hắn mới đi tới mua. Hiện ở trong lòng hắn đang không ngừng hướng gia phỉ hỏi thăm. Haha, xem đem ngươi cấp, ta sẽ nói cho ngươi biết ta, vật này là. Gia phỉ mang theo non nớt tiếng cười. Sau đó dừng lại một hồi, rồi hay nói nói, "Bà bối, a a a, gia phỉ ngươi hỗn đàn. Dương Dịch đầy cõi lòng chờ mong rồi lại được gia phỉ chơi một chút, nhất thời phát đi nói. "Gia phỉ tiêu ý càng đậm, tiếng cười của hắn ước chừng ở Dương Dịch trong đầu vang lên mười mấy giây mới ngừng lại được, sau đó mới chậm rãi nói, "Được rồi, nói cho ngươi biết, cái này màu vàng lông chim là kim sĩ bằng lông chim, mà thế này lớn một phiến ta đoán chừng cái này kim sĩ bằng phải có tư cấp. Hoàn Hảo tiểu tử kia ngu ngốc không biết đây là cái gì, mới để cho ngươi nhặt đại tiện nghi." Nghe đến đó, Dương Dịch trong lòng mẩn ra Tứ cấp kim sĩ bằng. Linh thú cấp bậc là cùng nhân loại đẳng cấp đối với ứng với, nhất cấp linh thú tương đương với võ giả, nhị cấp linh thú thì tương đương với linh võ giả, nói cách khác tứ cấp linh thú thì tương đương với thiên Vũ giả. Bực này cường giả, phần Phong quốc bên trong cũng không có a. Tương đối ngay cả phần Phong quốc hiện nay Hoàng đế Trần Quốc Thuận cũng chỉ là địa võ giả mà thôi. Cư nhiên có tứ cấp linh thú lông chim, lẽ nào chúng ta phần Phong quốc bên trong có tứ cấp linh thú? Dương Dịch trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tựa hồ cảm thấy Dương Dịch nghi hoặc, gia phỉ mở miệng nói, kim xí bằng là trên cao phi hành linh thú. Nó cũng không có cố định lãnh địa như thường lệ trùng quanh bay cho nên có thể ở các người nơi đây nhặt được kim x sĩ bằng lồng chim cũng không kỳ lạ Nguyên lai là như vậy dương dịch khẽ gật đầu một cái bất quá một cái tứ cấp kim sĩ bằng lông chim có thể làm nha đây là dương dịch nghi ngờ nhất sự tình, kim sĩ bằng cái này loại linh thú cho dù ở vạn thú phổ bên trong đều giới thiệu cũng ít hơn cho nên dương dịch cũng không phải là rất nhanh ngóng hắn còn thật không biết cái này kim sĩ bằng lông chim có thể làm nha dùng Ngươi thực sự thấy ngu chưa Ngươi quên vạn thú đồng đến tầng thứ tư sau đó ngườiơi sẽ gặp lại năng lực là cái gì không "Gia phỉ thanh âm non nớt ở dương dịch trong đầu quát, ngươi là nói." Dương Dịch nhất thời nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt thì mừng như điên bắt đầu. "Ân, thứ này với ta mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói tuyệt đối là báu bối. Bởi vì vạn thú đồng phía trước 4 tầng tu luyện vốn chính là đơn giản nhất. Không lâu sau sau đó ngươi hẳn là liền có thể lấy đến tầng thứ ba. Gia phỉ nói thật. "Ân." Dương Dịch cũng gật đầu, nguyên bản vạn thú phổ bên trên đúng vạn thú đồng nuôi tầng kỹ năng giới thiệu cũng rất ít, nói chỉ là một chút đại khái. Gia phỉ rõ ràng biết đến tương đối nhiều. Dương dịch đang nghe hắn nói sau đó mới phát hiện vạn thú đồng thực sự muốn so với chính mình trong tưởng tượng còn cường hắn hơn để nén nội tâm tâm tình kích động đem màu vàng lông chim cất xong sau đó mới cởi hướng về ngạ luôn ba người giải thích bất quá hắn cũng nói chỉ là cái này kim sắc lông chim là kim sĩ sí bằng lông chim cũng không có nói những thứ khác ở dương dịch nói sau đó ngạ luônân cùng mạc lăng hoàn hảo Vũ thần trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nàng tự nhiên cũng biết kim sĩ sí bằng cái này loại linh thú nàng một là kinh ngạc ở phần phong Quốc cư nhiên có kim sĩ sí bằng hay là kinh ngạc dương dịch cư nhiên một cái liền đem chi nhận ra được Bất quá nàng cũng biết Dương Dịch đúng linh thú nghiên cứu, lập tức cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt cũng bắt đầu ở xung quanh tìm tòi bắt đầu. Ở cái này loại lung tung chợ phiên bên trong, nhặt được bảo bối là rất khả thi. Bất quá đang tiếp tục đi dạo sau một khoảng thời gian, Vũ Trần ba người phát hiện hôm nay thì Dương Dịch có điểm vật khí. Ba người bọn họ trái lại cái gì cũng không có thu hoạch. Trái lại đem một chút tạm thời không cần dược liệu cùng kia khóa xích viêm huyền linh đan thay đổi một chút kiếm tệ, dù sao tiếp theo sinh hoạt bọn họ đã là quyết định hội trưởng thời gian dạo chơi bên ngoài, nói vậy, tiền chính là không thể thiếu đồ vật. Tuy rằng lấy bây giờ thực lực của bọn họ, phương diện sinh hoạt cần tiền là cơ bản không thành vấn đề. Thế nhưng, thực lực càng mạnh, cần đồ vật cũng vượt quá đắt. Tỷ như tốt vũ khí, bọn hắn bây giờ trong 4 người chỉ có Ngạ Luân vũ khí hơi tốt. Mấy người khác vũ khí đều là một thứ mà thôi. Mà bọn hắn bây giờ thực sự còn mờ. Vũ không nổi lợi hại vũ khí. Kia khóa xích viêm khuyễn linh đan phẩm chất cũng không tệ lắm, ước chừng bán 150 cái kim tệ. Bởi vì thực lực đề thăng, linh đan hiệu quả cũng liền trở nên kém. Đồng thời dùng linh đan để thăng thực lực chung quy là không có trực tiếp tu luyện tốt, cho nên Dương Dịch quyết định đem nó bán đi. Bất đồng nhất cấp linh thú linh đan giá cả cũng không giống nhau, kém nhất chỉ có thể bán cái 20 kim tệ, có phần tốt thậm chí có thể đạt được 500 kim tệ. Bởi vì coi như là nhất cấp linh thú bên trong cũng đúng có mạnh có yếu, linh thú chủng loại cũng không giống nhau, cho nên nhất cấp linh thú linh đan cũng sẽ có khác biệt rất lớn. Dương Dịch bọn họ ở Thiên Yến Sơn mạch đánh chết xích Viêm khuyển rõ ràng chưa tính là mạnh nhất nhất cấp linh thú, nhưng là tuyệt đối không phải là yếu nhất. Có thể bán 150 kim tệ cũng vừa lúc ở Dương Dịch đoán trường bên trong. Đồng Hoa Thành một nhà tên là Thất Ngày trong tiểu điếm. À, Ngạ Luân vừa vào cửa thì nằm kia mệt mại trên giường, sau đó hô to một tiếng, thật thoải mái à. Quán rượu này ở Đồng Hoa Thành bên trong đã là coi là tốt, bình thường nơi này giá cả nhưng mà vô cùng đắt đỏ, nhưng tiềm lòng võ hội trong lúc, đúng tuyển thủ dự thì có ưu đãi. Cho nên ở đề nghị của mọi người hạ, Dương Dịch bốn người cũng chuẩn bị cho tốt tốt hưởng thụ một hồi, dù sao bọn hắn bây giờ cái này loại món tiền nhỏ vẫn phải có. Dương Dịch bốn người ra hai dàn phòng trong, mình và Ngạ một dàn, Vũ Thần cùng Mạc Lăng một dàn. Tiệm Long Võ hội tổng cộng muốn duy trì liên tục 10 ngày thời gian, cho nên bọn họ cũng trực tiếp ra 10 ngày, tổng cộng tìm 5 cái kim tệ. Đi, đi tới điểm. Dương Dịch không nói nhìn hình chữ đại hình người nằm dang tay chân nằm ở trên giường Ngạ Luân, sau đó trực tiếp chen lấn hắn một chút, cũng nằm đi tới. Không ngờ lại trực tiếp đem Ngạ Luân chen hạ mà, trực tiếp tới cái trùng võ. Ha ha ha ha. Dương Dịch nằm ở trên giường cười lớn nhìn Ngạ Luân. Nha. Ngạ Luân thấy Dương Dịch còn cười chính mình, nhất thời thì cắn răng nghiến lợi nhào tới, trực tiếp bắt đầu gãi Dương Dịch nột. Đây là Ngạ Luân không lâu vừa mới phát hiện Dương Dịch lực điểm À, à, à ta sai rồi. Quả nhiên, được ngả luân nhào tới sau đó, dương dịch mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Sai cái gì? Ngạ luân chừng hai mắt hỏi. Không. Không nên chen ngươi nhẹ như vậy, hẳn là dùng sức điểm. Dương dịch vừa cười vừa nói. Hắc hắc, phải không? Ta đây cũng có thể dùng sức một chút. ngạ luân cười xấu xa ra tăng động tác trong tay. Vì vậy, dương dịch kia một bên cười một bên cầu xin tha thứ thanh âm thì càng gia tăng. Mà đúng lúc này, cửa phòng ra vào đi. Vũ tần cùng mạc lăng trước sau đi đến. Bất quá ở bọn họ thấy Dương Dịch cùng Ngạ Luân động tác thời điểm, thì trong nháy mắt hóa đá. Lúc này động tác của hai người phi thường khôi hải, Dương Dịch không lưng nằm ở trên giường, Ngạ Luân nửa người cười ở trên người của hắn, bốn chân quấn quanh cùng một chỗ, hai người quần áo đều phi thường lộn sột. Hóa đá một giây sau đó, Mạc Lăng trực tiếp bật cười, "Này này, hai người các ngươi làm gì đấy? Đây, giao phối a." Ha ha, Vũ Tần cũng cười vui vẻ. Thấy mình bị chê cười, Dương Dịch trực tiếp từ trên giường bắn ra, còn chừng Ngạ Luân một cái, sau đó sửa sang lại một chút quần áo. Vội vàng nói sang chuyện khác, Làm gì? Căn phòng còn thoải mái sao? Vũ Tần cười cười, nhìn thoáng qua cũng cấp tốc đứng lên sắp xếp quần áo Ngạ Luân, sau đó nói, "Ừm, khá vô cùng. Cái quán rượu này chờ một hồi còn có có một cái tối, vừa mới người bán hàng bắt đầu cho chúng ta biết, nghe nói có rất nhiều ăn ngon, còn có đặc biệt khách quý đấy, đây. Nói là đêm nay vào ở người của quán rượu đều có thể tham gia." Ngạ Luân nghe được ăn, nhất thời thì hứng thú. "Tham gia, tham gia, tham gia. Nhất định phải tham gia." Mạc Lăng chừng cái da hỏa này một cái, cũng không để ý tới hắn, sau đó nói, "Ừm." Cái kia người bán hàng nói với chúng ta lần này tiệc tối là vì tiếp đãi một cái nhân vật trọng yếu, ta cũng không biết là người nào. Hình như rất lợi hại dáng vẻ. Nhân vật trọng yếu? Dương Dịch trong đầu lặng lẽ đọc một lần, sau đó mỉm cười. Hắn cũng tò mò, đến tột cùng là ai có thể cho tốt như vậy một cái tiểu điểm chuyên biệt vì hắn chuẩn bị một cái tiệc tối. Nghĩ tới đây, Dương Dịch trực tiếp mở miệng nói, "Đương nhiên muốn tham gia, ta cũng muốn nhìn một chút cái kia nhân vật trọng yếu rốt cuộc là ai." Chương 134, Tiệc tối, thượng. Tiêm Long võ hội ngày đầu tiên buổi tối. Nguyên bản có phần thê lương đồng hoa thành ở tối hôm nay trở nên hoàn toàn khác nhau bắt đầu, phố lớn ngõi nhỏ đèn đốt sáng trưng, tiếng giao hàng như trước không ngừng. Ở cự Long Giác đấu trường cách đó không xa, có một người cao lớn vật kiến trúc, cái này vật kiến trúc có chừng 10 tầng tại hữu, tuy rằng cùng cự Long Giác đấu trường so với có phần nhỏ, nhưng vật kiến trúc bên trên mấy cái phát quang chữ to màu vàng lại đem nó tự thân bá khí toàn bộ thể hiện ra ngoài, Thất Thiên tự Điểm. Tử Điểm lầu 1, đây là một cái nguy nga lộng lẫy phòng khách, phòng khách rất rộng rãi, từng cây một màu vàng cây cột cao vút ở nơi đó, có chừng 5 cao. Cây cột bên trên là hình thái khác nhau rồng, trông rất sống động. Cây cột đỉnh tiếp nối chân nhà, trần nhà cũng đúng màu vàng nhạt, một ngọn đèn ngọn đèn giống như mặt trời nhỏ một thứ phát quang thạch khảm nạm ở trong đó, đem đồng dạng là màu vàng nhạt sàn nhà chiếu sáng rạng rỡ sinh huy. Từng cái nhũ bạch sắc bàn ghế phân tán ở đại sảnh tất nơi, đem điều này kim sắc là chủ pha phòng khách làm đẹp cùng càng thêm tuyệt vời. Ở những thứ kia nhũ bạch sắc trên bàn thả các loại các dạng thực phẩm, hoa quả, uống phẩm, loại thịt. Cái gì cần có đều có. Ở đại sảnh phía trước nhất có một cái loại sân khấu, ở kia sân khấu ngay phía trên treo một cái hoành phi. Phía phi bên trên có bốn cái ánh vàng rực rỡ đại tự, nên lòng văn Hội. Dương Dịch bốn người là bị một cái mỹ lệ phục vụ viên của mang vào cái hội này trận, bọn họ đi tới thời điểm đã có rất nhiều người ở tại, hội trường có phần ồn ĩ, nhưng Dương Dịch như trước được cái này sang trọng hội trường khiếp sợ đến. Cả vật thể kim sắc mang tới đánh vào thị giác, để cho hắn thì dường như tiến nhập một cái thế giới kỳ diệu một thứ. Về phần ngã luận bọn họ, đồng dạng là há to miệng, cho dù là Vũ Tần cũng là có chút khiếp sợ nhìn như vậy sang trọng chẳng diện, hiển nhiên đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại trang này. Các vị có thể trước tiên tùy tiện tham quan. Tiệc tối chờ một hồi mà bắt đầu, trên bàn thực phẩm cũng có thể tùy tiện phẩm thưởng, chúc bốn vị đi chơi vui vẻ. Khi cái kia mỹ lệ người bán hàng kia thanh âm ngọt ngào vang lên sau đó, Dương Dịch bốn người mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Sau đó hướng phía phục vụ viên kia ngượng ngùng gãi đầu một cái, vừa mới bộ dáng của bọn họ thật sự có chút nông dân vào thành cảm giác. Bất quá phục vụ viên kia cũng không nói gì thêm, chỉ là hướng phía Dương Dịch bốn người mỉm cười gật đầu sau đó thì chính mình đi công tác. Dương Dịch xem nhìn một chút bốn phía, bây giờ ở hội trường bên trong đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều người mặc hoa lệ phục sức, mà trong bọn họ Dương Dịch chỉ là một món áo bảo trắng, Ngạ Luân còn lại là một món hắc sắc y phụ tưởng, Mạc Lăng cùng Vũ Tần cũng chỉ mặc đơn sắc váy liền áo, nhưng cùng những người trong hội trường so với vẫn là tỏ ra có phần giản dị. Bất quá hoàn hảo mấy người bọn họ đều không phải là quan tâm điều này người, cũng tỉ như Ngạ Luân. Lúc này đã là tiến đến một cái bàn trước, cầm lấy một chén đồ uống uống. Thấy hắn như vậy, Dương Dịch ba người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, sau đó cũng đi tới cái bàn kia bên cạnh. Nơi đây coi như là cả hội trường góc này, ở chỗ này vừa lúc phù hợp Dương Dịch tâm ý hắn vẫn là thích khiêm tốn một chút. Cái này loại tiệc tối hắn cũng không muốn làm cái gì, chỉ là tới kiến thức một chút, ăn một chút gì thì tốt rồi. Dương Dịch bốn người trang phục rất tùy ý, Vũ Tần Như trước mang theo cái khăn che mặt. Hơn nữa bọn họ đứng ở trong góc nhỏ, cũng không có ai nhận ra bọn họ. Dương Dịch, thứ này ăn món a? Ngạ luôn một tay cầm một loại tử sắc trái cây hướng trong miệng bỏ vào, một bên hướng về Dương Dịch nói ra. Cứ như vậy điểm lợi lộc. Dương Dịch liếc mắt nhìn hắn. Bất quá trong tay cũng cầm lên một cái tử sắc trái cây nhét vào trong miệng. Cái này tử sắc trái cây rất non. Dư dịch nhẹ nhàng một tán, miệng đã bị tia mùi thơm nồng nặc nước trái cây tràn ngập, đầu tiên là một luồng nhàn nhạt, nhạt vị chua chuyển đến, Chặt tận lực đuổi tiếp nhàn nhạt, nhạt vị ngọt. Dư dịch nhất thời nhãn tình sáng lên, hướng phía Ngạ Luân thụ một cái ngón tay cái. Ngạ Luân còn lại là trở về liếc mắt nhìn hắn, cái này ra hỏa vừa mới còn nói chính mình cứ như vậy điểm lợi lộc kia mà, lập tức phơi bày bản tính. Vũ Tần cười nhạt một cái nói, cái này loại kêu từ quả, cũng gọi là sinh hoạt quả. Bởi vì mùi vị của nó giống như là sinh hoạt một thứ, đầu tiên là vị chua, tiếp theo mà đến chính là vị ngọt, phi thường thần kỳ. Loại trái này giá cả rất cao, một cái kim tệ cũng chỉ có thể mua được một nhỏ để lại a, không nghĩ tới cái này tiệc tối trên cư nhiên có nhiều như vậy. Xem ra đêm nay cái quán rượu này lão bản là hạ huyết buồn. Sinh hoạt quả. Dương Dịch lầm bầm đọc một lần, sau đó gật đầu. Sinh hoạt đúng là như thế đấy, đây mới vừa bắt đầu có lẽ sẽ rất khổ cực, rất lòng chua sót, nhưng chỉ muốn chịu nỗ lực, nhất định sẽ có vui vẻ sinh hoạt chờ người đến. Dương Dịch một mực tin chắc điểm này, mình bây giờ tuy rằng thực lực còn rất yếu, rất nhiều chuyện cũng còn làm không được, nhưng Dương Dịch tin tưởng một ngày nào đó hắn là trở nên mạnh mẽ có thể làm trong lòng muốn nhất làm sự tình. Đúng lúc này, một cái vóc người hồng sắc quần dài cao gầy nữ tử đi vào hội trường, nàng một đầu tóc vàng tự nhiên rủ xuống, trắng đoán gò má của, tròn trịa ánh mắt, hơn nữa kia khiến người mất hồn vóc người, thoáng cái thì hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Nàng hướng về phía mọi người mỉm cười, sau đó thì đi thẳng tới hội trường trước mặt nhất cái kia nhỏ sân khấu. Trên sân khấu có một cái máy phóng đại thanh âm, nàng đi tới cái kia máy phóng đại thanh âm trước, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Các vị khách mọi người khỏe, ta là đêm nay người chủ trì Lâm Lâm. Thật cao hứng các vị hôm nay có thể tới tham gia cái này tuyệt tối, tuyệt tối lập tức liền sẽ bắt đầu, bây giờ mời các vị trước tiên tìm vị trí ngồi xuống, trên bàn mỹ thực có thể tùy tiện hưởng dụng. Thanh âm của nàng thông qua máy phóng đại thanh âm rõ ràng truyền đến hội trường trong lỗ thai của mỗi người, lần này cho dù trước không có chú ý tới nàng người cũng toàn bộ nhìn về phía sân khấu phương hướng, Dương Dịch bốn người tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng Dương Dịch thị lực vẫn có thể thấy rõ cái này người chủ trì mặt, người này không chỉ vóc người nhất lưu, tướng mạo cũng đúng cực kỳ tiêu chí, cho nên nàng đang nói vừa mới hạ xuống nhất lên toàn trường tiếng hoan hô. Ta cảm thấy đêm nay sẽ có sự tình hay ho, cái kia thần bí khách quý phải là một đại nhân vật." Vũ Tần nhìn thoáng qua Lâm Lâm, sau đó ý vị thẩm trưởng nhìn thoáng qua trên sân khấu phương kia hành phi đúng vậy bốn cái đại tự. Người là nói?" Dương Dịch ánh mắt cũng rơi vào kia bốn cái đại tự bên trên, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, "Có lẽ vậy." Vũ Tần gật đầu, cười nói, "Hai người các người đang nói cái gì a?" Ngạ Luân trong tay lúc này lại cầm lên một loại khác đồ ăn, trong miệng còn hàm chứa một chút, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, Người chờ một hồi thì đã biết." Vũ Tần nhẹ nhàng cười. Sau đó ở Mạc Lăng bên thai nói một câu nói, Mạc Lăng trên mặt biểu tình cũng lập tức trở nên đặc sắc. Cái này khiến cho ngạ luân càng thêm buồn mực, cuối cùng chỉ có thể lay động đầu tiếp tục ăn đồ đạc của mình. Lâm Lâm nói xong cũng đi xuống sân khấu, sau đó vội và thối lui ra khỏi hội trường. Ở yêu cầu của nàng hạ, trong hội trường nguyên bản đều đứng tất cả mọi người hài lòng bắt đầu tìm vị trí ngồi xuống, dù sao bất kể là người chủ trì Lâm Lâm tướng mạo vẫn là trên bản mỹ thực cũng làm cho mọi người ở đây cảm thấy vô cùng phàm mãn. Dương dịch bốn người dĩ nhiên là ở trước kia gần đây vị trí ngồi xuống, bởi vì một cái bàn đều đặt có 5 cái ghế. Mà Dương Dịch bọn họ chỉ có bốn người, cho nên ở bọn họ ngồi xuống sau đó còn có một cái vị trí trống không. Dương Dịch vừa mới ngồi xuống thì nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì hắn phát hiện ở kia sân khấu phụ cận vị trí bên trên đang có khuôn mặt quen thuộc. Một thân hắc y mặc Vũ Hạo cứ như vậy một người một cái bàn ngồi, sau đó cầm trong tay một cái cái chén uống cái gì, ở hắn cách đó không xa, còn có hôm nay đã gặp Tạ Gia Tạ Văn, cùng với cùng Dương Dịch gặp qua vài lần Mục Gia Mục Phi cùng với Hoắc Gia Hoắc Kim. Vũ Tần theo Dương Dịch ánh mắt nhìn, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền nổi lên nụ cười. Xem ra suy đoán của ta không sai, thập đại gia tộc dự thi mọi người lại đây. Dương Dịch lúc trước cũng đã có phần suy đoán, bây giờ Vũ Tần nói sau đó hắn thì khẳng định, ở Hoắc Kim bên cạnh kia mấy cái không nhận biết dĩ nhiên chính là thập đại gia tộc bên trong những người khác vật. Bất quá bọn hắn trên người tán phát ra khí tức đến xem, bọn họ cùng Mặc Vũ Hạo trong đó vẫn có trên lệch nhất định. Thảo nào nói Mặc Vũ Hạo là đệ nhất nhân, hiện tại xem ra Dương Dịch cũng chỉ phải tinh lực đặt vào trên người hắn thì tốt rồi. Ẩn nấp khí tức, nếu không sẽ có phiền thức Đúng lúc này Dương Dịch đột nhiên nói, "Ân." Ngạ Luân ba người đều gật đầu. Loại thời điểm này nếu để cho Vũ Tân được nhận ra thì thật sự có phiền thoái. Ẩn Nấp Phương pháp vận chuyển, Dương Dịch bốn người khí tức trong nháy mắt thì thu liễm. Bọn hắn bây giờ tựa như bốn cái người thường một dạng. Đang lúc bọn hắn vừa mới hoàn thành khí tức ẩn nấp sau đó, một giọng nói đột nhiên vang lên, "Xin hỏi, ta có thể ngồi ở chỗ này sao?" Chương 135, Tối, Chung. Đột nhiên này vang lên thanh âm có phần lạnh lùng, nhưng nghe đi tới lại không có để cho người ta cảm thấy khó chịu. Dương Dịch là ngồi ở đó cái chỗ trông đối diện, cho nên hắn thứ nhất thấy được cái này chủ nhân của thanh âm. Đó là một cái vóc người có phần sinh xắn thiếu nữ, một thân màu vàng nhạt váy ngắn mặc lên người, đầu tóc là hát sắc, có phân quấn, nhưng nhìn qua cũng rất chỉnh tề. Đầu tóc hạ là một tấm hạt dưa loại hình gương mặt của, tiêu xảo mũi ngọc, thật mỏng đôi môi, hơn nữa kia giống như trang sáng sáng rực hai chấm mắt, cho người ta một loại trước mắt sáng ngời cảm giác. Da của nàng là tiểu mạch sắc, nhưng này sáng bóng như trước động nhân. Nàng chỉ vào cái kia không vị trí, sau đó hướng về Dương Dịch bốn người hỏi. Lúc này ngạ luôn ba người cũng đưa mắt rơi vào người thiếu nữ này trên mình. Không thể không nói người thiếu nữ này cũng rất đẹp. Ngay cả Dương Dịch cũng không nhịn được nhìn nhiều nàng hai mắt, bất quá Dương Dịch cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi, trong lòng hắn đã có một đạo thân ảnh, vậy quyết định trong lòng hắn sẽ không giả bộ hạ những người khác. Vẫn là Vũ Tần trước tiên phản ứng kịp, mở miệng cười nói, "Mời ngồi, mời ngồi." Thiếu nữ nghe được Vũ Tần mà nói mới mỉm cười, sau đó sẽ ở đó cái chỗ trống trên ngồi xuống. Đột nhiên lại đây một cái người xa lạ, nhất thời để cùng bầu không khí có phần lúng túng, Dương Dịch dựa vào ghế bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, Ngạ Luân cùng Mạc Lăng còn lại là chính mình ăn đồ vặt, chỉ có Vũ Tần đang quan sát người thiếu nữ này. Trầm mặc 1 phút đồng hồ sau đó, Vẫn là người thiếu nữ kia mở miệng trước. Các người tốt, ta là Doãn Nana. Các người gọi Nana thì tốt, ta thật sự là không thích cùng những thứ kia hào phóng đệ tử ngồi chung một chỗ, cho nên liền đến các ngươi tới bên này. Không lấy làm phiền lòng a. Nói xong còn dùng nháy mắt ra hiệu cho cách đó không xa, ở trên bàn kia đang ngồi mấy cái người mặc quý tộc phục sức, công tử vậy người. Nghe xong lời này, Dương Dịch không khỏi cười, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là là bởi vì mình vài người thoạt nhìn tương đối nghèo mới ngồi qua tới. Bất quá điểm này trái lại cùng mình có điểm giống như, hắn giống vậy có phần không quen nhìn những thứ kia hảo phóng đệ tử. Tiểu nữ trước tiên mở miệng giới thiệu, Dương Dịch bốn người tự nhiên cũng không thể không có biểu thị. Lập tức thì giản đơn giới thiệu một chút về mình tên. Bây giờ tuy rằng đã trải qua vòng thứ nhất tranh tài để cho tên của bọn họ có phần nổi danh, nhưng còn chưa tới đạt mọi người đều biết trình độ, cho nên Dương Dịch cũng không sợ được nhận ra. Đương nhiên, là tối trọng yếu là hắn tin tưởng mình tự cảm thấy, hắn ở người thiếu nữ này trên mình không có cảm giác được có bất kỳ gì. Ở song phương đơn giản giới thiệu sau đó, nguyên bản không khí ngột ngạt cũng hóa giải rất nhiều. "Nana, những người đó luôn đang nhìn ngươi a." Ngạ Luân nở nụ cười một tiếng. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên bàn kia kia mấy cái quý tộc ăn mặc thanh niên. Quả nhiên, mấy tên thanh niên kia đang một bên uống uống phẩm một bên đem ánh mắt nhìn về phía Joanna, thỉnh thoảng mà còn lộ ra nụ cười xấu xa. Khi nhìn đến Ngạ Luân nhìn về phía ánh mắt của bọn họ sau đó, một người trong đó còn chừng Ngạ Luân một cái. Bất quá đối mặt bọn họ thì uy, Ngạ Luân cũng chỉ là nhẹ khẽ cười một cái. Joanna nghe xong Ngạ Luân mà nói, quay đầu lại nhìn bọn họ một cái. Bất quá mấy tên thanh niên kia ở Joanna quay đầu nhìn về phía bọn họ thời điểm đều lập tức đem ánh mắt thu hồi. Tựa hồ đối với Joanna nà có chút sợ sợ. Hừ. Joanna nà hừ lạnh một tiếng, liền không nhìn hắn nữa, bộ dáng kia là muốn nhiều chán ghét thì có nhiều chán ghét. Cũng đúng lúc này, hội trường ngay phía trước cửa mở. Cái kia người chủ trì Lâm Lâm xuất hiện lần nữa ở tại mọi người mi mắt trong, sau lưng nàng còn đi theo một cái vóc người hơi mập trung nhân nhân, người này một thân hát sát chính trang. Sau khi vào cửa đầu tiên là quét mắt một cái cả hội trường một cái, sau đó thì hài lòng gật đầu. Người này chính là khi đó ở hoàng cung tặng lễ cho ngũ hoàng tử người. Lâm Lâm đứng ở đó hơi mập trung niên phía sau nam tử. Tỏ ra phi thường cung kính, một chút trong hội trường nhân viên làm việc thấy hắn sau đó cũng đều là cung kính hướng hắn gật đầu. Người kia là? Dương Dịch tự nhiên cũng đúng chú ý tới cái này hơi mập trung nhân nhân, lập tức cũng có chút nghi ngờ nói. Joanna liếc người trung niên này một cái, sau đó hử lạnh một tiếng nói. Người này tên Bao Tam Kim, là cái này Lục Nguyên thành nhà giàu nhất, chiếu bây giờ tình huống như vậy xem ra, hắn chắc là quán rượu này lão bản. Sớm biết rằng ta thì không đến ở quán rượu này. Nana, Người thật giống như đối với người này rất nhìn hằn thù a. Có cái gì đụng chạm sao? Vũ Tần nhìn Joanna Na một cái, sau đó hỏi: "Joanna Na đang muốn nói gì? Cái kia trung niên nam tử đã là đi lên sân khấu." Sau đó bắt đầu nói, bởi vì mấy phóng đại thanh âm thanh âm quá lớn, Joanna Na cũng chỉ có thể đem muốn nói tạm thời nuốt trở về. "Mọi người khỏe, ta là Bao Tang Kim, quán rượu này lão bản. Hôm nay là một cái đặc thù thời gian, đầu tiên ta ăn mừng mới một lần tiềm Long Võ hội ở Đồng Hoa Thành cử hành, ngày thứ nhất tranh tài đã là viên mãn kết thúc, mà ở hôm nay, bản tiểu điếm cử hành cái này tới tối, một là ăn mừng tiệm Long Võ hội cử hành, hay là để hoang nên một cái khách nhân trọng yếu. Nói đến đây, Bao Tam Kim dừng lại một hồi, hắn cái này dừng một chút, toàn trường lòng hiếu kỳ đều bị hắn điều động bắt đầu. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến người trung niên này nam tử trên mình. Dương Dịch cũng đúng nhiều hứng thú nhìn hắn, người này tuy rằng vóc người có phần béo, nhưng lại nhìn qua có phần anh tuấn, đặc biệt mặt kia trên một mực có nụ cười, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Joanna Na cũng là bất động, chỉ là rất chán ghét liếc Bao Tam Kim một cái thì không nhìn hắn nữa. Dương Dịch bốn người lúc này lực chú ý đều ở đây Bao Tam Kim trên mình cũng không có chú ý tới Doãn Na Na động tác. Bao Tam Kim cũng không có để cho người ta đợi lâu, dừng lại một lúc sau, liền nói: "Phía dưới, cho mời đêm nay chúng ta vị này khách nhân trọng yếu." Hắn vừa mới nói xong, kia hội trường chính đại cánh cửa chỗ thì xuất hiện một đạo bóng người, đó là một cái nhìn qua chỉ có 17, 18 tuổi thanh niên, thân cao khoảng chừng ở chừng 1 thước 8, một đầu hắc sắc tóc ngắn dưới có một gương mặt anh tuấn, trên người hắn là một món màu vàng chừng bảo, một luồng hào khí ở trên người hắn bẩy ra. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời cả hội trường đều xôn xao, rất hiển nhiên Đại đa số mọi người nhận ra vị thanh niên này thân phận, Phần Phong quốc ngũ hoàng tử, Trần Lôi Lực. Toàn trường người ở người thanh niên này xuất hiện thời điểm tất cả mọi người đứng lên, bất quá đại đa số mọi người chỉ là hướng về hắn hơi hơi không người, bởi vì ở đây tuyệt đại đa số mọi người là võ giả, mà ở Phần Phong quốc bên trong, võ giả thấy hoàng tử hoặc hoàng thượng là có thể không cần quỳ xuống. Quả nhiên, ở nhìn thấy người thanh niên này thời điểm, Dương Dịch cùng Vũ Thần trong lòng đều âm thầm nói ra. Mạc Lăng cũng đúng vẻ mặt mỉm cười nhìn người thanh niên kia, chỉ có Ngạ cùng trong sân đại bộ phận người mở rộng. Mở to hai mắt nhìn, một thứ hoàn toàn không nghĩ tới dáng vẻ. Trước lúc này Vũ Tần cùng Dương Dịch thì từ kia bốn cái đại tự, nên Long Vãn hội trên đoán được tối hôm nay cái này nhân vật trọng yếu nhất định là trong hoàng thất người, hiện tại xem ra, quả nhiên được bọn họ đoán chúng. Tiêm Long Võ hội tầm quan trọng, người của hoàng thất đại bộ phận mọi người sẽ đến quan sát, cho nên Ngũ hoàng tử xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái. Vũ Tần cười cười, sau đó nói. Vũ Tần vừa mới nói xong, lại là một đạo tiếng hừ lệnh chuyển đến, chính là Doãn Nana. Chỉ thấy nàng tức giận nói, hắn xuất hiện ở nơi này đương nhiên không kỳ quái. Bởi vì hắn cùng bao tam kim chính là cấu kết với nhau làm việc xấu hai cái hôn đảng. Nana lời kia vừa thốt ra dương dịch bốn người sắc mặt đều là biến đổi, trực tiếp như vậy nục mạ hoàng tử không có thể như vậy người bình thường làm được. Bất quá dương dịch bốn người rõ ràng cũng không phải là người bình thường, bọn họ trái lại đều có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía John Nana. Nói như thế nào? John Nana ánh mắt lần nữa nhìn đã là đứng ở trên sân khấu ngũ hoàng tử một cái, sau đó vi khẽ thở dài một cái. Lúc này, ngũ hoàng tử đã là đứng ở sân khấu bên trên bắt đầu lên tiếng Khiều thông qua máy phóng đại thanh âm truyền tới vang dội thanh âm chỉ có thể để cho Doãn Na Nam mà nói lần nữa chậm một chút. Mọi người buổi tối tốt, ở Bao Tiên Sinh mời ta tới tham gia cái này tối, có thể cùng mọi người cùng cái này vui vẻ ban đêm cũng đúng một loại duyên phận, kế tiếp để chúng ta bắt đầu tiệc tối à, tất cả mọi người chơi vui vẻ. Ta chờ một hồi làm một mực đợi ở cái này trong hội trường. Các vị nếu có cần có thể cùng ta đôi chút, cũng có thể để cho ta hiểu rõ ràng dân tâm. Ngũ hoàng tử Trần Lôi Lực trên mặt cũng trước sau mang theo nụ cười, nói xong mới đi tới hội trường một bên một vị trí trên ngồi xuống, vẻ mặt của hắn rất bâng lãng. Bạn bạn không lo nghĩ ở cái này, hội trường nhiều người như vậy trong đó có thể hay không có người gây bất lợi cho tự mình. Bởi vì sau lưng hắn nhưng mà đi theo hai cái linh võ giả bảo vệ, đồng thời ở phần phong quốc còn thực sự không có người nào dám làm ám sát người của hoàng thất sự tình. Ở Ngũ hoàng tử ngắn gọn lên tiếng qua đi, Joanna cũng rốt cục bắt đầu nói, nàng đầu tiên là nhìn Dương Dịch bốn người một cái, sau đó hỏi một vấn đề. Các người biết Vương Thiên Hạo sao? Chương 136, thiệt tối, hạ. Các người quen nhau Vương Thiên Hạo sao? Joanna đưa mắt ở Dương Dịch bốn người trên mình đều quét một lần, sau đó hỏi Nghe được tên này, Dương Dịch, Ngạ Luân còn có Mạc Lăng ba người đều nhẹ nhàng má lắc đầu, chỉ có mang cái khăn che mặt Vũ Tần mở miệng nói, "Là Lục Nguyên Thành, cái kia Vương Thiên Hạo sao?" Doãn Na Na gật đầu. Dương Dịch có phần nghi ngờ nói, "Vũ Tần, vậy là ai?" Vũ Tần nói, "Rất lợi hại một người, Lục Nguyên Thành hộ vệ đội thông xoá, là tối trọng yếu là, hắn năm nay mới 18 tuổi. Ta đã từng thấy qua hắn, là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người." Nghe đến đó, Dương Dịch ba người đều gật đầu, sau đó lại có chút nghi ngờ hướng về Doãn na, na hỏi, "Cái này Vương Thiên Hạo làm gì?" Cùng cái này ngũ hoàng tử còn có kêu Bao Tam Kim có quan hệ. Joanna Na nhìn một chút Dương Dịch, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, sau đó gật đầu, thấp giọng nói, "3 tháng trước, Vương Thiên Hạo bị bắt vào ngục giam." Vũ Tần biến sắc, "Cái gì? Hắn làm sao có thể bị bắt vào ngục giam?" Joanna Na hướng phía hội trường phía trước chép miệng, chỗ đó đang ngồi ngũ hoàng tử cùng Bao Tam Kim, sau đó nói, "Vương Thiên Hạo thực lực rất mạnh, đồng thời lại là hộ vệ đội thông soái, không có người nào có năng lực hắn làm vào ngục giam. Nhưng cũng là bởi vì kia hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa, Vương Thiên Hạo bị giam vào ngục giam." Vũ Tần cau mày nhìn Joanna, sau đó hỏi, rốt cuộc là cái gì tình huống? Nana ngươi cụ thể nói một chút, là Ngũ hoàng tử đem hắn bắt vào ngục giam. Joanna hít sâu một hơi, sau đó sẽ thở dài một tiếng, sau đó sẽ lần sau hạ giọng bắt đầu nói ra, việc này nói rất dài dòng, có thể nói là Vương Thiên Hạo trêu chọc phải cái kia Bao Tam Kim, sau đó Bao Tam Kim làm cho Ngũ hoàng tử hỗ trợ. Joanna nói đến đây, Dương Dịch mấy người đều đã dựng lên cái lô thai, đồng thời cao mày, bọn họ tuy rằng không biết Vương Thiên Hạo, nhưng nghe Vũ Tần cùng Nana mà nói lại nghe ra kia phải là một nhân vật anh hùng. Thế nhưng bọn họ vẫn cho là người của hoàng thất đều là rất tốt, dù sao ở hoàng thất dưới sự thống trị phần phong quốc bây giờ coi như là phát triển không ngừng. Doãn Na Na tiếp tục nói, đó là 3 tháng trước một ngày, Vương Thiên Hạo mang theo vài danh bảo hộ người của vệ đội ở Lục Nguyên thành bên trong tuần tra. Ở một nhà tiệm tạp hóa nhìn đằng trước đến mấy cái thanh niên đang đang đùa giỡn một cái nữ hải, cô gái kia thấy được Vương Thiên Hạo mấy người liền trực tiếp nói hô cứu mạng. Mà thôi Vương Thiên Hạo tính cách dĩ nhiên là không chút do dự thì tiến lên ngăn lại. Mấy tên thanh niên kia bên trong cầm đầu cái kia Têu Bao Khải, chính là con trai của Bảo Tang Kim. Người này bởi vì cha ở Lục Nguyên thành trong địa vị, như thường lệ là một ít khác người sự tình. Vương Thiên Hạo tự nhiên cũng nhận biết hắn, nhưng hắn tiến lên ngăn lại sau đó, bao khải có lẽ là bởi vì uống rượu không chỉ không để mà hắn, còn áp lời nói thương hát. Ướng. Bao Khải ngay trước mặt hắn nói cô gái kia là bạn gái của hắn, mà Vương Thiên Hạo hỏi cô gái kia thời điểm, cô gái kia lại khóc nói không phải là. Khi nhìn đến nữ hài nước mắt sau đó, Vương Thiên Hạo lửa giận đột nhiên dâng lên trong lòng, hướng phía Bao Khải thì lên, làm cho hắn cút. Nhưng lúc này Bao Khải không làm, hắn bởi vì cha địa vị. Còn chưa từng có người dám như vậy đối với hắn hét lên. Lập tức hắn cũng không phục bắt đầu, thậm chí còn dùng tay đi kéo cô gái kia. Bất quá chuyện kế tiếp đương nhiên thì vỡ lở ra, Vương Thiên Hạ mặc dù là người chính nghĩa, nhưng này tính tình hỏa bạo cũng không phải là che. Trực tiếp xuất thủ đánh Bao Khải. Lấy hắn 35 sức chiến đấu đi đánh Bao Khải cái này vừa mới trở thành võ giả người, dĩ nhiên là Bao Khải được hắn. Đánh cho dối tinh rối mù. Mà chuyện kế tiếp chính là Bao tam Kim ra mặt, con trai của mình bị đánh, hắn đương nhiên không chịu. Lập tức liền tìm được Vương Thiên Hạ muốn Vương Thiên Hạ hướng Bao Khải xin lỗi. Nhưng thời điểm đó sự tình rất nhiều người thấy, rõ ràng cho thấy Bao Khải có lỗi, lấy Vương Thiên Hạo tính tình dĩ nhiên là không chịu nói xin lỗi. Cho nên đang bị Vương Thiên Hạo mắng chửi một trận sau đó, Bao Tam Kim cũng chỉ có thể xám xịt mà rút lui. Dù sao hắn có thể đánh không lại cái này hộ vệ đội thông xoái. Bất quá Bao Tam Kim tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng hắn có tiền. Hắn bị Vương Thiên Hạo đánh đuổi sau đó, hơn nữa con trai mình bị đánh cùng nằm ở trên giường. Dĩ nhiên là đúng Vương Thiên Hạo tràn đầy hận ý. Vì vậy hắn phải đi tìm cái này Trần Lỗi Lực, cũng chính là các ngươi trong miệng Ngũ Hoàng tử cũng không biết hắn cho Trần Lôi Lực tặng cái gì. Trần Lôi Lực mặc dù không có tự mình đi ra, nhưng rất nhanh thì ra lệnh. Nói Vương Thiên Hạo một mình ấu đả dân chúng, sau đó liền trực tiếp đem hắn nuốt vào ngục giam. Nghe đến đó, Dương Dịch bốn người sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ cũng không biết cái này thoạt nhìn anh tuấn đánh mặt trời ngũ hoàng tử cư nhiên là làm chuyện loại này, bọn họ cũng không có lựa chọn đi hoài nghi Joanna nói, bởi vì bọn họ ở Joanna trên mình cảm nhận được nồng đậm tâm tình chấn động, đó là một loại là Vương Thiên Hạo muốn bất bình tâm tình. Vậy hắn, ta là nói cái kia Vương Thiên Hạo Bây giờ còn đang trong ngục giam sao?" Trong Max sau một lát, dương dịch mở miệng hỏi. Doãn Na Na môi giật giật, sau đó gật đầu, đoán chừng nhất thời hồi lâu là không ra được, tuy rằng rất nhiều người đều hiểu chuyện này cũng không phải Vương Thiên Hạo có lôi, nhưng ngại vì hoàng thất thực lực quá mạnh mẽ, ngũ hoàng tử thế lực cũng quá lớn, cũng không có người nào dám nói cái gì. Ngạ Luân trên mặt cũng hiện ra tức giận bất bình biểu tình, đây là cái gì tình huống, lẽ nào hoàng thượng cũng không còn sao? Doãn Na Na cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ngoài mặt chúng ta phần phong quốc ở hoàng thất dưới sự thống trị rất tiến ổn, thậm chí kinh tế cũng phát triển rất nhanh. Tuy nhiên, kỳ thực sau lưng vẫn có rất nhiều hám. Chỉ là bởi vì Hoàng thất thực lực quá mạnh mẽ, coi như là không phục người cũng đúng không có cách nào. Dù sao, coi như là thập đại gia tộc liên hợp cũng không có Hoàng thất thực lực mạnh. Ở chúng ta quốc gia này trong, Hoàng thất thực sự quá mạnh mẽ. Dương Dịch tán đồng gật đầu, Hoàng thất thực lực mạnh hắn là có khác sâu cảm thụ, cũng chỉ như hôm nay tiềm lòng võ hội vòng thứ nhất, tổng cộng 10 cái trường đấu, từng trường đấu đều có một cái trọng tài, kia trọng tài cũng đều là linh võ giả thực lực. Mà những thứ này linh võ giả, đều không ngoại lệ đều là trong Hoàng thất người. Đồng thời Dương Dịch biết Hoàng Thất Linh võ giả số lượng khẳng định còn không chỉ thế này điểm. Thậm chí là ở kia Ngũ hoàng tử xung quanh, Dương Dịch đều cảm nhận được hai luồng khí tức cường đại. Thật không nghĩ tới, cái này Ngũ hoàng tử cư nhiên là làm chuyện loại này. Dương Dịch thầm thở dài một tiếng, nguyên bản hắn đúng Hoàng Thất thì không có ý kiến đến gì, bây giờ nghe Joanna vừa nói, hắn đúng Hoàng Thất cảm giác trong nháy mắt đã đi xuống giảm rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, dù sao bây giờ thực lực của chính mình còn xa xa chưa đủ, coi như là chính mình muốn làm cái gì vậy cũng còn không làm được. Joanna lần nữa hừ lạnh một tiếng. Thanh âm của bọn họ áp chế tương đối thấp, hơn nữa bên trong hội trường lúc này có phần ồn ào, nàng cũng không sợ kẻ khác có thể nghe được chính mình nói chuyện. Hư Lệnh Hoàn hậu, Joanna Na nói thẳng, hắn làm chuyện xấu có thể hơn, bất quá lần này, ta là nhất định phải xứ vào. Dương Dịch bốn người đều có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tóc ngắn nữ hải, Joanna Na trên mặt lúc này kiên quyết biểu tình, làm cho Dương Dịch bốn người đều có chút nghi hoặc. Lần này là Mạc Lăng mở miệng, nàng nhìn Joanna Na nói, ngươi muốn làm gì? Joanna Na, Na ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục nói, ta xem bộ dáng của các ngươi cũng không như là quý tộc cũng không giống như là võ giả, cho nên ta mới cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Bất quá ta muốn làm gì các ngươi vẫn là ít biết thì tốt, đối với các ngươi như vậy mà nói cũng an toàn. Nói chung, ta nhất định sẽ đem vương thiên hạo cứu ra. Trên mặt cô gái biểu tình làm cho dương dịch bốn người đều là hơi sức sở, cái gia hỏa này nói là thực sự, nàng thật muốn cùng hoàng thất đối nghịch. Bất quá lúc này ở dương dịch trong đầu nhưng không phải là cho rằng cô gái này là ngu ngốc, ngược lại, hắn rất kính nghề cô gái này. Doan na na trên mặt biểu tình tuyệt không như là đang nói đùa hắn tin tưởng Cô gái này vừa mới nói cũng chắc chắn sẽ không là tựa như vậy nói một chút. Joanna Na bỗng nhiên sau đó lại thích giống như có phần nhịn không được, tiếp tục nói, "Lần này tới tham gia cái này, tiềm lòng võ hội ta chính là muốn tìm một chút giúp đỡ, một chút trong lòng có tinh thần trọng nghĩa giúp đỡ. Vương Tiên Hạo là anh hùng, ta tin tưởng nhất định sẽ có người cùng đi với ta cứu hắn." Nói đến đây, Joanna Na ngẩng đầu nhìn Dương Dịch bốn người một cái, lúc này bốn người bọn họ bởi vì ẩn nấp phương pháp tác dụng, bốn người đều giống như là người thường một thứ. Joanna vi khẽ thở dài một cái, sau đó nói, Mấy người các ngươi thoạt nhìn đều là người chính nghĩa, chỉ tiếc các ngươi không có năng lực giúp ta. Có thể ngồi chung một chỗ coi như là hữu duyên, ta có thể cùng các ngươi nói những thứ này chính là coi các ngươi là bằng hữu. Bất quá hy vọng các ngươi không muốn cản trở kế hoạch của ta, nếu không. Nói đến đây, Joanna Nana ánh mắt của một ngừng, một luồng hàn khí thì từ trong mắt hắn phát sinh. Bất quá Dương Dịch bốn người thật giống như không nhìn thấy uy hiếp của nàng một thứ, đầu tiên là Dương Dịch nở nụ cười. Hắn đưa tay liền lấy qua đặt ở Joanna Nana trước mặt cái kia sắt ăn, bất quá một giây kế tiếp, Cái kia dĩa ăn ngay dương dịch trong tay được hắn nhu thành một đoàn. "Không biết Nana na tiểu thư như ta vậy có không có năng lực có thể giúp ngươi." Doanna thấy như vậy một màn, con người bỗng nhiên có rụt lại. Chương 137, Tiên phức, thượng. Doanna ngơ ngác nhìn cái kia ở dương dịch trong tay đã là biến thành một khối cục sắt dĩa ăn, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Bực này lực lượng, tối thiểu cũng muốn sức chiến đấu 30 mới có thể có a." Đồng thời dương dịch vừa mới thoạt nhìn là nhẹ nhõm như vậy, lẽ nào lực chiến đấu của hắn vẫn còn ở 30 ở trên? Nhưng mà vừa mới hắn nhìn rõ ràng giống như cái người thường a. Trên mình một chút linh lực chấn động cũng không có. Joanna Nana coi lại xem một bên ngã luôn ba người, bọn hắn bây giờ đều là mặt mang mỉm cười nhìn nàng, nhưng Joanna Nana phát hiện, bây giờ chính mình lại đi xem bọn hắn làm thế nào xem đều không như là người bình thường. Dương Dịch mỉm cười, sau đó hỏi, "Nana tiểu thư, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy." Joanna Nana nhất thời phản ứng kịp, sau đó mừng như điên mà nói ra, "Có thể, có thể, có thể." Liên tục nói ba cái có thể, sau đó Joanna Nana lại tựa như nhớ tới cái gì, hướng về Dương Dịch hỏi, "Ngươi thực sự chịu giúp ta? Đây chính là cùng hoàng thất là đi à?" Cho dù thành công, cũng không có thể lại lần nữa đợi ở phần phong quốc, đồng thời vạn nhất thất bại nói, rất khả thi. Dương dịch rơ lên một tay, ra hiệu Doan Na, Na không chỉ nói, sau đó chính hắn nói, ta chỉ là muốn đi xem cái tiểu tiêu vương thiên hạo người, về phần có đáng giá hay không cho ra tay, tự ta sẽ đem nắm. Còn có không thể đợi ở phần phong quốc, cái này cũng không có gì thật lo lắng cho, thân là một cái võ giả, ai không muốn đi ra ngoài sông xáo Dương dịch nói rất nhẹ nhàng, nhưng ở Doan Na Na nghe tới cũng là nhiệt huyết dâng trào. Tuy rằng Dương dịch cũng không có trực tiếp đáp ứng. Nhưng hắn ý tứ chỉ là trước phải tìm hiểu một chút Vương Thiên Hạo người này có đáng giá hay không cùng hắn cứu, mà thôi nàng đúng Vương Thiên Hạo nghe ngóng, Dương Dịch nhất định sẽ cho rằng cứu hắn rất đáng giá. Nghĩ tới đây, Joanna Na làm gì gật đầu. Sau đó nói, "Ân, kia đến lúc đó các ngươi cùng đi với ta Lục Nguyên Thành." Dương Dịch đầu tiên là nhìn một chút Ngạ luôn ba người, sau đó hỏi, "Không thành vấn đề a?" Ngạ luôn gặp phải buông tay, sau đó nói, "Đương nhiên không thành vấn đề." Nghe hình như rất kích thích đấy, đây, Mạc Lăng cùng Vũ Tần cũng đều khẽ gật đầu một cái, ở ba người bọn họ bên trong Kỳ thực đều đã mơ hồ đem Dương Dịch trở thành là đội trưởng. Đối với quyết định của hắn, ngạ luân bọn họ một thứ đều là là ủng hộ. Chúng chi chuyện lần này, nếu như để cho bọn họ tới quyết định cũng nhất định sẽ lựa chọn đi, như Hoàng thất thật là giống như Joanna nói như vậy, bọn họ còn ước gì sớm một chút ly khai quốc gia này. Thấy tất cả mọi người gật đầu, Joanna trên mặt sắc mặt vui mừng càng tăng lên. Nguyên bản nàng đối với chuyện này là không có gì lòng tin, dù sao chỉ có một mình nàng. Đồng thời lực chiến đấu của nàng mới 26A. Thế nhưng Dương Dịch bốn người bây giờ nhìn lại rõ ràng đều không phải là người thường có bọn họ giúp mình vậy hoàn toàn khác nhau. Tiệc tối vẫn còn ở kéo dài, tại chủ trì người Lâm Lâm dẫn rất hạ, toàn trường bầu không khí một mực rất tăng gọn, các loại trò chơi liên tiếp xuất hiện. Bất quá Dương Dịch bọn họ trái lại một mực ngồi ở vị trí của mình chưa từng ly khai. Cũng không phải đúng những thứ kia trò chơi không có hứng thú, chỉ là không muốn quá cao giọng mà thôi. Lâm Lâm lại một lần nữa lên sân khấu, nàng mặt hướng hội trường, trên mặt toát ra như hoa lún đồng tiền, thanh âm của nàng lần nữa thông qua máy phóng đại thanh vang dội cả hội trường. Các vị các bằng hữu, tiếp tiếp là giao nghị vũ phân đoạn. Ở đây đại đa số là tuổi còn trẻ thiếu nam thiếu nữ, chắc hẳn rất muốn cùng mình ngưỡng ngộ trong lòng đối tượng khiêu vũ một bài a, kế tiếp các vị các thiếu niên cũng có thể đi mời chính mình trong lòng nữ thần tới nhảy một bản, đương nhiên, các thiếu nữ cũng có thể đi mời nam sinh a. Đương nhiên, bất kể là ai mời ai, tiền đề cũng là muốn phía bên kia đồng ý a. Được rồi, như vậy kế tiếp mà bắt đầu a. Lâm Lâm lời của vừa mới hạ xuống, hội trường tiên sáng thì thay đổi. Thoáng cái thì trở tối rất nhiều. Sau đó nguyên bản ngay trên trần nhà những thứ kiêm màu sắc rực rỡ phát quang thạch sáng lên. Từng đạo màu sắc rực rỡ quang mang không ngừng ở bên trong hội trường lóe ra. Nhất thời, toàn trường đều lần nữa sôi trào lên, đại đa số người đều đều đứng dậy, bắt đầu đi trung tâm hội trường khối kia trên đất chống khiêu vũ. Giao nghị vũ là phần phong quốc đại đa số người đều biết một loại khiêu vũ. Đặc biệt quý tộc, cái này loại giao nghị vũ là nhất định phải học. Bởi vì ở phần phong quốc, giống như hôm nay cái này loại tiệc tối trên, giao nghị vũ là một cái át không thể thiếu phân đoạn. Dương Dịch thấy ngọn đèn tối lại, đầu tiên là sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng sẽ không cái này giao vũ a co như là muốn nhảy qua cũng đúng không, có biện pháp đấy. Đây. Cho nên, hắn vẫn là chỉ có thể thân cây ngồi tại chỗ. Dương Dịch bọn họ cách đó không xa, chính là thì ra là ngồi ở trên một cái bàn kia mấy cái quý tộc ăn mặc thanh niên lúc này đều đã đứng lên, bởi vì lúc này một người mặc áo bào trắng tay cầm cây quạt thanh niên đi tới bọn họ bên này, thấy người thanh niên này sau đó, mấy người bọn hắn đều đều đứng lên, sau đó liền đi tới người thanh niên bên kia bên người, xem chừng đúng cái kia áo bào trắng thanh niên rất là cùng kính lưới dù chi hỏi toàn văn xem. Một người trong đó thanh niên ở áo bào trắng thanh niên bên thai nói nói mấy câu sau đó Cái kia áo bảo trắng thanh niên liền hướng Dương Dịch bọn họ đi tới. Dương Dịch ở cái này áo bảo trắng thanh niên hướng về bọn họ đi tới thời điểm cũng đã chú ý tới hắn, bởi vì trên người của hắn linh lực chấn động, người thanh niên này rõ ràng lại là một cái sức chiến đấu ở 30 tả hữu cấp giả. Bất quá người thanh niên này rõ ràng không có chú ý tới khí tức thu liễm Dương Dịch, ánh mắt của hắn chỉ là rơi vào đưa lưng về phía hắn Joanna Nana trên mình, sau đó thì trực tiếp hướng về Joanna Nana đi tới. Nhìn người này trang phục cùng với nụ cười trên mặt hắn, Dương Dịch trong lòng thầm than một tiếng, phiền phức lại đây. Đi tới Joanna Nana bên cạnh. Hắn trực tiếp đưa ra một tay, sau đó nói: "Tiểu thư mỹ lệ, không biết có thể hay không mời khiêu vũ một bài?" Hắn thanh âm rất đu hòa, không giống như là thanh âm của một nam nhân. Hắn thanh âm vừa vang lên lên sau đó, dึง dịch một bàn ánh mắt của người tất cả đều rơi vào trên người của hắn. Thấy hắn, Doãn Na Na trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện chán ghét biểu tình, trực tiếp chừng hắn một cái. Cút. Doãn Na Na mà nói dĩ nhiên là làm cho cái này áo bảo trắng thanh niên trên mặt khó coi rất nhiều, vừa mới mấy cái thanh niên cùng hắn nói chính là cái này Doãn Na Na rất đẹp, nhưng không để ý tới bọn họ. Áo bào trắng thanh niên còn nói một câu bọn họ vô dụng, sau đó liền chính mình qua đây. Bởi vì đối với mình Quang Vinh Mạo cùng thực lực rất có tự tin, hắn cho rằng Joanna Naa nhất định sẽ đáp ứng hắn khiêu vũ. Không ngờ Joanna Naa lại trực tiếp một chút mặt mũi cũng không cho hắn, trực tiếp làm cho hắn cút. Hắn cũng không biết Joanna Naa là bởi vì không thích bọn họ những quý tộc này mới như vậy, hắn bây giờ thì cảm giác mình mất mặt lớn. Áo bào trắng thanh niên trên mặt nhất thời cơn tức hiện lên, nhưng vẫn là bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn, tiếp tục nói: "Tiểu thương, ta chỉ là muốn mời ngươi nhảy qua điệu nhảy, cũng không có những thứ khác ý tứ." Joanna lần nữa ngẩng đầu, nhưng lúc này trên mặt hắn chân mày to khẩn tức, trong mắt hàm chứa lửa giận, nàng tựa như vậy hung hăng trừng áo bào trắng thanh niên một cái, sau đó cắn răng nói ra, "Ta mời ngươi cút, ngươi nghe không hiểu sao?" Nghe được Joanna mà nói, không chỉ là áo bào trắng thanh niên, ngay cả Dương Dịch bọn họ đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Joanna là thế này, không cho cái này áo bào trắng thanh niên mặt mũi, có thể thấy được nàng đúng những quý tộc này có bao nhiêu không thích. Áo bào trắng thanh niên lần này cũng không nhịn được nữa, cũng đứng cả giận nói, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Có bản lĩnh lĩnh cho ta nói lại lần nữa xem." Doan Nana na trực tiếp liết hắn một cái, cũng là không sợ chút nào, cặp kia trong đôi mắt to có tràn đẩy mà xem thường, ta nói, ngươi, cút cho ta. Doan Nana na câu này thanh âm cũng không có đi để thấp, trái lại có phần có thể mà để cao, tuy rằng lúc này trong hội trường vô cùng ầm ĩ, nhưng Doan Nana na mà nói vẫn là đưa tới phụ cận một nhóm người chú ý. Lúc này mấy tên thanh niên kia đều đã đến áo bảo trắng thanh niên phía sau, bọn họ lúc này sắc mặt đều có chút khó coi. Áo bảo trắng thanh niên mặt càng thêm khó coi, hắn lúc này thì cảm giác mặt mũi của mình bị mất hết. Hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng. Sau đó tay phải thì nhanh như tia chấp mà hướng phía Joanna Nana đầu chụp tới. Joanna Nana cũng không phải xung động, ngược lại, nàng là một cái rất thông minh nữ hải. Áo bảo trắng thanh niên tới được thời điểm nàng cũng đã đã biết cái gia hỏa này thực lực cao hơn với mình, nàng chi cho nên trực tiếp đối với hắn thái độ như vậy kém, nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là bởi vì mình đúng quý tộc chẳng ghét, nhưng còn có một bộ phận nguyên nhân là ở bên người nàng bốn người. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn thì đã biết Dương Dịch bốn tính cách của người nhất định là là giúp mình, đồng thời nàng muốn nhìn một chút, Dương Dịch đến tột cùng mạnh đến trình độ nào. Quả nhiên Ở áo bào trắng tay của thanh niên sắp bắt được doãn na na thỉ, tựa như vậy đứng ở không trung. Ở áo bào trắng thanh niên bên cạnh, một cái tóc ngắn thiếu niên đang một tay bắt hắn lại tay, một tay đặt ở trên miệng ngáp một cái, sau đó chậm dài nói. Vị huynh đệ này, không cần thiết xuất thủ đánh người a Hoàng tử đều ở đây đấy, đây. chương 138, phiền phức, hạ. Áo bào trắng thanh niên sau lưng mấy tên thanh niên kia toàn bộ sợ hết hồn, sau đó đưa mắt rời đến cái này đột nhiên xuất hiện tóc ngắn trên người thiếu niên. Bọn họ kinh ngạc phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên cư nhiên là trước một giây vẫn ngồi ở Doãn Na Na bên người người thiếu niên kia. Áo bảo trắng thanh niên chính là cảm giác một tay bắt được cánh tay của mình, sau đó một cổ lực lượng đem phong tỏa ở chính mình một thứ, nguyên bản chụp vào Doãn Na Na đích xác tay không bao giờ nữa có thể đi phía trước một phần tê dại lạt trêu chọc thê, phu quân mỗi người như sói trường mới nhất. Ở ngạ luân thanh âm nhàn nhạt vang lên sau đó, hắn cũng phát hiện cái này đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình bắt lấy chính mình tay thiếu niên là mới vừa vẫn ngồi ở Doãn na, na bên cạnh thiếu niên. Lần này Cho dù trong lòng hắn cao tới đâu nạo cũng đội vàng thu hồi tay của mình, hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng Ngạ Luân là lúc nào tới được, mà tình huống như vậy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thực lực của đối phương ở trên hắn. Áo bảo trắng thanh niên thu hồi cánh tay của mình, sau đó xoa xoa bị Ngạ Luân bắt chỗ ở, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Ngạ Luân, tại hạ tông đạo, không biết các hạ là. Áo bảo trắng thanh niên cũng không phải liều lĩnh người, hắn ở hướng về Doãn Na Na tới được thời điểm, hắn thì quan sát cùng Doãn Na Na ngồi ở cùng một bàn dương dịch mấy người, tuy rằng bởi vì ngọn đèn lóe ra, hắn thấy không rõ lắm dương dịch mấy người mặt. Nhưng từ trên người bọn họ khí tức đến xem, áo bào trắng thanh niên liền đem bọn họ cắt vì người thường. Nhưng là bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện ở hắn thiếu niên bên cạnh rõ ràng có ở trên hắn thực lực a. Ngạ luôn nhẹ khẽ cười một cái, sau đó nhàn nhạt nói, ta là ai ngươi không cần thiết biết, ta chỉ biết bằng hưu của ta không muốn cùng ngươi khiêu vũ. Ngươi có thể đi. Tống Đào khẽ miệng giật một cái xúc, không nghĩ tới nói ra tên của mình sau đó phía bên kia vẫn là không cho mặt mũi. Bởi vì lúc này trong hội trường lóe ra màu sắc dục dơ đến, áo bào trắng thanh niên cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy Ngạ Luân mặt. Khi hắn mơ hổ thấy Ngạ Luân kia tự tiếu phi tiếu lại không gì sánh được tự tin khuôn mặt la lúc, cũng không dám nói nữa cái gì, lập tức liền mang theo mấy tên thanh niên kia xám xịt mà rời đi. Chờ hắn đi, Ngạ Luân mới ngồi trở lại vị trí của mình. Lúc này hắn mới phát hiện Doãn Nana đang xem quái vật nhìn mình. Doãn Nana lúc này nội tâm thật là vô cùng giận mình, tuy rằng đã có suy đoán 4 người này cũng sẽ không dàn đơn, nhưng lúc này Ngạ Luân bày ra thực lực hãy để cho nàng kinh hãi. Hiện tại xem ra, cái kiếp Têu Vũ Tần cùng Mạc Lăng cũng sẽ không đơn giản. Nghĩ tới đây, Doan na, na giật mình tâm tình nhất thời bị mừng như điên thay thế. Có Dương Dịch bốn người giúp nàng, kia kế hoạch của nàng sát xuất thành công sẽ cực kỳ dễ thăng a. Này, ngươi xem hoàn thành không có a? Chính là nho nhỏ thể hiện đẹp trai một chút, không cần như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Ngạ Luân liếc Joanna một cái, sau đó cong một chút đầu tóc nói, đích xác chưa thấy qua như vậy thể hiện đẹp trai. Joanna vừa cười vừa nói, không biết là bởi vì ngồi ở quá góc đài hay là bởi vì vừa mới mấy tên thanh niên kia tuyên truyền. Sau một đoạn thời gian trong thì không còn có người đến mời Joanna khiêu vũ. Mà giống vậy Khả Hái Mạc Lăng ở Vũ Tần theo đề nghị cũng đeo lên một cái cái khăn che mặt. Dù sao lấy Vũ Tần cùng Mạc Lăng bên ngoài, ở trường hợp này hạ vẫn là khiêm tốn tốt hơn. "Nana, vừa mới người kia ngươi nhận biết sao?" Ngạ luôn hỏi. Doãn Nana trầm ngâm một chút, sau đó nói, "Trước đây không biết, nhưng hắn nói hắn là Tống đạo, kia thì đã biết. Ta biết nguyên nhân của hắn cũng chính là cái này, ra Hỏa ba ba là một cái linh võ giả." "Ân, ba hắn kêu Tống Khang, là một cái linh võ giả." Tuy rằng chưa tính là người của Hoàng thất, nhưng là Hoàng thất mượi vì thực lực của hắn cũng cho hắn một cái tứ vị. Cho nên Cái này Tống Đào coi như là một cái quý tộc." Vũ tần tiếp lời nói, "Xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, bất quá lấy Tống Khang cá tính hẳn là sẽ không làm khó tiểu bối." Joanna mặt mang xin lỗi nói, "Không có việc gì không có việc gì." Giương dịch khoát tay áo, bọn hắn bây giờ cũng không sợ loại phiền phức này, linh võ giả tuy mạnh, nhưng bọn hắn cũng không phải là không có đối phó biện pháp. Giao Nghị Vũ Đại khái kéo dài nửa giờ, nửa giờ sau, hội trường lần nữa khôi phục sáng rực. Hội trường khôi phục sáng rực trước tiên, Lâm Lâm liền trở về sân khấu bên trên, hiển nhiên lại là muốn lên tiếng. Lúc này cái này tiệc tối đã qua hơn 2 giờ, dương dịch mấy người ăn cũng ăn no. Cho nên tựa như vậy dựa vào ghế nhìn Lâm Lâm. Các vị, kế tiếp là tiệc tối cuối cùng hấp nhất, may mắn ngôi sao. Lâm Lâm thanh âm lần nữa thông qua máy phóng đại thanh âm chuyển tới trong thai của mỗi người. Nàng đông nhiên nhìn một chút trong hội trường bị lời của nàng câu dẫn ra hứng thú mọi người, sau đó tiếp tục nói, cái gọi là may mắn ngôi sao chính là ở hiện trường người trong đó lấy ra hai người. Đương nhiên là phần hai lần tiến hành. Giúp được người phải đến cái này sân khấu tới biểu diễn một cái tiết mục. Nói đến đây, Toàn trường nhất thời phát ra một hồi hư thanh, giúp được người lên đài biểu diễn tiếng mục, cái này còn nói may mắn ngôi sao. Bất quá hư thanh duy trì liên tục chỉ chốc lát thì đình chỉ, bởi vì tất cả mọi người thấy ở trên đài Lâm Lâm là một cái an tinh thủ thế. Toàn bộ mọi người nghi ngờ nhìn Lâm Lâm, trong này tự nhiên cũng bao gồm Dương Dịch đám người. Trước trò chơi bọn họ bởi vì phía trước mặt Vũ Hạo đám người nguyên nhân, chưa từng đi thăm dự, nhưng này lần sau nói là toàn trường lấy ra, ý kia chính là cái này trò chơi phải tất cả mọi người muốn thăm dự. Đồng thời giúp được vẫn là biểu diễn tiếng mục. Cái này không khỏi làm cho Dương Dịch có chút bận tâm tới tới, vạn nhất rút được mình tại sao làm? Biểu diễn tiết mục nhưng mà một chút cũng sẽ không a. Lâm Lâm không để cho mọi người đợi lâu, tiếp tục nói, ta còn chưa nói hết đấy, đây, biểu diễn tiết mục sau đó sẽ có phần thưởng, đồng thời còn có thể thu được cùng Ngũ hoàng tử điện hạ bắt tay cơ hội. Lâm Lâm đang nói vừa mới hạ xuống, thì vang lên một hồi tiếng hoan hô. Trước không nói phần thưởng, chỉ cần là cùng Ngũ hoàng tử bắt tay chính là làm cho rất nhiều người cảm thấy không gì sánh được quang vinh sự tình, đương nhiên cái này rất nhiều người dĩ nhiên là không bao gồm Dương Dịch còn có Mặc Vũ Hạ bọn họ. Dương Dịch bọn họ vốn là đúng Ngũ hoàng tử không có ý kiến gì, mà trải qua Doãn Na Na Miêu tả sau đó, bọn họ thậm chí đối với cái này Ngũ hoàng tử sinh ra chán ghét cảm giác. Về phần một nguyên nhân khác, kia chính là cái này Ngũ hoàng tử thực lực không được tốt lắm, tuy rằng sức chiến đấu cũng có 30 tả hữu, nhưng cùng Dương Dịch bọn họ so với vẫn có một ít chênh lệnh. Mà đối với võ giả mà nói, muốn cho chính hắn thông qua phương thức này thu được cùng so với thực lực của chính mình kém người bắt tay cơ hội, vậy đối với ở tại một cái võ giả kiêu ngạo mà nói chung quy là có điểm bài xích. Cho dù người này là Ngũ hoàng tử, Đây cũng là Mặc Vũ Hạ bọn họ không có hoan hô nguyên nhân. Hoàng thất tuy rằng mạnh, nhưng Ngũ hoàng tử cũng không mạnh a. Đồng thời cũng không có làm cái gì đối với quốc gia đặc biệt có cống hiến sự tình, ngược lại có phần tin tức linh thông người có biết cái này Ngũ hoàng tử trần lôi lực rốt cuộc là cái hạng người gì. Bất quá thông qua vừa mới tiếng hoan hô đến xem, cái này hội trưởng trong đó đại đa số người vẫn là muốn đi cùng Ngũ hoàng tử bắt tay, dù sao Ngũ hoàng tử ở Phần Phong quốc bên trong coi như là danh nhân rồi, đặc biệt hắn mấy cái ca ca đều lần lượt ly khai Phần Phong quốc sau đó, hiện tại hắn nhưng mà Trần Quốc Thuận duy nhất ở quốc nội con trai. Trần Lôi lực ngồi ở hội trường phía trước nhất, có phần hưởng thụ mà nghe cái này loại tiếng hoan hô, hắn vẫn là rất ưa thích cảm giác như vậy. Lâm Lâm tỉ, kia phần thưởng là cái gì a? Hội trường phía trước đột nhiên một thanh âm văng lên. Lâm Lâm một cái thủ thế lần nữa làm cho toàn trường yên tĩnh lại, sau đó tiếp tục nói, phần thưởng sau, là cái này. Nói xong, nàng vỗ tay một cái, một người mặc hồng nhạt quần dài thiếu nữ thì bưng một cái bị vải đỏ đang đắp khay đi lên sân khấu. Lâm Lâm một thanh vén lên cái kia vải đỏ, vải đỏ dưới, bên trên đang để hai mai mẫu màu làm nhạt linh đan. Đây là nhất cấp thủy thuộc tính linh thú lam nhị thọ linh đan, phẩm chất coi như không tệ. Rất đơn giản giải thích, như trước nhắc lên toàn trường một hồi hoan hô. Nhất cấp thủy thuộc tính linh thú linh đan, tuy rằng không tính là đặc biệt trân quý, nhưng đem tới làm phần thưởng cũng có chút đại khí. Cái này cũng cho thấy bao tầm kim tài vận. Tốt, rút thưởng bây giờ bắt đầu. Theo Lâm Lâm ra lệnh một tiếng, hội trường lần nữa biến thành một mảnh đen nhánh. Một đạo cột sáng màu trắng cũng theo đó xuất hiện, bắt đầu ở trong hội trường một vòng nhúc nhích. Làm cái này đạo quang ở của người nào trên mình dừng lại, kia lần này may mắn ngôi sao thị sinh ra. Lâm Lâm thanh âm cũng vang lên theo, trong hội trường đại đa số người đều một thứ mong đợi dáng vẻ, hy vọng cái này Đạo Bạch Quang đứng ở trên người của mình. 3 giây sau đó, Bạch Quang đột nhiên không ở nhảy lên, ngừng lại. Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía cái kia ở Bạch Quang hạ sững sờ vẻ mặt. Chương 139, không cần cảm tạng. Có thể là Lao Thiên cứ như vậy thích trọc ghẹo người, trong hội trường nhiều người như vậy, muốn làm cho Bạch Quang đứng ở trên người mình không có một cái như nguyện. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều nhìn về phía cái kia bị Bạch Quang chiếu rồi, trên mặt lại có biểu tình buồn bực thiếu niên ngảy giật vòng long kỵ. Đúng vậy, là phiền Dương Dịch có lẽ là trừ doãn na na bên ngoài rất không muốn bị quất chúng người, nhưng mà thế, nhưng chính là trùng hợp như vậy, hắn vượt qua không muốn, Bạch Quang lại càng muốn đứng ở trên người của hắn. Ngạ Luân mấy người cũng đúng mang theo đồng tình ánh mắt nhìn Dương Dịch, ai cũng không nghĩ tới, lần thứ nhất cư nhiên thì rút được Dương Dịch. Thế nhưng bọn họ thấy Dương Dịch nhờ giúp đỡ ánh mắt thì lập tức liền đem ánh mắt rời đi. Loại chuyện này ai có thể cũng không giúp được hắn a. Bây giờ, toàn trường ánh mắt đều rơi vào Dương Dịch trên mình, hắn tuy rằng phiền muộn, cực độ không muốn lên đại, thế nhưng bị nhiều người nhìn như vậy tự nhiên cũng không tiện xấu lắm chỉ có thể chậm rãi đứng lên, sau đó giơ lên tay phải của mình. Hơn thế đồng thời, Lâm Lâm thanh âm cũng đúng vang lên, "Tốt, chúc mừng vị này may mắn bằng hữu, kế tiếp mời đến trên sân khấu tới." Nghe nói như thế, Dương Dịch nhất thời khỏe miệng giật một cái xúc, bất quá không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể hướng về sân khấu đi đến. Ở hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, toàn trường cũng đã vang lên tiếng vỗ tay, trong lòng bọn họ tuy rằng ước cao Dương Dịch, nhưng vẫn là thông qua tiếng vô tay tới chúc mừng hắn. Bất quá cái này tiếng vỗ tay ở Dương Dịch trong lỗ thai nghe cũng là có phần chói tai, trong lòng hắn còn Ta có thể đem cơ hội này cho các người a." Dương Dịch lại đi hướng sân khấu trên đường, vẫn là toàn trường há hám, chỉ là một đạo bạch quang chiếu vào trên người hắn, theo hắn đi tới trước vào. Như vậy, hắn còn muốn khiêm tốn cũng không có thể khiêm tốn. Tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Mặc Vũ Hạo ở Dương Dịch đứng lúc thức dậy thì đã thấy hắn, hắn đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó khỏe miệng chính là lộ ra một chút hoạt vị cười. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này Dương Dịch đến lựa thế nào ứng đối cái này biểu diễn. Mạc Vũ Hạo nhìn thấy, Hoắc Kim cùng Mục Phi tự nhiên cũng nhìn thấy, Hoắc Kim hoàn hảo chỉ là mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên là không nghĩ tới Dương Dịch cũng ở đây cái trong hội trường. Mục Phi khi nhìn đến Dương Dịch sau đó, kêu mặt cười trên rõ ràng hơn vài phần tức giận, trước băng sĩ độc văn sự tình nàng một mực còn canh cánh trong lòng. Bất quá nàng vẫn còn có chút may mắn, bởi vì Dương Dịch xuất hiện ở nơi này, vậy đã nói rõ hắn tới tham gia tiềm lòng võ hội. Xem ra cùng nhanh lên thông chi phụ thân, trong lòng nàng nói thầm. Đợi được Dương Dịch đi tới trước võ đài, hội trường mới lần nữa khôi phục sáng rực. Dương Dịch nhìn trước mắt người chủ trì lầm lầm, chệ miệng một cái, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Khoảng cách gần xem lâm lâm, ngay cả Dương Dịch đều thừa nhận cái này, lâm lâm tuyệt đối là cùng Mạc Lăng còn có vũ tần một cấp bậc mỹ nữ, đặc biệt kia tiền đột hậu kiểu vóc người, nguyên bản chưa thành thục vũ tần cùng Mạc Lăng còn có lực hấp dẫn. Lâm lâm nhìn một chút Dương Dịch có phần ngượng ngùng dáng vẻ, thổi phu một tiếng bật cười, sau đó mới nói, "Chúc mừng vị thiếu niên này thu được lần này may mắn ngôi sao thứ nhất danh hạch, xin hỏi vị thiếu niên này tên gọi là gì?" Dương Dịch gãi đầu một cái, tuy rằng hắn ly khai học viện đi ra du lịch cũng có một đoạn thời gian, nhưng đối với trường hợp này đích xác là không có kinh nghiệm gì. Lập tức chỉ có thể lâm Lâm hỏi cái gì hắn đáp cái gì dương dịch vẹn vẹn hai chữ thông qua Lâm Lâm trong tay máy phóng đại Thanh âm chuyển đến ở đây mỗi người trong hai dương dịch sau khi nói xong hội trường bên trong một ít góc đà nhất thời vang lên một chút rất nhỏ tiếng nghị luận rất hiển nhiên người ở chỗ này trong đó cũng có một số ít người nhận biết cái này ở tiềm lòng võ hội vòng thứ nhất biểu hiện kinh diễm thiếu niên mà bởi vì bây giờ chỉ là dương dịch một người lên đài, không biết người của hắn cũng không ai sẽ đem hắn và diện độc Lang tông liên lạc với cùng một chỗ dù sao sự kiện kia chỉ là chuyển ra là hai năm một nữ tuổi còn trẻ võ giả liền tên đều là không có ai biết. Cho tới hôm nay vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, mới có một nhóm người đã biết Dương Dịch ba tên của người. Bất quá vậy cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Ở cái này trong hội trường người, hiển nhiên không có bao nhiêu nhận biết Dương Dịch. Ngũ Hoàng tử Trần Lôi Lực chỉ là lặng lặng ngồi ở vị trí của mình. Hắn ở Dương Dịch đi lên sân khấu đến bây giờ cũng chỉ là nhìn hắn một cái mà thôi. Đối với hắn mà nói, người thường hắn nhìn liền đều không muốn nhìn. Rất tốt. Vậy kế tiếp thì có mời Dương Dịch là mọi người biểu diễn cái tiết mục A. Lâm Lâm gương mặt nụ cười mà sau khi nói xong thì lui xuống sân khấu, chỉ chừa Dương Dịch một người đứng ở sân khấu bên trên. Dương Dịch một người ở lại trên sân khấu, bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào, cũng cảm giác cả người cũng không được tự nhiên. Tuy rằng hôm nay Tiềm Long Võ hội thời điểm cũng giống vậy bị nhiều người nhìn như vậy, nhưng này cùng tình huống hiện tại hoàn toàn khác nhau a. Đánh nhau Dương Dịch tạm được, cái này loại biểu diễn Dương Dịch thật đúng là vô năng vô lực. Dương Dịch lại là gãi đầu một cái, sau đó mới nhìn hướng Lâm Lâm, thấp giọng hỏi, "Cái kia, đánh quyền có thể chứ?" Lâm Lâm nhẹ nhàng cười cười, sau đó gật đầu. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể thắng cùng người xem tán thành, liền có thể lấy lấy đi phần thưởng. Nghe xong lời này, Dương Dịch nhất thời chậm một hơi thở, hắn bắt hết tất có thể nghĩ đến sẽ đồ vật cũng chính là đánh một chút quyền. Dương Dịch hít sâu một hơi, sau đó hai tay mà bắt đầu chậm rãi giơ lên, từng chiêu quyền pháp ở trên người hắn thuần thục mở ra đi ra. Bộ quyền pháp này gọi là chiêu Dương quyền, là Phong Diệp lão nhân ở mới vừa quen Dương Dịch thời điểm dạy cho hắn, tổng cộng 18 chiêu. Không phải là võ kỹ, nhưng lại có rất mạnh xem xét tính chất, ở lúc này thi triển không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không thể không nói Dương Dịch ở thực lực đề thăng sau đó, tự thân phối hợp tính chất cùng lực lượng cũng cực kỳ tăng cường, bộ này nguyên bản thông thường quyền pháp ở trên người hắn cũng bị dính liền hoàn mỹ không tí vết. Từng chiêu bất đồng chiêu thức ở Dương Dịch trên mình đánh ra, cả người hắn khí thế của đều hình như thay đổi một dạng. Mạc Vũ Hạo nguyên bản vẫn nhìn chăm chú vào Dương Dịch, trước đây ở Dương Dịch đánh ra quyền thứ nhất thời điểm hắn còn lộ ra khinh thường biểu tình, thế nhưng theo Dương Dịch một chiêu một chiêu liên tiếp, mặc Vũ Hạo ánh mắt của cũng dần dần nghiêm túc. Hắn ra vẻ đạo mạo mà nhìn Dương Dịch, giống vậy thân là võ giả của hắn Rất rõ ràng phải một bộ quyền pháp đánh thành như vậy phải nhiều sao mạnh phối hợp tính chất. Trong lúc nhất thời, dương dịch ở trong lòng hắn địa vị lại tăng lên vài phần, mơ hồ, mặc Vũ Hạo đã đem hắn làm mình ở tiềm long võ hội trên đối thủ. Ngũ hoàng tử Trần Lôi Lực đã ở lúc này bắt đầu chú ý lên dương dịch tới, bất quá hắn cũng không giống như minh bạch dương dịch bộ quyền pháp này, hắn tuy rằng nhìn dương dịch, nhưng trong mắt tràn đầy xem thường ý vẫn là hiện ra hết không thể nghi ngờ. Hắn lúc nào học được cái này a? Mặc Lăng vẻ mặt không nói nhìn dương dịch, sau đó hướng về Ngạ Luân hỏi. Ta cũng không biết, chưa từng có thấy hắn dùng qua. Ngạ Luân gặp phải buông tay Biểu thị chính mình cũng không biết, bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dương Dịch. Dương Dịch bây giờ thi triển chiêu Dương Quyền đúng là vô cùng xinh đẹp, xem xét tính chất rất mạnh, ngay cả ngã luân đều hình như bị hấp dẫn một thứ. Vũ Tần khẽ gật đầu một cái, sau đó thầm nói, hắn đối với võ học lực lĩnh ngộ thực sự rất mạnh, xem ra sự lựa chọn của ta là chính xác. Theo Dương Dịch một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau sau một quyền, trận bộ quyền pháp cũng theo đó kết thúc. Toàn trường ở trước tiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người nhìn ra được, Dương Dịch thi triển chỉ là bình thường nhất quyền pháp, nhưng quả thực rất đẹp. Người ở chỗ này không thiếu võ giả, bọn họ tự nhiên biết phải một bộ quyền pháp đánh thành khó khăn như vậy. Dương Dịch thu hồi nằm đấm, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn bây giờ có thể đem chiêu Dương Quyền đánh thành như vậy, cố nhiên là bởi vì thực lực của tự thân trở nên mạnh mẽ, phối hợp tính chất cùng lực lượng đều biến tốt, bất quá là trọng yếu hơn là khi đó hắn mỗi ngày đều đang luyện bộ quyền pháp này a. Khi đó hắn mơ ước trở thành võ giả, cho nên vô cùng nỗ lực, ở Phong Diệp lao nhân dạy hắn sau đó, hắn mỗi ngày đều đánh bộ quyền pháp này. Cho nên hiện tại hắn tuy rằng đã là thật lâu không có đánh, nhưng là vẫn phi thường quân thuộc. Nụ cười trên mặt hắn cũng là bởi vì nhớ lại khi đó thời gian, cũng không phải bởi vì có thể đạt được phần thưởng. Biển sách các điện thoại di động đứng. Lâm Lâm lúc này đã là trở lại trên sân khấu, sau đó nhìn Dương Dịch nói, quyền pháp rất đặc sắc, chúng ta lại một lần nữa tiếng vô tay tặng cho Dương Dịch. Người Mỹ nữ này người chủ trì hiệu triệu lực sắc thực cường đại, nàng một câu nói sau đó, toàn trường vang lên lần nữa tiếng vô tay như sấm. Tiếng vô tay kết thúc, Lâm Lâm tiếp tục nói, được rồi, bây giờ ngươi có thể lấy đi của ngươi phần thưởng. Dương Dịch hướng về nàng gật đầu, sau đó hướng đi cái kia bưng khay tiểu nữ. Đem một khóa linh đan cầm lấy, sau đó liền chuẩn bị hướng dưới đài đi đến. Chờ một chút, người còn không có cùng Ngũ hoàng tử bắt tay đấy." "Đây." Lâm Lâm thanh âm vang lên. Dương Dịch bước chân cũng không có dừng lại, chỉ là quay đầu, hướng về phía Lâm Lâm nói, "Không cần, cảm tạ." Hắn những lời này nói ra sau đó, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 140, tinh thần lực đối kháng, thượng. Cả hội trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ đều có chút liếc si một dạng nhìn Dương Dịch, cư nhiên trực tiếp mở miệng cự tuyệt cùng Ngũ hoàng tử bắt tay. Như vậy có thể nói là trực tiếp ở Ngũ hoàng tử trên mặt đánh một cái tát. Dương Dịch vẫn như cũ như là không có chú ý tới ánh mắt của bọn họ một dạng, trực tiếp mà hướng vị trí cũ của mình trên đi đến. Đứng lại. Cũng chính là lúc này, vẻ mặt tái mét ngũ hoàng tử đứng dậy, trực tiếp hướng về phía Dương Dịch quát. Hắn thân là ngũ hoàng tử, tự nhiên là có nội tâm kiêu ngạo. Mặc dù nói là Dương Dịch chính mình mất đi một cái cùng hắn bắt tay cơ hội, nhưng hắn thấy, Dương Dịch như vậy ở toàn bộ người trước mặt cự tuyệt đó chính là không để mặt hắn, điều này làm cho thân phận của hắn làm sao có thể nhịn xuống, lập tức liền trực tiếp đứng lên, hướng phía Dương Dịch quát. Hoắc Kim ngồi ở cách đó không xa, vô hốt một cái, kẻ ngu này Chẳng lẽ không biết đó là Ngũ hoàng tử sao? Cư nhiên trực tiếp cư tuyệt, lần này có chút phiền phức. Dương Dịch dừng bước, hắn tự nhiên biết cái thanh âm này là Ngũ hoàng tử. Kỳ thực coi như là ở hai cái giờ trước, cũng chính là Doan Na Na không cùng hắn nói Vương Thiên Hạo sự tình trước, hắn cũng sẽ cùng cái này Ngũ hoàng tử bắt tay, dù sao một quốc gia hoàng tử mặt mũi của vẫn là sẽ cho, thế nhưng ở Doãn Na Na cùng hắn nói sau đó thì hoàn toàn khác nhau. Ở Dương Dịch trong đầu đã là đúng cái này Ngũ hoàng tử sinh ra phản cảm, cho nên bây giờ làm cho hắn và Ngũ hoàng tử bắt tay trong lòng của hắn sẽ có bài xích cảm, mà tôi Dương Dịch cá tính hắn là sẽ không đi làm làm trái nội tâm chuyện. Cho dù phía bên kia là hoàn thất, cho dù hắn có lực lượng cường đại, nhưng Dương Dịch chính là như vậy, ta chỉ làm chuyện ta muốn làm, ai cũng không thể ép buộc ta. Dương Dịch chậm rãi xoay người, kia lộ ra kiên nghị như lúc ban đầu trên khuôn mặt treo một chút mỉm cười nhàn nhạt, "Làm sao vậy?" Ngũ hoàng tử điện hạ. Nhìn Dương Dịch kia một tấm cả người lẫn vật vô hại mặt trần lôi lực tuy rằng lửa giận ngút trời, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không ra nói cái gì tới. Tuy rằng Dương Dịch trực tiếp xin miễn cùng hắn bắt tay tất cả mọi người biết là Dương Dịch không nể mặt hắn, nhưng bây giờ vừa nghĩ, đây chỉ là Dương Dịch quy lực cho dù tự tuyệt hắn cũng không tiện nói cái gì, ngươi thực sự không cùng ta bắt tay." Ngũ hoàng tử chân Lôi lực mặt tâm trầm, nhìn Dương Dịch, rốt cục biệt xuất một câu nói. Dương Dịch gật đầu, sau đó nói, "Ân, tại hạ tay bận." Nói xong Dương Dịch thì bay thẳng đến vị trí của mình đi đến. Ngũ hoàng tử sững sờ ở tại chỗ, hắn đương nhiên biết Dương Dịch mà nói là giả, bất quá ở nhiều người như vậy trước mặt của thật đúng là không thể làm gì, hắn chỉ có thể ngồi trở lại vị trí, bất quá quả đấm của hắn lúc này đã là nắm thật chặt, xương ở đè ép dưới đều phát ra thanh thúy tiếng vang. Thời khắc này Dương Dịch không thể nghi ngờ là mọi người chú ý tiêu điểm, rất nhiều người trong lòng bây giờ đều ở đây cảm thán, cái gia hỏa này cũng quá có cá tính a. Hội trường bên trong người, ý nghĩ nhiều kiểu nhiều loại. Có người cho rằng Dương Dịch là một cái ngu nốc, dám đắc tội Ngũ hoàng tử, có người cho rằng Dương Dịch rất có cá tính, bội phục hắn dũng cảm, còn có một số ít nghe ngóng Ngũ hoàng tử người còn lại là ở trong lòng lặng lẽ là Dương Dịch cầu thận. Dương Dịch trở lại vị trí của mình ngồi xuống, trên mặt vẫn là mỉm cười nhàn nhạt, hình như cũng không có phát sinh cái gì một dạng. Bất quá lúc này Doãn Na, Na cũng là trợn to mắt nhìn hắn. Lúc này trong lòng của nàng đang suy nghĩ, trước mặt mấy người này rốt cuộc là ai a, ngắn ngủn một cái tiệc tối thì cho nàng nhiều lần rung động. Bất quá ở rung động đồng thời, trong lòng nàng cũng cực độ thoải mái a. Dương Dịch vừa mới làm sự tình để cho nàng thấy nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì nàng nhưng là phải so với Dương Dịch biết cái này ngũ hoàng tử là người. Ngạ Luân hướng phía hắn thụ một cái ngón tay cái, đẹp trai. Dương Dịch hướng hắn mỉm cười, sau đó nói, bất quá có thể sẽ có chút phiền phức. Ngạ Luân cười cười, chúng ta biết sợ sao. Đơn giản một câu nói cũng là ẩn chứa vô tận tự tin. Nghe được Vũ Tần mấy người cũng đều nở nụ cười. Bọn họ đều là ở vào nhiệt huyết nghiên kỷ, nếu đã là làm, vậy liền không có gì phải sợ. Joanna Na hưng phấn mà nhìn mấy người này, nàng phi thường vui mừng vừa mới chính mình ngồi vào tới bên này, Dương Dịch bọn họ cho nàng chấn động thực sự quá lớn. Tiết tối ở Dương Dịch xuống đài sau đó vẫn còn tiếp tục, bất quá thứ hai tân vận ngôi sao rõ ràng không có Dương Dịch thế này bừa bãi. Đó là một cái nhìn qua 17, 18 tuổi thiếu nữ. Nàng chỉ là lên đài nhảy một bài múa, sau đó kia lên linh đan sau đó phải đi cùng ngũ hoàng tử bắt tay. Lúc này, Ngũ Hoàng tử Trần Lôi lực trên mặt biểu tình mới tốt nhìn một chút. Về phần kế tiếp, cái này tiệc tối ngay Lâm Lâm kia thanh âm nhu hòa bên trong kết thúc. Dương Dịch bốn người nói cho Doãn Na Na cùng Tiềm Long Võ hội sau khi chấm dứt lại đi tìm nàng, dù sao đến lúc đó coi như là muốn đi Lục Nguyên thành cũng phải cùng Tiềm Long Võ hội trước tiên kết thúc. Thất thiên tiểu điểm, tầng cao nhất. Đây là một cái rộng rãi căn phòng, bên trong là phi thường sang trọng trang phục, phòng này là Thất thiên tiểu điểm bên trong lớn nhất, cũng đúng xa hoa nhất. Lúc này, phòng này bên trong đang có một người tuổi còn trẻ thân ảnh ngồi ở ghế trên. Tâm mắt kéo gần, Người này chính là mới vừa rồi ly khai tiệc tối hiện trường Ngũ hoàng tử Trần Lôi Lực. "Phong lão?" Đột nhiên, Ngũ hoàng tử thanh âm ở bên trong căn phòng vang lên. Thân tại, một người mặc hắc bào lão nhân đột nhiên xuất hiện ở Ngũ hoàng tử sau lưng, lão nhân này nhìn qua vô cùng dàn hòa, chán còn có một rốn lục sắt tóc, nhìn qua cực kỳ yêu dị, lúc này hắn thì lặng lặng đứng ở Ngũ hoàng tử sau lưng. "Đi cha cho ta cha vừa mới tên tiểu tử kia thân phận, sau đó bẩm báo cho ta." Trần Lôi Lực trên mặt lóe lên một chút dữ tợn. "Là..." Hắc bào lão nhân đáp ứng một tiếng, thì biến mất ở tại trong phòng. Nửa giờ sau, trần lôi lực trong tay tiểu nhiều hơn một tấm giấy. Hắn lặng lặng nhìn hai phân đồng hồ, sau đó trên mặt xuất hiện lao một cái giữ tự cười. Dương Dịch sao, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy trả giá thật lớn. Dương Dịch bốn người lúc này đã là một nhà khác tiểu điểm để ở, vừa mới nhà kia thất thiên tiểu điểm rất rõ ràng cho thấy bao tam kim ở, đồng thời rất có thể cái kia trần lôi lực cũng ở nơi đâu. Bọn họ tuy rằng không sợ, nhưng ở nơi đâu quả thực là tương đối phiền phức. Cho nên đang thương lượng sau đó liền trực tiếp ly khai cái rượu kia điểm, cũng bất kể có phải hay không là đã là trả tiền. Sự thực chứng nhận Dương Dịch mấy người quyết định là chính xác, bởi vì Trần Lôi Lực tra một cái thì đã biết căn phòng của bọn họ. Bởi vì ở tiệc tối bên trong người xuất hiện, trừ gia thập đại gia tộc người là mời tới ở ngoài, người còn lại đều là ở tại Thất Thiên tiểu điểm bên trong người. Mà Trần Lôi Lực đang muốn có động tác gì, lại bị cho biết Dương Dịch mấy người đã ly khai tiểu điểm. Bất quá hắn ngược lại không gấp, bởi vì hắn biết, Dương Dịch là tham gia tiềm lòng võ hội. Dương Dịch bốn người tìm một nhà tiểu điểm ở lại sau đó, cũng không có gấp nghỉ ngơi, ngược lại là hào hào hỏi thăm Vũ Tần cái kia doanh na, na trong miệng Vương Hạo tin tức. Mà ở Vũ Thần Tỷ Mị nói một phen nàng biết tin tức sau đó, Dương Dịch cũng đã quyết định nên làm như thế nào. Mà Dương Dịch quyết định trái lại làm cho Ngạ Luân Hảo hào hưng phấn một phen. Nếu không phải bởi vì ngày thứ hai còn có tranh tài, cái gia hỏa này rất khả thi ngủ đều không ngủ. Một đêm rất nhanh thì đi tới, sáng sớm hôm sau, Dương Dịch bốn người lần nữa đi tới cự long giác đấu tràng. Hôm nay sắp sửa cử hành tranh tài đợt thứ hai, mà đợt thứ hai giống vậy nếu lần sau rút thăm. Trải qua vòng thứ nhất sau cuộc tranh tài, dự thi đội viên còn dư lại 600 người. Đợt thứ 2 vẫn là đấu loại, nói cách khác Ngày thứ hai vẫn có 300 cuộc tranh tài muốn tiến hành. Bất quá cùng ngày đầu tiên so sánh với là muốn giảm thiểu một nữa. Dương Dịch đứng ở số một trường đấu trung ương, nhìn cái kia trên màn ảnh lớn tên không ngừng lúc nhích. Nội tâm của hắn như trước rất tiến ổn, dễ dàng xông qua vòng thứ nhất, làm cho hắn càng thêm chờ mong đợt thứ hai bắt đầu. Cũng rất nhiều người ngược lại, hắn trái lại muốn ở đợt thứ hai thì gặp phải một cái mạnh một chút đối thủ. Đầu tiên xuất hiện chính là tên Ngạ Luân, số 15 Ngạ Luân VS số 16 Hoàn Súc. Ngạ Luân bất đắc dĩ thở dài một hơi, lần này tới tham gia Tiềm Long Võ hội trong đám người, cho thấy qua giấc mạnh thực lực đều bị Vũ Tần lấy tiêu cường hãn tình báo năng lực rõ ràng qua. Vũ Thần cũng đem lợi hại tên của người đều cho Dương Dịch ba người nhìn một lần. Bất quá những người đó trong đó rõ ràng không có Hoàng Súc người này à xem ra lại là một cái không thế nào mạnh. Thứ hai xuất hiện là Mạc Lăng, số 77 Mạc Lăng VS số 78 Hoàng Đại Thụ. Đồng dạng là một cái không thế nào nhân vật lợi hại. Rốt cục, Dương Dịch thấy được tên của mình, bất quá hắn thấy thời điểm đầu tiên là con người co rú lại. Sau đó một giây kế tiếp trên mặt thì lộ ra mỉm cười, bởi vì hắn thấy được hài lòng đối thủ. Trên màn ảnh lớn số 101 Dương Dịch VS số 102 Ngự Phong. Chương 141, tinh thần lực đối kháng, chúng. Ngự Phong, tên này Dương Dịch có thể rất quen thuộc. Khi đó ở Linh Phong học viện, chính mình thì từng ở giác đấu trường xem qua Ngự Phong cùng Hoàng gia Hoàng Hải chiến đấu, cũng chính là kia một trận chiến đấu làm cho hắn nghĩ tới dùng ánh sáng huệ hoặc cùng ánh xanh khống chế dùng để làm tinh thần công kích. Cho nên đối với Ngự Phong ấn tượng Dương Dịch vẫn là rất khắc sâu. Hung Chi, Vũ Tần cầm về cường giả tư liệu trong cũng có cái này Ngự Phong, theo Vũ Tần mà nói, cái này Ngự Phong chắc là bị một lần trọng thương. Vừa mới khôi phục không lâu sau, cho nên sức chiến đấu đến bây giờ cũng mới 33. Bất quá hắn tinh thần lực cường độ lại làm cho không ai dám xem thường hắn. Bất quá Ngự Phong tinh thần công kích ở phần Phong Quốc đã là rất nhiều người biết, cho nên mọi người gặp phải hắn thời điểm dù sao vẫn là chú ý một chút. Dù sao tinh thần công kích đáng sợ nhất chính là đột phát tính chất, thế nhưng chỉ cần mọi người đem tinh thần lực của mình ở chính mình não bộ hình thành một tầng bảo hộ, kia tinh thần công kích cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều. Nhưng Dương Dịch cũng biết, cái này Ngự Phong cũng không chỉ là tinh thần công kích mà a. Cho nên Dương Dịch khi nhìn đến cái tên này, thời điểm đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt chính là hưng phấn lên. Cứ thế một chút là bởi vì không nghĩ tới ở đợt thứ 2 thì gặp phải mạnh như vậy đối thủ, hưng phấn là bởi vì gặp phải mạnh đối thủ. Hắn trong xương cốt hiếu chiến làm cho hắn hy vọng có đối thủ lợi hại cùng mình so chiêu, đặc biệt ở thực lực tăng lên sau này, Dương Dịch tay một mực ngứa một chút. Hắn biết, thực chiến là để cho mình trở nên mạnh mẽ biện pháp tốt nhất, hắn cũng tin tưởng thông qua lần này, tiềm long võ hội mình có thể đem tăng lên thực lực thật tốt vững chắc. Dương Dịch tựa như vậy nhìn trên màn ảnh lớn tên của mình, khóe miệng một mực treo mỉm cười. Ngạ Luân còn lại là vẻ mặt âm mộ nhìn hắn, Ngạ Luân đồng dạng cũng là hiếu chiến người, hắn cũng muốn một cái tốt đối thủ, bất quá đợt thứ hai hắn rút được đối thủ rõ ràng lại là không thế nào mạnh. Dương Dịch vẻ mặt đắc ý nhìn hắn, "Hắc hắc, cái này kêu là nhân phẩm." Ngạ Luân liếc hắn một cái, chớ đắc ý, đến phía sau sẽ không sợ đối thủ không mạnh. Đến lúc đó xem ai đụng phải Mạc Vũ Hạo. Dương Dịch cười cười không thèm nói, "Nhắc lại, bây giờ là tối trọng yếu là đem trước mắt đợt thứ hai cho đánh tốt." Tuy rằng cuộc tranh tài vòng thứ 2 người đã trải qua giảm thiểu một nữa, thế nhưng vẫn là chia làm 10 cái trường đấu tranh tài. Tổng cộng là 600 cá nhân. 300 cuộc tranh tài, từng trường đấu muốn so với 30 trận, thời gian như cũng là hạn định ở 10 phút. 10 phút không có phân ra thắng bại, để cho trọng tài tiến hành phán quyết. Trường đấu vẫn là dựa theo số thứ tự tới tiến hành phân phối, 160 số đang số 1 trường đấu, 61 đến 120 số ở số 2 trường đấu, cứ thế suy ra. Cho nên số 15 ngả luân đang số 1 trường đấu so với, mà dương dịch cùng mạc lăng còn lại là hướng đi số 2 trường đấu. Số 2 trường đấu trọng tài vẫn là quý hoành. Dương Dịch vừa mới ngồi vào số 2 trường đấu chờ đợi ghế ngồi cũng đã nhìn thấy đứng ở bên sân quý Hoành. Sau đó Dương Dịch lại lần nữa nhìn một chút người xung quanh, lần này số 2 trường đấu rõ ràng không có nhiều cường giả như vậy. Trừ mình ra cùng Mạc Lăng Tử là, Dương Dịch còn gặp được một cái thập đại gia tộc bên trong người. Người này cũng đúng thập đại gia tộc bên trong bài danh kháo hậu gia tộc tiểu gói, thực lực đại khái cùng Mục Phi không sai biệt lắm. Bởi vì không có gì lợi hại người, ở số 2 trường đấu, cuộc tranh tài vòng thứ 2 thậm chí còn không có vòng thứ nhất đặc sắc. Dương Dịch nhìn hai trận sau đó thì đơn giản trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trận tài tiến hành rất nhanh, cùng đến viên Mạc Lăng thời điểm, mới đi qua một cái nửa giờ. Số 77 Mạc Lăng VS số 78 Hoàng Đại Thụ. Theo quý hành thanh âm vang lên, Mạc Lăng cũng lịch ngẩm hướng Dương Dịch cái mắt, sau đó thì đứng dậy, trực tiếp hướng về trong hội trường đi đến. Đang chờ đợi ghế ngồi bên kia, một cái da xanh đen đầu bóng lưỡng đại hán đứng lên, người này người mặc một bộ hôi sắc quần áo, hai cái to lớn cánh tay lộ ở bên ngoài, cầm trong tay một thanh đại đao. Khuôn mặt trùm dâu khiến cho hắn nhìn qua như là năm chục tuổi người, hơn nữa cặp kia đôi mắt nhỏ thế thế nào cũng không thể để cho người ta nhắc tới hào cảm. Khi hắn đi tới trong hội trường thì cặp kia đôi mắt nhỏ nhất thời mở to rất nhiều. Bất quá đây chẳng qua là đối với cho hắn chính mình trở to, theo người khác vẫn là đôi mắt nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Lăng nhìn bắt đầu, lúc này Mạc Lăng cũng không có mang cái khăn che mặt. Đen sống đuôi ngựa treo ở sau đầu, tia thanh thuần nhất tháp hồ đồ trên gương mặt treo một chút mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Hoàng đại thủ khi nhìn đến Mạc Lăng một khắc kia trở đi cũng chưa có lại đi nháy mắt, ở kia nhiều tuổi đủ chùm râu trên mặt còn lộ ra một thứ nụ cười bị uội, không công nước bọt ở khóe miệng của hắn tràn ra một chút. Đắc ý Mỹ nữ, ta là hoàng đại thụ, ngươi xem ngươi xinh đẹp như vậy vẫn là đừng tìm ta đánh, chờ một hồi đem ngươi bị thương không tốt. Ngươi chịu thua, sau đó chờ một hồi tới tìm ta, ta sẽ mời ngươi hảo hảo thoải mái một chút." Hoàng đại thụ vẻ mặt hèn mọn mà nhìn mặc lăng, sau đó mở miệng nói. Bất quá tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, không chỉ là nghe được hắn nói chuyện khán giả như mày, ngay cả trọng tài quý huynh đều trực tiếp lộ ra chán ghét biểu tình. Cái gia hỏa này ở trường hợp này nói ra bị gọi như thế mà nói, đích xác là có phần quá phận. Bất quá thân là trọng tài, hắn cũng không tiện nói cái gì chỉ có thể ra hiệu song phương giới thiệu chính mình. Chờ đợi ghế ngồi là cách đấu trường dù sao gần, cho nên Hoàng Đại Thụ vừa mới câu nói kia Dương Dịch nhưng mà nghe được nhất thanh nhị sở, bất quá hắn cũng không có phẫn nộ, ngược lại là vô hót một cái, có phần đồng tình nhìn Hoàng Đại Thụ, thầm nói, cái gia hỏa này phải xui xẻo Chính như Dương Dịch nói như vậy, ở Hoàng Đại Thụ nói ra câu nói kia sau đó, Mạc Lăng Nguyên bản treo nụ cười khuôn mặt trong nháy mắt thì trở nên âm lanh trở lại. Mạc Lăng, chỉ là nhàn nhạt báo một câu tên của mình, Mạc Lăng thì không nói gì nữa. Tranh tài bắt đầu. Quý Hoành hình như cũng đúng Hoàng đại thụ có phần phản cảm, không đợi hắn giới thiệu trực tiếp đã đi xuống khiến bắt đầu tranh cãi. Hoàng đại thụ cũng không có để ý, nụ cười trên mặt trái lại càng thêm nồng đậm. Mạc Lăng, Mạc Lăng, ha ha, đây thật là tên rất hay a. Ha. Hắn vừa nói vừa lái mới đầu hướng về Mạc Lăng đi đến, hai tay còn không ngừng ở trước ngực xoa xoa, bộ dáng kia phải nhiều hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Ở hắn hướng Mạc Lăng đi đến đồng thời, bên trong sân một chút khán giả cũng bắt đầu phát sinh hư thành, cái này Hoàng đại thủ hành vi thật sự có chút quá phận. Bất quá Mạc Lăng hình như cũng không phải để ý, một mực đứng tại chỗ không hề động. Hai tay ôm ở trước ngực, thì nhìn như vậy Hoàng đại thụ càng đi càng gần. Chỉ có nghe ngóng Mạc Lăng Dương Dịch biết, cái gia hỏa này thật là chọc tới Mạc Lăng. Mạc Lăng tính cách rất tốt, rất ít phát giận, nhưng Dương Dịch biết phát cáo tốt cũng không phải dễ khi dễ, Mạc Lăng nếu như dùng ra toàn lực, ngay cả hắn hiện tại đều không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đánh bại nàng. Dù sao, Mạc Lăng có kia xuất quỷ nhập thần độc thuật ta. Tiểu mỹ nữ, không có chuyện gì, ca ca là hảo hảo đối đãi của ngươi. Bây giờ sao, để ta trước đem ngươi đặt vào dưới đài đi thôi. Yên tâm đi, ta sẽ rất nhẹ. Hoàng đại thụ hai cái bàn tay không ngừng xoa xoa, đầu lưỡi còn đưa ra bên ngoài tới một liếm một liếm. Lúc này hoàng đại thụ đã là cách Mạc Lăng chỉ có 20m không đến khoảng cách, bất quá Mạc Lăng vẫn là không hề động, cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn. Hoàng đại thủ cũng không nóng nảy, chính là từng bước từng bước hướng về Mạc Lăng đi đến. Tiểu mỹ nữ, nói thật, 10m, đột ngột, hoàng đại thụ thanh âm hơi ngừng. Hơn thế đồng thời, hắn bước chân tiến tới cũng ngừng lại, trên mặt biểu tình trong nháy mắt đã biến, đó là một loại cực kỳ vẻ mặt khổ. Cặp kia đôi mắt nhỏ lúc này trừng lớn nhất, trong ánh mắt nhất thời thì tràn đầy tơ máu. Khoảng chừng 3 giây sau đó, Hoàng đại thụ trực tiếp về phía trước ngã xuống. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bọn họ liền thấy Hoàng đại thụ hướng về Mạc Lăng đi đến đi đến, sau đó cách Mạc Lăng đại khái còn có 10 mét thời điểm, cứ như vậy đột nhiên ngược lại mà. Mạc Lăng ở Hoàng đại thụ rồi ngã xuống sau đó liền trực tiếp nhìn về phía Quý Hoành, ta thắng. Quý Hoành cũng lập tức thì phản ứng lại, trực tiếp tốc độ nhanh nhất vọt tới Hoàng đại thụ bên người, đem hắn thân thể lật lên. Lúc này Hoàng đại thụ, trên mặt tái mét, bất quá cũng là đã là hôn mê đi. Người đây là cái gì động Quý Hoành đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Lăng, lấy nhãn lực của hắn dĩ nhiên là đó có thể thấy được Hoàng Đại thụ là bởi vì chúng độc mới ngược lại mà. Mạc Lăng cười nhạt một tiếng, cái này ta có quyền không cho biết, bất quá ngươi yên tâm, hắn không chết được. Còn có, ngươi có thể tuyên bố tranh tài kết quả a. Chương 142, tinh thần lực đối kháng, hạ. Mạc Lăng mà nói rất lãnh đạo, nhưng Quý Hoành cũng không có lập tức để ý nàng, chỉ là túi đầu tra nhìn một chút Hoàng Đại thụ tình huống, sắp nhận hắn chỉ là hôn mê sau đó mới đứng dậy, sau đó nhìn về phía trường, nói: "Người thắng trận, Mạc Lăng." Quý huynh tuyên bố sau đó, ngoài ý liệu cũng không có tiếng hoan hô chuyển đến, tất cả mọi người là có chút không rõ hoàng đại thụ tại sao phải ngã xuống, chỉ cần số ít rõ ràng nhãn người đã nhìn ra là chúng độc. Nhưng nhìn ra được người, trên mặt vẻ mặt kinh ngạc cũng là càng thêm rõ ràng, bởi vì hoàng đại thụ cũng không có cùng Mạc Lăng tiếp xúc á chỉ là hướng đi nàng, thì chúng độc như vậy, kia buộc tóc đuôi ngựa nhìn qua thanh thuần tiểu cô nương khả ái cũng thật là đáng sợ. Nghe được hắn tuyên bố, Mạc Lăng trên mặt mới lần nữa lộ ra nụ cười, sau đó trực tiếp hướng về dưới đài đi đến. Quý huynh vung tay lên, nhất thời lên đây hai cái nhân viên làm việc Đem hôn mê hoàng đại thụ mang tiếp nữa. Mà hắn ánh mắt của mình cũng là nhìn chầm chằm vào Mạc Lăng bóng lưng, thật là đáng sợ tiểu cô nương, cách không thi độc, nàng độc thuật đã là vượt lên trước kia độc thủ thương lang a. Không biết cùng Phong lão so với thế nào, còn trẻ như vậy thực sự thật là đáng sợ. Hơn nữa kia hai cái tiểu tử, bọn họ rốt cuộc là ai? Quý huynh ở vòng thứ nhất thời điểm cũng đã là số hai trường đấu trọng tài, tự nhiên biết Dương Dịch ngả Luân còn có Mạc Lăng ba người là cùng nhau. Vòng thứ nhất bên trong Mạc Lăng biểu hiện cũng không có rất chói mắt, Nguyên vốn cho là bọn họ trong đó này, đây Dương Dịch cùng ngả Luân là chủ đạo. Nhưng là bây giờ xem ra phán đoán của hắn là sai lầm, ba tên này mỗi người vượt trội a. Hắn đã là ở trong lòng quyết định, cùng lần này tranh tài kết thúc phải đi cùng Hoàng thượng nói, nhất định phải lôi kéo cái này ba cái tiểu gia hỏa vào hoàng thất. Chỉ là quý huynh không biết, ngay tối hôm qua, ở Dương Dịch mấy người trong lòng đã là đúng hoàng thất sản sinh chán ghét cảm. Cho nên, hắn lôi kéo chi tâm nhất định là sẽ không thành công. Mạc Lăng tựa như vậy ở tất cả mọi người nhìn chăm chú đi trở về chờ đợi ghế ngồi, chờ đợi chỗ ngồi Dương Dịch đều có chút khiếp sợ nhìn Mạc Lăng, vừa mới coi như là hắn đều không thấy rõ Mạc Lăng là thế nào xuất hiện. Không, chắc là nói làm sao làm được không ra tay làm cho hoàng đại thủ chúng động." Mạc Lăng tựa hồ nhìn thấu Dương Dịch nghi hoặc. Đối với hắn nhẹ nhàng cười sau đó chui vào bên thai của hắn nhẹ giọng nói vài câu, Dương Dịch nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sau đó hướng về Mạc Lăng đưa ra một cái ngón tay cái. Kế tiếp tranh tài cũng không có cái gì xuất sắc địa phương, trừ ra cái kia thập đại gia tộc bên trong người dùng một chiêu xích cấp võ kỹ miểu sát đối thủ đưa tới toàn trường ủng hộ ở ngoài, còn lại tranh tài đều là bình, bình đạm đạm, thậm chí ngay cả vòng thứ nhất đều sa sà không bằng. Cái này không khỏi làm cho toàn trường khán giả có phần thất vọng rất nhanh thì đến phiên Dương Dịch, làm quý huynh báo ra Dương Dịch cùng tên Ngự Phong sau đó, toàn trường tình cảm mãnh liệt mới bị lại một lần nữa điều động. Bởi vì này hai người bây giờ cũng đều coi như là danh nhân, ở đây đại bộ phận mọi người vẫn là nhận biết bọn họ. Cho nên, ở hai người bọn họ đều từ chờ đợi chỗ ngồi đứng lúc thứ dậy. Toàn trường lại một lần nữa đạt tới cao trào. Dương Dịch đứng lên duỗi người, sau đó nhìn thoáng qua cách đó không xa Ngự Phong. Cùng trước một lần gặp mặt so với, Ngự Phong vẫn là như vậy anh tuấn, thế nhưng khuôn mặt nhìn qua cũng đã thành thục rất nhiều, hình như là đã trải qua rất nhiều như Dương Dịch từ Vũ Tần nơi đó hiểu được, cái này Ngự Phong cũng đúng một cái cùng mình không sai biệt lắm người mạo hiểm, phía sau hắn không có nhà tộc không có tông phái, bất đồng duy nhất chính là Ngự Phong vẫn luôn là một người hành động, mà Dương Dịch bây giờ bên người có đồng bạn. Dương Dịch nhìn về phía Ngự Phong thời điểm, Ngự Phong cũng có cảm giác tựa như nhìn lại. Hai đạo ánh mắt đổ vào, Dương Dịch hướng về phía hắn cười cười. Ngự Phong đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng cười trả một cái cho Dương Dịch, hắn cũng không biết Dương Dịch đã sớm nhận biết mình. Càng không biết chính mình đã từng đại cho Dương Dịch một chút dẫn dắt. Hắn chỉ là thấy Dương Dịch lễ độ như vậy bạo nhất thời đúng dương dịch hảo cảm tăng nhiều, bởi vì trên cơ bản người bởi vì trong lòng kiêu ngạo, cũng sẽ không hướng đi đối thủ tốt như thế. Bất quá hắn cũng đã hiểu qua dương dịch, đánh bại độc thủ thương la là người, làm cho trong lòng hắn không có chút nào do lòng. Hai người tựa như vậy đi vào trường đấu, sau đó phân biệt đứng ở hai bên. Ngự Phong, Dương Dịch, hai người đều đơn giản báo tên của mình, sau đó đợi đợi quý huynh hạ lệ. Dương Dịch nhìn đối diện Ngự Phong, trong lòng không khỏi có phần cảm khái, khi đó lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, ở trong lòng của mình Ngự Phong là cường đại như vậy cường đại đến có thể làm cho mình ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, mình đã đứng ở trước mặt của hắn, có thể làm đối thủ của hắn, thậm chí là đem hắn đánh bại. Tuy rằng cái này ở bên trong có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Ngự Phong lần kia trọng thương làm cho hắn làm trễ lại rất nhiều thời gian, nhưng Dương Dịch tốc độ tiến bộ cũng quả thực thật nhanh. Bây giờ đại bộ phận mọi người chỉ là biết Dương Dịch đánh bại Độc Thủ Thương Lang, mà cũng không biết hắn trở thành võ giả mới vừa vận một năm không đến a, nếu như đã biết, kia Dương Dịch dành tiếng chắc chắn lần nữa tăng mạnh. C. Honen, bây giờ Dương Dịch đối với mình phi thường có lòng tin, hắn tin tưởng Những thứ kia làm cho hắn bây giờ mong muốn mà không thể thành lực lượng, rốt cục một ngày hắn là có, những thứ kia bây giờ làm cho hắn cảm thấy vô lực trở ngại, cũng cuối cùng có một ngày là ở trong tay mình nhất nhất phá hủy. Quý Hoành ý vị thâm trường nhìn hai người một cái, sau đó hướng lui về phía sau mấy bước, khỏe miệng xuất hiện mỉm cười đồng thời, hạ lệnh. Tranh tài bắt đầu. Trước tiên, hai người đều động tác, đồng thời là giống nhau động tác, đều là lấy ra vũ khí. Trường đao xuất hiện ở Dương Dịch trong tay đồng thời, Ngự Phong trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, bộ dáng kia hiển nhiên lại là một thanh chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. 50m khoảng cách, Đối với cùng một chỗ động tác hai người mà nói, chỉ là một giây sẽ không có. Một giây sau đó, trường đao cùng trường kiếm đụng đụng vào nhau. Bởi vì có chút bận tâm Ngự Phong tinh thần công kích, Dương Dịch cũng chia ra khỏi một chút tinh lực tới đúng não bộ tiến hành phòng ngự, thế nhưng mặc dù là như vậy, Dương Dịch sức bật vẫn là ở Ngự Phong bên trên, ngắn ngủi va chạm cũng đã nhìn ra được, Ngự Phong ở trùng kích sau đó lui về phía sau hai bước. Trong mắt thoáng qua một chút ngưng trọng, trường kiếm của hắn lần nữa huy vũ mà bay. Nhan nhạt, nhạt linh lực bắt đầu bao trùm ở toàn thân của hắn, kia trên trường kiếm linh lực càng là phát ra sáng rực đến. Phong kiếm Trầm thấp tiếng quát từ Ngự Phong trong miệng truyền ra, hơn thế đồng thời, hắn trường kiếm trong tay bên trên bạch quang nhất thời biến thành lục sắc, nhàn nhạt, nhạt lục mang che lấp Ngự Phong trường kiếm, sau đó hướng về Dương Dịch đâm tới. Lúc này, Dương Dịch cũng cảm giác được Ngự Phong trường kiếm trong tay hình như biến thành một con hung mãnh độc xà, thẳng đến mi tâm của hắn mà đến. Toàn trường khán giả đều hưng phấn lên, Ngự Phong quả nhiên không để cho người thất vọng, võ kỹ xuất hiện lần nữa ở tại trong hội trường, hơn nữa còn là cam cấp võ kỹ. Võ kỹ xuất hiện, đối với những thứ này khán giả mà nói không thể nghi ngờ là hưng phấn nhất sự tình. Cho nên bọn hắn bây giờ mỗi một người đều gắt gao nhìn chằm chằm Ngự Phong trong tay kia đột nhiên hóa thành lục mang trường kiếm. Bọn họ đang hưởng thụ khí thế loại này, đang hưởng thụ bọn họ làm không được chỉ có thể thưởng thức sự tình. Dương Dịch con ngươi chợt co rụt lại, hắn cũng bị Ngự Phong khí thế của kinh ngạc một chút, bất quá bây giờ của hắn không có thể như vậy trước kia. Tuy rằng kinh ngạc một chút, nhưng trường đao trong tay cũng không có dừng lại. Hồng quang ở trước tiên thì xuất hiện ở trường đao bên trên, ngay sau đó trường đao thì từ đuôi đến đầu một cái tựa tiêu. Hỏa Lân pháp hỏa khí trảm. Bất quá cùng thường ngày bất động. Lần này hỏa khí chạm là từ đuôi đến đầu, cũng không phải từ trên xuống dưới. Đây cũng là ở trong sơn cốc tu luyện thành quả, khi đó Dương Dịch cũng không chỉ tăng lên sức chiến đấu của mình, võ kỹ hắn cũng không có rơi xuống, hỏa khí chạm đã là bị hắn thi triển cùng phi thường thuần thục. Hồng quang cùng lục mang đụng vào nhau, một luồng năng lượng phong bạo tựa như vậy quét thẳng ra, bởi vì Dương Dịch đao là thuật tiêu, mà Ngự Phong kiếm là bình đâm mà đến, cho nên Dương Dịch trưởng đao rất nhanh thì đẩy ra ngự phong trưởng kiếm. Nhưng mà, ngay Dương Dịch chuẩn bị một chút một bước công kích thời điểm, một luồng dự cảm bất hảo làm cho hắn vội điều động tinh thần lực phòng ngự. Quả nhiên, một đạo tinh thần lực trong nháy mắt liền chui vào dương dịch trong đầu. Hắn đã là rất chú ý Ngự Phong tinh thần công kích, nhưng là vẫn không ngờ rằng Ngự Phong cư nhiên ở vào thời điểm này phát động tinh thần công kích, dương dịch phòng ngự có phần đối vàng, nhưng bởi vì tinh thần lực cường hãn vẫn là miễn cưỡng ngăn trở. Lúc này, ngự phong kia một đạo tinh thần lực thật giống như một cái chân một thứ, không ngừng mà hướng về dương dịch đầu góc đâm tới. Bất quá dương dịch tinh thần lực lại như là tạo thành một đạo tường, nỗ lực phòng ngự Ngự Phong tinh thần công kích. Bất quá Ngự Phong tinh thần công kích lợi hại vẫn còn có chút ngoài dương dịch dự liệu, từng điểm từng điểm đi vào trong chui vào. Mà chính là lúc này, Dương Dịch tinh thần lực hình thành phòng ngự tưởng đột nhiên bạo động, toàn bộ tinh thần lực giống như là tăng vọt một dạng, trực tiếp đem ngự phòng kia nói tinh thần lực cho cắt đứt. Dương Dịch thì cảm giác trong đầu của mình một hồi rõ ràng, lúc này, hắn tinh thần lực cư nhiên đột phá. Vạn thú đồng tầng thứ 3. Gia phỉ ngạc nhiên thanh âm ở Dương Dịch trong đầu vang lên. Chương 143, thần kỹ, thượng. Đúng vậy, ngay ở một khắc đó, Dương Dịch tinh thần lực đột phá, mà hắn vạn thú đồng là theo tinh thần lực đề cao mà đề cao, cũng chính là một khắc kia, hắn đột nhiên thì cảm thấy đầu óc một hồi rõ ràng. Ngay sau đó ánh mắt cũng sáng vài phần, cái này nói do vạn thú đồng tiến vào tầng thứ 3. Ở Hồng Thổ Đại Lục, linh lực cấp bậc là dùng sức chiến đấu chỉ số cùng xương hào phân chia, mà tinh thần lực coi như một loại khác năng lượng cũng là có đẳng cấp phân chia, cái này vẫn là không lâu ra phỉ nói cho Dương Dịch, tinh thần lực đẳng cấp tổng cộng có 5 tầng, chia ra làm TV, Miểu tiểu, Tiểu lưu, bám mãn, Hạo hãn, mà người bình thường ở trở thành võ giả sau đó đều có thể tiến nhập tế vi cảnh giới, bất quá đại bộ phận mọi người là bỏ qua tinh thần lực tu luyện, cho nên ở trở thành địa võ giả trước Tinh thần lực có thể đi vào đến miểu tiểu rất ít người. Mà Dương Dịch bất đồng, Vạn thú đồng, trời sinh dị nhãn. Ở hắn thành công khai nhãn một khắc kia, hắn tinh thần lực thì tăng lên rất nhiều, đã là vượt xa người bình thường. D. Vạn thú đồng tổng cộng chia làm là 10 tầng, mỗi 2 tầng đối ứng một cấp bậc, cho nên Dương Dịch vừa mới ở Vạn thú đồng tiến nhập tầng thứ 3 thời điểm cũng nói tinh thần hắn lực tiến nhập miểu tiểu cảnh giới. Người tiểu tử này, cư nhiên ở tinh thần lực đối bính bên trong đột phá. Bất quá lần này được rồi, Vạn thú đồng đến tầng thứ 3, thực lực của ngươi lạ gia tăng thật lớn. Da phỉ hơi thanh niên hưng phấn ở Dương Dịch trong đầu vang lên. Dương Dịch khẽ gật đầu một cái, cũng không có hồi phục hắn, hắn hiện tại còn ở vào trận trên đấy, đây. Dương Dịch ánh mắt làm lại rơi vào Ngự Phong trên mình, lúc này Ngự Phong đang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Dương Dịch. Với mới thời điểm, hai người phân biệt dùng võ kỹ đối bính, vẫn là Dương Dịch chiếm thượng phong, bất quá Ngự Phong ở chính mình phong kiếm bị Dương Dịch trường đao đẩy ra thời điểm, lập tức thì phát động tinh thần công kích, nắm bắt thời cơ cùng phi thường tốt. Nguyên tưởng rằng đã là thắng lợi của hắn, lại thấy Dương Dịch chỉ là dừng lại 2 giây, sau đó liền lại là khôi phục nguyên trạng. Mạc kia trên nhàn nhạt mỉm cười nói cho hắn biết, Dương Dịch căn bản không có đã bị hắn tinh thần công kích ảnh hưởng. Cái này không gọi làm cho hắn kinh hãi, hắn tinh thần công kích là một loại đặc thù võ kỹ, chiêu đó võ kỹ nhưng mà hắn vận khí dưới mới học được, uy lực rất lớn. Hơn nữa hắn không kém tinh thần lực, người bình thường coi như là có sớm phòng ngự vẫn sẽ có chịu ảnh hưởng, thế nhưng Dương Dịch bộ dáng này hiển nhiên là một chút sự tình cũng không có, cái này nguyên nhân trong đó ngữ phong đương nhiên minh bạch, đó chính là Dương Dịch tinh thần lực còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Cái này vẫn là Ngự Phong nhiều năm như vậy lần đầu tiên gặp phải giống vậy ở vào võ giả cảnh giới người tinh thần lực muốn cường hãn hơn tự mình. Phải biết rằng, Ngự Phong tinh thần lực trải qua hắn nỗ lực tu luyện cũng đã đạt tới tế vi cảnh giới đình phong, chỉ là thiếu chút nữa liền có thể lấy tiến vào miểu tiểu cảnh giới. Mà Dương Dịch cư nhiên dễ dàng hóa giải hắn tinh thần công kích, vậy nói rõ. Nghĩ tới đây, Ngự Phong nhìn Dương Dịch ánh mắt của đều không giống nhau, vẫn chỉ là võ giả, tinh thần lực thì đạt tới miểu tiểu cảnh giới, cái này thực sự thật là đáng sợ. Quý Hoành cũng có chút kinh ngạc nhìn Dương Dịch, hắn đúng Ngự Phong cũng là có chút ít rõ ràng. Hơn nữa nhãn lực của hắn dĩ nhiên là nhìn thấy vừa mới ngự phong phát động tinh thần công kích. Hắn mặc dù không có đáng đếm thử ngự phong tinh thần công kích uy lực, nhưng từ những thứ kia nghe đồn đến xem, uy lực còn là rất lớn. Bất quá trước mắt cái này dương dịch lại một chút sự tình cũng không có, cái này không khỏi làm cho hắn cũng có chút nghi ngờ, lẽ nào tinh thần công kích không có bắn chúng sao? Nhưng mà chính mình rõ ràng cảm thấy kia luồng lực lượng vô hình đánh trúng dương dịch a. Về phần trên đài khán giả dĩ nhiên là không biết ở kia ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người đã là tiến hành rồi một lần tinh thần lực giao phong. Bọn họ chỉ là thấy được hai người đều dùng ra võ kỹ. Cái này đã là để cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Dương Dịch là lần đầu tiên ở Tiềm Long Võ hội có ích ra võ kỹ, xem như vậy, coi như là Ngự Phong cũng không có thể trong tay hắn chiếm được tiện nghi. Điều này làm cho tất cả mọi người hưng phấn lên, bực này va chạm đích sắc là rất phấn chấn lòng người. Dù sao Ngự Phong danh tiếng cũng là rất lớn. Ngắn ngủi va chạm đã là để cho bọn họ trước bởi vì tranh tải không tinh màu tâm tình bất mãn đều không thấy, toàn bộ mọi người ở gieo họ. Ngự Phong rốt cuộc cũng đúng sông xáo bên ngoài lâu như vậy, kinh nghiệm là người bình thường không thể so được. Tuy rằng sợ, nhưng động tác lại không có vì vậy dừng lại. Trường kiếm trong tay lại một lần nữa nhanh như tia chớp đâm về phía Dương Dịch. Dương Dịch ánh mắt một ngưng, cũng đúng ngự phong phản ứng lộ ra một chút ánh mắt tán dương. Bất quá lần này hắn nhưng không có lựa chọn cùng ngự phong cứng rắn độn. Không phải là sợ hãi, hay là còn có mục đích khác. Hai chân hung hăng đi phía trước đạp một cái, Dương Dịch thân hình thì bay nhanh lui về phía sau. Dương Dịch tốc độ tuy rằng so ra kém nạ luân, nhưng là là cực nhanh, thoáng cái thì kéo ra cùng ngự phong khoảng cách, bất quá ngự phong cũng không có mất mát, cầm trong tay trường kiếm thì đuổi theo. Mà lúc này, Dương Dịch trên mặt đột nhiên nổi lên một chút nụ cười xảo trá. Đột ngột, Ngự Phong đã nhìn thấy lui về phía sau bên trong dương dịch con ngươi bên trong xuất hiện một chút kim sắc, một luồng dự cảm bất hảo nhất thời sông lên Ngự Phong trong lòng, bất quá thân thể hắn đang phía trước hướng, cho dù ý thức được cái gì cũng đã phản ứng không kịp nữa. Hai đạo bạch sắc quang mang trong nháy mắt thì từ dương dịch con ngươi bên trong bắn ra, tốc độ thật nhanh, Ngự Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, tia hai đạo đến cũng đã bắn vào mắt của mình đồng bên trong. Ánh sáng mê hoặc. lầm bẩm tiếng ở dương dịch trong miệng truyền ra, đúng vậy, dương dịch chính là muốn thử một chút vừa mới tấn cấp vạn thú đồng sẽ làm ánh sáng mê hoặc quy lực để thang bao nhiêu?" Hai đạo bạch quang bắn vào hai mắt của mình, Ngự Phong chỉ cảm thấy đầu óc chuyển đến kim đâm một cái đau, ngay sau đó mãnh liệt cảm giác hôn mê thì từ đầu vóc chỗ chuyển đến, hắn đi tới thân hình cũng bởi vậy trực tiếp một cái lao đảo do đó trực tiếp quỷ một gối xuống đến trên mặt đất. Tinh thần công kích. Đây là Ngự Phong xuất hiện ở trong đầu ý niệm trong đầu, cái này cường độ đã là vượt lên trước chính mình a. Mê muội một mực kéo dài 5 ngày tà hữu, 5 giây sau đó, Ngự Phong lay động một cái đầu, mới miễn cưỡng có thể ngẩng đầu lên. Bất quá 5 giây, đối với võ giả mà nói đã rất lâu rồi, đặc biệt thời điểm chiến đấu, đã là có thể làm rất nhiều chuyện. Ngự Phong ngẩng đầu đầu tiên nhìn thấy chính là Dương Dịch mặt, lúc này trên mặt hắn vẫn là nụ cười tự tin, mà trong tay hắn kia cây trường đao đã là gác ở trên cổ của mình. Ngự Phong nhẹ khẽ thở dài một hơi, sau đó bất đắc gì nói, "Ta thua." Hắn thanh âm không nhỏ, đồng thời không có chút nào không phục cảm giác, Quý Hoành dĩ nhiên là nghe được, trực tiếp tuyên bố, "Người thắng trận, Dương Dịch." Dương Dịch mỉm cười, đem gác ở Ngự Phong trên cổ trường đao thu hồi, sau đó hướng hắn đưa ra một một tay. Ngự Phong nhẹ khẽ cười một cái, trực tiếp bắt lấy Dương Dịch tay đứng lên. "Cảm tạ." Dương Dịch khoát tay náo, sau đó nói, không tạ ơn, ngươi rất lợi hại." Ngự Phong lắc đầu, sau đó nói, "Ngươi là người thứ nhất dùng tinh thần công kích người đánh thắng ta, trước đều là như ta vậy thắng kẻ khác, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bên trong chiêu này. Ta thua một chút đều không oan, xem ra ta phải đi đường đi còn rất dài." Dương Dịch cười cười, chính mình quả nhiên không nhìn lầm người, cái này Ngự Phong đích xác đáng giá hắn kết giao bằng hữu, vừa mới bị đánh bại thì nhận thức được chính mình không đủ, cái này quyết định hắn sẽ không đơn giản. "May mắn mà thôi, tinh thần công kích của ngươi cũng rất mạnh." Ngự Phong ánh mắt nhìn Dương Dịch, đột nhiên hỏi, "Ngươi đã là đạt được miểu tiểu cảnh rồi sao?" Dương Dịch sững sốt, hắn là nghe ra phỉ nói mới biết được tinh thần lực đẳng cấp phân chia, không nghĩ tới cái này, Ngự Phong cũng biết, xem ra hắn đúng tinh thần lực xác thực rất có nghiên cứu. Khẽ gật đầu một cái, cũng không có dấu giễm. Bất quá hắn lại không có nói mình là mới vừa đột phá, nếu không nói ra cái này, Ngự Phong đoán chừng là phiền một chết. Nhìn thấy Dương Dịch gật đầu, Ngự Phong kia khuôn mặt anh tuấn bên trên cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên trước đã là đoán được. Hy vọng lần sau có thể lại lần nữa giao thủ. Ta cũng rất chờ mong lần sau giao thủ. Hai người nói xong một câu cuối cùng thì đều tự đi trở về chờ đợi lễ ngồi. Mà giờ khác này, toàn trường lần nữa bạo phát ra lũ bất ngờ tiếng hoan hồ, Dương Dịch lại thắng, ở đối thủ là Ngự Phong dưới tình huống hắn cư nhiên nhẹ nhàng như vậy thì thắng, khán giả tuy rằng rất ít người biết Dương Dịch dùng tinh thần công kích, nhưng là biết là Dương Dịch làm cho Ngự Phong đột nhiên mất đi lực lượng mở hưởng dạng. Phải biết rằng, Ngự Phong không thể so với người kia thương lang kém A, Dương Dịch như vậy dễ dàng đánh bại hắn, không khỏi làm cho tất cả mọi người đúng Dương Dịch nhìn với cặp mắt khác xưa, xem ra Dương Dịch thực lực muốn so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn a chương 144 thần ký, hạ Dương Dịch đang hoan hô trong tiếng đi trở về chờ đợi lễ ngồi, Quý Hoành nhìn bóng lưng của hắn, khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Tinh thần công kích a, còn mạnh hơn ngự phong tinh thần công kích. Lợi hại, cái này ba cái tiểu gia hỏa đã là càng ngày càng làm cho ta giận mình. Ta phải nhanh lên một chút đi bẩm báo hoàng thượng, bực này tiềm lực không thể bỏ qua. Dương Dịch đương nhiên không biết Quý Hoành ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ là đi thẳng tới Mạc Lăng ngồi xuống bên người. Tinh thần lực vừa mới đột phá, làm cho hắn toàn thân đều cảm giác vô cùng khoái khoái, coi như là vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, hắn vẫn là tinh thần đầy mặt. Mạc Lăng mỉm cười nhìn hắn một cái, lại không nói gì thêm, nàng biết, không lâu sau sau đó, cái này giới Tiềm Lang Võ hội, thậm chí là cả phần phong quốc, đều muốn bởi vì người thiếu niên trước mắt này mà chấn động. Dương Dịch ngồi xuống sau đó liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, cũng không phải bởi vì mệt mỏi, mà là hắn không kịp chờ đợi muốn cùng gia phỉ trao đổi. Gia phỉ, gia phỉ. Vừa mới vừa nhắm mắt con lười, Dương Dịch tinh thần thể ngay vạn thú không gian bên trong xuất hiện, nhìn kỹ lại, cái này tinh thần thể so với trước muốn ngưng thật vài phần, tinh thần lực đột phá đến miểu tiểu cảnh giới. Làm cho Dương Dịch cảm giác ở vạn thú không gian bên trong nguyên tụ tinh thần thể đều càng thêm tùy tâm sử dụng. Dương Dịch tinh thần thể vừa mới xuất hiện ở vạn thú không gian, da Gia phỉ kia mập mập thân thể thì trực tiếp xuất hiện ở tại Dương Dịch trước mắt, hắn dùng kia thì đô đô móng vuốt vô vô miệng mỏng, sau đó nói: "Lại đây, lại đây, đừng kích động." Hắc hắc, có thể không kích động sao? Ta cũng thật không ngờ là ở trong chiến đấu đột phá. Dương Dịch vẻ mặt hưng phấn mà nói ra, nguyên bản thời điểm da phỉ thì nói với hắn, "Vạn thú đồng phía trước 4 tầng là tương đối khá tu luyện, mà Dương Dịch trước cũng đã sắp đạt được tầng thứ 3." chính là bất kể là gia phỉ vẫn là dương dịch chính mình cũng không nghĩ tới là ở trong chiến đấu đột phá cảm thụ được dương dịch qua đây tiểu mẹ cũng đúng trước tiên thì xuất hiện ở dương dịch trước mắt thương phấn mà hướng phía dương dịch đều. dương dịch mỉm cười nhìn nó bởi vì bây giờ là tinh thần thể trạng thái cũng không thể đi sợ tiểu mễ dương dịch phát hiện tiểu mẹ hình thể hình như lại trở nên lớn bại phần bây giờ kia đầu sói đưa qua tới đều có thể đến bộ ngực của mình bốn chân trên bắp thịt của càng là vô cùng phát triển còn có kiê màu trắng gạo da lông cũng đúng trở nên càng thêm bóng nhónng phát sáng bắt đầu tựa hồ nhìn thấu dương dịch đi hoặc Gia Phụ nói thẳng: "Cái này gia hỏa là biến dị thể chất, hơn nữa ở cái này vạn thú không gian bên trong đối với hắn trưởng thành phi thường hữu hiệu, cho nên hắn cũng đã đạt được nhị cấp linh thú đỉnh phong." "Đương nhiên, cái này bên trong là tối trọng yếu là có ta bổ dưỡng." "Ha ha ha." Dương Dịch liếc mắt một cái cái này thoáng cái thì kiêu ngạo lên gia hỏa, sau đó nhìn về phía Tiểu Mễ, lộ ra ánh mắt tán dương. "Nhị cấp linh thú đỉnh phong, như vậy nói cách khác bây giờ Tiểu Mễ có thể cùng trên cơ bản linh võ giả chống lại." Nói như vậy không thể nghi ngờ đúng Dương Dịch kế tiếp hành động sẽ có trợ giúp rất lớn. Tiểu Mễ ở hưng phấn mà kêu vài cái sau đó liền trực tiếp nằm ở dương dịch bên chân ngủ bắt đầu. Dương Dịch đưa mắt nhìn sang Gia Phỉ, cái tiểu Mễ đại khái còn bao lâu nữa có thể tấn cấp tam cấp linh thú. Gia Phỉ đem hai cái thịt đồ đồ chân trước mở ra. Sau đó dùng kia thanh âm non nớt nói ra, ta cũng không biết, tuy rằng hắn là biến dị linh thú, tấn cấp muốn so với cái khác linh thú dễ dàng hơn, nhưng tấn cấp là linh thú vô cùng trọng yếu sự tình, cái này không chỉ cần bên ngoài điều kiện càng thêm cần linh thú tự thân nỗ lực, cho nên hắn lúc nào có thể tấn cấp ta cũng nói không rõ ràng lắm. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa được a. Về phần sau này được chưa, hay là muốn nhìn hắn chính mình a?" Dương Dịch sau khi nghe gật đầu, cũng không có thất vọng, hắn tin tưởng Tiểu Mễ. Gia phệ tiếp tục nói, "Ngươi yên tâm, có Tiểu Mễ ở, ở các ngươi quốc gia này, đã là trên cơ bản không ai có thể uy hiếp được ngươi. Húng chi ngươi bây giờ Vạn Thú Đồng đã đến tầng thứ 3, ta nói rồi, chỉ cần đạt được ngươi 3 tầng, thực lực của ngươi sẽ có rất lớn để thăng." Nghe đến đó, Dương Dịch hai mắt sáng ngời, Vạn Thú Đồng ở tầng thứ nhất sau đó mỗi đề thăng một tầng đều có thể đạt được một cái kỹ năng, mà tầng thứ 3 tự nhiên cũng đúng là học được một cái kỹ năng. Gia Phỉ nói thực lực để thăng, phải là cùng kỹ năng này có liên quan. Dương Dịch nói, Vạn thú đồng tầng thứ 3 kỹ năng, phục chế. Bất quá ta không biết cụ thể dùng như thế nào. Gia Phỉ gật đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu nói ra, kỹ năng này dùng thật tốt là có thể cũng coi là thần kỹ, không, phải nói kỹ năng này đến người sử dụng bản thân có đầy đủ lực lượng sau đó sẽ biến thành thần kỹ. Gia Phỉ nói đến đây, Dương Dịch không khỏi rất nghi hoặc, không phải là nói thực lực sẽ có rất lớn để thăng sao, tại sao lại phải đến hậu kỳ a? Gia phỉ không để ý đến Dương Dịch biến hóa biểu tình vẫn là không nhanh không chậm nói ra, Vạn thú đồng tầng thứ 3, phục chế. Có thể phục chế cùng mình có khế ước linh thú kỹ năng, cũng có thể nói là võ kỹ. Bởi vì mặc dù là linh thú bản thân có kỹ năng, bị loài người phục chế đi tới sau đó sẽ biến thành một loại loại khác võ kỹ. Đây cũng là ta nói phục chế kỹ năng này phải đến hậu kỳ mới lợi hại nguyên nhân, bởi vì cho dù ngươi có Vạn thú đồng, phía trước thời kỳ thực lực của chính mình chưa đủ dưới tình huống cũng không có thể khống chế cao cấp linh thú, mà cấp thấp linh thú trên mình có kỹ năng cũng không nhiều, cho dù có cũng sẽ không rất mạnh. Cho nên kỹ năng này có thể nói đến phần sau mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Thế nhưng, Dương Dịch vừa vặn vừa muốn nói gì, liền trực tiếp bị Gia Phỉ cắt đứt, rơi vào đường cùng, Dương Dịch chỉ có thể tiếp tục nghe hắn nói. Gia Phỉ nhìn Dương Dịch một cái, tiếp tục nói: "Thế nhưng, ngươi không giống ấy. Ngươi tuy rằng bản thân thực lực rất yếu, nhưng cùng ngươi ký kết khế ước linh thú lại không kém." Nghe đến đó, Dương Dịch nhất thời nhãn tình sáng lên, "Ngươi là nói?" Thấy Dương Dịch ngón tay chỉ mình, Gia Phỉ kiêu ngạo mà gật đầu. "Ta mặc dù bây giờ chỉ có nhị cấp linh thú thực lực, nhưng ta kỹ năng vẫn là ở nói cách khác" Ngươi có thể dùng phục chế kỹ năng, ở chỗ này của ta phục chế võ kỹ, ta sẽ, đúng nhân loại các ngươi mà nói cũng đều là thần kỳ a." Dương Dịch nhìn vẻ mặt kiêu ngạo gia phỉ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng vậy, trước mắt cái này thịt thịt ra hỏa như trước nhưng mà rất lợi hại đấy, đây, bây giờ tuy rằng còn không có khôi phục, thế nhưng năng lực của hắn vẫn còn ở a. Như vậy nói cách khác, ta có thể đem ngươi còn có tiểu mệ sẽ kỹ năng đều học được, sau đó biến thành chính mình võ kỹ." Dương Dịch vẻ mặt hương phấn mà hỏi. Gia phỉ bố trí bày mộng bước, sau đó nói, "Cũng không phải là Vạn thú đồng nhiều nhất có thể đang cùng mình ký kết khế ước linh thú trên học được 10 cái võ kỹ, từng linh thú trên mình cũng nhiều nhất chỉ có thể phục chế 2 cái. Cho nên nói, hay là muốn nhìn ngươi lựa chọn của mình. Dương Dịch gật đầu, 10 cái a, vậy là đủ rồi. Gia Phỉ nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh lên một chút ở chỗ này của ta trước tiên học 2 cái đi thôi. Chỉ cần ngươi học được ta kỹ năng, kia thực lực của ngươi chắc chắn xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dương Dịch nhìn Gia Phỉ gật đầu, bất quá vẫn là hỏi, ngươi là cái gì? Gia Phỉ dưới chân một cái lão đạo Cái gia hỏa này hình như không cho là chính mình có đáng giá hắn học a, bất quá hắn cũng không giận, nghe được Dương Dịch hỏi hắn, trên mặt trong nháy mắt thì hiện lên kiêu ngạo biểu tình. Chúng ta không gian Miêu bộ tộc được xưng là không gian sủng nhi, chúng ta đúng không gian lĩnh ngộ là cùng bẩm sinh tới, ngươi xem rồi. Gia phỉ lời của vừa mới hạ xuống, hắn kia mập mập thân thể liền trực tiếp biến mất ở tại Dương Dịch trước mắt, một giây kế tiếp, ngay Dương Dịch 20m ra ngoài phát hiện. Cái này, đây là. Thấy như vậy một màn, Dương Dịch trực tiếp mở to hai mắt nhìn, đây là cái gì tốc độ a? Gia phỉ tựa hồ nhìn thấu Dương Dịch nghĩ hoạt Lần nữa biến mất ở tại chỗ, trực tiếp xuất hiện ở tại Dương Dịch trước mặt của, sau đó nói: "Không sai, nhân loại các ngươi bên trong thần kỹ, thuần gian di động." Dương Dịch chỉ cảm thấy đầu góc một tiếng vang thật lớn, trời ạ, cư nhiên là thuần gian di động. Tuy rằng Dương Dịch cũng không biết thần kỹ khái niệm, nhưng tùy tiện muốn một chút cũng có thể biết, thuần gian di động cường hãn trình độ a. Kia ở thời khắc mấu chốt có thể nói là hơn một cái mạng a. Nuốt một hớp nước miếng, Dương Dịch yếu yếu mà hỏi thăm, "Ta, ta có thể học cái này?" Gia Phỉ nhìn hắn bộ dáng này, nhất thời nở nụ cười. "Đó là đương nhiên." Nếu không ta làm gì nói ngươi cái này phòng chế kỹ năng là thật kỹ, đó là muốn ta cái này thần kỹ ở hạ diện làm nền. Dương Dịch mới không để ý tới hắn, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút học được cái này thuần gian di động. "Nhanh, nói cho ta biết nên làm như thế nào." Nhìn Dương Dịch dáng vẻ vội vàng, Gia Phỉ cười hắc hắc, tựa hồ là cố ý làm khó dễ hắn, tiếp tục nói: "Trước tiên làm cho ngươi nhìn ta một chút cái tiếp theo kỹ năng." Chương 145, Phong ái, thượng. Nghe được Gia Phỉ mà nói, Dương Dịch cũng không nắm này Hắn đang muốn nhìn một chút ra phỉ cái gia hỏa này còn có cái gì lợi hại kỹ năng đấy. Đây. Thấy Dương Dịch không kịp chờ đợi ánh mắt, da phỉ trên mặt vẻ kiêu ngạo càng thêm nồng nặng. Ta đây chiêu thứ hai ngươi cũng đã nếm thử qua, gọi là không gian cẩm cố, có thể đem không gian áp xúc, do đó để cho người ta không thể động đậy. Nghe nói như thế, Dương Dịch ánh mắt lần nữa sáng ngời, một chiêu này hắn đích xác đã là thử nghiệm đã đến, chính là lần đầu tiên gặp phải da phỉ thời điểm, khi đó ở Đại Quốc, da phỉ chỉ là đưa ra móp mướt, Dương Dịch cũng cảm giác không gian trùng quanh một hồi có chút nhanh, sau đó chính mình liền sẽ nhúc nhích không được. Tuy rằng cái này giam cầm chỉ là kéo dài 3 giây, nhưng là đã là làm cho Dương Dịch cảm thụ được cái kỹ năng đó kinh khủng, 3 giây à, nếu như cường giả trong đó đối kháng, kia đã là rất lâu. Tựa hồ nhìn thấu Dương Dịch ý nghĩ, gia phỉ giải thích: "Không gian cấm cố thời gian là theo thực lực của ngươi tăng thêm, đồng thời còn phải xem ngươi thực lực của đối thủ, nếu như chênh lệch quá nhiều, đó cũng là không có biện pháp giam cầm. Tỷ như bây giờ ta, giam cầm ngươi đều chỉ có thể giam cầm 3 giây, nếu là ngươi giam cầm ta, đoán chừng chỉ có thể giam cầm 1 giây không đến. Đương nhiên, lấy thực lực của ngươi bây giờ, giam cầm ngang hàng cấp ngươi" Đại khái có thể giam cầm cái một giây a. Dương Dịch gật đầu, sau đó thầm nói, nói cũng phải, nếu như không bị thực lực hạn chế vậy cũng qua biến thái. Bất quá mặc dù là một giây, cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Nghĩ tới đây, Dương Dịch trên mặt vẻ hương phấn càng thêm nồng nặng. Gia Phỉ tiếp tục nói, thuấn gian di động cũng giống như nhau, lấy thực lực của ngươi bây giờ, Đại khái chỉ có thể thuấn di cái chừng 5 thứ a. Đồng thời thuần gian di động còn có một cái khuyết điểm chính là đúng linh lực của ngươi tiêu hao sẽ rất lớn, lấy thực lực của ngươi bây giờ, dùng một lần thì Đại khái muốn tiêu hao 2 tầng linh lực. Dương Dịch đâm thầm đầu cũng không có thất vọng, nếu là mạnh mẽ như vậy kỹ năng còn không có khuyết điểm, vậy quá mức kinh khủng. Chuẩn gian di động năm thước, hơn nữa không gian cầm cố, cho dù rất tiêu hao linh lực cũng có thể trở thành là dương dịch sát chiêu. Vậy còn có những thứ khác sao? Dương Dịch nhìn ra phỉ hỏi. Gia Phỉ gật đầu, nói, đương nhiên còn có, ngươi dụ sao vẫn sẽ không đã cho ta đường đường gia phỉ chỉ biết hai chiêu a, bất quá ta đã là giúp ngươi phân tích qua, đối với ngươi mà nói, cái này hai chiêu là thích hợp nhất. Vậy cái này hai a? Dương Dịch hưng phấn mà gật đầu, cái này hai chiêu đã là làm cho hắn thường hài lòng. "Ừ, vậy ngươi dùng phục chế kỹ năng phong tỏa ta, sau đó ta tái phát động tác cái này hai chiêu thì tốt rồi." Gia Phỉ hai cái thịt mỏng nuốt ở trước ngực vô vô, một thứ chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Nghe xong Gia Phỉ mà nói, Dương Dịch trực tiếp sử dụng ra khỏi phục chế. Bởi vì phòng chế năng lực là vạn thú đồng đến tầng thứ 3 sau đó thì tự động học được, cho nên Dương Dịch không muốn cũng phải học, thì cùng ánh sáng mê hoặc còn có ánh sáng khống chế một dạng. Đó là một loại ở trong tiềm thức đột nhiên xuất hiện năng lực. Lần nữa mở mắt, đợt thứ 2 tranh tài đã là tiếp cận cuối. Nghĩ đến mình đã học được thuần gian di động cùng không gian cấp cố. Dương Dịch khỏe miệng không khỏi hơn vẻ mỉm cười. "Ngươi không phải là đang ngủ a?" Mạc Lăng thanh âm vang lên, lâu như vậy một chút phản ứng cũng không có. Dương Dịch mỉm cười, sau đó nhìn bên trong sân nói, "Không có biện pháp a, tranh tài quá nhàm chán." Mạc Lăng bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Đúng vậy, đều là cái này phá quy tắc làm hại. Không có đến phiên bởi vì không xác định lúc nào so với phải ở chỗ này chờ đợi ghế ngồi xem còn chưa tính, vì sao so với hoàn thành còn phải ở chỗ này a? Thực sự là phiên muộn." Dương Dịch cũng lắc đầu, "Không có biện pháp a, quy tắc đều là hoàng thất đặt đấy, đây Không tuân thủ thì không thể tham gia tranh tài, chúng ta có thể có biện pháp nào? Bất quá hôm nay tranh tài qua đi hẳn là sẽ có ý tứ điểm a. Ừm. Chờ chút một vòng cũng chỉ thừa lại 300 người, mỗi 10 người một cái tổ, gặp phải cao thủ tỷ lệ cũng lớn một chút. Mặc Lang gật đầu, từ trên xuống dưới sờ soạn mình một chút tóc thắt bím luôn ngựa. Sau đó nói, Dương Dịch ba người tham gia cái này tiềm long võ hội dĩ nhiên là bởi vì phải giúp Vũ Tần đánh bại mặc Vũ Hạo, bất quá bọn hắn cũng là muốn mượn lần này võ hội tới rèn luyện thực lực của tự thân. Cho nên mỗi lần đều là cầu nguyện gặp phải mạnh hơn người. Bọn họ ý tưởng này nếu để cho những thứ kiên liều mạng cầu khẩn chính mình không muốn gặp phải quá mạnh mẽ người biết. Đoan chừng hiểu ý trong không thăng bằng a. Kế tiếp tranh tài rất nhanh thì kết thúc, kết thúc sau đó Dương Dịch cùng Mạc Lăng liền trực tiếp ra khỏi cự long giáp đấu tràng. Ngạ Luân cùng Vũ Tần đã là chờ ở nơi đó, hôm nay Vũ Tần cũng không có tới xem so tài, chỉ là đợi ở trong tiểu điểm tu luyện, đến tranh tài nhanh lúc kết thúc mới tới đón bọn họ. Mà Ngạ Luân đang số một trường đấu so, nhìn hắn trên mặt tràn đầy đủ cười, rất rõ ràng đợt thứ hai đối thủ khẳng định lại là bị hắn dễ dàng giải quyết rồi. Bốn người đi cùng một chỗ chuẩn bị lần nữa đi cái này tạm thời náo nhiệt đồng hoa thành dạo một chút, ngày hôm qua không có thu hoạch để cho bọn họ đều có chút không cam lòng. Bất quá còn chưa đi ra vài bước, Dương Dịch thì cảm nhận được một hồi khó chịu. Chờ một chút. Dương Dịch trực tiếp dương bước, còn lại ba ánh mắt của người cũng đúng theo Dương Dịch ánh mắt của về phía trước. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa quần áo hoàng bào Trần Lôi Lực đang hướng về chính mình mấy người đi tới, sau lưng hắn còn đi theo một cái lao nhân, Lao nhân kia đầu tóc phía trước có một búi lục sắt tóc, nhìn qua vô cùng yêu dị. Thấy lão nhân này thời điểm, Mạc Lăng thân thể bỗng một hồi run rẩy. Sau đó ánh mắt đã chết nhìn chằm chằm lao nhân kia. "Mạc Lăng, người làm sao vậy?" Vũ Tần đứng ở Mạc Lăng bên người, dĩ nhiên là chú ý tới nàng không thích hợp, lập tức thì thân thiết mà hỏi thăm. Mạc Lăng lúc này kia thanh thuần khả ái trên khuôn mặt đã là mất đi ngày xưa nụ cười, còn lại chỉ là phẫn nộ cùng lạnh lùng. Bất quá nàng vẫn là hướng về Vũ Tần khoát tay một cái, không nói gì, vì vậy thời điểm Trần Lôi Lực đã là mang theo lão nhân kia đi tới bốn người trước mặt. "Ngũ hoàng tử điện hạ." Dương Dịch thấy Trần Lôi Lực hướng mình đi tới thời điểm cũng biết có phiền toái, bất quá vẫn là lễ phép kêu một tiếng. Trần Lôi Lực trên mặt mang vẻ mỉm cười, nghe được Dương Dịch gọi mình, lông mày nhướng lên, sau đó nói: "Ờ, còn rất có lễ phép. Ngày hôm qua ta thế nào không nhìn ra?" Dương Dịch trong lòng khẽ nhúc đích, cái gia hỏa này quả nhiên là bởi vì đúng chuyện ngày hôm qua lòng mang khúc mắc, thật là một lòng dạ chợt hẹp da hỏa. Bất quá Dương Dịch trong lòng tuy rằng đang mắng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, sự chú ý của hắn một mực sau lưng Trần Lôi Lực cái kia yêu dị lao nhân trên mình. Lao nhân này rất mạnh, đây là Dương Dịch phản ứng đầu tiên, sơ bộ phán đoán, Dương Dịch thì khẳng định lão nhân này thực lực hẳn là so với khi trọng tài quý huynh còn mạnh hơn. Ở trên người của hắn, Dương Dịch cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm. Không đợi Dương Dịch tinh tế quan sát, lão nhân kia thì tiến lên một bước. "Tiểu tử, hoàng tử nói chuyện với ngươi, ngươi lộ thai được sao?" Ngạ Luân trực tiếp đứng ở Dương Dịch bên cạnh, bất quá Dương Dịch lại vườn tay ra hiệu hắn lui ra phía sau một chút. Dương Dịch biết, ở cái này loại ngư long hỗn tạp địa phương, lại không thể cùng người trước mắt lên xung đột. Dương Dịch vừa vặn muốn mở miệng, một bàn tay gầy gò thì nhanh như tia chớp mà đánh vào Dương Dịch trên mặt. "Ba!" Thanh thủy thanh vang dội vang lên, Dương Dịch trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Dương Dịch. Vũ Trần Mạc Lăng cùng Ngạ Luân ba người lập tức chắn Dương Dịch phía trước, sau đó căm tức nhìn cái kia xuất thủ lão nhân. Các người muốn làm gì? Khí tức mạnh mẽ trực tiếp ở lão nhân kia trên mình bộc phát ra. Khái, tất cả dừng tay. Ta không sao. Dương Dịch từ dưới đất ngồi dậy, hắn lúc này khỏe miệng đã có một chút vết máu, trên gương mặt có một cái đỏ tươi chử lớn. Nhìn Dương Dịch mở miệng, ba người tuy rằng không cam lòng, nhưng đều lui trở về Dương Dịch bên người. Dương Dịch chống đỡ thân thể của chính mình đứng lên, Ngạ Luân vội vàng đi giữ hắn. Vừa mới một cái kia đích xác ai không nhẹ. Bất quá loại thời điểm này hắn đè nén lửa giận trong lòng, hắn biết nơi đây nhiều người như vậy nếu là hướng hoàng tử xuất thủ, nhất định lọt vào hoàng tất truy sát. Bọn hắn bây giờ, mặc dù có chắc chắn đối phó một hai linh võ giả, nhưng nếu là số lượng nhiều bọn họ thì chỉ có một con đường chết. Dương Dịch mặt không chút thay đổi hướng đi đi vào, chấm thấp nói, "Đắc tội hoàng tử, là ta không đúng." Trần Lôi Lực nhìn Dương Dịch tiến lên phía trước nói xin lỗi, nhất thời phá lên cười. Kia Nguyên Bản nhìn qua có phần trên mặt ánh tuấn, lúc này bị nụ cười kia vận mẹo có chút kỳ quái. Ha, "Ha lần sau nhớ kỹ, ở chỗ này của ta không nên quá cuồng." Nói xong, Vũ Đai lên liền trực tiếp mang theo lão nhân kia hướng cự long giác đấu tràng bên trong đi đến. Trước khi đi, kia chán có rún tóc tím lão nhân còn khinh thường mà nhìn Dương Dịch một cái. Sau đó đưa mắt dừng lại ở Mạc Lăng trên mình, Mạc Lăng cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Kỳ lạ, lão nhân lẩm bẩm một câu, bất quá ngũ hoàng tử đã là đi xa, hắn cũng không có chỉ hoãn nữa, rất nhanh đi theo. Chờ bọn hắn vừa ly khai, Dương Dịch ánh mắt vừa bông lẳng, liền trực tiếp lui về phía sau ngã xuống. Ngạ Luân quá sợ hãi, trực tiếp đi tới ôm lấy Dương Dịch. Lăng cũng đứng trước tiên tiến lên, đi ở Dương Dịch mặt đạp. Không tốt, Dương Dịch chu động. Nhanh, dẫn hắn trở về tự điểm. Mạc Lăng thanh âm vội vàng vang lên. Tên hôn đàn nào? Ngạ Luân mắng nhỏ một tiếng, thế nhưng động tác lại không có chút nào dừng lại, nâng lên Dương Dịch liền trực tiếp hướng về tiểu điểm băng băng đi. Mạc Lăng cùng Vũ Tần cũng đội vàng đi theo. Chương 146, phong ái, hạ. Dương Dịch bốn người chỗ ở tiểu điểm cách cự long giác đấu chẳng cũng không xa, Ngạ Luân nâng lên Dương Dịch, không đến một phút đồng hồ liền trực tiếp vọt tới tiểu điểm, cũng không quản trên đường đụng vào vài người. Đi tới tiểu điểm sau đó, Ngạ Luân trực tiếp đi Dương Dịch đặt lên giường. Lúc này Mạc Lăng cùng Vũ Tần cũng đã chạy tới. Lúc này Dương Dịch đã hoàn toàn hôn mê, ở trên mặt cái kia hồng sắc trưởng ấn chỗ, đang có từng dòng lục khí hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mạc Lăng không có dừng lại, trực tiếp thì vọt đến Dương Dịch bên người, sau đó ở trên người của hắn hai cái huyệt vị trên điểm một cái. Sau đó lật tay lấy ra một khỏa nhũ bạch sắc dược hoàn, trực tiếp nhét vào Dương Dịch trong miệng. Tay kia lần nữa cầm Dương Dịch mạch đập. Vũ Thần vẻ mặt lo lắng đứng ở Mạc Lăng bên người, hắn thế nào? Mạc Lăng lắc đầu, chúng động, bất quá không biết là cái gì động, cho ta một chút thời gian ta vừa mới cho hắn ăn là huyền thần đan, có thể hóa giải độc tính quyết tán. Ngạ luôn một quyền hung hăng đập vào bên giường trên bàn, trên mặt nồng đậm sát khí hiện lên. Ta nhất định phải làm thịt cái tên kia. Vũ Thần sắc mặt cũng phi thường khó coi, vừa mới bất kể là ai cũng không nghi tới, kia ngũ hoàng tử người cư nhiên là ở như vậy công chúng trường hợp trực tiếp độc thủ, đồng thời không riêng gì độc thủ, còn trực tiếp hạ như vậy động thủ. Hiển nhiên là muốn trực tiếp tới dương dịch vào chỗ chết, nghi tới đây, Vũ Thần trên mặt cũng biến thành âm lãnh rất nhiều. Bất quá bây giờ bọn họ lo lắng nhất vẫn là nằm ở trên giường dương dịch. Mạc Lăng động tác phi thường thuần thục, Ở dương dịch thân thể mấy cái trọng yếu huyết đạo ấn xuống một cái, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói, quả nhiên là lục mãng độc, cái kia lão gia hỏa thực sự là hung ác a. Nói xong câu đó, Mạc Lăng hai mắt đã là bất mãn tơ máu. Vũ Tần nhìn Mạc Lăng một cái, xem ra Mạc Lăng cùng cái kia làm cho dương dịch chúng độc lão nhân hiển nhiên nhận biết, bất quá bây giờ không có thể như vậy hỏi cái này thời điểm, nàng bây giờ lại thêm ân cần là dương dịch tình huống. Thế nào, kia lục mãng độc có thể giải sao? Đối với độc dược mà nói, bọn họ đều không hiểu gì. Bất quá Mạc Lăng nhưng mà chuyên gia a. Vũ Tần cùng Ngạ Luân đều chỉ có thể đi ánh mắt mong chờ nhìn về phía Mạc Lăng. Mạc Lăng nhẹ nhàng mà gật đầu, động tác trong tay cũng không dừng lại hạ, hai bội cỏ dược cùng một cái dạng cái bắt công cụ đã là xuất hiện ở trong tay của nàng. "Có thể giải, có ta ở đây, ai cũng không thể dùng độc độc chết đồng bạn của ta." Những lời này rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô tận tự tin cùng nồng đậm quan tâm, những lời này sau khi nói xong, Ngạ Luân cùng Vũ Tần trên mặt đều là bừng lòng rất nhiều. Đối với Mạc Lăng mà nói bọn họ dĩ nhiên là vô điều kiện tín tưởng, đặc biệt đang dùng dược trên, Vũ Tần tin tưởng Cả phần phong quốc nhất định cũng tìm không ra so với Mạc Lăng tốt hơn ý sư. Chỉ là tìm không tới một phút, một đoàn bóp thảo dược đã là xuất hiện ở Mạc Lăng trong tay. Ngạ Luân, hỗ trợ. Mạc Lăng đang nói vừa mới hạ xuống, Ngạ Luân thì ngầm hiểu, trực tiếp đem dương dịch miệng hơi hơi lấy ra. Bóp thảo dược ở Mạc Lăng trong tay nặn ra vài giọt lục sắt nước, trực tiếp chuẩn xác mà đưa vào dương dịch miệng bên trong. Ngay sau đó, Mạc Lăng trực tiếp đem vật cầm trong tay bóp thảo dược ném tới bên cạnh, cũng không doái hoài cùng rửa tay, lại làm một quả đan dược xuất hiện ở Mạc Lăng trong tay. Cũng bị hắn nhét vào dương dịch trong miệng. Làm xong những thứ này, Mạc Lăng mới nặng nghề mà thở dài một hơi. Sau một lát, dưỡng dịch trên mặt lục khí lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến mất, thậm chí ngay cả kia hồng sắc trưởng ấn cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Vũ Thần cùng Ngạ luôn thấy như vậy, một màn cũng đều chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng cũng thán phục Mạc Lăng y thuật. Cự Long giác đấu tràng, một cái bên trong phòng làm việc, Trần Lôi Lực cùng cái kia chán có rũn tóc xanh lão nhân đang ở chỗ này. Trần Lôi Lực trên mặt rõ ràng có nụ cười đắc ý, chuyện mới vừa rồi nhưng mà làm cho nội tâm hắn phi thường khoái Phong lão a ngươi nói tên tiểu tử kia có thể sống bao lâu? Lão nhân tiến lên một bước, trên mặt có chút xem thường, ta Phong Ái lục mãng độc một thứ linh võ giả cũng không đọ nổi, huống chi là cái kia linh võ giả đều không phải là tiểu tử. Ta đoán chừng hắn khẳng định sống không quá tối nay. Bất quá cũng kỳ lạ, cư nhiên có người dám đúng hoàng tử ngươi bất kính. Chần lôi lực khen ngợi mà nhìn cái này Phong Ái một cái, đây là hắn đắc lực nhất dừng tay, Phong Ái sức chiến đấu có 55, ở hoàng thất toàn bộ cung phụng bên trong cũng không coi là cao nhất, nhưng một thân độc thuật cũng là làm cho hắn một thứ linh võ giả cũng không dám cùng hắn giao thủ. Mà cái này Phong Ái cũng rất có cá tính trực tiếp tìm đến mình nói muốn phụ trợ chính mình trở thành thái tử, cái này dĩ nhiên là làm cho Trần Lôi Lực cao hứng vô cùng. Có thế này một cái cường lực trợ thủ bang trợ chính mình, hắn thân cây rất nhiều chuyện cũng dễ dàng hơn. Khoát tay áo sau đó, Trần Lôi Lực tiếp tục nói, trên thế giới luôn có nhiều như vậy tự cho là đúng người, cái này Dương Dịch tự nhận là thiên tài cho nên mới dám cùng ta đối kháng a. Bất quá hắn không biết, cái này phần phong quốc dám cùng như ta vậy, hắn còn là người thứ nhất. Phong ái cười cười, thứ nhất không chết, sẽ có thứ hai. Cho nên ta mới chịu giúp hoàng tử thanh trừ cái gia hỏa này. Trần Lôi Lực hài lòng gật đầu. Sau đó nói, đi thông báo một chút cự long giác đấu chàng người phụ trách ra, ta tứ ca đột nhiên trở lại rồi, chúng ta đêm nay trở về Lục Nguyên thành. Cái này Tiềm Long võ hội cũng không có gì để mắt. Là, Phong ái đáp ứng một tiếng liền hướng ngoài cửa đi đến. Ba ánh mắt một mực quan sát đến Dương Dịch, khoảng chừng 10 phút sau đó, Dương Dịch sắc mặt rốt cục biến trở về thì ra là hình dáng, lúc này, ba người mới phóng tâm mà ngồi xuống. Bất quá đều là vây bắt Dương Dịch bên giường ngồi xuống. Vũ Tần nhìn hai mắt còn tơ máu Mạc Lăng, rốt cục vẫn phải mở miệng hỏi, "Mạc Lăng, cái tên kia, ngươi nhận biết à?" Mạc Lăng ngẩng đầu, đầu tiên là hơi sửng sở, sau đó liền lắc lắc môi, hai mắt đều trở nên có phần trong suốt bắt đầu. Vũ Tần sợ hết hồn, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng. "Nói cho chúng ta biết ta, chuyện gì xảy ra, chúng ta đều sẽ giúp ngươi." Mạc Lăng nhìn một chút nàng, coi lại xem giống vậy thân thiết mà nhìn mình Na Luân, trong lòng ấm áp, hai giọt nước mắt thì chảy ra. Bất quá đồng thời, nàng cũng mở miệng nói. "Người kia gọi là phong ái, là người sát hại phụ mẫu ta." Đơn giản câu nói đầu tiên làm cho Na Luân Lăng trong lòng run lên, bọn họ cũng đều biết thân thế. Bọn họ cũng biết Mạc Lăng cha mẹ của là bị người giết chết. Bất quá Mạc Lăng chưa từng có nói qua nàng có cửu vãng người, thậm chí cũng không có biểu hiện ra muốn đi tìm cửu nhân. Khi đó, bất kể là bọn họ vẫn là Dương Dịch đều cho rằng Mạc Lăng không biết mình cửu nhân, hoặc là nàng cửu nhân đã chết. Thời điểm đó hắn chỉ là một võ giả, bất quá hắn lại mang theo một đám lợi hại gia hỏa đi tới nhà ta. Muốn tìm ta phụ mẫu muốn một gốc tam phẩm linh dược, phụ thân ta không chịu, vì vậy hắn liền trực tiếp độc thủ. Khi đó ra ra ta liều mạng thủ hộ ta, mới đem ta dẫn tới tiên thảo thôn. Thế nhưng phụ mẫu ta lại chết thảm ở tại phong ái trong tay. Nói đến đây, Mạc Lăng trong mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, Vũ Thần cũng đúng nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, dùng tay ở lưng của nàng trên nhẹ nhàng vỗ. Sau đó ta và các ngươi sau khi đi ra, ta mới biết cái này phong ái đã trở thành hoàng thất cung phụng, đồng thời đã trở thành linh võ giả. Cho nên ta chỉ có thể đem cựu hận chôn giấu ở trong lòng, không phải là ta không tín nhiệm các người, chỉ là kêu hoàng thất thực lực quá mạnh mẽ. Nghe đến đó, Ngạ Luân đã là nắm chặt nắm đấm, hoàng thất, lại là hoàng thất. Vũ Tần lần nữa vỗ vỗ lưng của nàng, nói: "Đông đốc" Chúng ta sau này đều là đồng bạn, có cái gì thì nói cho chúng ta biết. Chúng ta đều có thể bang trợ của ngươi, bất kể là ngả Luân vẫn là Dương Dịch, bọn họ nhất định cũng đều là bang trợ của ngươi. Hoàng Thất tuy rằng cường đại, nhưng chúng ta thì đơn giản sao? Bây giờ không thể báo thủ, sau này đấy, đây, ta tin tưởng, chúng ta bốn người đồng tâm hiệp lực, bất kể là Hoàng Thất vẫn là cái gì, cũng không thể ngăn trở chúng ta. Các ngươi lẽ nào quên mất Dương Dịch sẽ đối trả địch nhân rồi sao? Nghe được Vũ Tần mà nói, Mạc Lăng đầu tiên là sử sốt, chợt đầu. Bọn họ đều đã biết, Dương Dịch cùng Lãnh Ảnh Nguyệt trong đó sự tình tự nhiên cũng biết Dương Dịch muốn đi lãnh thị tông tộc đem Lãnh Ảnh Nguyệt mang ra khỏi tới là là bao nhiêu khó khăn, nhưng bọn hắn chưa từng có ở Dương Dịch trong ánh mắt thấy qua lùi bước. Hắn mỗi ngày đều là tự tin như vậy, đột nhiên, Mạc Lăng cảm thấy, địch nhân của mình tựa hồ cũng cũng không thế nào đáng sợ. Lãnh thị tông tộc, tuy rằng bọn họ ở cái này nhỏ nhỏ phần phong quốc bên trong, đó cũng là mơ hồ mà đã nghe qua gia tộc này lợi hại. Đó là cả Hồng Thổ Đại Lục Nam vực bá chủ một trong a, cho dù không biết hắn thực lực cụ thể, nhưng mọi người đều hiểu, đó là so với hoàng thất còn lợi hại hơn nhiều thế lực a. Ân Mạc Lăng khẽ gật đầu một cái. Mà đúng lúc này, một đạo hư nhược tiếng ho khan vang lên. "Khái, Mạc Lăng, ngươi không đúng a. Có to thế này cựu nhân cư nhiên không nói với ta." Ba đạo ánh mắt đồng thời ngạc nhiên nhìn về phía trên giường cái kia đã làm mở mắt thân ảnh. Chương 147: Thi đấu vòng tròn, thượng. Dương Dịch, ngươi đã tỉnh. Vừa nghe đến Dương Dịch nói, ba người đều vội vàng lại gần đi tới. Mạc Lăng nhẹ nhàng đem Dương Dịch đỡ ngồi dậy, sau đó sẽ giúp hắn bắt mạch một cái, hỏi: "Bây giờ cảm giác thế nào?" Dương Dịch gật đầu một cái, "Không sao đã là." chính là cảm giác hơi mệt. Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi." Mạc Lăng đem tay thu hồi, kia con người sáng ngợi bên trong lo lắng cũng rõ ràng buông lòng một chút. Dương Dịch nhìn nàng kia bởi vì đã mới vừa khóc còn có chút trong suốt ánh mắt, kia hơi lộ ra hư nhược trên mặt trong nháy mắt bị rét tâm ý trấn đầy. "Phong ái, đúng không? Hắn là xong đời." Nhìn Dương Dịch đột nhiên trở nên âm lánh kia vô cùng khuôn mặt, Mạc Lăng môi khẽ nhúc nhích, một luồng tình cảm ấm áp từ đáy lòng chuyển đến, nàng biết, Dương Dịch là như vậy càng nhiều hơn không là bởi vì hắn mình bị đánh, mà là nghe được chính mình vừa mới nói. "Đích xác" Dương Dịch ở Mạc Lăng cho hắn dùng rượu không lâu sau sau đó thì tỉnh, mặc dù là ở vào nửa thanh tỉnh trạng thái, nhưng bởi vì tinh thần lực tiến nhập miểu tiểu cảnh giới, đối ngoại giới cảm nhận cường đại rồi rất nhiều, cho nên hắn vẫn là đem Mạc Lăng mà nói một chữ không lọt ghi tạc trong đầu. Hắn cũng thật không ngờ, Mạc Lăng cửu nhân cư nhiên chính là lão nhân kia. Mạc Lăng mặc dù nói rất đơn giản, nhưng Dương Dịch có thể khắc sâu cảm thụ được, cái này cô gái đáng yêu sâu trong nội tâm cửu hận đúng ảnh hưởng của nàng có lớn một nào, nhỏ như vậy thì mất đi phụ mẫu, loại cảm giác này thật là phi thường thông khổ. Dương Dịch cha mẹ của còn khỏe mạnh, nhưng hắn muốn cũng không dám muốn chính mình mất đi phụ mẫu là là thế nào dạng. Nhìn Dương Dịch trên gương mặt kia luồn sắc ý, ngay cả ngã luân trong lòng đều là khẽ nhúc đích, xem ra thực sự muốn cùng Hoàng Thất Đối khám đấy. Đây, nhưng lúc này trong lòng của hắn lại không có một chút sợ hãi, ngược lại là nồng đậm hưng phấn. Bốn người nhìn nhau một cái, đều nhẹ nhàng mà gật đầu, có đôi khi, một cái quyết định một ánh mắt thì có thể xác định. Chỉ ít, ở bốn người bọn họ bên trong đã là có thể đạt tới cái này loại tín nhiệm. Trầm ngâm sau một lát, Vũ Tần đem ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch, "Dương Dịch, ngày mai tranh tài." Dương Dịch bây giờ sắc mặt đã là khôi phục bình thường, mặc dù bây giờ hắn tựa như giết cái kia phong ái, thế nhưng hắn cho tới nay đều là tương đối tỉnh táo một người, huống chi đi ra lâu như vậy, đã là làm cho hắn trưởng thành rất nhiều, cho nên mới chỉ trong chốc lát, hắn liền đem cừu hận giấu đến đáy lòng. Hắn biết, lấy chính mình bốn người thực lực bây giờ còn không có báo thủ khả thi, cho nên, phải ổn nhẫn. Dương Dịch đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Thần. Hắn tự nhiên biết nàng đang lo lắng cái gì, lập tức nói ra, tiếp tục thăm ra, ta muốn nhìn một chút kia Trần Lôi lực nhìn thấy ta còn sống là có nhiều biểu tình. Bất quá Nếu là hắn còn dám sang bậy, ta không ngại trực tiếp làm cho hắn biến mất. Nghe xong Dương Dịch mà nói, ba người đều là khẽ gật đầu, trong lòng bọn họ bởi vì chuyện ngày hôm nay cũng phi thường phẫn nổ rồi. Kia Trần Lôi Lực cách làm thật sự là ghê tởm, phong ái tuy mạnh, nhưng Trần Lôi Lực lại không mạnh. Lấy năng lực của bọn họ bây giờ, hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại Trần Lôi Lực. Ngay cả Hoàng Thất những cường giả khác, đánh không lại còn chạy không được sao? Thời gian kế tiếp, bọn họ cũng không có tâm tình lại đi đi dạo đồng hoa thành chợ đêm, toàn bộ ở trong tiểu điểm tu luyện. Dương Dịch ở Mạc Lăng mỉ chiếu cố cho Tốc độ khôi phục cũng từng nhanh. Sáng sớm hôm sau, Dương Dịch sắc mặt đỏ thám xuất hiện ở cửa tiệm rượu, nhìn qua thậm chí so với chúng độc trước đều phải tinh thần. Ngạ Luân thấy không khỏi bĩu môi, sau đó ngẩng đầu huyên tường nói: "Ta lúc nào cũng bên trong hạ độc, làm cho Mạc Lăng chiếu cô ta thì tốt rồi." Mạc Lăng ở trên đầu hắn gõ một cái, đem giọng đẹp của hắn đánh nát, tức giận nói: "Ngươi nếu như chúng độc ta mới không quản ngươi, mời ngươi tự sinh tự diệt." Ngạ Luân một hồi phát điên, vừa vặn muốn nói gì, ba người đều đã đi ra ngoài cửa. Rơi vào đường cùng chỉ có thể rất nhanh đi theo. Đi vào cự long giác đấu trường, Dương Dịch 3 người liền trực tiếp hướng về số 1 trường đấu đi đến, hôm nay tiến hành là thi đấu vòng tròn, vẫn là giống như trước hai ngày mở dạng, phân tổ đang số 1 trường đấu tiến hành. Vũ Tần còn lại là tìm một cái nhân viên làm việc, ném cho hắn một cái kim tệ sau đó đã bị mang đi phòng khách quý, phòng khách quý là có thể thông qua màn hình xem 10 cái trường đấu tranh tài, mặc dù không có hiện trường quan sát tốt, nhưng lại có thể thấy tự mình nghĩ nhìn tranh tài. Dù sao tại không biết phân tổ dưới tình huống, muốn xem đến tự mình nghĩ nhìn tranh tài là rất khó khăn. Phòng khách quý chính là giải quyết rồi khuyết điểm này. Nhưng bởi vì giá cả rắc đất còn có xem màn hình không có hiện trường đẽ mắt, cho nên vẫn là có rất ít người L. ai chọn phòng khách quý. Tiến nhập số 1 trường đấu sau đó, một hồi huyên nào tiếng thì pho thiên cái địa mà đến, lúc này số 1 trường đấu đã là ngồi đầy là người. Dương Dịch ánh mắt nhẹ nhàng đã qua, phát hiện ở ở giữa nhất cái kia trên khán đài cũng không có Trần Lôi Lực thân ảnh, không khỏi có phần nghi hoặc. Bởi vì hai ngày trước, Trần Lôi Lực đều là ở cái vị trí kia xem so tài. Mà hôm nay Dương Dịch đã là chuẩn bị tâm lý thật tốt cho Trần Lôi Lực một kinh hỉ, lại phát hiện hắn căn bản không ở vất quá dương dịch cũng chỉ là trong lòng nghi ngờ một chút mà thôi, Trần Lôi Lực nếu không ở, vậy hắn cũng không cần lại lần nữa lo nghĩ lại phiền thoái. Chỉ cần chuyên tâm tranh tài thì tốt, hết thể đều đợi được cái này Tiềm lòng Võ hội kết thúc rồi hay nói. Vòng thứ 3 tranh tài, dự thi nhân viên còn có 300 người, chia làm 30 tổ, mỗi tổ 10 cá nhân. Tiến hành thi đấu vòng tròn, tích phân cao nhất hai cái tấn cấp vòng kế tiếp. Có thể nói, cái này một vòng là tỷ lệ đào thải cao nhất, phải có đủ thực lực cùng vận khí mới có thể ở cái này một vòng bên trong chỗ hết tài năng. Phân tổ vẫn là tự động, ở cái kia trên màn ảnh lớn Dương dịch thoáng cái liền thấy tên của mình tổ thứ 6. dương dịch lại lần nữa nhìn thoáng qua cùng hắn cùng tổ cái khác mấy cái tên nhất thời lại phát hiện hai cái tên quen thuộc Hoa kim mục Phi nhất thời một hồi không nói gì hai người kia cùng mình cùng xuất hiện hình như đều là cùng xuất hiện chỉ bất quá hai người kia trong một cái đối với mình có lồng đậm ý ngoài một cái lại không ngừng đối với mình lấy lòng nhẹ khẽ lúc đầu dương dịch cũng cũng không thèm để ý có hai cái thập đại gia tộc người trong vật hắn cái này tổ đã là coi là tương đối mạnh mà lúc này dương dịch phát hiện đối diện ngạân cùng mạc lăng đều có cứngắt nụ cười Dương dịch ngầm đầu nhìn lại, chỉ thấy tổ thứ 8 hạ tên bên trong, bất ngờ có, ngạ luôn cùng mạc lăng hai cái tên. Dương dịch vô hót một cái, rất không muốn xuất hiện tình huống vẫn là xuất hiện, bất quá hoàn hảo cái này vòng thứ 3 là đạt được hai người nhiều phân nhất tấn cấp. Tổng cộng 30 cái tổ, mỗi tổ 10 cá nhân, mỗi người đều phải đánh 9 cuộc tranh tài Cho nên cái này vòng thứ 3 tranh tài có thể nói là lượng lớn nhất, cho nên cái này vòng thứ 3 cũng phân là chừng mấy ngày tiến hành. Tổ thứ 6, tổ thứ 16 cùng tổ thứ 26 đang số 6 trường đấu tiến hành tranh tài Cho nên ở một cái hùng hậu thanh âm nói cho bọn hắn biết cái này quy tắc sau đó, Dương Dịch liền trực tiếp hướng về số 6 trường đấu đi đến. Mà Mạc Lăng cùng Ngạ Luân còn lại là vẻ mặt cười khổ hướng về số 8 trường đấu đi tới. Hai người bọn họ cùng một tổ đã nói lên hai người nhất định phải chiến đấu một trận a. Mặc dù là luật bản, nhưng hai người tựa hồ cũng không muốn cùng đồng bọn của mình giao thủ a. Dương Dịch đúng tình huống của bọn họ cũng cũng không nói gì, đẩy một cái tự mình giải quyết ánh mắt của sau đó liền đi. Hai người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chỉ có thể đến lúc đó lại lần nữa thương lượng. Vừa đến số 6 trường đấu, Dương Dịch chỉ thấy đến kia hai cái khuôn mặt quân thuộc. Hoắc Kim đương nhiên là vừa nhìn thấy Dương Dịch thì bắt đầu chào hỏi, mà Mục Phi cũng là lạnh lùng nhìn Dương Dịch một cái, liền đem đầu quay đi tới. Dương Dịch tìm hàng đơn vị đưa ngồi xuống, Hoắc Kim an vị ở tại bên cạnh hắn. "Dương huynh, chờ một hồi gặp phải có thể thủ hạ Lưu Tình a." Hoắc Kim tựa hồ biết mình không phải là đối thủ của Dương Dịch tự như, thứ nhất là là cười híp mắt nói ra, bộ dáng kia cùng trên tay hắn cây quạt một chút đều không đáp. Dương Dịch nhẹ nhàng cười cười, từ lúc Hoắc Kim tự nói với mình mấy người Mộc cương tin tức sau đó, Dương Dịch đối với hắn tất nhiên không thể phản cảm. Dù sao dương dịch nhìn ra được cái này Ho Kim là thật coi hắn là thành bằng H hữuang Huynh kim tưởng là người đến lượt nhường một chút ta mới đúng Ho Kim bắt đầu lại đưa mắt rời về phía mục Phi lần này hai người đấu vòng sau ta chỉ phải đem nàng đánh bại liền có thể lấy đấu vòng sau bại bởi Dương Huynh cũng không cái gọi là ta trái lại muốn nhìn một chút mục ra ở vòng thứ ba đã bị đào thải kia mục cưng là có phản ứng gì mục hoặc hai nhà vốn là không hợp Ho Kim Dĩ nhiên là muốn nhìn một chút mục ra xấu mặt chẳng cảnh dù sao lấy trước tiềm long Vvõ hội thập đại gia tộc người trên cơ bản đều là có thể đi vào trước 10 Lần này không lâu sau bọn họ bản thân thực lực không mạnh, những người khác cũng là có rất mạnh thực lực. Tựa như Dương Dịch bọn họ, đây là đang phần phong quốc rất ít xuất hiện tình huống. Dương Dịch cũng đem ánh mắt nhìn về phía Mục Phi, trong mắt lóe lên một chút linh ý, trước đây không muốn cùng cái này Mục ra sản sinh cái gì thâm cừu, nhưng nếu cái kia Mục Cương muốn giết ta, ta đây cũng liền hảo hảo giáo huấn một chút lư nhi của hắn. Đúng lúc này, một người mặc hôi bảo lão giả đi tới trong sân. Mọi người khỏe, ta là số 6 trường đấu trọng tài, Lôi Hàn. Chương 148, thi đấu vòng tròn, trùng. Thấy cái này trọng tài Dương Dịch nhãn tỉnh sáng lên, lại là một cái người quen. Cái này Nô Hàn Dương Dịch cũng đã gặp, vẫn là lần kia ở Linh Phong thành giác đấu tràng xem Ngự Phong cùng Hoàng Hải chiến đấu thì. Khi đó Hoàng Hải bị Ngự Phong đánh bại, Hoàng Hải phụ thân của Hoàng Thiên thì muốn xông tới đánh Ngự Phong, chính là bị cái này Nô Hàn cho cản trở lại. Hắn là Linh Phong thành phụ thành chủ trưởng lão. Hắn cũng đúng người của Hoàng thất a. Dương Dịch thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng ngày hôm qua cùng Ngũ hoàng tử phát sinh chuyện không vui, nhưng Dương Dịch đúng cái này Ngô Hàn vẫn có chút ấn tượng tốt, cho nên lúc này hắn xuất hiện Dương Dịch trên mặt cũng không có cái gì phẫn nộ các loại chỉ là khẽ thở dài một cái, mình đã nhất định cùng Hoàng Thất La Định. Vậy ý nghĩa, chính mình đem cùng những thứ này Hoàng Thất Linh võ giả là địch. Nhiều như vậy số lượng, hãy để cho cùng Dương Dịch thẩm kinh hãi, xem ra thực sự nhanh hơn điểm để thăng sức chiến đấu của mình. Ở Ngô hàng ngắn ngủi mà nói rõ quy tắc tranh tài sau đó, liền trực tiếp hạ lệnh tranh tài bắt đầu. Bởi vì vòng thứ 3 từng trường đấu đều có 3 cái tổ muốn tranh tài, đồng thời lại là thi đấu vòng tròn, tuy rằng chia làm chừng mấy ngày thi đấu, nhưng thời gian vẫn tương đối chật. Bọn họ nhất định phải nắm chắc thời gian tranh tài, vòng thứ 3 quy tắc có chút không giống. Tranh tài giống vậy muốn ở 10 phút bên trong kết thúc, bất quá không thể phân ra thắng bại không hề từ trọng tài phán định, mà là coi là bình thủ, bình thủ thu được tích phân một phần. Điều này sẽ đưa đến rất khả thi thực lực không phải là chênh lệch quá lớn liền sẽ gặp phải bình thủ tình huống. Bất quá dù sau đây là thi đấu vòng tròn, sau cùng tấn cấp hay là muốn xem thực lực. Cho nên mọi người cũng không có ở tâm ý cái này quy tắc. Ba cái tổ trong đó là thay phiên, một cái tổ một trận, đồng thời còn không biết chính tự, cho nên mỗi người đều phải đang chờ đợi châu ngồi chờ đợi mình tranh tài Dương dịch biết Loại tình huống này một ngày không có chính mình tranh tài cũng có thể. Cho nên đơn giản liền chuẩn bị nhắm mắt lại tu luyện. Thế nhưng hắn vừa mới nhắm mắt lại, nô hàn thanh âm để hắn không khỏi mở mắt ra. Tổ thứ 6, trận đầu, Mục Phi đối chiến Hoa Kim. Nô hàn thanh âm hạ xuống sau đó, không chỉ Dương Dịch mở mắt ra. Bên cạnh hắn Hoa Kim cũng đúng sửng sốt một chút, toàn trường khán giả còn lại là phát ra lũ bất ngờ tiếng hoan hô. Hiển nhiên, bất kể là ai cũng không nghĩ tới, trận đầu chính là một trận trò vui chính. Hai cái thập đại gia tộc đối bính, hiển nhiên là để cho khán giả hưng sự tình a. Hoác kim sửng sốt một chút sau đó trên mặt thì lộ ra một chút nụ cười bất đắc dĩ bất quá trong ánh mắt vẫn là chàn ngập tự tin hắn nhìn về phía dương dịch sau đó nói xem ra cùng ta trước lên chàng thật là trận đầu để ta xác định có thể hay không tấn cấp dương dịch hướng hắn cười trả một cái sau đó nói nhìn người biểu diễn hoa kim gật đầu sau đó liền đứng lên hướng phía giữa sân đi đến trong lòng hắn minh mạch chính mình không phải là đối thủ của dương dịch cho nên cùng mục phi trận này đúng là hắn có thể hay không tấn cấpmấu chốt nhất đánh một trận về phần cái này tổ những người khác Hoắc Kim còn không có thua trận lý do. Thấy Hoắc Kim hướng bên trong sân đi đến, Mục Phi cũng hướng vị trí đứng lên, nàng kia thon dài tế chân cùng với bộ ngực đầy đạn Lập tức liền đem vô số ánh mắt hấp dẫn đến trên người của nàng. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn Dương Dịch một cái, sau đó cũng bước ra bước chân hướng về bên trong sân đi đến. Giờ khắc này, toàn trường người xem tiếng hoan hô đạt tới cao trào, bọn họ tuy rằng không biết lần này đối bính chính là quyết định ai tấn cấp trọng yếu, nhưng bọn hắn lại biết, cuộc tranh tài này là tiềm long võ hội bên trong trận đấu thập đại gia tộc bên trong đối bính. Bởi vì thập đại danh tiếng của gia tộc Cuộc tranh tài này không thể nghi ngờ là là tiềm lòng võ hội bên trong một cái cao trào. Kỳ thực mọi người cũng không biết, cuộc tranh tài này là Ngũ hoàng tử cố ý an bài. Đặt ở trận đầu chính là vì cho khán giả một kinh hỉ. Vệ Phấn Dương Dịch, ở trong lòng của hắn, Dương Dịch đã chết. Cho nên hắn cho rằng, cái này tổ muốn đấu vòng sau nhất định là mục Phi cùng hoa Kim. Tương tự chàng diện vẫn còn ở cái khác mấy tổ phát sinh, mỗi một cái trường đấu cuộc so tài thứ nhất gần như đều là xung đột mãnh liệt, trong lúc nhất thời, cả cự long giáp đấu chàng trực tiếp đạt tới cao trào. Trao đổi tính danh. Ngô Hàn nhìn hai người một cái, trong mắt cũng lóe lên vẻ mong ngợi, lần này tiềm Long võ hội thập đại gia tộc dự thi nhân viên sức chiến đấu quả thật có chút hơi thấp, nhưng giống vậy đều là thiên tài. Nhìn như vậy hai cái tiểu gia hỏa đối chiến, ngay cả Ngô Hàn đều là sinh lòng chờ mong. Hoa gia, Hoa Kim, Mục gia, Mục Phi, tranh tài bắt đầu. Theo Ngô Hàn phẩy âm rơi xuống, Mục Phi cùng Hoa Kim đều có động tác. Cơ hội là đồng thời, hai người chung quanh thân thể thì xuất hiện nhàn nhạt linh lực chấn động. Mục Phi trong tay, một thanh màu bạc trắng trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện, sau đó liền hướng Hoa Kim mà tới. Hoa Kim cũng không do dự Trong tay cầm là kia đi ở Thiên Niên thành đấu giá hội trên mua được cây quạt, cũng đúng một thanh chuẩn linh bảo cấp bật vũ khí. Sau đó hướng về mục Phi vào tới. Ngồi ở chờ đợi chỗ ngồi Dương Dịch nhãn tỉnh sáng lên, chỉ là một động tác này hắn liền nhìn ra Hoắc Kim lúc này sức chiến đấu muốn thi đấu mục Phi cao hơn một chút, đại khái ở 33 tà hữu. Hắn nhớ kỹ khi đó ở Thiên Niên thành, mục Phi sức chiến đấu còn cao hơn Hoắc Kim, bây giờ bị phản vượt qua. Xem ra Hoắc Kim mấy tháng này cũng không có nhàn rỗi a. Ở Dương Dịch tự hỏi trong, bên trong sân hai người đã là va chạm đến cùng nhau. Mộc Phi kia thon dài vóc người mang theo trường kiếm vũ động, kia màu bạc trắng trường kiếm không ngừng hướng Hoắc Kim công kích tới. Hoắc Kim trong tay cây quạt cũng nhẹ nhàng vũ động, nhìn như đốc, lại luôn có thể dường như thì mà ngăn trở Mục Phi công kích. Đột đột, Mục Phi ánh mắt phát lạnh, lui về phía sau một bước sau đó, đầu ngón chân chạm xuống đất, thân thể lần nữa vọt tới trước, màu bạc trắng trường kiếm hướng về Hoắc Kim hung hăng đâm ra. Mà theo nàng một kiếm này đâm ra, Hoắc Kim thì cảm thấy một luồng cảm giác gấp mạch hướng về chính mình đánh tới. Kia màu bạc trắng trường kiếm thì giống như độc xà một thứ, hung hăng hướng về Hoắc Kim đánh tới. Tr้อย hai tiếng xé gió cũng đồng thời vang lên. Một chiêu này là mục Phi cực mạnh võ kỹ, căn cấp võ kỹ ngân xả thứ. Dương Dịch ngồi ở chờ đợi chỗ ngồi, thấy một chiêu này, ánh mắt cũng đúng là chăm chú. Xem ra thập đại gia tộc người trong vật cũng đều không đơn giản, mỗi người người mang cam cấp võ kỹ. Mộc Phi một chiêu này uy lực tối thiểu có thể cùng Dương Dịch Hỏa Phong toàn cùng so sánh, đương nhiên, kia điều kiện tiên quyết là Dương Dịch sức chiến đấu đã ở 32. Nhưng là bây giờ Dương Dịch sức chiến đấu cũng không chỉ thế này điểm, cho nên cái này ngân sả thứ tuy mạnh, nhưng nếu là Dương Dịch đối mặt nhất định có thể dễ dàng phá giải. Dương dịch ánh mắt rơi vào Hoắc Kim trên mình, hắn trái lại lo nghĩ Hoắc Kim có thể hay không ngăn trở. Hoắc Kim nhìn trong con người dần dần phóng đại mũi kiếm, khuôn mặt nghiêm trọng, cũng là không có kinh hoàng. Trong tay kia cây quạt hợp lại, sau đó một cái trước với, trực tiếp cùng kia màu bạc trắng trường kiếm đụng vào nhau. Tiếp theo, Hoắc Kim làm một cái tất cả mọi người không nghĩ tới động tác. Hắn trực tiếp đem vật cầm trong tay cây quạt bung ra, thân thể một cái ngồi xổm xuống, xuống, tay phải thành chảo, trực tiếp hướng về Mục Phi ngực chụp tới. Mục Phi nhìn thấy hắn động tác này, nhất thời trong lòng hoảng hốt, nàng thật không có nghĩ đến Hoắc Kim cư nhiên là thế này vô sĩ. Giữa tình huống như vậy đi bắt ngực của nàng. Thế nhưng bây giờ nàng lại mà căn bản không có biện pháp, ngân xả thứ trực tiếp đâm vào cây quạt bên trong, kia đi chuẩn linh bạo cấp bậc cây quạt mất đi hoắc kim khống chế một chút tử thì nổ lên. Thế nhưng hoắc kim lúc này tay lại đã đến mục phi trước ngực. Mục phi sắc mặt biến biến, tại như vậy người nhìn dưới tình huống, nếu như bị hoắc kim trộm được bộ ngực, nàng kia sau này trong sạch sẽ không có a. Nhưng mà loại thời điểm này nàng đã là căn bản không có cách nào khác ngăn cản. Cây quạt nổ lên năng lượng dư bà vẫn là đem kim xông đến một hồi khó chịu, bất quá hắn vẫn là cố nén. Thậm chí khỏe miệng còn xuất hiện vẻ mỉm cười. Ngay bàn tay của hắn sắp với lên Mục Phi bộ ngược thời điểm, Mộc Phi chỉ là cảm thấy một hồi cường hãn đẩy mạnh lực lượng đánh tới. Xuống lần nữa một giây, Mục Phi thân thể liền trực tiếp té bay ra ngoài. Cam cấp võ kỹ, tuy phong trưởng, dùng linh lực ngưng tụ bàn tay, trận nổ tung sau đó sản sinh đẩy mạnh lực lượng, lực công kích không mạnh, nhưng cũng lấy đem đối thủ phát động công kích rất dài một khoảng cách. Lầm bẩm tiếng ở Hoắc Kim trong miệng vang lên, chờ hắn nói xong, Mộc Phi thân thể cũng té xuống thi đấu đài. Mộc một hồi nao sấu hổ, cấp tốc bò lên, bất quá lại phát hiện mình đã là ở vào dưới đài vừa mới Hoắc Kim sử dụng võ kỹ để cho nàng ngược lại bay ra, trừ ra rơi có điểm đau bên ngoài cũng là không có đã bị thực tế thương tổn. Bất quá nàng vừa nghĩ tới vừa mới Hoắc Kim động tác thì một bụng cơn tức, lúc nào nàng bị như vậy vũ nhục qua a. Kim, thắng. Thu được hai cái tích phân. Nô Hàn thanh âm vang lên sau đó, Mục Phi như thế nào đi nữa cơn tức lớn cũng không có thể ở lúc này đi tìm Hoắc Kim tính sổ. Nàng cũng không dám trực tiếp cùng Hoàng Thất lên xung đột. Nhìn Hoắc Kim hử lạnh một tiếng sau đó thì hướng phía chờ đợi ghế ngồi đi đến. Về phần Hoắc Kim, hắn căn bản không sợ Mục Phi. Không nhìn thẳng nàng hư lạnh ngược lại là nhìn một chút trên mặt đất chính mình kia đi chuẩn linh báo cấp bậc Tây quạt, một hồi đau lòng. chương 149, thi đấu vòng tròn, hạ. Hoác Kim đi trở về chờ đợi ghế ngồi sau đó, trận thứ 2 tranh tài thì lập tức bắt đầu rồi. Bất quá cái này trận thứ 2 tranh tài ra thi đấu nhân vật rõ ràng không có trận đầu phải có trọng lượng, cho nên ở trận thứ 2 tranh tài bắt đầu sau đó, dương dịch đơn giản cùng Hoác Kim trò chuyện giết thì giờ. Vừa mới Hoác Kim biểu hiện vẫn là ngoài dữ liệu của hắn, một chiêu kia Tuy rằng lực công kích không mạnh nhưng ở cái này loại có trường đấu trong tranh tài sử dụng đích xác là phi thường thích hợp đồng thời Ho Kim chắc chắn thời cơ phi thường đúng chỗ đồng thời tốt lắm lợi dụng mục phi tâm lý đầu tiên là dùng tay ch vào bộ ngực của nàng để cho nàng số ruột làm cho nàng lực chú ý phân tán không thể rất tốt khống chế nàng võ kỹ Linh xả thứ cuối cùng lại dùng chỗ suy phong trưởng trực tiếp đem mục phi quanh xuống này toàn bộ động tác làm liền một mạch đây là dương dịch đúng Ho kim vài phần kính trọng nguyên nhân cái này đơn giản giao thủ đã nói lên Hoa kim kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú vừa mới chi đó không thể Hoắc Kim vừa mới ở Dương Dịch bên cạnh ngồi xuống, Dương Dịch liền trực tiếp mở miệng nói, Hoắc Kim nhìn một chút hắn, kia lộ ra trên gương mặt cũng lộ ra một chút vẻ tiêu ngạo. "Chiêu đó gọi là suy phong trưởng, là ta một tháng trước ngẫu nhiên thu được, rất tốt dùng. Cũng đúng cam cấp võ kỹ, bất quá ta muốn Dương huynh trên người cam cấp võ kỹ hẳn là càng nhiều a. Nếu là có hứng thú, chúng ta có thể trao đổi. Thế nào?" Nghe xong lời này, Dương Dịch nhất thời trong lòng khẽ động. Hắn không nghĩ tới Hoắc Kim cư nhiên trực tiếp mở miệng đưa ra cái này loại kiến nghị. Phải biết rằng võ kỹ cũng đều là gia tộc hoặc tông phái bí mật lớn nhất, á. bất quá Hoắc Kim nói là ngẫu nhiên đạt được cái này võ kỹ, thảo nào sẽ có trao đổi ý nghĩ. Trao đổi nói cũng có thể để cho mình nhiều một dạng võ kỹ a, nói vậy thực lực cũng sẽ tăng thêm vài phần, dù sao ở linh lực trình độ nhất định hạ, nhiều một loại võ kỹ thì có nhiều một loại lựa chọn, thậm chí liền có thể lấy diễn biến ra rất nhiều bất đồng phương thức công kích a. Suy nghĩ lại một chút vừa mới Hoắc Kim sử dụng suy phong trưởng, đích xác là rất thực dụng. Nghĩ tới đây, dương dịch trong lòng nhất thời có phần động tâm bắt đầu. Tựa nhìn thấu dương dịch động tâm, Hoắc Kim tiếp tục nói: Không nói gặp người, thật lâu trước ta thì có ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá ta sẽ võ ký vẫn luôn là trong gia tộc. Trong gia tộc võ ký không thể xuất ra đi trao đổi cái này là khẳng định. Cho nên ta vẫn muốn một cái làm cho ta có thể tự do xử lý võ ký, khi một tháng trước ta mới đến cái này võ ký. Rất may mắn, là một cái cam cấp võ ký, ở cam cấp võ kỹ bên trong coi là trung đẳng tồn tại. Cho nên ta cũng một mực không có tìm được thích hợp người trao đổi, dù sao chúng ta phần phong quốc là cam cấp võ ký người quá ít. Có thể trao đổi đã ít lại càng ít Ta nghĩ Dương huynh đệ ngươi hẳn không phải là cái gì tông phái hoặc là người của gia tộc a." Hoắc Kim có phần mong đợi nhìn Dương Dịch, Dương Dịch là Dương Phong trấn người hắn biết, mà phần phong quốc lớn thế lực cũng liền kia mấy cái, Dương Dịch rõ ràng không thuộc về trong đó. Cho nên hắn mới hướng Dương Dịch đưa ra đề nghị này. Dương Dịch nhìn Hoắc Kim, gật đầu. Nói thật hắn thật đã bị Hoắc Kim thuyết phục. Dùng võ kỹ hoán đổi võ kỹ, kia không thể nghi ngờ sẽ làm chính mình nhiều một chiêu võ kỹ, có phần thời điểm thực sự có thể nói là một loại lựa chọn tốt. Dương Dịch trong đầu đã là bắt đầu tự hỏi, mình bây giờ sẽ võ kỹ cũng không nhiều. Đầu tiên cường đại nhất hỏa lâm đao pháp nhất định là không thể đem để đổi, nói vậy cam cấp võ kỹ bên trong cũng chỉ thừa lại bảo quyền, đồng thời bạo quyền cũng vừa vừa lúc là cam cấp võ kỹ bên trong trung đẳng võ kỹ, nhưng mà bảo quyền lại là phong diệp lão nhân dạy cho chính mình, có thể hay không chuyển ra ngoài đấy. Đây. Dương Dịch nhất thời lâm vào dầu dĩ bên trong. Hoắc Kim tựa như vậy nhìn hắn, cũng không nóng nảy, hắn biết Dương Dịch đã là độc lòng, đồng thời hắn đúng Dương Dịch võ kỹ càng thêm có hứng thú. Trên tài một mực duy trì liên tục tiến hành, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương Dịch không có lại đi xem so tài cũng không có tiến nhập trạng thái tu luyện, chỉ là lặng lặng suy tư điều gì. Rốt cục, khoảng chừng qua 10 phút sau đó, Dương Dịch đưa mắt lần nữa nhìn về phía Hoắc Kim. "Hoắc Vinh, ta nguyện ý đổi với ngươi." Hoắc Kim sau khi nghe, trên mặt trong nháy mắt thì lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đúng vậy, Dương Dịch đang suy tư sau đó liền quyết định dùng bạo quyền cùng Hoắc Kim hoán đổi cái kia suy phong trường trao đổi. Bạo quyền mặc dù là Phong Diệp lão nhân truyền cho mình, nhưng Phong Diệp lao nhân cũng đã nói, là tối trọng yếu vẫn là đề tăng thực lực của chính mình, đồng thời hắn cũng không có nói qua bạo quyền không thể truyền ra ngoài. Cho nên Dương Dịch quyết định cần bạo quyền cùng Hoắc Kim hoán đổi cái kia Suy Phong trưởng. Hắn cũng đã nhìn ra cái kia Suy Phong trưởng cũng không có bao nhiêu uy lực tương đại, nhưng Dương Dịch đã làm muốn tốt chính mình hẳn là dùng như thế nào chiêu này võ kỹ. Thật vậy chăng? Dương Minh chuẩn bị dùng cái gì võ kỹ cùng ta hoán đổi? Hoắc Kim trên mặt tràn đầy hưng phấn, cặp kia tối diệu thạch một thứ ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Dịch, hỏi: "Dương Dịch mỉm cười, sau đó nói: Cùng hôm nay tranh tài kết thúc lần nữa cùng Hoắc Minh nói đi, dù sao cũng là cùng đẳng cấp cao cấp võ kỹ. Đến lúc đó Hoắc huynh có thể xem trước một chút uy lực rồi quyết định có muốn hay không đổi." Hoắc Kim sau khi nghe vội vã không ngừng gật đầu, hắn tin tưởng Dương Dịch xuất ra võ kỹ chắc chắn sẽ không làm cho hắn thất vọng. Tuy rằng hắn cũng không biết, một cái không có gia tộc không có tông phái dựa vào thiếu niên tại sao phải có nhiều như vậy võ kỹ, nhưng hắn chính là biết Dương Dịch không đơn giản, bởi vì hắn đã là sâu sắc kiến thức qua. Kế tiếp tranh tài một mực kéo dài chừng 10 trận đều cái gì xuất sắc địa phương, trái lại Mục Phi rất nhanh lại đến phiên một trận. Đối thủ của hắn là một cái thân thể lẫm lâm thanh niên, nhìn qua rất là cường hãn, nhưng Mục Phi vừa lúc nín một luồng khí. Vừa mới bại bởi Hoắc Kim nàng nhưng mà một chút đều không chịu phục, vì vậy Xuô Dẹo chính là người thanh niên kia, trực tiếp bị Mục Phi ngoan độc đánh một trận, sau đó ném ra đài. Lại qua chừng 10 cuộc tranh tài, cuối cùng là đến phiên Dương Dịch. Dương Dịch nhìn trước mắt cái này thiếu niên anh tuấn, tiểu mạch sắc da thịt, thẳng mũi, tiên minh ngũ quan, còn có một đôi màu đen thâm thúy hai trong mắt, nhất thời đều khe khẽ thở dài. Giáng dấp xinh đẹp như vậy, cũng làm cho hắn có chút ngượng ngùng đánh. Bất quá người thiếu niên kiệt nhưng thật giống như tuyệt không sợ, ở ngô hàn hạ lệnh tranh tài bắt đầu sau đó liền trực tiếp hướng về Dương Dịch và tới. Dương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, trường đao trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó hắn lấy một loại xa thi đấu thiếu niên phải nhanh tốc độ, đi tới thiếu niên trước mặt. Cái này thiếu niên anh tuấn nhất thời thất kinh, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn, hiển nhiên thiếu niên này cũng trang bị trữ vật khí cụ. Hắn nắm chặt trên chủy thủ liền muốn đâm về phía Dương Dịch. Thế nhưng Dương Dịch rõ ràng so với hắn phản ứng nhanh hơn, tay trái cầm trường đao trong nháy mắt thì xuất thủ. Bất quá lần này hắn trường đao cũng không phải dùng để chém, cũng không phải là dùng để bổ. Chỉ thấy Dương Dịch hai chân chấm xuống, cả người thoáng cái thì nửa ngồi xổm xuống, xuống, sau đó hắn trường đao trong tay thì đưa ngang một cái trực tiếp dùng thân đao rựợ vào thiếu niên Bắc Thịt. Thiếu niên biến sắc, không nghĩ tới Dương Dịch tốc độ xuất thủ nhanh như vậy, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Thế nhưng trong lòng hắn lại có chút kỳ quái, Dương Dịch đem thân đao rựợ vào chính mình là muốn làm gì? Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, con người của hắn thì chợt co dù lại. Bởi vì hắn thấy, Dương Dịch tay trái cầm trường đao đến bụng của hắn, nhưng tay phải cũng là hướng về trường đao đánh tới. Hắn rõ ràng thấy, kia trên năm đống lực ở nhấp nháy. Vành! Vang dội khí bạo tiếng vang lên, bạo quyền phát động. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Thiếu niên kia liền trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng đệm xuống đất. Mà một giây kế tiếp, Dương Dịch Trường Đao cũng trực tiếp xuất hiện ở tại trước mắt hắn, thì dừng ở cách hắn chóp mũi 2 cm. Người thua." Thanh âm nhàn nhạt từ Dương Dịch trong miệng truyền ra, khỏe miệng của hắn như trước có mỉm cười. Bất quá cái này tiểu ý cũng là thấy kia thiếu niên anh tuấn một hồi tìm lập nhanh. Vừa mới đó là cái gì võ kỹ, như vậy uy lực cường đại, cách thân đao đều có thể đem ta đánh bay. Anh tuấn thiếu niên trong lòng thầm nói, hắn sợ sở bụng của mình, chỗ đó chỉ là quần áo có phần phá lạn, cũng không có chân chính tụ thương. Bất quá hắn cũng biết, nếu như không phải là Dương Dịch dùng trường đao cách không, một quyền kia trực tiếp rơi vào bụng của mình lên, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Nghĩ tới đây, thiếu niên trong lòng cũng đúng Dương Dịch sinh ra một chút hào cảm, loại tình huống này còn trước hết nghĩ không để cho mình thụ thương, cái gia hỏa này thực sự làm khó được. Lập tức, anh Tuấn thiếu niên lập tức đem tay giơ lên. Gặp hắn giơ tay, nô hàn lập tức tuyên bố Dương Dịch thắng lợi. Mà Dương Dịch cũng là trực tiếp đem trường đao thu hồi, sau đó cũng không bay đầu lại hướng về chờ đợi ghế ngồi đi đến. Ta dùng vừa mới một chiêu kia cùng ngươi hoán đổi thế nào? Đi tới vị trí trước ngồi xuống, Dương Dịch trực tiếp hướng về phía Hoắc Kim nói. Mà hắn lời mới vừa vừa vặn nói xong, Hoắc Kim thật hưng phấn mà xoay đầu lại. Thực sự, chương 150, Dương Dịch đối mục phi, thượng. Đồng Hoa Thành bên ngoài, đây là một rừng cây nhỏ, chỉ có một chút thưa thớt cỏ nhỏ, cây cối cũng cũng không tươi tốt. Cùng Đồng Hoa Thành bên trong lúc này phồn hoa xo so sánh với, nơi đây hoàn toàn là một loại khác cảnh tượng. Dương Dịch cặp kia đen kịt sáng rực đôi mắt nhìn trước mặt Hoắc Kim, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt có một chút chờ đợi, đối với lần đầu tiên trao đổi võ kỹ của hắn ít nhiều có chút tâm tình hưng phấn. Ngày thứ nhất thi đấu vòng tròn đã là kết thúc, Dương Dịch cùng Hoắc Kim đều là chiến thắng một trận, thu được hai cái tích phân. Mà Hoắc Kim xem qua bạo quyền uy lực sau đó, thì phi thường không kịp chờ đợi muốn cùng Dương Dịch trao đổi võ kỹ. Cho nên tranh tài vừa kết thúc, Hoắc Kim liền trực tiếp kéo vào Dương Dịch hướng Đồng Hoa Thành bên ngoài đi. Dù sao, Đồng Hoa Thành bên ngoài cái loại này ưu tĩnh hoàn cảnh là thích hợp nhất võ kỹ truyền thụ cho. Về phân ngã Luân bọn họ, Dương Dịch chỉ là đơn giản nói một câu để bọn họ về trước uống rượu. Sau một lát, Dương Dịch mở miệng nói, "Ta tới trước đi." Võ kỹ học tập có tốt vài loại phương pháp, từ võ kỹ trong bí tịch linh nộ, kẻ khác truyền thụ, đều có thể. Mà ở trở thành võ giả sau đó, võ kỹ truyền thụ có một loại thêm nhanh hơn phương pháp, đó chính là trực tiếp dùng tinh thần lực đem võ kỹ tin tức chuyển bận đến đầu của đối phương bên trong. Loại phương pháp này là nhanh nhất, thế nhưng có thể hay không ở những tin tức kia trung học là võ kỹ sẽ phải xem bản lãnh của mình. Bất quá cái này loại truyền thụ phương pháp tỷ lệ thành công là rất cao, thế nhưng có một chút yêu cầu, đó chính là song phương muốn đầy đủ tín nhiệm. Bởi vì đang truyền thụ võ thời điểm, bị truyền thụ cho người không thể có bất kỳ phản kháng. Thế nhưng cũng là bởi vì không thể có bất kỳ phản kháng, vậy ngươi thời điểm sinh mạng, có thể nói thì nắm giữ ở trong tay người khác. Hoắc Kim rõ ràng sửng suốt, thật không ngờ Dương Dịch sẽ trực tiếp đưa ra chính mình tới trước, bởi vì này loại song phương chuyển tụ nhất định là trước tiên truyền tụ cho một phương thua thiệt. Dù sao nếu như chuyển cho hắn sau đó, hắn ở chuyển cho ngươi thời điểm trực tiếp giết chết ngươi, vậy xong đời. Ngươi không sợ ta xấu lắm sao? Dương Dịch mỉm cười, chỉ là lắc đầu, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Nhanh lên một chút, đến đây đi. Hoắc Kim trên mặt cũng đúng hơn nụ cười, ha ha. Dương Vinh quả nhiên hào sảng. Vậy thì tới đi. Khi thực đối với loại sự tình này, Dương Dịch cũng rất lo lắng, hắn mặc dù biết Hoắc Kim cũng khả năng không lớn hại chính mình, nhưng trong lòng vẫn là sẽ có một chút lòng phòng bị. Dương Dịch sở dĩ có gan trực tiếp như vậy cũng là bởi vì ở trong cơ thể hắn còn có một cái gia phỉ, Dương Dịch tinh thần lực bổn nguyên ngay vạn thú không gian bên trong, cho nên Hoắc Kim cho dù muốn hại hắn, gia phỉ cũng sẽ trước tiên cảm ứng được, sau đó xuất thủ bảo vệ Dương Dịch. Dù sao, gia phỉ mặc dù bây giờ chỉ có nhị cấp linh thú thực lực, nhưng tinh thần lực cũng đúng không kém. Dương Dịch lên tay của mình, Sau đó nhẹ nhàng mà dùng ngón tay đến ở tại Hoắc Kim trên trắng của. Ở không chế của hắn hạ, bạo quyền tin tức tin tức trực tiếp hướng Hoắc Kim trong đầu vào tới. Hoắc Kim thoạt nhìn cũng đích xác hoàn toàn tín nhiệm dương dịch, toàn thân bưng lòng, tùy ý kia tin tức chào hướng mình. Quá trình này rất nhanh, khoảng chừng kéo dài thập giây, cũng đã chuyển thụ hoàn thành. Hoắc Kim mở mắt, trong mắt hưng phấn đồng thời cũng lóe lên một chút bưng lòng, rất rõ ràng, loại chuyện này bất kể là ai đều là sẽ có một chút khẩn trương. Dù sao tinh thần bổn nguyên là, là tối trong yếu. Một khi tinh thần bổn nguyên lọt vào công kích, kia đúng là chí Đồng thời tinh thần buồn nguyên bị hao tổn không giống như là thân thể bị hao tổn tốt như vậy chữa trị, chỉ cần tinh thần buồn nguyên bị hao tổn, coi như là nhẹ nhất trình độ bị hao tổn không có cái mấy tháng cũng đúng rất khó khôi phục. Bây giờ thành công truyền thụ, làm cho Hoắc Kim vẻ mặt đều trầm tĩnh lại đồng thời trong lòng đúng dương dịch tín nhiệm cũng nâng cao một bước. Kế tiếp chính là Hoắc Kim đúng dương dịch chuyển thụ, bởi vì Hoắc Kim tinh thần lực muốn so với dương dịch yếu hơn rất nhiều, cho nên truyền thụ cho thời gian cũng ước chừng kéo dài 1 phút đồng hồ mới hoàn thành. Hoắc Kim quả nhiên cũng không có làm cho dương dịch thất vọng, không có hướng dương dịch phát động công kích. Nói cách khác, Dương Dịch liền sẽ trực tiếp làm cho Hoắc Kim vinh viên ở tại chỗ này. Dương Dịch cảm thụ được trong đầu xuất hiện có liên quan suy phong trưởng tin tức, không khỏi hài lòng gật đầu. Cái này võ kỹ đích xác có nó tự thân diệu dụng, dùng thật tốt mà nói, rất có thể sẽ đưa đến đánh bất ngờ hiệu quả. Khi đó chỉ là xem Hoắc Kim thi triển còn nhìn không ra cái gì, bây giờ làm đầu của mình bên trong chân chính xuất hiện vũ kỹ này tin tức thời điểm, Dương Dịch mới chính thức cảm giác được cái này võ kỹ cường đại, đồng thời cũng vui mừng chính mình dùng bạo quyền cùng Hoắc Kim thay đổi, dù sao nhiều một dạng võ kỹ chính là nhiều một dạng lựa chọn. Thì thực lực của chính mình không thể nghi ngờ cũng sẽ bởi vậy để thằng một chút. Bốn ngày sau đó, Cự Long Giác đấu tràng, số 6 chương đấu. Dương Vinh, hôm nay là ngày cuối cùng so tài. Chúng ta tổ thi nhìn ngươi cùng Mục Phi so tài, chỉ cần ngươi đem lần thắng, đó chính là chúng ta hai cái tấn cấp. Hoắc Kim vẫn là một thân Bạch Ti Liệt, không biết từ đâu tìm đến lại đây một thanh cùng thanh kia phá hỏng chuẩn linh bảo nhiều tuổi xê xích không nhiều cây quạt, ở trong tay loạn choạng, hướng về phía Dương Dịch nói ra. Dương Dịch khẽ gật đầu một cái, trong mắt cũng có một chút bướng lòng, thi đấu vòng tròn trải qua 5 ngày sắp kết thúc. Cái này 4 ngày bên trong Dương Dịch đã là đánh tám cuộc tranh tài, toàn thắng. Đương nhiên bao gồm cùng Hoắc Kim kia một trận, kia trận Hoắc Kim lợi dụng bạo quyền cùng Dương Dịch bạo quyền đối bính, bất quá lại rơi hạ phòng, tiếp theo lại bị Dương Dịch ở hắn nơi đây học Suy Phong trưởng trực tiếp doanh xuống đài. Cái này hí kịch tính chất tràng diện làm cho hai người đều cảm thấy có chút mệt người, bất quá Hoắc Kim lại càng thêm bội phục Dương Dịch, mới 4 ngày thời gian, Dương Dịch liền đem Suy Phong trưởng nắm giữ được so với hắn hoàn hảo. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn càng thêm vui mừng, trước đây không có lựa chọn cùng Dương Dịch đối đè. Cấp hạ mà Hoắc Kim trừ ra cùng Dương Dịch kia trận thất bại sau đó cũng chưa có lại bại qua, đương nhiên Mục Phi cũng giống vậy bại bởi Hoắc Kim, thế nhưng Mục Phi còn giữ lại một trận cùng Dương Dịch tranh tài. Cho nên, cuối cùng này một trận đúng là ai tân cấp then chốt. Nếu là Dương Dịch thắng, đó chính là toàn thắng Dương Dịch cùng chỉ có bại một lần Hoắc Kim tân cấp, nếu là Dương Dịch thua, này tương hội xuất hiện 3 cá nhân bại một lần chẳng cảnh, vậy thì phải xem trọng tài quyết định. Dương Dịch vẫn là một thứ bưng lòng biểu tình, lặng lặng tựa ở chờ đợi ghế ngồi chờ ngồi, cùng đợi tranh tài bắt đầu. Với hắn mà nói, chỉ muốn sớm một chút kết thúc tranh tài. Dù sao như vậy làm cho hắn thân cây ngồi thật sự có chút khó chịu. Bất quá hắn cũng biết, chỉ cần qua cái này thi đấu vòng tròn, phía sau tranh tài liền sẽ có chút ý tứ. Rốt cục, ở ngày cuối cùng tranh tài trải qua 15 trận sau đó, đến Tiên Dương Dịch hai người. Ở Ngô Hàn hô lên Dương Dịch cùng tên Mục Phi thời điểm, toàn trường đều sôi trào lên. Bây giờ Dương Dịch danh tiếng là càng lúc càng lớn, đặc biệt hắn đem Hoắc Kim đánh bại sau đó, càng ngày càng nhiều người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, tuy nói rất nhiều người đều nghe nói qua Dương Dịch đánh bại độc thủ Thương Lang, nhưng tận mắt nhìn thấy cùng nghe nói là hoàn toàn bất động. Khi bọn hắn thấy Dương Dịch thực sự ở trước mặt bọn họ, đem thập đại gia tộc người trong vật đánh bại sau đó, rất nhiều người đều muốn hắn trở thành thần tượng. Cho nên, ở Dương Dịch sau khi đứng dậy, toàn trường tiếng hoan hô thì càng thêm mấy liệt. Thậm chí che qua mục phi tiếng hoan hô, rất rõ ràng, ở rất nhiều người trong lòng, đã là bại bởi Hoắc Kim mục phi không phải là đem Hoắc Kim thắng Dương Dịch đối thủ. Thế nhưng mọi người vẫn là vô cùng kích động, nếu là Dương Dịch lại đem mục phi thắng, kia không thể nghi ngờ là sáng tạo lịch sử. Dù sao thập đại gia tộc ở phần phong quốc danh tiếng, trải qua nhiều năm lăng động, đã là phi thường hùng hậu. Bây giờ đột nhiên có người có thể khiêu chiến thập đại gia tộc, đương nhiên sẽ cho người hưng phấn. Đối với những người bình thường này mà nói, mới không quan tâm thập đại danh tiếng của gia tộc, bọn họ nhìn là mới lạ cùng với tranh tài đặc sắc trình độ, còn có thực lực c. Á nhân, không thể nghi ngờ, Dương Dịch ra thi đấu tranh tài đều là cũng đủ đặc sắc. Mục Phi cũng từ vị trí đứng lên, sắc mặt của nàng vô cùng khó coi, nàng đúng Dương Dịch hận ý đích sắc là rất sâu, thế nhưng nàng cũng biết Dương Dịch thực lực, cuộc tranh tài này, nàng biết mình muốn thắng rất khó, thế nhưng Mục Phi vẫn là muốn đánh. Cuộc tranh tài này đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Bất kể là đúng mục ra danh tiếng mà nói hay là đối với chính nàng cùng Dương Dịch ấn đoán cá nhân mà nói, cuộc tranh tài này đều phải liệu mạng một phen. Nô Hàn nhìn thoáng qua ở trong sân hai người, cũng phi thường cảm khái. Lần này thập đại gia tộc dự thi nhân viên thực lực là yếu nhất, nhưng hắn tuyển thủ dự thi cũng là mạnh nhất. Trước mắt cái này Dương Dịch cho hắn kinh ngạc sát thực rất lớn, thậm chí coi như là hắn đều cảm thấy chính mình tựa hồ nhìn không thấu thiếu niên này. Không chỉ là Dương Dịch, Nô Hàn còn nghe nói cái khác mấy cái trường đấu cũng có nhân vật lợi hại, hoàng gia đại biểu bị một cái cha long thiếu niên đánh cho tàn phế còn có bài danh đệ thất triệu gia đại biểu, Triệu Hưng, trải qua sau đại chiến bại bởi linh phong học viện hình tự yên. Những thứ này đều là ở thi đấu vòng tròn trên phát sinh, bất quá tựa hồ thập đại gia tộc uy nghiêm đang ở dần dần bị khiêu chiến. Chương 151, dưỡng dịch đối mục phi, hạ. Tốt. Hoa. Từng đợt tiếng hoan hô không ngừng từ khổng lồ kia cự long giác đấu trường bên trong truyền ra, ngay cả đồng hoa thành bên trong những thứ kia ở bảy sạp người đều không thì mà đem nhìn về phía cự long giác đấu trường, trong ánh mắt lộ ra lửa nóng, tựa hồ rất muốn đi vào thấy kia giác đấu trường bên trong nhiệt huyết chẳng điệt. Số 6 chương đấu, tranh tài còn chưa bắt đầu, tiếng hoan hô thì không ngừng mà chuyển đến, vô số ánh mắt nhìn về phía kia trong sân thiếu niên cùng hắn đối diện thiếu nữ. Kia cùng bầu không khí, tựa hồ là phải giác đấu chàng trần nhà đều ném đi tự như. Nô hàng trong con mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, lần nữa nhìn hai người một cái, sau đó mở miệng nói: "Trao đổi tính danh." Tranh tài trước trao đổi tính danh là tiềm long võ hội một cái quy tắc, cho dù song phương đều đã nhận biết, nhưng quy cụ không thể xấu. Dương Dịch, Mộc Phi, hai đạo thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên, Dương Dịch trên mặt vẫn là mỉm cười nhàn nhạt. Mà hắn đối diện Mục Phi còn lại là vẻ mặt âm trầm biểu tình, cặp kia trong mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Dịch, tựa như muốn dùng ánh mắt đem Dương Dịch thôn phệ tựa như. Nô Hàn lần nữa nhìn hai người một cái, sau đó lui về phía sau đi, hắn cũng minh bạch cuộc tranh tài này chắc là cái này số 6 trường đấu hôm nay được chú ý nhất một cuộc, cho nên cũng cũng không sốt ruột hạ lệnh, hắn một mực tối lui đến trường đấu ở mép, đang kêu ra khỏi tranh tài bắt đầu khẩu lệnh. Bởi vì Dương Dịch phía trước 8 cuộc tranh tài cũng không có hạ nặng tay, đối thủ của hắn thậm chí ngay cả bị thương cũng không có. Cô không phải là bị Dương Dịch gây dựng đại chính là bị Dương Dịch dùng trường đao kề ở cổ. Cho nên coi như trọng tài Ngô Hàn không thể nghi ngờ đúng Dương Dịch hảo cảm tăng nhiều, dù sao Dương Dịch không giới nặng tay mà nói hắn cũng không cần đi cứu viện, cũng đúng cực kỳ giảm bất hắn coi như trọng tài áp lực. Đương nhiên, Dương Dịch nhân khí cao cũng rất lớn trình độ trên là bởi vì hắn đều không hạ nặng tay. Trọng tài bắt đầu khẩu lệnh vừa mới hạ xuống, hai người sẽ cùng thì động tác. Mục Phi trên mình nhàn nhạt linh lực tràn ra, thanh kiếm bạc trắng trường kiếm vẫn là trước tiên xuất hiện ở Mục Phi trong tay, thân hình của nàng cứ như vậy cầm trường kiếm trực tiếp hướng Dương Dịch vọt tới. Dương Dịch thân hình giống vậy lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía Mục Phi, hắn trường đao trong tay Hàn Quang lóe ra, ánh mắt là chăm chú, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phi. Hai người khế động, toàn trường tiếng hoan hô thì đạt tới đỉnh phong, sau đó lại cấp tốc yên tĩnh lại, tất cả mọi người muốn nhìn đến đặc sắc nhất trên tài, cho nên ai cũng không có lên tiếng ảnh hưởng. 50 mét khoảng cách, ở hai người đồng thời động tác dưới tình huống, hai giây không đến Dương Dịch thì đã đến Mục Phi trước mặt. Ngay khoảng cách Mục Phi chỉ có 5 thức thời điểm, Dương Dịch vọt tới trước thân thể trực tiếp một cái dừng ngay. Bởi vì hắn phát hiện, Mục Phi vọt tới trước thân thể đột nhiên thì còn tiến nữa. Mộc Phi kia giống như rắn nước một thứ eo thon nhẹ nhàng chuyển một cái, mục Phi thân thể chính là có một cái cong. Sau đó nàng trường kiếm trong tay cũng cấp tốc đâm về phía Dương Dịch. Dương Dịch thầm thở một hơi, vừa mới nếu như không phải là mình dừng lại nói không chừng liền trực tiếp bị nàng đâm xuyên qua, bất quá Dương Dịch phản ứng cũng đúng cực nhanh, ở dừng lại đồng thời thân thể một cái bên hung chuyển. Chân phải chống đỡ mà, thân thể của hắn thì vòng quanh chân phải một cái xoay tròn, hiểm mà lại hiểm địa tránh thoát mục Phi trường kiếm công kích. Bất quá đã trải qua nhiều như vậy thực chiến, Dương Dịch kinh nghiệm cũng đúng cực kỳ phong phú. Đặc biệt ở kia cường đại tinh thần lực dưới sự chỉ dẫn, cơ hội là trước tiên hắn liền làm ra khỏi phản ứng. Tay phải hắn đem trường đao ngăn trở trước ngực, tránh cho mục phi trường kiếm bổ ngang, hơn thế đồng thời, tay trái của hắn có trường hình dạng hướng về mục phi với đi. Suy phong trường, trước tiên phát động. Cường đại khí lãng tử dương dịch trong bàn tay phát sinh, hung mãnh về phía mục phi đánh tới. Ngồi chờ đợi chỗ ngồi hoắc kim nhãn tỉnh sáng lên, dương dịch phát động suy phong trường thời cơ thực sự chắc chắn phi thường tốt, làm cho hắn đều không tùy vào cảm thán, cái gia hỏa này thiên phú chiến đấu thực sự còn mạnh hơn tự mình rất nhiều. Gần đây mấy trận chiến đấu xuống tới dương dịch đã là cho hắn rất nhiều gợi ý dù sao cũng dương dịch luôn có thể trước tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất tựa như bây giờ mục phi trường kiếm ngay trước mắt hắn mà hắn đao lại dùng để ngăn cản trường kiếm lại không thể trực tiếp phát động công kích loại thời điểm này dùng tay trái phát động suy phong trường đem mục phi thổi ra không thể nghi ngờ là một cái rất tốt lựa chọn bất quá mục phi đã là thua ở chiêu này lần trước đồng thời Dương dịch đã ở cùng Hoa kim trong tranh tài sử dụng qua chiêu này khi đó mục phi tuy rằng kinh ngạc Hoa kim cùng Dương dịch là tiến hành võ ký trao đổi Nhưng trong lòng nàng cũng nhớ kỹ chiêu này để cho nàng bị thua thiệt nhiều vóc kỹ. Cho nên Dương Dịch tuy rằng ở rất thời cơ tốt phát động suy phong trường nhưng Mục Phi vẫn có chuẩn bị, dưới chân linh lực bao trùm hung hăng bắt được mặt đất. Ở suy phong trường tác dụng to lớn lực hạ, Mục Phi cũng vẹn vẹn lui về phía sau năm thức mà thôi. Bất quá năm thước khoảng cách đúng Dương Dịch mà nói đã đủ rồi, Dương Dịch đã là lần nữa khôi phục cân đối, mà trường đao trong tay cũng không có nhàn rỗi, hồng quang lóe ra, một luồng hơi thở nóng bỏng từ Dương Dịch trường đao lên, lên ra. Kia luồng cường khí tức ngay cả một bên Ngô Hàn đều nhãn tình sáng lên. Trường đao tử trên xuống dưới bổ tới, hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt thì buộc phát ra, cam cấp cao đẳng võ kỹ. Ngô Hàn nhìn từ Dương Dịch trường đao đánh xuống sau đó xuất hiện ở không trung cái kia vòng lửa, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, hắn hoàn toàn thật không ngờ Dương Dịch lại còn là nhiều như vậy cam cấp võ kỹ. Suy Phong trưởng cùng Bạo Quyền đều là cam cấp trung đẳng võ kỹ, nhưng trước mắt cái này vòng lửa rõ ràng cho thấy cam cấp cao đẳng võ kỹ a. Kia cùng cường hàn khí tức, ngay cả Ngô Hàn trong lòng đều lóe lên một chút tìm đậm nhanh. Phải biết rằng, cam cấp võ kỹ ở phần phong quốc bên trong đã coi như là phi thường trân quý. Cam cấp bên trong lợi hại nhất cao đẳng võ kỹ càng là hiếm thấy, so với cam cấp cao hơn hoàn cấp, Nô Hàn cũng liền nghe nói qua hoàng thất bên trong có. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này sử dụng ra võ kỹ đã là xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, bây giờ ngay cả hắn đều không được không nghi ngờ, Dương Dịch sau lưng có một cái thế lực cường đại, hoặc là một cái cường đại sư phụ. Cái này vòng lửa tự nhiên chính là Dương Dịch Hỏa Lân đào pháp bên trong chiêu thứ hai, Hỏa Phong toàn Cái này vòng lửa so với 3 tháng trước muốn lớn hơn một vòng, màu sắc cũng càng thêm đỏ thẫm. Mục nhìn hướng nàng đánh tới nóng vòng lửa, con ngươi chợt co dù lại, Một luồng cực độ cảm giác nguy hiểm này lên tim của nàng, cái này vòng lửa cho cảm giác của nàng là chính là nguy hiểm, giờ khác này nàng thậm chí ngay cả ngăn cản ý nghĩ cũng bị mất. Nô Hàn ánh mắt chuyển qua Mục Phi trên mình, không khỏi một hồi biến sắc, Mục Phi lúc này thì ngơ ngác nhìn cái kia vòng lửa, chỗ nào còn có ngăn cản ý niệm trong đầu, mà lúc này vòng lửa đã là nhanh đến Mục Phi trước mặt. Nô Hàn cắn răng một cái, hiện tại hắn cũng không có biện pháp cùng Mục Phi mở miệng đầu hàng. Vòng lửa trên năng lượng hắn cảm giác được, nếu là Mục Phi không có biện pháp ngăn chặn, trực tiếp bị hành kích đến vậy không chết cũng phải trọng thương. Cho nên lúc này Ngô Hàn không có do dự nữa tiếp nữa, một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện ở tại mục Phi trước mặt. Cơ hội là cùng thời khắc đó, vòng lựa thì đã đến, một hồi mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Một hồi khí lãng cuồn cuộn ra, ngay cả tới gần trường đấu chờ đợi ghế ngồi đều bị khí lãng tác kích. Hoắc Kim dùng tay quạt ngăn trở mặt, nhưng này luồng khí lãng vẫn là đem hắn làm cho cả người khó chịu, hắn cũng không đoán hoài tới không thoải mái, trực tiếp đưa ánh mắt về phía trong sân. Bạo tạc qua đi, khói mù tán đi, chỉ thấy Ngô Hàn có phần chật vật đứng ở Mộc Phi trước mặt. Hai tay của hắn lập tức ở trước ngực, bất quá lúc này hắn hai cái trong bàn tay trong đều là một phiến cháy đen, nhàn nhạt, nhạt hơi khói còn từ bàn tay của hắn trung ương chậm rãi bay ra. Hắn chậm rãi đưa bàn tay thu hồi, trên mặt có chút ngượng trọng, Dương Dịch cái này vòng lửa y lực thậm chí còn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngay cả hắn ngăn chặn xuống tới đều có chút khó khăn, hắn không dám tưởng tượng nếu như trực tiếp đánh vào Mục Phi trên mình sẽ như thế nào. Dương Dịch sắc mặt lúc này có phần băng lãnh, nguyên bản hắn cũng không muốn phát đến chiêu này, thế nhưng Mục Phi thực sự đem hắn chọc giận, vừa mới Mục Phi công kích, rõ ràng cho thấy muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Chính là bởi vì như vậy, Dương Dịch mới có thể trực tiếp phát động hỏa phong toàn. "Đến lượt tuyên bố kết quả a, trọng tài." Dương Dịch thanh âm có phần băng lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lô Hàn nói. Nô Hàn hơi sửng sở, người thiếu niên trước mắt này lúc này khí chất trên người tựa như thay đổi một người mở dạng, hắn lúc này ngay cả tự xem đến đều có chút kinh hãi. Hắn rõ ràng còn linh võ giả đều không phải là a, Nô Hàn trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, mím môi một cái, cao giọng nói: "Người thắng trận, Dương Dịch." Tích phân 18. Tấn cấp vòng thứ 4. Dương Dịch lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó đem trường đao thu hồi, xoay người hướng về chờ đợi ghế ngồi đi đến. Mà đúng lúc này, Ngô Hàn sau lưng mục Phi đột nhiên quát to một tiếng. Hôn đàn, ta còn không có bại." Đang nói vừa mới hạ xuống, Dương Dịch cũng cảm giác một hồi không ổn, lập tức xoay người, lại nhìn thấy một cái màu lam đầm hạt châu bay về phía chính mình cùng với Ngô Hàn kêu kinh hoàng vẻ mặt. Chương 152, Mục Cương, thượng. Hạt châu kia đại khái trứng gà lớn nhỏ, màu sắc có màu lam đậm, nhưng trong đó lại ẩn chứa đồng đậm năng lượng chấn động, tốt lắm như là bạo động lôi đình. Từng dòng điện lưu ở màu lam đậm hạt trâu xung quanh chất động, thì giống như từng cái điện xà không ngừng ở hạt châu xung quanh di động. Dương tay. hô hẳn trong miệng hô lên hai chữ này thời điểm, kia quả màu lam đậm hạt châu cũng đã từ mục phi trong tay vang ra ngoài, làm Dương dịch quay đầu thời điểm, vừa lúc thấy màu lam đậm hạt trâu hướng về tự bay tới. Một luồng nồng đậm cảm giác nguy hiểm xông lên đầu, giờ khắc này, Dương dịch thì cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều buộc chặt trở lại, từng đợt tê dại cảm giác từ da truyền đến. Mục ném ra hạt châu này thời điểm, trên mặt biểu tình rất ổn. Nhưng nhìn hạt trâu kia trong ánh mắt đều lộ ra một chút sợ hãi đây là mục phi nhìn mục cương hướng hắn đưa tới viên này màu lam đâm hạt Châu trong trong mắt thoáng qua một chút nghi vấn mục cương đem màu lam đậm hạt trâu bỏ vào mục phi trong tay sau đó quay người đi mở miệng nói đây là lôi bạo Châu chuẩn linh bảo cấp bậc một lần vũ khí đang nổ trong nháy mắt có thể sản sinh hung mãnh lôi đình công kích coi như là ta bị nó chính diện đánh chúng đều có thể thụ thương mục phi nhìn trong tay viên này còn chứa lôi đình lực hạt trâu trong con ngươi sinh đẹp thoáng qua một chút kinh hãi chuẩn Linh bạo cấp bật một lần vũ khí Đây chính là muốn so với chuẩn linh bảo cấp bậc phổ thông vũ khí muốn chân quý nhiều a, tuy rằng chỉ có thể dùng một lần, nhưng này một lần phát động công kích ngay cả thông thường linh võ giả đều phải thụ thương, đó không phải là linh võ giả ai còn ngăn cản. Cha, ngươi đây là, để cho ta đối phó dương dịch. Mục Phi một chút liền nhìn ra Mục Cương tâm tư, sau đó hỏi. Mục Cương gật đầu, nói, tiểu tử kia không đơn giản, tựa như vậy đánh ngươi không nhất định là đối thủ của hắn. Đến lúc đó nếu là không được, trực tiếp dùng cái này lôi bạo châu. Tranh thủ ở thi đấu trận trên quét sạch tiểu tử này. Mộc Phi nhìn mục cương trên mặt một màn kia vẻ dữ tợn, sau đó lại nghĩ tới Dương Dịch một người đem băng sĩ độc văn cấp đi sự tỉnh, cũng cắn răng, gật đầu. Mộc Phi ánh mắt lóe ra, nhìn kia quả Lôi Bạo trâu. Nguyên bản nàng là muốn dùng Lôi Bạo trâu cho Dương Dịch tới cái đánh bất ngờ công kích, nói vậy coi như là Ngô hẳn cũng tới không bị kịp cứu viện, nói vậy Dương Dịch thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng nàng vạn vạn thật không ngờ, chính mình lần thứ nhất công kích thì trọc giận Dương Dịch, một cái vòng lửa ném qua đây, nàng liền sử dụng Lôi Bạo Châu cơ hội cũng không có cũng đã thua. Thế nhưng thân là Mộc gia tiểu thư, Trong lòng Tiêu ngạo là một mực, bị Dương Dịch như vậy đánh bại để cho nàng nội tâm cực độ không cam lòng, cho nên một xung động dưới ngay Nô Hàn tuyên bố Dương Dịch thắng lợi sau đó còn đem lôi bạo châu ném ra ngoài. Nô Hàn như thế nào là không biết cái này, lôi bạo châu a hắn cũng không biết Mục Phi cùng Dương Dịch trong đó đụng chạm, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Mục Phi là ở cái này loại tranh tài sử dụng lôi bạo châu, cái này lôi bạo châu ở trên thị trường giá cả nhưng mà thấp nhất đều phải 700 cái kim tệ. Tiêm Long Võ hội tuy rằng rất trọng yếu, nhưng không có gì thế lực có thể ở cái này loại tranh tài thượng sử dụng lôi bạo châu, hắn thật không ngờ. Mộc Phi cư nhiên thực sự sử dụng, hơn nữa còn là ở hắn tuyên bố Dương Dịch thắng lợi cũng chính là tranh tài sau khi chấm dứt mới sử dụng. Giờ khắc này, hắn thực sự có chút nắm này. Nếu là ở hắn khi trọng tài dưới tình huống để cho Dương Dịch chết đi, kia trách nhiệm của hắn thì lớn thế, nhưng Lôi Bạo Châu đã là từ Mục Phi trong tay ném ra ngoài, kia tốc độ đều độ cho dù hắn là linh võ giả cũng đuổi không kịp a. Toàn trường khán giả lúc này đều là vắng vẻ nhìn kia quả màu lam đầm hạt Châu, bọn họ tuy rằng không biết Lôi Bạo Châu, nhưng Mộc Phi ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc phát động công kích cái này cũng là sự thật. Hơn nữa, ngô hàng kia vang dội tiếng la, bọn họ cho dù không biết Lôi Bạo Châu cũng sao biết được nói đây là một cái rất mạnh công kích thủ đoạn. Mà bây giờ Dương Dịch mới vừa vặn xoay đầu lại, hạt châu kia đã là sắp đến Dương Dịch trước mặt ta. Giờ khắc này, rất nhiều khán giả trong đầu đều là không hẹn mà cùng xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là hy vọng Dương Dịch có thể bình an không có gì. Lôi Bạo Châu tốc độ cực nhanh, Dương Dịch vừa mới quay đầu thời điểm, Lôi Bạo Châu cũng đã nhanh đến Dương Dịch trước mặt. Dương Dịch cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà nâng lên tay phải, mà một giây kế tiếp, Lôi Bạo Châu đã đến Dương Dịch trước mặt. Anh. Một tiếng tiếng nổ mạnh sau đó, vô số lôi quang nổ bắn ra ra, Dương Dịch vị trí cho ở đường kính năng thức cầu loại hình không gian đều bị điện lưu tràn đầy, điện quang chói mắt làm cho rất nhiều người đều không tự chủ được mị lên ánh mắt. Hoắc Kim chợt từ chờ đợi chỗ ngồi đứng lên, hắn là nhận biết Lôi Bạo Châu, Lôi Bạo Châu hung hãn hắn cũng biết, mà bây giờ Dương Dịch lại bị Lôi Bạo Châu chính diện đánh chúng, điều này làm cho hắn ngồi không yên, hắn đã đem Dương Dịch trở thành bằng hữu, Dương Dịch bị công kích dĩ nhiên là xuất ruột. Hỗn loạn. Hoắc Kim nhìn kia điện quang chói mắt, song quyền thật chặt. Mục Phi cách làm đã là chân chính trọc giận hắn, hắn thấy, Mục Phi như vậy không chỉ làm mất mặt tự mình, càng là đã đánh mất thập đại gia tổ mặt. Không chỉ là Hoa Kim, vô số khán giả lúc này đều có ý tưởng giống nhau, Mục Phi cách làm đã là để cho rất nhiều người cảm thấy chớ chẽ, nhưng bây giờ càng nhiều hơn ánh mắt là nhìn về phía cái kia muốn nổ tung lên điện cầu, bọn họ đều muốn ở thứ nhất thời khắc biết dương dịch tình huống. Lô Hàn đã đến điện cầu ở mép, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm điện cầu bên trong. Khoảng chừng 3 giây sau đó, điện quang chậm rãi biến mất, điện lưu cũng chậm chậm biến mất. Mà ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Một cái gầy gò thân ảnh hiện lên đi ra, cái thân ảnh này vị trí cũng không phải ở Lôi Bạo Châu bạo tạc trung tâm nhất, mà là đang phía sau nhất, cũng chính là điện lưu yếu nhất địa phương. Thân ảnh chính là Dương Dịch, ở Lôi Bạo Châu muốn nổ tung lên trong nháy mắt, hắn phát động thuần gian di động, trực tiếp lui về sau năm thước. Tuy rằng tránh thoát Lôi Bạo Châu trung tâm nhất bạo tạc, nhưng là bị điện lưu tập kích. Thời khắc này Dương Dịch có phần chật vật, màu đồng cổ da đã có chút cháy đen, tóc trước chán thưa thất mấy cây đã là nhếch lên, bàn tay cùng mu bàn tay bên trên cũng có chút cháy đen. Ngô Hàn chậm rãi dài một hơi. Thế nhưng trên mặt kinh ngạc cũng là rõ ràng, rất, một cái linh võ giả đều không phải là thiếu niên cư nhiên đang bị Lôi Bạo Châu chính diện đánh tới dưới tình huống còn có thể sống được, đồng thời nhìn hắn, kia cái dáng vẻ, hiển nhiên chỉ là bị vết thương nhỏ mà thôi. Mục Phi khi nhìn đến Dương Dịch thân ảnh thời điểm cũng là sắc mặt chợt biến đổi, nàng thế nào cũng thật không ngờ, Dương Dịch cư nhiên là không có việc gì. Dương Dịch biểu hiện trên mặt cũng là yên ổn không có bất cứ ba động gì, nhưng chính là đó là như thế khuôn mặt bình tĩnh lại làm cho rất nhiều người nội tâm đều dâng lên một chút sợ hãi, đó là xuất xứ từ tinh thần trên áp. Nếu là Ngạ Luân bọn họ ở chỗ này thì nhất định sẽ phát hiện, Dương Dịch lúc này mặt không chút thay đổi đúng là hắn tức giận nhất biểu hiện. Biến thái, cái này ra hỏa thật là một biến thái. Hoa Kim nói lầm bầm một tiếng, bất quá nội tâm cũng thở dài một hơi. Dương Dịch tựa như vậy ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi bước ra bước chân, hắn đi được rất chậm, cứ như vậy từng bước một hướng về Mục Phi đi tới. Mục Phi nhìn Dương Dịch ánh mắt kia, một luồng cảm giác sợ hãi thì dâng lên trong lòng, cơ bộ của nàng không tự chủ hướng về phía sau lùi đi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lô Hàn nhìn Dương Dịch đi qua trước mặt của mình đang muốn muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện Dương Dịch đột nhiên tiêu thất. Cũng không phải thuần gian di động, mà là gia tốc, đột nhiên bạo phát tốc độ chính là Nô Hàn chưa từng phản ứng kịp. Nhưng Ngô Hàn dù sao cũng là linh võ giả, thoáng cái liền tìm được Dương Dịch thân ảnh, lúc này Dương Dịch đã đến mục phi trước mặt, giơ lên cao trường đao mắt thấy sẽ phải rơi xuống. Ngô Hàn biến sắc, thế nhưng cũng đã không còn kịp rồi, vừa mới đúng Dương Dịch trong lòng ấy nãy để cho hắn chưa kịp ngăn cản, mà vẹn vẹn một giây, Dương Dịch thì đã đến mục phi trước mặt. Mục phi sắc mặt đại biến, nhìn Dương Dịch trường đao trong tay, muốn phát đi Nhưng lại đột nhiên cảm thấy mình quanh thân không gian một hồi đè ép, thân hình của mình cũng rốt cuộc không động được. Không gian cấm cố, chân chính nổi giận dương dịch không chút do dự hay dùng chô đòn sát thủ. Mục Phi cũng cảm giác ra đầu một hồi tê dại, lòng tuyệt vọng tình dâng lên trong lòng, thế nhưng thời khắc này nàng cũng là cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn ngọn kia trường đao càng ngày càng gần. Dương tay, một luồng hùng hậu thanh em vang lên, ngay sau đó một cái cường tráng thân ảnh xuất hiện ở Mục Phi bên người, một bàn tay mang theo linh lực liền hướng Dương Dịch đánh tới. Chương 153, Mục Cương, hạ. Đột nhiên này xuất hiện người Thân hình cao lớn, diện mạo thẳng thắn, một đôi lanh khóc con ngươi tản ra hỏa quang, kiên nghị như đao trên gương mặt đang tràn đầy phẫn nộ, kia lộ ra hiền lành lại mang theo linh lực bàn tay hung hăng hướng Dương Dịch trong lượt đánh. Mục Cương, Dương Dịch cẩn thận. Hoa Kim con ngươi bỗng nhiên co rút lại, nhìn đột nhiên xuất hiện người, hướng về Dương Dịch quát. Dương Dịch tự nhiên đã là chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện trung nhân nhân, Hoa Kim thanh âm hắn cũng đã nghe được, chỉ bất quá hắn giống như là cái gì cũng không có phát sinh ở trạng, vẫn là mặt không chút thay đổi. Hỏa quang ở Dương Dịch trường đao bên trên sáng lên, liếc mắt một cái cái kia hướng mình đánh tới bàn tay. Dương Dịch trên mặt thoáng qua một chút văn ý. Đột nhiên này xuất hiện người chính là Mục Cương, hắn vốn là ở trên khán đài xem cuộc chiến, thế nhưng khi nhìn đến Lôi Bạo Châu cũng không có giết chết Dương Dịch thời điểm, hắn thì cảm nhận được một hồi không ổn, vội vàng từ trên khán đài đứng lên. Sau đó chạy tới cách trường đấu tương đối gần địa phương, khi nhìn đến Dương Dịch hướng Mục Phi khởi xướng tiến công sau đó, không chút do dự thì xông lên đấu trường. Đồng thời trực tiếp liền hướng Dương Dịch phát khởi công kích, một trường kia tuy rằng không phải là võ kỹ, nhưng lại ẩn chứa lực, đã là hắn không cần võ kỹ dưới tình huống toàn lực một kích. Hắn ý chính là mượn này đem Dương Dịch đẩy lui, dù sao mình nữ nhi tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, Dương Dịch liếc mắt một cái bàn tay của hắn sau đó, cư nhiên không có chút nào muốn né tránh hoặc là ngăn trở ý tứ, hắn giờ phút này hình như liền đem tất cả lực chú ý bỏ vào mục Phi trên mình. Một hồi cảm giác không ổn sông lên mục cương trong lòng, nhưng hắn lúc này lại không biện pháp lại đi ngăn trở Dương Dịch, tay trái tiếp tục hướng về Dương Dịch đánh, tay phải kéo lại mục Phi tay trái, sau đó chợt kéo một cái. Hắn không rõ con gái của mình làm gì không tránh tránh, nhưng lúc này lại không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Dương Dịch Trường Đao bên trên, hồng quang đã là phát sáng chói mắt. Hắn kéo lại mục Phi đồng thời, Dương Dịch Đao cứ như vậy chém tiếp nữa. Ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Dương Dịch Trường Đao mang theo hơi thở nóng bỏng. Cứ như vậy hạ lạc. Hỏa Lân Đao Pháp, Hỏa Khí Trảm. Mục Phi thân thể bị mục Cương gắng gượng mà từ không gian cấm cố bên trong lôi ra, thế nhưng mục Phi tay phải vẫn còn ở lại Dương Dịch phạm vi công kích bên trong. Cơ hội là cũng trong lúc đó, Dương Dịch Đao chém đến mục Phi tay phải, sau đó mục Cương bàn tay thì đánh vào Dương Dịch trên lồng ngực. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới ở Tiềm Long Võ hội đấu trường trên cư nhiên xuất hiện máu tanh như thế chẳng diện. hai đạo tiên huyết phóng lên cao, sau đó hướng về trên đài chậm rãi rơi. Thật giống như trên không trung nở rộ ra huyết sắc cây hoa hồng, sau đó sẽ pha vỡ cánh hoa điêu linh. Trong đó một đạo chính là Dương Dịch phún ra tiên huyết, gắng gượng đã chống mục cương một trường, Dương Dịch trực tiếp liền lùi lại mấy chục bước thân hình vừa đứng vững. Khóe miệng lưu lại vết máu hiện ra hắn lúc này dĩ nhiên thụ thương. Đem trường đao chống đỡ trên mặt đất, Dương Dịch lạnh lùng như cũ mà nhìn đối diện. Bên kia tiên huyết tăng thêm sự kinh khủng, trên mặt đất tràn đầy tiên huyết một đứt tay đang hết ở vũng máu trong đó, nhưng lại không có tiên huyết xuống chút nữa tích. Mục Phi một tay tựa như vậy bị dương dịch chém đứt, nhưng này gãy chi chỗ, bởi vì hỏa khí chẳng hơi nóng, đã có chút cháy đen, cũng không có tiên huyết lại lần nữa chảy ra. Thế nhưng bộ dáng kia vẫn là phi thường kinh khủng. Không ít khán giả đều che lại ánh mắt, ở Tiềm Long Võ hội thượng khán đến loại cảnh diện này là ai cũng không nghĩ tới. Mục Phi lúc này đã là hôn mê bất tỉnh, tựa ở mục cương trong ngực, mục cương vẻ mặt tâm trầm nhìn dương dịch. Kinh thiên sát khí từ trên người hắn phát sinh, thì giống như một đầu bị giết hại từ dã thú cứ như vậy nhìn chằm chằm Dương Dịch. Dương Dịch ánh mắt giống vậy lạnh như băng nhìn Mục Cương, hai đạo ánh mắt trên không trung đổ vào, Dương Dịch không chút nào muốn né tránh ý tứ. "Hôn tiểu tử, Người đã làm gì?" Mục Cương trầm thấp quát lên, hai mắt của hắn lúc này đã là hiện đầy tơ máu, Mục Phi là hắn quý giá nhất nữ nhi. Lúc này lại bị Dương Dịch chặt đứt một tay, đã đem cái này linh võ giả thực lực Mục ra ra chủ triệt để làm tức giận. Dương Dịch lạnh lùng như cũ mà nhìn hắn, không nói gì. "Hỗn đản, ta hôm nay thì chặt đứt của ngươi tứ chi, cho Phi nhi một cái hợp lý." Nói xong, Mục Cương sau lưng đã tới rồi vài người, đem Mục Phi nhận đi tới, sau đó chính hắn thì bước ra bước chân, hướng về Dương Dịch đi đến. Mà hắn vừa mới bước ra hai bước, một mực cánh tay thì xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngăn cản hắn. Ân. Mục Cương đem đầu hơi đổi liền thấy Ngô Hàn kia lộ ra giống vậy mà tâm trầm. Ngô Hàn lúc này cũng đã phẫn nộ rồi, thân là trọng tài của hắn, đầu tiên là đón đỡ Dương Dịch hóa phong toàn, sau đó lại không ngăn cản Mục Phi ném ra lôi bạo châu. Bởi vì không có ngăn cản lôi bạo châu đúng Dương Dịch có điểm hổ thẹn, lại không có ngăn cản Dương Dịch nhằm phía Mục Phi. Bây giờ ngay cả Mục Cương đều xông lên tranh tài đại. Nhiều như vậy trái với quy tắc sự tình liên tiếp phát sinh, đã là để cho cái này hắn cái này trọng tài cảm thấy mất thể diện. Ngô Trường lão, người đây là ý gì? Mục Cương lúc này bởi vì Mục Phi sự tình đã là phẫn nộ tới cực điểm, chấm thấp hướng Ngô Hàn hỏi. Mà Ngô Hàn thân là hoàng thất trưởng lão, sao lại để cho Mục Cương khí thế của áp đạo? Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó cả giận nói: "Mục Cương, nơi này là đấu trường, người muốn làm gì?" Mục Cương hơi sững bất quá nữ nhi gãy chi hãy để cho hắn giận tận trời nói. Ngươi không thấy được tiểu tử kia đi ta tay của nữ nhi cánh tay cho chém sao?" Lô Hàn mặt trầm, xoay người lại, đối mặt với Mục Cương, nói: "Là ngươi nữ nhi trước tiên dùng lôi bạo châu đánh lén, ở ta tuyên bố tranh tài sau khi chấm dứt con gái ngươi trước xuất thủ, cái này đã là vi phạm quy tắc tranh tài. Ta không để ý tới giữa các ngươi ân oán cá nhân, thế nhưng nơi này là đấu trưởng, có ta ở đây, các ngươi còn dám sảng bậy thử xem." Lô Hàn mà nói tuy rằng không phải là hô lên tới, nhưng ẩn chứa trong đó tức giận, ngay cả Mộ Cương đều cảm nhận được tim nhanh. Lúc này hắn rốt cục tỉnh táo lại, Hắn tuy rằng cũng đúng linh võ giả, thế nhưng như thế nào đi nữa hắn cũng không dám cùng Hoàng thất đối kháng, à, Ngô hẳn nếu đã là lên tiếng, đã nói lên hắn khẳng định không thể ra tay. Ác hung hăng nhìn Dương Dịch, mục cương nói: "Cùng tranh tài kết thúc, tiểu tử ngươi thì xong rồi." Sau khi nói xong, hư lệnh một tiếng liền hướng dưới đài đi đến. Dương Dịch tựa hồ không có nghe được uy hiếp của hắn một thứ, vẫn là mặt không thay đổi hướng đi Ngô Hàn. "Trọng tài, xin cho ta cái thuyết pháp." Thanh âm lệnh như băng từ Dương Dịch trong miệng truyền ra, toàn trường khán giả đều cảm giác da đầu một hồi tê dại, lúc này ở trong mắt bọn họ Cái này tóc ngắn con ngươi đen thiếu niên thì giống như địa ngục tới tu la một thứ. Nô Hàn ánh mắt hơi hơi lóe ra, sau đó gật đầu. Lần này là ta thất trách, mục Phi cùng với bị ngươi gãy một cánh tay, đã là không thể dự thi. Về phần ngươi vết thương trên người, ta hoàn thất là xuất ra linh dược tới trị liệu. Nghe xong lời của hắn, Dương Dịch đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu, trực tiếp xoay người hướng về lối ra đi đến. Hắn biết điều này cũng không thể trách Nô Hàn, mở miệng muốn thuyết pháp chỉ là vì để cho mọi người đừng quên là hắn trước tiên bị công kích. Ngô Hàn nhìn thiếu niên này bóng lưng, thở dài một cái. Lần này hắn mất mặt lớn. Thiếu niên này trên mình bày ra thực lực sát thực cường hãn, thậm chí ngay cả Lôi Bạo Châu huynh đến chưa từng sự tình. Lấy mô hàng trong mắt của tự nhiên nhìn ra được, Dương Dịch thời điểm đó vị trí thay đổi, nhưng lại không biết Dương Dịch là sử dụng thuần gian di động. Nếu như biết, kia có lẽ cả phần phong quốc đều có thể đi cùng, dù sao thuần gian di động cái này loại có thể nói thần kĩ vô kỹ, là không nên xuất hiện. Dương Dịch cứ như vậy lặng lặng hướng đi lối ra, hắn bây giờ cũng không quản lý khai chờ đợi ghế ngồi có thể hay không vi quy. Lần này hắn là thực sự nổi giận, kia Lôi Bạo Châu uy lực đích sát rất lớn. Nếu không phải hắn dùng Tuấn Gian di động tránh ra huy lực lớn nhất trung tâm, vậy lần này đoán chừng sẽ phải bỏ mạng. Về phần mục Cương uy hiếp, Dương Dịch không nhìn thẳng, cho dù mục Cương không tìm tới cửa hắn đều phải tìm tới cửa, một cái linh võ giả còn không có đạt được để cho hắn thối nhượng tình cảnh. Hoắc Kim nhìn Dương Dịch rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu, lần này mục gia thực sự làm được hơi quá đáng. Bất quá không biết vì sao, hiện tại hắn cư nhiên có dũng khí thông cảm mục gia cảm giác, lẽ nào hắn thật đúng là có thể đánh thắng Mộc Cương hay sao? Hoắc Kim lúc này trong đầu dâng lên một chút nghi hoặc. Đó cũng không phải là một loại không có chút nào căn cứ nghi hoặc, trực giác của hắn nói cho hắn biết, Mục Cương có lẽ thật đúng là đem thiếu Niên này không có cách nào. Chương 154, Hỗ chiến, thượng. Các vị khán giả buổi sáng tốt lành, hôm nay là Tiềm Long Võ hội ngày cuối cùng. Trải qua trước 3 vòng kịch liệt nhất trụ, Tiềm Long Võ hội dự thi nhân viên còn giữ lại 60 người, cái này 60 người không thể nghi ngờ đều là chúng ta phần phong quốc tinh anh. Hôm nay chúng ta đem tiến hành vòng thứ tư tranh tài, vòng thứ tư quy tắc mọi người cũng đã biết, đó chính là hỗn chiến. 60 cá nhân đều cùng ở đây trên. Từ 10 cái trọng tài cùng tiến hành giám sát, luật và uy hiếp cánh mạng, đầu hàng chịu thua, còn có bị đánh xuống đài, đều muốn coi là đạo thải Khi còn lại cuối cùng 10 vị, mà cuối cùng 10 vị cũng chính là lần này Tiềm Long Võ hội trước 10 danh. Cự Long giặc đấu tràng số 1 trường đấu, một cái hùng hậu thanh âm thông qua máy phóng đại thanh âm ở đây mà trong quân quần. Số 1 trang địa thượng, 60 cái trẻ tuổi thân ảnh đứng thẳng, nhìn kỹ, Dương Dịch, Ngạ Luân, Mạc Lăng, Mạc Vũ Hạo, Hoắc Kim bọn người đang trận. Thông qua trước 3 vòng trọng tài, Đào thải đại bộ phần người. 1200 người chỉ còn lại có 60 người, có thể đi tới đây không thể nghi ngờ đều là tinh anh. Ngạ Luân cùng Mạc Lăng đứng ở Dương dịch bên người, trên mặt đều là treo mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, ở bọn họ cái tổ kia, không thể nghi ngờ là hai người bọn họ tân cấp, mà bọn họ giữa hai người tranh tài, cũng là thông qua đơn giản nhất vận tu tỷ tiến hành. Đương nhiên, đây chẳng qua là ở đây hạ tiến hành vận tù tỉ, mà kết quả là Mạc Lăng thắng lợi. Cho nên ở đây trên chính thức thời điểm tranh tài, Ngạ Luân trực tiếp bỏ cuộc. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hai người bọn họ cấp bọn họ cái tổ kia trừ bọn họ ra hai người ở ngoài chỉ có một người sức chiến đấu ở 30 ở trên, đồng thời chỉ có 31. Cho nên, như trước đúng ngả luân hai người cấu bất thành uy hiếp, hai người cũng dễ dàng tấn cấp đến vòng thứ tư. Dương Dịch đứng ở hai người ở giữa, trên mặt đồng dạng là treo mỉm cười nhàn nhạt, nhạt. Ngày hôm qua Mục Phi sự tình hắn đã là nói cho ngả luân bọn họ, thế nhưng bọn họ ba người không có một là phản đối mình cách làm, đều là hỗ trợ Dương Dịch. Đồng thời nói, nếu như Mục Cương dám đến tìm bọn họ phiền phức, vậy liền đem hắn đánh lại. Có ba cái như vậy cùng mình cùng nhau đồng bạn, Dương Dịch đã là đủ hài lòng. Ở toàn trường người xem tiếng hoan hô bên trong, 10 cái trọng tài chậm rãi vào chỗ, đứng ở trường đấu các ngóc ngách. Dương Dịch ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua, cũng không khỏi cùng sợ hai than một tiếng, 10 cái linh võ giả cùng một chỗ khi trọng tài, trường hợp này đích xác có phần độ sộ. Hoàng thất thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa, Dương Dịch trong lòng nói thầm, thế nhưng hắn cũng sẽ không sợ sợ, cái kia Ngũ hoàng tử mặc dù là người trong hoàng thất, nhưng là không nhất định ai cũng là giúp hắn. Mà hắn cùng với cái Ngũ hoàng tử xung đột, cùng với Mạc Lăng cùng phong thái thủ, phải làm một cái đoạn. Nghĩ tới đây, Dương Dịch trong ánh mắt cũng có một chút băng lãnh. Mọi người bên trong, một cái lao giả đi tới trong sân trong, vị lao giả này nhìn qua 60-70 tuổi dáng vẻ, hoa dâm tóc trải khép lại cùng cẩn thận tỉ mỉ, hơi mùi hương sáp trải tóc khiến tóc ngắn trở nên đến trứng dáng người. Lông mày rậm, tròn chứa ánh mắt, ánh mắt lại hơi lạnh lùng, môi có phần mỏng, cao ngạo cùng cao quý cùng tồn tại khí chất cho người ta một loại không tốt tới gần cảm giác. Trên người hắn tán phát khí thức, rõ ràng muốn so với cái khác chín bị mạnh hơn hắn một chút. Dương dịch cảm giác, lao giả này thực lực phải cùng phong thái phải kém không nhiều lắm. Vị lão giả này đầu tiên là quét một vòng mọi người, Sau đó mặt kia bảng mang theo cao ngạo, trực tiếp mở miệng nói: "Ta là chủ trọng tài, Vương Thần Tuần. Bổ trưởng tranh tài từ ta và còn lại 9 vị trọng tài cùng chất tài, quy tắc mọi người cũng đã biết ta cũng cũng không muốn nói nhiều. Dù sao cũng ở quy tắc cho phép dưới tình huống, không quản ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần cuối cùng ở lại trên đài là có thể thu được chức thập. Chức thập cũng đem đạt được phong phú khen thưởng." Nói đến đây, Vương Thần Tuần nhìn một chút những thứ này, mặt lộ vẻ vẻ trở mong thanh niên nhân. Gật đầu sau đó lui về trường đấu ở mép, sau đó trầm giọng nói: "10 phút thời gian chuẩn bị." 10 phút sau đó tranh tài bắt đầu. Vương Thần Tuần đang nói vừa mới hạ xuống, toàn trường đều náo động, rất nhiều người cũng bắt đầu tìm kiếm đồng bạn, bởi vì hôn chiến có rất đại trình độ vận khí thành phần ở bên trong, chỉ cần tìm được cường đại người liên hợp, cũng rất khả thi ở trên đài lưu đến cuối cùng. Thế nhưng sự tình hiển nhiên không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, thực lực cường đại một thứ cũng đều tìm thực lực cường đại, hoặc chính là đơn độc đứng ở nơi đó, tỉ như mặc Vũ Hạo. Mặc Vũ Hạo vẫn là như thế trang phục, một thân hắc sắc trang phục, thon dài thân thể thẳng tắp đứng thẳng, trường lưng ở sau người, chui đao từ bả vai hắn chô lộ ra. Khuôn mặt lạnh lùng bảng bên trên không có bất cứ ba động gì, hình như kế tiếp tranh tài cũng không quan chuyện của hắn một thứ. Dương Dịch ba người song song đứng thẳng, bọn họ cũng không có đi tìm giúp đỡ. Dương Dịch chỉ là quan sát đến Mặc Vũ Hạo, hắn đang suy nghĩ chờ một hồi có muốn hay không cùng Mặc Vũ Hạo giao thủ, tuy rằng cho dù bây giờ hỗn chiến không giao tay, hắn cũng tin tưởng mình cùng hắn đều có thể lưu đến cuối cùng, cũng chính là ở vòng kế tiếp quán quân tranh đoạt chiến bên trong sẽ có cơ hội giao thủ, thế nhưng vừa nhìn thấy Mặc Vũ Hạo trong cơ thể hắn hiếu chiến số thì không ngừng dao động. Hắn cũng muốn xem thử một chút, đánh bại thiên tài cảm giác Ngạ Luân cũng đúng vẻ mặt dễ dàng, không ngừng cùng Mạc Lăng nháy mắt ra hiệu, khiến cho Mạc Lăng nhịn không được cười lên, sau đó chừng hắn một cái, để cho hắn nghiêm túc điểm. Bất quá bọn hắn ba người không tìm kẻ khác làm giúp đỡ, không có nghĩa là kẻ khác không tìm hắn. Chỉ chốc lát sau, một thân lục sắc trang phục Hình Tử Yên đã đi hướng về phía Dương Dịch ba người. Không ngại cùng nhau liên thủ a. Hình Tử Yên kia khuôn mặt trắng nõn trên nở một nụ cười, sau đó nhìn Dương Dịch hỏi. Dương Dịch đem nguyên bản ôm ở bộ ngực hai tay mở ra, sau đó nhún vai, cười nói: "Đương nhiên không thành vấn đề, có ngươi hỗ trợ là vinh hạnh của chúng ta." Hình tử yên cười cười, cũng không phản bác dương dịch khiêm tồn nói, trực tiếp ở dương dịch bên cạnh đứng lại. Linh phong học viện đại biểu trải qua trước 3 vòng đã là chỉ còn nàng một cái, mà cái này loại hôn chiến, nếu như không có giúp đỡ mà nói, rất có thể sẽ lọt vào vây công do đó bị thua, nhưng nàng vừa không có những người khác nhận biết, cho nên thứ nhất liền nghĩ đến dương dịch bọn họ. Dương dịch mấy người thực lực nàng ở vòng thứ nhất thời điểm cũng đã kiến thức qua, nàng biết, chỉ cần cùng dương dịch bọn họ cùng một chỗ, rất lớn có thể sẽ lưu đến cuối cùng. Hình tử yên sau đó, Hoa Kim cũng cầm cây quạt đã đi tới. Bất quá cái gia hỏa này càng thêm trực tiếp, chỉ là cùng Dương Dịch cười cười ngay bên người của bọn họ đứng lại. Đối với Hoắc Kim động tác, Dương Dịch cũng gật đầu, Hoắc Kim thực lực cũng đúng công tệ, mặc dù mình ba người có lòng tin lưu đến cuối cùng, nhưng có người hỗ trợ không thể nghi ngờ là càng thêm phương tiện. Hoắc Kim ở Mạc Lăng đứng bên cạnh xuống tới sau đó, lại là một giọng nói vang lên. "Huynh đệ, ta có thể liên thủ với các người sao?" Thanh âm là từ bên cạnh chuyển tới, năm người gần như đồng thời quay đầu đi, trực tiếp một cái sau lưng lưng đeo kiếm bản to, ra ngâm đen, hai cái chất rồng cánh tay ở trần lộ ở bên ngoài thiếu niên đang nhìn Dương Dịch nói. Hắc Kim nhìn thiếu niên này nhíu mày, vừa mới muốn nói chuyện lại thấy Dương Dịch đưa tay phải ra, sau đó mỉm cười nói: "Vô cùng hoang nên. Thiếu niên này Dương Dịch bốn người đều gặp, chính là cái kia ở bác Dương thành báo danh thì nhìn thấy Cha Long, thấy hắn qua đây, Dương Dịch rõ ràng có chút nghĩ đến không đến, bất quá cũng là phi thường hoang nên, cái gia hỏa này thực lực cũng đúng có thể so với thập đại gia tộc bên trong người. Cha Long trên mặt lẽ nào xuất hiện vẻ mỉm cười, sau đó dùng tay phải cùng Dương Dịch tay phải đánh một chút, đang lúc bọn hắn bên cạnh đứng lại. Không một chút thời gian, bọn họ đội hình cũng đã từ 3 cái biến thành 6 cái. Đồng thời 6 người này đều là sức chiến đấu ở 30 trở lên cao thủ. Nhất thời Dương Dịch thì càng có lòng tin. Dương Dịch ánh mắt lần nữa nhìn về phía mặt Vũ Hạo, chỉ thấy mặt Vũ Hạo bên người lúc này cũng xuất hiện bốn người, chính là cái khác 4 cái thập đại gia tộc người trong vật, Tạ ra Tạ Văn đã ở trong đó. Mà ở Dương Dịch nhìn chăm chú, lại đi một mình hướng về phía mặt Vũ Hạo, chính là cái kia cùng cha Long có qua xung đột bác Dương Học viện đệ tử, Giang Hoa. Dương Dịch trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, một chút thời gian, trận chiến cường đại nhất hai cái đội hình cũng đã tạo thành. Mặc Vũ Hạo ánh mắt đã ở nhìn bọn họ bên này. Hiển nhiên cũng đúng biết dương dịch bọn họ là đối với bọn họ rất có uy hiếp về phần những người khác có một chút cũng muốn gia nhập dương dịch bọn họ hoặc là mặc vũ hạo bọn họ đều là bị trực tiếp cự tuyệt cái này loại hấu chiến giúp đỡ vẫn là không muốn tìm không nhận biết người lúc nào ở sau lưng ngưi đâm trên một nào cũng không biết 6 cái người dương dịch cảm thấy đã đủ rồi cho nên đang tra nổi lên lần nữa cự tuyệt hai người sau đó dương dịch thì cùng bọn họ cùng một chỗ thối lui đến trường đấu ở mép cùng đợi tranh tài bắt đầu hhôn chiến kiêng kỵ nhất chính là đi phía sau lưu cho đị nhân cho nên cái này loạiung quanh 4 người hốngu chiến Tôi lui đến trường đấu ở mép chờ đợi tranh tài bắt đầu không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Chương 155, Hỗn chiến, chung. Cự Long giác đấu tràng số 1 trường đấu, đây là cự Long giác đấu tràng 10 cái trong sân lớn nhất một cái, chẳng những chỉ là trường đấu diện tích lớn nhất, thính phòng vị trí cũng đúng nhiều nhất. Lúc này, số một trường đấu trên khán đài đã là không còn chỗ ngồi, chi chi khán giả phát sinh ầm ý tiếng nghị luận, bất qua ánh mắt của bọn họ đều là mang theo lửa nóng nhìn về phía bên trong sân, cùng đợi cự Long giác đấu tràng vòng thứ tư, cũng đúng kích động nhất lòng người hỗn chiến bắt đầu. Lúc này Trường đấu bên trong 60 cái thân ảnh đều đã đứng ở trường đấu ở mép cái này loại hôn chiến đích sắc không thể đi phía sau lưu cho kẻ khác dương dịch 6 người đứng ở trường đấu phía đông nhất cùng bọn họ xa xa đối với đứng ở phía Tây nhất chính là mặc Vũ hạ bọn họ 6 người hai cái này tiểu đội cũng không phải trận trên số người nhiều nhất nhưng tuyệt đối là hấp dẫn nhất xem ánh mắt của mọi người bởi vì này những người này ở phía trước 3 vòng biểu hiện bên trong không có một là đơn giản Vương Thần Tuần có nhiều hăng hái nhìn một chút dương dịch bọn họ 6 người tiêu cao ngạo vẻ mặt trên cũng lộ ra một cái biểu tình tự thiếu phi thiếu bất quá con mắt của nó đến trong đó cũng là có phần chờ đợi. Hắn đã là liên tục hai lần đảm nhiệm Tiềm Long Võ hội trọng tài, cho tới nay đều là thập đại gia tộc cùng hoàng thất thu được Tiềm Long Võ hội trước thập, cũng đúng để cho hắn có phần chẳng ghét. Lần này xuất hiện nhiều như vậy có thể khiêu chiến thập đại gia tộc người, để cho hắn cũng là có chút kích động. Đứng ở trường đấu các ngo ngách cái khác chín vị trọng tài, cũng đều là đang quan sát Dương Dịch cùng Mặc Vũ Hạo hai cái này đoàn thể. Hỗn chiến ước nguyện ban đầu có một cái chính là muốn khảo nghiệm những người tuổi trẻ này ở thi đấu trận chiến ứng biến năng lực cùng với nhân duyên. Cho nên trọng tài cũng sẽ không đi ngăn cản bọn họ kết thành đoàn thể, ngược lại, thấy hai cái cường lực đoàn thể hình thành, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười. Bởi vì có đối kháng mới có thể để cho tranh tài đặc sắc. Mấy người bọn hắn trọng tài tuy rằng tại không cùng trường đấu, nhưng thông qua với nhau giao lưu cũng đúng đã biết Dương Dịch đám người ở trước ba vòng bên trong biểu hiện, cho nên bây giờ ở bọn họ xem ra, có thể cùng Mặc Vũ Hạo cùng thập đại gia tộc nhân vật. Thế đối kháng cũng chỉ có bọn họ. Mà những lao nhân này đều là lấy ánh mắt mong chờ nhìn những người trẻ tuổi này tranh tài, đối với bọn họ mà nói, cái này không thể nghi ngờ cũng đúng một loại hưởng thụ. 10 phút thời gian rất nhanh liền đi qua. Vương Thần Tuần cũng lần nữa lên tiếng, bất quá lần này lời của hắn quả thực ngắn gọn không gì sánh được. "Đã đến giờ, tranh tài bắt đầu." Theo hắn thanh âm hạ xuống, rất nhiều người đều phản ứng cực nhanh, thoáng cái lại bắt đầu chiến đấu. Tuy rằng ở đây trên đại bộ phận người đều đã kết thành đoàn thể nhỏ, nhưng vẫn còn có chút nhân duyên không tốt người một người đơn độc đứng ở nơi đó, mà những người này không thể nghi ngờ là mọi người trước hết mục tiêu. Tranh tài mới vừa bắt đầu, cũng đã có 5 cái không có kết thành đoàn thể người bị đánh hạ tranh tài đài, bất quá cũng vẹn vẹn 5 người kia mà thôi. Còn trở lại 55 người đều đã kết thành đoàn thể. Dương Dịch 6 người như trước đứng tại chỗ. Bọn họ cũng không sốt ruột xuất thủ, mà những người khác tựa hồ cũng minh bạch bọn họ cũng không phải dễ chơi, cho nên mới vừa bắt đầu cũng không có ai hướng bọn họ xuất thủ. Ở đây mà bên kia, mặc Vũ Hạo đám người tựa hồ là làm cùng Dương Dịch đám người vậy dự định thì đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác gì. Mà những người khác đã là toàn bộ chiến ở tại cùng một chỗ, chói mắt linh lực không ngừng truyền ra, mỗi loại võ kỹ liên tiếp xuất hiện, chảng diện này để cho đại bộ phận khán giả đều điên cuồng mà hô lên. Siu Một đạo trường kiếm mắt thấy sẽ phải đâm thùng một cái thiếu nữ trong lực. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt thiếu nữ ngăn trở trường kiếm, chính là thân là trọng tài quý huynh. Hắn ngăn trở trường kiếm sau đó, lạnh lùng hướng về phía thiếu nữ nói một câu bị loại, sau đó liền trở về vị trí cũ trên. Còn lại mấy cái trọng tài cũng đều cứu vài người. Bất quá bị bọn họ cứu cũng liền ý nghĩa đào thải bị loại. Hình Tử Yên nhìn bên trong sân hôn chiến ánh mắt có phần lửa nóng, cư nhiên không ai qua đây đánh ta. Ngạ Luân cười hắc hắc một tiếng, nói, bọn họ biết chúng ta cứng hãn, không dám tới rồi. Bất quá Ngạ Luân vừa mới nói xong, Bên trong sân thì một thanh âm chuyển đến, cái thanh âm này vô cùng to, thậm chí trực tiếp che qua thanh âm đánh nhau. Các vị, chúng ta liên thủ hạ thập đại gia tộc người cùng Hoắc Kim bên kia mấy tên kia quét sạch, nếu không cùng nhau cái gì đều không tới phiên chúng ta. Người xem bọn họ tổng cộng có 12 người, chỉ cần chúng ta liên thủ, vẫn còn có cơ hội. Phát sinh cái thanh âm này chính là một gã ăn mặc trường bào màu xanh ra trời tuấn mỹ thiếu niên, trong tay của hắn cầm một thanh huyết sắc trường kiếm, một bên đem đối diện một thanh niên trường thương ngăn trở, vừa hướng toàn trường hô. Cái này tuấn mỹ thiếu niên rõ ràng có vài phần thực lực sức chiến đấu cũng có 32, cho nên hắn mở miệng sau đó, thoáng cái thì có người hưởng ứng. Đúng vậy, trước tiên liên thủ đem bọn họ giải quyết hết. Nếu không chúng ta cùng nhau thì không có cơ hội. Trước thập có phong phú khen thưởng, chúng ta cá nhân không xong, liên thủ vẫn còn có cơ hội. Từng đạo phụ hỏa thanh âm chuyển đến, dần dần rất nhiều người đều dừng lại chiến đấu, sau đó đưa ánh mắt về phía mặt Vũ Hạo bọn họ hoặc là Dương Dịch bên này. Mà lúc này, toàn trường tổng cộng còn dư lại 45 người, mà Dương Dịch bên này cùng Mặc Vũ Hạo bên kia phân biệt có 6 cái người. Cho nên bên trong sân trừ bọn họ ra ở ngoài vẫn còn dư lại 33 người. Dương Dịch nhìn một chút cái kia Tuấn Mị thiếu niên, sau đó cười nói, vẫn có người thông minh ở, bất quá vẫn là hơi trễ, bọn họ hẳn là ngay từ đầu thì liên hợp. Mạc Lăng cũng đúng đưa ánh mắt về phía cái kia Tuấn Mị thiếu niên, sau đó gật đầu, cái tên kia không đơn giản đấy, đây, bất quá đúng là liên hợp chậm. Hoắc Kim trên mặt lộ ra một chút xem thưởng, sau đó nhìn một chút những người còn lại, rất là phách lối nói ra, "Liên hoà, ta cũng vừa lúc nửa tay." Cái này 33 người bên trong, có 13 cá nhân hướng về Dương Dịch bên này qua đây mà còn lại 20 người còn lại là hướng đi Mạc Vũ Hạo bên kia. Nhìn tư thế hiển nhiên là cho rằng Mạc Vũ Hạo cầm đầu thập đại gia tộc nhân vật càng thêm khó đối phó. Vương Thần Tuân nhìn một màn này, trên mặt hiện ra một chút ngạn vị tiểu ý bất quá lại cũng không nói lời nào, ánh mắt như trước nhìn chằm chằm bên trong sân, chuẩn bị tùy thời xuất thủ cứu có nguy hiểm tính mạng người. Còn bị khinh thì đấy, đây. Cha Long thấp giọng nói một câu, sau đó phía sau kiếm bản to thì rút ra, nắm ở tại trong tay, mà ở hắn nắm lấy kiếm bản to đồng thời, cả người hắn khí thế của cũng thay đổi. Thật giống như một đầu ngủ say thú đột nhiên thức tỉnh một thứ. Cơ hai cái lộ ra bên ngoài trên cánh tay cơ thể bạo khởi, kia cùng lực lượng cảm giác, ngay cả Dương Dịch đều thầm giận mình. Hình Tử Yên cũng có động tác, trường kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó nhàn nhạt, nhạt linh lực thì bao trùm ở ngọc thủ của nàng. Dương Dịch động tác càng thêm trực tiếp, trường đao xuất hiện ở trong tay sau đó, thì xem trực tiếp vọt tới trước đi, hơn thế đồng thời, một câu nói từ trong miệng hắn truyền ra, ta ba cái, những người còn lại một người hai cái, tốc chiến tốc thắng, sau đó qua lại hỗ trợ. Đơn giản phân phối lại hiện ra cực lớn tự tin, vô luận là ai cũng gật đầu, hiển nhiên đúng Dương Dịch an bài cũng không có ý kiến. Ngạ Luân nhìn Song ra Dương Dịch một cái, sau đó mang theo tiểu ý nói, "Lại cùng ta tranh đoạt danh tiếng." Bất quá linh xà chủy cũng trước tiên xuất hiện ở Ngạ Luân trong tay, sau đó thân hình của hắn lẽ lên thì hóa thành thân ảnh màu đen, thiểm điện một thứ hướng về kia 13 người vào tới. Ở Dương Dịch cùng Ngạ Luân động tác sau đó, Cha Long cùng Hoắc Kim cũng động tác, hai người bọn họ một cái cầm trong tay kiếm bản to, một cái tay cầm cây quạt, hướng về hai bên liền sông ra ngoài. Ngay sau đó, Mạc Lăng cùng Hình Tử Yên cũng đội vàng theo cùng, cơ hồ là ở Dương Dịch hạ lệnh sau đó trước tiên, tất cả mọi người gia nhập chiến đấu. Bên kia Mạc Vũ Hạo tựa hồ càng thêm trực tiếp, bọn họ tuy rằng đối mặt 20 người, nhưng hắn trên mặt không có nửa điểm biểu tình chấn động, trường đao từ phía sau lưng rút ra sau đó, hắn nói thẳng, "Lên." Thậm chí ngay cả phân phối cũng không có, bọn họ bên kia 6 người cũng trực tiếp gia nhập chiến đấu. Mặc Vũ Hạo đầu tiên đem mục tiêu đính thành cái kia mở lợi để cho mọi người liên hợp tuấn mỹ thiếu niên, người này không thể nghi ngờ là trong những người này mạnh nhất một cái. Cái kia Tuyệt Mỹ thiếu niên là hướng về Mạc Vũ Hạo bên kia đi, bởi vì hắn tuy rằng nghe nói qua Dương Dịch đám người sự tình, Nhưng ở trong lòng hắn Mặc Vũ Hạo cầm đầu thập đại gia tộc đại biểu hiển nhiên muốn so với Dương Dịch bên kia mạnh hơn, cho nên hắn cũng trực tiếp liền hướng tới bên này. Thế nhưng hắn cũng thật không ngờ, Mặc Vũ Hạo trực tiếp liền đem ánh mắt rơi vào trên người của hắn, trường đao nơi tay, Mặc Vũ Hạo sắc mặt băng lãnh, giống như là một cái tu la một thứ hướng về hắn vọt tới. Chương 156, hỗn chiến, hạ. Mặc Vũ Hạo trong tay thanh kia trường đao nhìn như phổ thông, kỳ thực nếu không, thân là Mặc gia thiên tài nhất hắn, nhất định là có chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. Cái trôi này trường tên là Thiên Đạo, mặc dù không có bổ sung thêm linh đan, nhưng lại vô cùng sắp bén. Tuấn Mỹ trong tay thiếu niên huyết sắc trường kiếm cũng đúng một thanh chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, thế nhưng ở Mặc Vũ Hạo trường đao hung hăng nện ở máu của hắn sắc trên trường kiếm thời điểm, một đạo vết rách từ cái kia đánh điểm xuất hiện. Tuấn Mỹ thiếu niên thất kinh, dùng hết khí lực toàn thân đem Mặc Vũ Hạo đẩy ra. Bất quá còn không có Tuấn Mỹ thiếu niên hoán quá khí lai, Mặc Vũ Hạo hạ một đợt công kích cũng đã đến. Tiết đạo đao trên ẩn chứa linh lực, lại một lần nữa hướng về Tuấn Mỹ thiếu niên đánh tới, Tuấn Mỹ thiếu niên biến sắc, thế nhưng lúc này hắn cũng không có cách nào né tránh, chỉ có thể lại một lần nữa dùng huyết sắc trường kiếm ngăn chặn. Chăng. Một lần nữa sau khi đụng, huyết sắc trường kiếm trực tiếp gãy lìa ra, mà Mạc Vũ Hạo trường đao cũng thừa cơ gác ở Tuấn Mỹ Thiếu Niên cổ của bên trên. Không đợi trọng tài qua đây, Mạc Vũ Hạo lại là một chân trực tiếp đá vào Tuấn Mỹ Thiếu Niên trên lồng ngực, đem hắn trực tiếp đá bay đến dưới đài. Cả quá trình kéo dài 5 giây tạt hữu, Tuấn Mỹ Thiếu Niên thế nào cũng thật không ngờ, chính mình mở lời đề nghị liên hợp sau đó, lại là người thứ nhất bị đào thải bị loại người. Khiến hắn càng thêm kinh ngạc chính là, Mạc Vũ Hạo thực lực, có chuẩn linh bảo cấp bậc lại sức chiến đấu có 32 của hắn, cư nhiên trong tay Mạc Vũ Hạo mới kiên trì 5 giây không đến. Mạc Vũ Hạo sắc mặt lạnh như băng nhìn hắn một cái, sẽ thấy lần sau chuyện bất hướng lánh một mục tiêu đi qua. Ở Mạc Vũ Hạo cùng Tuấn Mỹ thiếu niên chiến đấu đồng thời, bên kia Dương Dịch cùng Ngạ Luân cũng đã gia nhập chiến đấu. Dương Dịch cầm trong tay trường đao, thoáng cái liền đem ba người phân đi ra ngoài, đó là hai người mặc đồng phục chiến đấu thiếu niên cùng với một cái thiếu nữ tóc lam. Ba người sức chiến đấu đều ở đây 28 tả hữu. Ba người tựa hồ vốn chính là một bộ thể, phối hợp có điểm ăn ý, ở Dương Dịch hướng bọn họ đánh tới thời điểm, ba người hợp lực dùng vũ khí của mình đem Dương Dịch đẩy đi ra ngoài, ba người hợp lực Ngay cả Dương Dịch đều trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Bất quá trong lòng có tốc chiến tốc thắng ý niệm trong đầu Dương Dịch lại còn để cho bọn họ có quá nhiều cơ hội, ngay ba người đẩy ra Dương Dịch đồng thời, một người trong đó thiếu niên liền chuẩn bị thi triển võ kỹ, bất quá cũng chính là lúc này, một đạo bạch sắc quang mang nhanh như tia chấp mà bắn vào hai mắt của hắn, một hồi cảm giác hôn mê trực tiếp làm cho vũ kỹ của hắn gián đoạn, thống khổ ngồi sụp xuống thân. Mà Dương Dịch phóng ra ánh sáng mê hoặc sau đó, thân hình không có dừng lại, cầm trong tay trường đao lần nữa vọt tới. Còn lại thiếu niên cùng cái kia thiếu nữ tóc lam biến sắc, thế nhưng bọn họ vừa mới muốn có phản ứng gì cảm thấy xung quanh không gian một hồiẻ ép thân thể của bọn họ thì không động được không gian cấm cố ở ra phỉ chỗ đó học được đòn sát thủ dương dịch lần nữa ở cái này tiềm lòng võ hội bên trong sử dụng đi ra vì vậy võ Ki tương đối bí mật cũng không cần lo lắng sẽ bị phát hiện đặc biệt ở cái này loại hôn chiến bên trong rất khả thi liền bị công kích người cũng sẽ không minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đích xác không gian cấm cố kéo dài một giây bất quá một giây đã là có thể thay đổi rất nhiều thứ thiếu nữ tóc lam vừa mới khôi phục hành động thì cảm thấy một luồng khí lang hướng nàng đánh tới Ngay sau đó nàng kia nhìn như nhu nhược thân thể liền trực tiếp bị thổi bay ra ngoài, ở sắp ném tới dưới đài thời điểm bị một cái trọng tài tiết được, thế nhưng cũng ý nghĩa nàng đào thải bị loại. Cái này thiếu nữ tóc lam là kế tục cái kia Tuấn Mị thiếu niên sau đó thứ hai bị loại người. Bất quá còn ở lại trận trên kia hai cái thiếu niên đã ở một giây kế tiếp thì gặp đồng dạng kết cục. Dương Dịch đang vọt tới trước bên trong phát động suy phong trường, hắn đem thiếu nữ thổi xuống đài thời điểm, chính mình cũng đã đến kia hai cái thiếu niên trước mặt. Đã bị ánh sáng mê hoặc công kích người thiếu niên kia còn không có khôi phục lại đã bị Dương Dịch một chân dẫm nát trên mặt. Đất mà lấy một thiếu niên mới vừa từ không gian cấm cố bên trong khôi phục thấy chính là Dương Dịch trong tay thanh kia băng lãnh trường đao gác ở cổ của hắn bên trên. Trọng tay trước tiên thì chạy tới, tuyên bố hai người đào thải bị loại đồng thời còn có phần khiếp sợ nhìn Dương Dịch một cái. Vừa mới Cố Nhiên là Mặc Vũ Hạo trước tiên quét sạch một cái mạnh nhất đối thủ, nhưng Dương Dịch cũng là thoáng cái đánh ngã ba cái, đồng thời thời gian cũng không thể so Mặc Vũ Hạo chậm bao nhiêu. Cho dù đã biết Dương Dịch rất mạnh, nhưng bực này thực lực hay để cho hắn có phần khiếp sợ. Dương Dịch kết thúc sau khi chiến đấu cũng không có nóng lòng đi hỗ trợ. Bởi vì hắn tùy tiện thoáng nhìn liền thấy đã biết biên người cho dù một chọi hai cũng đều chiếm thượng phong, mà vừa mới hắn tuy rằng rất nhanh kết thúc chiến đấu, nhưng liên tục thi triển ánh sáng mê hoặc, không gian cầm cố cùng suy phong trưởng cũng để cho linh lực của hắn tiêu hao ba tầng tà hữu. Hắn đứng ở bên cạnh, chuẩn bị thấy tình huống lại lần nữa đi lên hỗ trợ, hắn biết kế tiếp còn có càng thêm gian nan chiến đấu, hắn cũng không muốn lãng phí linh lực. Bên kia, ngạ luân chiến đấu so với dương dịch muộn kết thúc 2 giây, cái này cũng hay là bởi vì ngạ luân cái ra hỏa này đang đùa giỡn tứ. Ngạ luân mặc dù là dậy trễ bước, nhưng lại so với dương dịch còn phải bắt đầu trước chiến đấu. Đối thủ của hắn là hai cái thiếu niên, một cái cầm trường thương, một cái cầm đũa. Thế nhưng hai người ở ngã luân thi triển quỷ mê bộ ở chúng quanh bọn họ di động sau đó, bọn họ thì thoảng cái thì không gặp được ngã luân, ngược lại là hai người bọn họ vũ khí của mình luôn đụng nhau. Cuối cùng ở ngã luân hai tay phân biệt cầm linh xà chùy cùng một thanh phổ thông chùy thủ đến ở bọn họ cổ họng miệng sau đó, trọng tài cũng tuyên bố hai người bọn họ đào thải bị loại. Mà lúc này, đối diện Mặc Vũ Hạo bên kia cũng đã giải quyết rồi mấy người, thập đại gia tộc nhân vật thực lực quả thực cứng hãn, trừ ra Mặc Vũ Hạo ra mấy người, sức chiến đấu cũng đều ở 32 ở trên. Giang Hoa ở bên kia đã coi như là thấp nhất sức chiến đấu. Ở ngã luân kết thúc chiến đấu đồng thời, bên kia đi đối Phó Mặc Vũ hạo bọn họ 20 cá nhân cũng đã có 5 cái bị đào thải xuất cục. Bất quá Dương Dịch bên này cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, Cha Long công kích là đơn giản nhất, kiếm bản to nơi tay, không cần bất kỳ võ kỹ nào. Cứ như vậy một lần một lần mà đập hướng đối thủ. Cổ khí thế kia thì giống như một đầu hổ sư, mỗi một lần kiếm bản to đập ra hắn hai cái đối thủ thì lui về phía sau hai bước. Cha Long hai cái đối thủ sức chiến đấu đại khái cũng chỉ có 28 bất quá nhìn qua đều không phải là lực lượng loại hình. Ở cha long cái này thuần lực lượng cao thủ hoành lệnh xuống, cứ như vậy đi bước một hướng về trường đấu ở mép tối lui. Hoắc Kim Tây quạt tuy rằng đã không phải là chuẩn linh bảo cấp bậc, nhưng ở hắn linh lực bao trùm hạ cũng đúng lần lượt cùng đối thủ trường kiếm đụng vào nhau. Mạc Lăng cùng Hình Tử Yên là dựa chung một chỗ, xung quanh bọn họ có bốn người đưa bọn họ bao quanh, nhưng lại mảy may không làm gì được hai người này. Ở Hình Tử Yên trường kiếm và Mạc Lăng trưởng tiên phối hợp dưới, bốn người kia trận hình cũng một chút đã bị đánh rối loạn. Thấy những thứ này chẳng cảnh, Dương Dịch cũng thở dài một hơi đấu võ trước nói qua lại hỗ trợ hình như thực sự không cần. Hắn cũng đơn giản trực tiếp đi tới ngà luân bên cạnh bắt đầu quan chiến bắt đầu. A. Theo cha long một tiếng gầm lên, trôi này kiếm bản to lại một lần nữa hung hăng đập ra, bất đồng là lần này hắn kiếm bản to bên trên đã là bao trùm lên nhàn nhạt linh lực. Kia hai cái thiếu niên sắc mặt đại biến, dùng vũ khí trong tay ngăn chặn, nhưng lại căn bản không ngăn được cha long kia lực lượng cưỡng hãn. Một tiếng vang thật lớn sau đó, hai người đều là trực tiếp bị đập bay ra trường đấu, đào thải bị loại. Hoắc Kim bên kia chiến đấu cũng đúng rất nhanh kết thúc, ở Hoắc Kim liên tục hai lần suy phong trưởng sau đó Cả hai cái đối thủ cũng bị đánh ra, trực tiếp đánh rơi dưới đài. Mạc Lăng cùng Hình Tử Yên cùng một chỗ đem bốn người kia trực tiếp đánh ngã ở mà, đồng thời Mạc Lăng căn bản không có thế nào xuất lực, chỉ là dùng một lần cam cấp võ kỹ thiệp tiên, còn thừa lại chính là Hình Tử Yên xuất thủ, trực tiếp làm xong bốn người kia. Không một chút thời gian, hướng về Dương Dịch bên này, 13 cá nhân đều bị đào thải xuất cục, bọn họ 6 người lần nữa đứng chung với nhau, nhìn núi diện chưa kết thúc bất quá cũng sắp chiến đấu kết thúc. Theo Mạc Vũ Hạ một tiếng gầm lên, sức cấp võ tạo đường tối xuất hiện lần nữa, hung hăng đá vào một thiếu niên trên bụng của sau đó Bên kia chiến đấu cũng toàn bộ kết thúc. Hai bên chiến đấu tổng cộng thì kéo dài 3 phút tạ hữu, cái này không khỏi để cho toàn trường khán giả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, toàn bộ người đều xem quái vật mà nhìn còn ở lại trận trên 12 cá nhân. Ở 33 người vây công hạng, bọn họ yên nhiên như thế dễ dàng thì giải quyết rồi chiến đấu, phải biết rằng kia 33 người không có thể như vậy cái gì người thường, bọn họ cũng đúng trải qua 3 vòng tranh tài đi tới đây cường giả Nhưng mà ở cái này 12 nhân thủ bên trong tựa hồ không chịu nổi một kích như vậy. Đặc biệt Mạc Vũ Hạo, một người ở 3 phút bên trong thì đánh bại 6 cá nhân không thể nghi ngờ để cho hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Thế nhưng bây giờ cũng xuất hiện một vấn đề, bởi vì ở lại trận trên còn có 12 người, nói cách khác phải còn có 2 người muốn đào thải. Nghĩ tới đây, hai cái đoàn thể ánh mắt đều là nhìn về phía phía bên kia, một luồng chiến ít thì từ 12 trên thân người bạo phát ra. Một màn này, không thể nghi ngờ lần nữa để cho toàn trường khán giả lần nữa sôi trào lên. Chương 157, Thạch Cường, thượng. Nhìn trận trên hết sức căng thẳng thế cục, 10 cái trọng tài đều cũng có chút bất đắc dĩ, loại trang diện này thật đúng là xuất hiện 33 cá nhân bị 12 cá nhân hoàn thành ngược đãi, mà còn lại cái này 12 cá nhân không có một là đơn giản, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, không ai có thể liệu đến. Song phương ai cũng không có động trước, cứ như vậy rằng có, thế nhưng kia luồn mũi thuốc súng cũng là làm cho bên trong sân đều cũng có chút khô nóng bắt đầu. Tuy rằng song phương đại bộ phận người trong đó cũng không có thâm cửu đại hận, nhưng đều là nhiệt huyết nghĩa khí, ai cũng không muốn để cho ai. Mặc Vũ Hạo bên kia, trừ ra Giang Hoa ở ngoài, còn lại 5 người đều là thuộc về thập đại gia tộc nhân vật bên trong, vì bảo vệ thập đại gia tộc vinh quang khẳng định không ai sẽ có lưu thủ. Giương dịch bên này, trừ ra Hoắc Kim ở ngoài, còn lại 5 người đều không phải là thập đại gia tộc nhân vật bên trong, nhưng mỗi người đều có mục tiêu của chính mình, cũng chắc chắn sẽ không có mảy may lưu thủ. Cho nên kế tiếp nhất định là một trận long tranh hồ đấu, thế nhưng Tắc Quy vừa lại không có ai có thể ngờ tới. Trọng Tài cũng không có đi dục bọn họ bắt đầu tranh tài, chỉ là lặng lặng nhìn bọn họ, tựa hồ cũng muốn nhìn một chút cái này 12 cái tiểu gia hỏa kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ. Tựa như vậy rằng có một phút đồng hồ sau đó, Mạc Vũ Hạo bên kia một thiếu niên đầu tiên lên tiếng, thiếu niên này một đầu tóc đỏ Tần Cao khoảng chừng ở một thước bảy tà hữu, nhìn qua có phần gầy yếu, nhưng nhận biết người của hắn ai cũng biết cái gia hỏa này lợi hại. Hắn là thập đại gia tộc bên trong bài danh thứ 3 chấm gia đại biểu, tên là Trầm Quát, sức chiến đấu 35. Hắn bước lên trước, trong tay một thanh trường đao đặt ở trên vai, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo mà nhìn dương dịch bọn họ, nói: "Thực lực các ngươi không tệ, nhưng đánh nhau cũng không có ý nghĩa, các ngươi chính mình bên này chọn hai người đi xuống a, như vậy thập cường thì có, cũng tiết kiệm đánh. Nếu như đánh nhau, đem ngươi làm bị thương sẽ không tốt, các ngươi nói lại a." Nói xong, Trên mặt của hắn đều là xem thường ý mà nhìn Dương Dịch đáng người, Khoe miệng còn lộ ra một chút ngoạn vị tiêu ý. Bất quá tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, Dương Dịch bên kia chính là phát ra trận trận tiếng cười, đích xác bao gồm Dương Dịch ở bên trong 6 người đều nở nụ cười, bọn họ cười là cái này trầm quát tự đại, loại thời điểm này nói lời như vậy quả thật có chút buồn cười. Ngạ Luân càng là trực tiếp bước lên trước, cười to nói: Mặc Vũ Hạo, cái này ra hỏa là ai a? Như vậy cuồng vọng, nếu không chúng ta đi hắn ném xuống a." Người Trầm Quát bị Ngạ Luân nói xong một hồi căng tức, tay chỉ Ngạ Luân, đang muốn phản bác rồi lại bị Ngạ Luân cắt đứt. Ngươi cái gì ngươi, có bản lĩnh cư tới đây một mình đấu. Tốt, ai sợ ai a. Người nào thua ai sẽ xuống ngay, có dám hay không? Trầm quát lần này trực tiếp quát, hắn là thực sự nổi giận, hắn tuy rằng nghe nói qua Ngạ Luân bọn họ đánh bại Thường Lang, nhưng lại cũng không có để ở trong lòng, trước mặt ba vòng hắn cũng đều không phải là cùng Ngạ Luân cùng một cái chung đấu, căn bản không biết Ngạ Luân biểu hiện. Bây giờ Ngạ Luân cùng hắn cùng. Thân là thập đại gia tộc nhân viên, nội tâm tiêu ngạo để cho hắn trực tiếp nổi giận, lúc nào hắn tao ngộ qua loại kiêu khí này. Không cần thua đi xuống ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném xuống." Ngạ Luân ánh mắt một ngưng. thì bước ra bước chân đi tới phía trước nhất. Dương Dịch rất an ý phất phất tay tay, sau đó liền hướng phía sau thối lui, những người khác thấy thế cũng đều lui về phía sau. Hình Tử Yên đi tới Dương Dịch bên cạnh, có phần lo hâu nhìn Ngạ Luân, sau đó nói: "Không thành vấn đề sao?" Dương Dịch chỉ là khẽ mỉm cười nói: "Hãy chờ xem." Hình Tử Yên nhìn trên mặt hắn kia nụ cười tự tin, nhìn nhìn lại Ngạ Luân, sau đó trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra không cần lo lắng đấy, đây, bên kia. Mạc Vũ Hạo giống vậy không có ngăn cản trầm Quát tiến lên, hắn cũng mang theo cái khác 4 người lui về phía sau. Khán giả thấy nguyên bản hôn chiến biến thành một mình đấu, cũng đều hò hét trợ uy bắt đầu, cái này tiềm Long Võ hội tựa hồ biến thành hai cái này đoàn thể trong đó chiến đấu. Bất quá đối với bọn họ mà nói, chỉ cần tranh tài cũng đủ đặc sắc là đủ rồi, bất kể là một mình đấu vẫn là đoàn chiến, cũng có thể làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn. Hắc hắc, bắt đầu đi. Ngạo Luân Đầu lưới nhẹ nhàng một liếc môi, cả người thì nhanh như tia chấp hướng về trầm Quát vọt tới, thân thể hắn cơ hồ là biến thành một đạo huyết ảnh. Đáy mắt thì đã đến trầm quát trước mặt. Ngạ Luân bày ra tốc độ để cho ở bên sân vương thần tuần đều là nhãn tỉnh sáng lên, về phần cái khác chưa thấy qua ngạ luân tranh tài trọng tài cùng chưa thấy qua ngạ luân trước tranh tài khán giả trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, tốc độ này đã là có thể cùng thông thường linh võ giả sánh ngang. Bọn họ không rõ, ngạ luân là tốc độ tại sao phải nhanh như vậy. Mạc Vũ Hạo tuy rằng đã là đã biết ngạ luân tốc độ, nhưng lần nữa nhìn thấy thời điểm, trong ánh mắt cũng đùng lóe ra tia sáng kỳ dị, xem bộ dáng kia hiển nhiên là biết coi như là hắn, ở phương diện tốc độ cũng không có thể thắng ngạ luân. Trầm Quát trên mặt vẻ mặt kinh ngạc càng là nùng hậu, hắn thật không ngờ, Ngạ Luân cư nhiên sẽ có tốc độ nhanh như vậy, cơ hội là nháy mắt, Ngạ Luân cũng đã đi tới trước mặt của hắn, một con chân phải bị linh lực che lấp hung hăng hướng về hắn đã tới. Bởi vì có chút kinh hoàng, Trầm Quát chỉ có thể dùng bàn tay đi ngăn cản, hắn theo bản năng đem tay phải có chưởng trước với, sau đó hung hăng cùng Ngạ Luân chân phải đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ va chạm trực tiếp làm cho hắn lui về sau một bước, bất quá hắn dù sao cũng đúng sức chiến đấu có 35 cao thủ, trước tiên thì phản ứng kịp, trường đao cấp tốc giơ lên. Thế nhưng, một giây kế tiếp, Sắc mặt của hắn lần nữa thay đổi, bởi vì hắn phát hiện Ngạ Luân đột nhiên thì ở trước mặt của hắn tiêu thất. Ngum nốc, phía sau. Mạc Vũ Hạo phẫn nộ tiếng chuyển đến, Trầm Quát cũng lập tức phản ứng kịp, trường đao trực tiếp một cái sao đo vung, bổ về phía Ngạ Luân. Ngạ Luân trên mặt vẫn là mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, dễ dàng một cái xoay người lại tránh được trường đao công kích, mà thân thể hắn đã là lần nữa đến gần rồi Trầm Quát. Truy thủ nắm trong tay, Ngạ Luân đang muốn trực tiếp bắt hắn, đột nhiên cảm thấy một hồi đẩy mạnh lực lượng truyền đến. Chỉ thấy Trầm Quát xung quanh xuất hiện một đạo màu lửa đỏ quang hoàn, trực tiếp đem Ngạ Luân bức lui mấy thước. Kia nói màu lửa đỏ quang hoàn đụng phải ngã luân thân thể, cũng là không để cho ngã luân đã bị bất cứ thương tổn gì, chỉ là ẩn chứa trong đó một cổ lực lượng, trực tiếp đem ngã luân thân thể bức lui mấy thước. Loại tình huống này trái lại cùng Suy Phong trưởng có chút giống, chỉ là hắn cái này hào quang phạm vi muốn so với Suy Phong trưởng lớn. Một chiêu này chính là Trầm Quát Sở Trường Tuyệt Chiêu, căn cấp võ kỹ, kháng cự quang. Ngã luân bị kia luồng lực mạnh lui về phía sau đẩy đi, sắc mặt cũng chợt biến đổi, bởi vì hắn vừa mới ổn định thân hình, liền thấy Trầm Quát đã là cầm trong tay trường đao hướng về hắn đánh tới. Trầm Quát tốc độ hạ diện, biểu tình có phần giữ tợn, trường đao trong tay cũng chậm chậm bị linh lực bao trùm, sau đó thân thể hắn nhảy lên thật cao, trường đao hung hăng hướng về Ngạ Luân bộ tới. Hắn thấy, Ngạ Luân bây giờ thân hình cũng còn không có ổn định, căn bản không khả thi tránh né hắn một chiêu này. Nghĩ tới đây, khoe miệng hắn cũng nhiều mỉm cười. Vương Thần Tuần bên người, một cái trọng tài đang muốn đi tới, lại bị Vương Thần Tuần kéo lại, hắn đang muốn nói gì, lại thấy được một màn kinh người. Ở chầm quát trường đao bộ tới Ngạ Luân thân thể thì, cũng là trực tiếp xuyên qua, thật giống như không có đụng phải bất kỳ vật gì một thứ, đem Ngạ Luân trực tiếp chém thành hai nửa. Thế nhưng Vẹn vẹn một giây sau đó, ngạ luân thân thể đều trực tiếp tiêu thất. Cái gì? Hảo giác. Mặt Vũ Hạo lúc này đều mở to hai mắt nhìn, hắn cũng không hiểu ngạ luân là làm sao làm được. Trầm quát trên mặt càng là một thứ biểu tình không dám tin tưởng, nhìn trước mặt đột nhiên tiêu tán ngạ luân, một luồng dự cảm bất hảo thì tự nhiên sinh ra. Quả nhiên, ở hắn chợt một lúc xoay người, liền thấy chân đã là ở trước mắt hắn, cái chân kia trực tiếp đá vào chấm quát trên mặt, kia lủng cự lực cũng làm cho trầm quát trực tiếp bay ra ngoài. Mà không đợi hắn rơi xuống đất, ngạ lại đã đến trước mắt hắn, lại làm một chân đá ra trực tiếp đem trầm quát đá xuống lại. Nhìn trầm quát nặng nghề rơi ở dưới đài, Ngạ Luân dùng ngón tay cái chà sát một chút núi, nói: "Ta nói muốn đem người ném xuống." Trầm quát rất nhanh liền đứng lên, căm tức nhìn hắn, lại không nói thêm gì nữa. Hắn biết, mình coi như trở lên đi một lần cũng không phải là Ngạ Luân đối thủ. Cái này, đây là Huyễn Thân. Vừa mới muốn xuất thủ cứu Ngạ Luân, trọng tài nhìn một màn này, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Vương Thần Tuần. Vương Thần Tuần gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Ngạ Luân trên mình. Thật là một có ý tứ tiểu gia hỏa đấy, đây Toàn trường khán giả ở ngắn gọn vắng vẻ sau đó lần nữa bạ phát, bọn họ căn bản không minh bạch ngạ luân là như thế nào làm được, thế nhưng hắn cũng là để cho mình tiêu thất, sau đó xuất hiện ở trầm quát phía sau, trực tiếp liên tục hai chân kết thúc tranh tài. Một màn này, thực sự quá rung động. Chương 158, Thập Cường, Chung. Lúc này ngạ luân không thể nghi ngờ thành toàn trường rất chú mục chính là tiêu điểm, gần như tất cả mọi người thảo luận hắn là làm sao làm được để cho thân thể mình biến thành ảo giác. Chỉ có Vương Thần Tuần hơi có đăm chiêu mà gật đầu, hắn kia cao ngạo trên gương mặt nhìn ngạ luân ánh mắt đều có chút thay đổi. Hắn Hắn vừa mới đó là cái gì? Hình Tử Yên đứng ở Dương Dịch bên cạnh, ngọc thủ bưng cặp môi thơm, kia trắng tinh không tì vết trên khuôn mặt lộ ra một thứ không thể tin biểu tình. Dương Dịch nhún vai, sau đó cười nói, "Cái này ngươi phải đi hỏi hắn." Hoắc Kim ở trong kinh ngạc khôi phục, nhìn Dương Dịch, "Các ngươi mấy tên này quả nhiên mỗi người là biến thái." Trông quát ở thập đại gia tộc trẻ tuổi bên trong thực lực cũng đã bài danh tháo tiền, nhưng lại như vậy dễ dàng đã bị ngạ luân đánh bại, điều này làm cho Hoắc Kim đúng Dương Dịch bọn họ lại một lần nữa nhìn với cặp mắt khác xưa bắt đầu, xem ra mấy tên này 3 tháng này tới tiến bộ là vô cùng to lớn. Bên kia, Mặc Vũ Hạo nhìn Ngạ Luân, kia tĩnh mịch như cổ đàm trong con người lóe ra tia sáng kỳ dị, trên mặt biểu tình có phần cứng ngắc, nhưng ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn Ngạ Luân. Ngạ Luân cũng không phải quan tâm chính mình có phải hay không trở thành toàn trường tiêu điểm, hắn lần nữa trà sát một chút mũi, sau đó nhìn về phía Mặc Vũ Hạo bên kia, nói thẳng: "Còn lại người kế tiếp, dàn đơn điểm, các ngươi trực tiếp lại lần nữa phái một người lên đây đi." Ngạ Luân lên tiếng sau đó, bên kia người tuy rằng đều mặt lộ vẻ hung sắc, cũng là không người nào dám đi về phía trước. Không thể nghi ngờ vừa mới ngạ Luân bày ra thực lực để cho bọn họ đều có chút không tự tin. Mặc Vũ Hạo tự nhiên sẽ không sợ, thế nhưng hắn là người thông minh, biết kế tiếp còn có quán quân tranh đoạt chiến, không thể ở chỗ này tiêu hao quá nhiều linh lực, cho nên ý nghĩ của hắn dĩ nhiên là có thể không ra tay thì không ra tay. Nhìn thấy không ai đi ra, ngạ Luân đang muốn nói cái gì nữa, lại nghe được sau lưng có tiếng bước chân chuyển đến. Nhìn lại, chỉ thấy cha Long một tay ngâng lên kiếm bản to. Cứ như vậy đi về phía trước tới, ánh mắt của hắn trước sau ở lại đối diện, một luồng sát ý từ trên người hắn chuyển ra. Đó là giống như hồng Thủy vỡ đê kinh thiên chiến ý. Cục khí thế kia, ngay cả Ngạ Luân nhìn đều thầm giận mình. Hắn đi tới Ngạ Luân bên cạnh, ánh mắt vẫn là ở lại đối diện, mở miệng nói: "Ngạ Luân huynh, kế tiếp giao cho ta à, có điểm việc tư muốn mượn cơ hội này giải quyết một cái." Ngạ Luân nhìn hắn một cái, sau đó sẽ nhìn một chút đối diện Giang Hoa. Nhất thời hiểu rõ ra, mỉm cười sau đó thì lui về phía sau. "Không thành vấn đề, bất quá Cha Long huynh cẩn thận, cái tên kia cũng không đơn giản." Cha Long gật đầu, bất quá trên mặt sát ý lại không có chút nào chầm giảm, hắn kia độc xà ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Hoa, sau đó trầm giọng nói: "Giang Hoa, Ra đi, cái cuối cùng người ai bị loại, ngay giữa chúng ta chọn a." Cha Long thanh âm rất vang, nhưng lại rất bình thường. Bất quá bình thường dưới kia luôn phẫn nộ, ai cũng có thể rõ ràng cảm thụ được, hắn cái này vừa nói, trực tiếp đem ánh mắt của mọi người đều dẫn hướng Giang Hoa. Giang Hoa thấy hắn đi ra cũng biết Cha Long dự định. Khi đó bị hắn khi dễ tiểu tử bây giờ thực sự đã là biến thành lông, điều này làm cho Giang Hoa cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp biểu hiện ra ngoài, ở nhiều người như vậy nhìn chăm chú, sắc mặt của hắn cũng không có thế nào biến hóa, chỉ là mặt tâm trầm trầm. Sau đó đi về phía trước hai bước. Như vậy hiển nhiên là đón nhận Cha Long khiêu chiến. Nhìn thấy hắn đi tới, Cha Long trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, thế nhưng kêu luồng tiểu ý ở rất nhiều khán giả xem ra đều cũng có chút kinh cùng cười. Lúc này Cha Long thì giống như sắt thần một thứ, ở kia luồng khí thế kinh người hạ, hắn nguyên bản đặt ở trên vai kiếm bản to cũng bị hắn chậm rãi để xuống. Hắn Hình Tử yên hiển nhiên là không biết Cha Long cùng giang hoa trong đó sự tình, gương mặt trắng đoán kia trên lại một lần nữa lộ ra nghi ngờ biểu tình. Giao cho hắn a, giữa bọn họ có rất lớn đụng Cha Long chắc là muốn thừa cơ hội này làm một cái đoạn. Dương Dịch vẫn là cái kia hai tay ôm ở bộ ngực động tác, ánh mắt nhìn Cha Long thản như nói. Hoắc Kim nghe xong Dương Dịch mà nói gật đầu, nhưng nhưng trong lòng lâm thầm kinh ngạc, lần này Tiềm Long võ hội không chỉ là Dương Dịch bọn họ, cái này Cha Long thực lực cũng cảm thấy còn mạnh hơn tự mình, điều này làm cho hắn kinh ngạc đồng thời không khỏi có chút nóng nảy bắt đầu. Xem ra lần này kết thúc phải hào hảo tu luyện, Hoắc Kim trong lòng nói thầm. Ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Giang Hoa cũng cầm trong tay màu ngân bạch trường kiếm, chậm rãi hướng về Cha Long đi đến. Hắn không nói gì, chính hắn cũng minh bạch Mình và Cha Long trong đó ân đoán, chỉ có thể dựa vào chiến đấu để giải quyết. Đầu tiên động tác chính là Cha Long, hắn kiếm bản to nơi tay, dưới chân đạp một cái, liền hướng Giang Hoa vào tới. Trôi này kiếm bản to ở trong tay hắn, vẫn là dường như hư vô một thứ, nhìn như cùng tuệ, nhưng lại huy vũ é e rằng so với dễ dàng. Choang! Kiếm bản to cùng màu bạc trắng trường kiếm rốt cục đụng vào nhau, toàn trường người xem tâm cũng theo lần này đánh lần nữa kích động. Dương Dịch sắc mặt bình thường nhìn hai người, tập kia dường như hồ nước thâm thúy trong con ngươi lóe ra tia sáng kỳ dị, đây là đã là lần thứ 2 Hoa cùng Cha Long tỉ thí. 3 tháng trước cũng chính bởi vì hai người này tỉ thí để cho Dương Dịch tí thức được chính mình không đủ, khi đó Dương Dịch cho dù đối mặt trong hai người bất kỳ một cái nào cũng không có 10 phần chắc chắn, nhưng bây giờ đã là không giống nhau. Ở Thiên Yến Sơn mạch bên trong 3 tháng, hơn nữa vạn thú đồng đạt được tầng thứ ba, đã là để cho hắn cải biến rất nhiều. Bất quá bây giờ lại nhìn thấy hai người này đối chiến, như trước để cho hắn có phần cảm khái, đặc biệt Cha Long, tiến bộ cũng thực sự rất nhanh. 3 tháng không thấy, Dương Dịch cảm giác được, Cha Long thực lực tối thiểu tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên Giang Hoa thực lực cũng có để thăng, hai người này Còn có hình tử yên cũng đúng mảy may không thể so thập đại gia tộc người trong phải kém. Nghĩ tới đây, Dương Dịch nội tâm không khỏi lại có chút lửa nóng, hắn bây giờ đã là đứng ở phần phong quốc trẻ tuổi đỉnh, chỉ cần phía trước vào một chút, hắn thì thực sự có thể đi ra ngoài dạo chơi. Đây là hắn vẫn luôn mơ ước, cũng tin tưởng nhất định sẽ thực hiện. Ánh mắt lần nữa trở lại trận trên, lúc này Cha Long cùng Giang Hoa đã là ra đi, lần đầu tiên và chạm rõ ràng cho thấy Cha Long muốn chiếm thượng phong, lực lượng của hắn đích sắc còn mạnh hơn Giang Hoa trên rất nhiều, ở kia kiếm bạn to đánh hạ, Giang Hoa trực tiếp bị đẩy lui mấy bước. Thế nhưng Giang Hoa cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, vừa mới ổn định thân hình, sẽ thấy lần sau hướng về Cha Long vào tới. Thanh kiếm màu bạc trắng trường kiếm ở linh lực của hắn bao trùm hạ, cũng càng phát ra tỏ ra chói mắt. Cha Long cứ như vậy đứng tại chỗ, nhìn Giang Hoa nhanh đến trước mắt thời điểm, trôi này kiếm bản to đột nhiên hung hăng hướng trên mặt đất một chỉ, sau đó mũi kiếm đụng trên mặt đất, tay hắn nắm chôi kiếm, cổ tay nhẹ nhàng chuyển một cái, kiếm bản to liền trực tiếp chuyển động. Kia rộng lớn thân kiếm xoay tròn sau đó, vừa vặn đem Giang Hoa đánh tới trường kiếm ngăn. Mà một giây kế tiếp, Cha Long chính là hung hăng một chân đá vào chính mình kiếm bản to bên trên. Đúng vậy, chính là đá vào chính mình kiếm bản to bên trên, đó là bao trùm linh lực một chân. Một cước này đá ra sau đó, kiếm bản to nửa bộ phận trước trong nháy mắt liền rời đi mặt đất, sau đó hướng về Giang Hoa đánh tới. Giang Hoa căn bản không có nghĩ đến Cha Long sẽ đến như vậy một tay, nhưng phản ứng của hắn cũng đúng cực kỳ nhanh, một chân dơ lên, một cái xoay người liền đem thân thể của chính mình bên hông chuyển tới một bên, kiếm bản to mũi kiếm vừa vặn rán lồng ngực của hắn đi lên đánh tới. Bất quá, không đợi Giang Hoa thở phào một cái, con ngươi của hắn thì chợt co rút lại, bởi vì hắn thấy, Cha Long một bước về phía trước thì cầm kiếm bản to chúa kiếm Sau đó kiếm bản to nguyên bản hướng lên chuyển dợi bị hắn gắng gượng ngừng lại. Tiếp theo, tất cả mọi người thấy được phách khí tuyệt luân một màn. Trôi này kiếm bản to bị cha Long hai tay cầm sau đó, một cái sau đo vùng, trực tiếp vung đến sau lưng, sau đó sẽ một cái trước vùng, kia rộng lớn thân kiếm thì hung hăng vỗ vào giang hoa trên mình. Hoa kháo, lần này đau. Ngạ Luân một hồi kinh hô, hồ, dùng tay vỗ hốt một cái, bất quá trên mặt lại đều là hưng phấn. Quả nhiên, ở hắn sau khi kinh hô, hét thảm một tiếng thì từ giang hoa trong miệng truyền ra, sau đó một ngụm máu tươi thì từ trong miệng hắn phun ra. Trên không trung tạo thành một phiến ánh nắng chiều đỏ. Ở càng nhiều tiếng kinh hô bên trong, Giang Hoa thân thể cũng giống như diều đứt dây một thứ, té bay ra ngoài. Chương 159, Thập Cường, hạ. Vương Thần Tuần cơ hội là trước tiên xuất hiện ở Giang Hoa muốn té rất địa phương, đem hắn nhận xuống tới. Lúc này Giang Hoa vẻ mặt tiên huyết, ở Vương Thần Tuần tiếp được hắn sau đó hắn cũng liền trực tiếp té bất tỉnh. Vương Thần Tuần kêu hai người đem Giang Hoa khiên xuống đi, sau đó chính mình cũng lần nữa trở lại chảng địa thượng. Lúc này Thập Cường đã là đi ra, hắn phải tiếp tục chủ trì tranh tài. Dương Dịch nhìn đem kiếm bản to thu hồi cha long một cái, vừa mới kia một cái thật là cường lực, Dương Dịch đoán chừng Giang Hoa nhất thời hồi lâu chắc là sẽ không tỉnh lại. Vừa mới chiến đấu hai người cũng không có sử dụng võ kỹ, nhưng lại đem kỹ xảo chiến đấu rất tốt phát huy đi ra, đặc biệt cha long cuối cùng một chút, càng làm cho Dương Dịch nhãn tỉnh sáng lên. Xem cái này loại chiến đấu, đích xác là một loại hưởng thụ. Đối diện, mặc Vũ Hạo sắc mặt có chút khó coi, chính mình bên này coi như là một đoàn thể, nhưng lại liên tục hai người bị đánh đi xuống, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút mất thể diện. Ánh mắt nhìn về phía đối diện, lại thấy dương dịch cũng hướng về tự xem tới, hai đạo ánh mắt lại một lần nữa trên không trung độ vào, vô hình kia lửa trong nháy mắt thì gọ sắt ra. Vương Thần Tuần đi tới trong sân trong, nhìn một chút hai bên còn dư lại 10 người, hít sâu một hơi nói: "Thập cương đã là xuất hiện, kế tiếp chính là quán quân tranh đoạt chiến. Quy tắc rất đơn giản, võ đài, ai có thể ở trên lôi đài đứng ở cuối cùng, liền đem là lần này tiềm lòng võ hội quán quân." Nói đến đây, Vương Thần Tuần ánh mắt ở 10 cá nhân trên mình đều quét mắt một lần, sau đó tiếp tục nói: "Kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi nửa giờ chỉnh sửa thời gian." Sau đó sẽ từ trong các ngơi lập tức lấy ra một vị Làm làmụn chàng thứ nhất thủ lôi giả hắn lời này lối ra sau đó toàn trường một phiến ổ lên ngẫu nhiên lấy ra thủ lôi giả vậy ý nghĩa ai cũng có thể trở thành thủ lôi giả đồng thời đứng ở người cuối cùng mới coi là quán quân kia á quân cùng hạng 3 thế nào phán đoán không ít khán giả trong lòng đều sinh ra nghi hoặc lần này tiềm long võ hội quy tắc biến động đích xác thật lớn không chỉ là khán giả có nghi hoặc dự thi đội viên cũng giống vậy có nghi hoặc Vương thần tuần vừa mới nói xong mặc Vũ Hạo bên kia thì có một người mở miệ hỏi trong tài kia hạng hai hạng bà đấy Đây. Cũng đúng thông qua cái lôi đài này thi đấu so với tới. Vương Thần Tuần nhìn hắn một cái, sau đó nói. Lần này tiềm long võ hội không tồn tại hạng 2 hạng 3, chỉ có thập cường cùng quán quân, đây là mới đổi quy tắc. Về phần tại sao các ngươi cũng không nên hỏi, các ngươi chỉ cần dựa theo quy tắc tới là được. Được rồi, các ngươi chỉ có nửa cái giờ, nhanh lên chỉnh sửa một chút, chuẩn bị lôi đài thi đấu. Vương Thần Tuần trên mặt một thứ bất thiện biểu tình, làm cho mọi người cũng không dám nói thêm gì nữa. Đều tự trở lại chờ đợi ghế ngồi bắt đầu chỉnh sửa Dương Dịch ngồi xuống liền lấy ra một loại nụ bạch sắc đan dược nhét vào trong miệng, đây là Mạc Lăng luyện chế một loại khôi phục linh lực dược, miễn cương có thể cũng coi là nhất phẩm linh dược, có thể nhanh thêm một chút linh lực khôi phục tốc độ. Vừa mới Dương Dịch lấy 1/3, thoạt nhìn thắng dễ dàng, nhưng tiêu hao cũng đích xác không ít, bây giờ có nửa giờ để cho hắn khôi phục dĩ nhiên là tốt nhất, tuy rằng không thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng có Mạc Lăng đan dược phụ trợ, chí ít cũng có thể khôi phục lại 9 tầng. Mạc Lăng cùng Ngạ Luân cũng đều lấy ra loại đan dược này nuốt vào, mà Mạc Lăng còn lật tay lấy ra mặt khác ba phân biệt ném cho Hoắc Kim Trình Tử Yên còn có cha Long, ba người bọn họ là thấy Dương Dịch bọn họ ăn đi, cho nên cũng không có đang nghi, tiếp nhận đan dược thì nhét vào trong miệng. Bất quá nhét vào trong miệng sau đó, ánh mắt của bọn họ thì thay đổi, bởi vì đan dược vừa vào miệng. Ba người đều cảm thấy trong cơ thể mình linh lực vận chuyển tốc độ phải thêm nhanh một chút, linh lực khôi phục tự nhiên cũng liền biến nhanh một chút. Bọn họ cũng biết, thứ hiệu quả này tối thiểu muốn nhất phẩm linh dược mới có thể có. Nhất phẩm linh dược mặc dù đối với bọn họ mà nói cũng không tính là rất trân quý, nhưng Mạc Lăng tiện tay liền lấy ra nhiều như vậy lâu nay cờ hở. Ông tính là người bình thường có thể làm được. Đồng thời Linh Dược cũng chia trời sinh cùng luyện chế, nhưng vậy hiệu quả nhất định là luyện chế qua muốn lại thêm tiết kiệm tài liệu, đây là một loại năng lực. Cho nên bọn họ lúc này nhìn Mạc Lăng trong ánh mắt, có kinh ngạc, có cảm kích, còn có ước ao. Dương Dịch mỉm cười nhìn vẻ mặt của bọn họ biến hóa, trong đầu nói thầm, nếu như các người biết, Mạc Lăng nói chỉ cần cho nàng tốt một chút tài liệu, nàng còn có thể luyện chế càng nhanh hơn khôi phục linh lực đang lưỡng, các ngươi đoán chừng là kinh ngạc hơn a. Bất quá Dương Dịch nhất định là sẽ không nói ra, hắn thì một bên khôi phục linh lực của mình, một bên trong đầu kêu ngạo. Có Mạc Lăng đang dược, cha long đám người tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp thì nhắm hai mắt lại bắt đầu khôi phục linh lực trong cơ thể, kế tiếp lôi đài hành hương phát sinh cái gì, giống vậy không, có ai biết. Lục Nguyên Thành, trong hoàng cung. Đây là một gian rộng lớn thư phòng, bên trong thư phòng có hai cái dựa vào tường giá sách, trên kệ sách đều đổ đầy thư tịch, hai cái dựa vào tường giá sách ở giữa là một tấm màu đen nhế bản, trên bàn lung tung mà để mấy cuốn sách, lúc này đang có hai người ở thư phòng này bên trong. Ngũ hoàng tử Trần Lôi lực hai chân chéo ngoệ ngồi ở một cái trên, gương mặt của hắn trước sau mỉm cười nhìn đối diện. Ở hắn trên ghế đối diện, là một cái 17-18 tuổi tại hữu thiên nhiên, hình dáng cùng hắn có vài phần tương tự, hắn thân thể nhẹ lười rượi vào ghế, trong tay bưng một chén rượu nhẹ mờ, Hắc Sátter tầm trường bảo vi rộng rãi, lộ ra bên trong tinh tế khêu gợi xương quay xanh, đen như mực sợi tóc kề sát không ngờ như thế tinh tế cổ, yêu mị thật tốt dường như cái ý thơ bức họa của tròn. Người này chính là phần phong quốc hoàng thất tứ hoàng tử, tên là Trần Lôi Thắng. Tứ ca thực sự là rất bận rộn a, trở về vài ngày như vậy, nhưng hôm nay mới có rảnh theo ta đôi chút. Trần Lôi lực trên tay của giống vậy cầm một chén rượu, khẽ nhấp một miếng sau đó Nhìn lối diện Trần Lôi Thắng nói. Trần Lôi Thắng cười cười, sau đó để ly rượu trong tay xuống, nói: "Không, có biện pháp đấy, đây, hiếm thấy một lần trở về, có quá nhiều chuyện. Cái này không, một làm xong ta thì tới tới thăm ngươi." Trần Lôi lực cười mắng: Bớt đi, ta trở ngươi đã mấy ngày đều. Nói một chút đi, ở hát Phong vực lẫn vào thế nào? Còn có nhị ca cùng tam ca thế nào?" Trần Lôi Thắng tùy ý cầm lấy một quyển sách lật một cái, sau đó nói: "Cũng không tệ lắm, bất quá hát Phong vực cạnh tranh vô cùng khốc liệt, ba người chúng ta bây giờ ở Hắc Phong vực tam đại một trong những cự đầu thú đấu môn môn hạ." lận vào coi như không tệ. Ngũ đệ, ngươi cũng muốn nhanh lên một chút trở thành linh võ giả, sau đó tới gia nhập chúng ta. Nơi đó sinh hoạt, có thể sánh bằng phần phong quốc còn có ý nghĩa nhiều đấy. Đây. Trần Lôi lực nhếch môi, bất quá ở kia khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra vẻ mong đợi, ta trái lại muốn nhìn một chút, các ngươi đều chỉ có thể ăn nhờ ở đậu địa phương là dáng dấp ra sao. Nhìn hắn bộ dáng này, Trần Lôi thắng không khỏi nở nụ cười, ha ha, Ngũ đệ à, ngươi chỉ có đi ra mới biết được, chúng ta phần phong quốc thực sự có yếu, hát phong vực cái chỗ này tuy rằng không phải là một quốc gia, Nhưng mà muốn so với chúng ta phần phong quốc mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời ngươi phải biết rằng, coi như là hát Phong vực cũng chỉ là cả Hồng Thổ đại lục nam vực một góc mà thôi, chúng ta đại lục đặc sắc, chỉ có đi ra sau đó mới có thể cảm nhận được a. Trần Lôi lực gật đầu, hắn biết hắn tứ ca nói đều là thật, cho nên thân là võ giả của hắn giống vậy mong mọi có thể đi ra ngoài đi một chút. Đúng lúc này, một đạo tiếng đập cửa vang lên. Vào đi. Ở Trần Lôi Thắng mở lời sau đó, cửa phong bị mở ra, vào được một người mặc nhỏ gầy hắc bảo nhân, người này đầu tiên là nhìn Trần Lôi Thắng một cái, cung kính cúi mình vái chào sau đó. Tiến tới trần Lôi Lực bên thai nói vài câu cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái kia dương dịch còn sống? Trần Lôi Lực hét lớn một tiếng, đem cái kia Hắc Bảo Nhân giật nảy mình. Hắc Bảo Nhân lui về phía sau hai bước, sau đó nói: "Đồng Hoa Thành vừa mới truyền về tin tức, Ngũ hoàng tử phải chú ý cái kia dương dịch không chỉ còn sống, còn đánh vào Tiềm Long Võ hội vòng thứ tư." Đáng ghét a, thực sự là mạng lớn tiểu tử, cư nhiên bên trong phong lão độc còn không chết. Chấn Lôi Lực trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó nắm đấm nắm thật chặt, phát ra ba ba tiếng vang. Chấn Lôi hướng về cái kia Hắc Bảo Nhân phất phắt tay để cho hắn đi xuống, sau đó nhìn Trần Lôi lực hỏi: "Làm sao vậy?" Ngũ Đệ nhìn thấy Trần Lôi thắng câu hỏi, Trần Lôi lực sắc mặt cũng hòa hoan vài phần, thở dài một hơi nói: "Ít ngày trước ở Đồng Hoa Thành xem Tiềm Long võ hội, gặp một cái phách lối tiểu tử. Sau đó để cho ta ở trên đường gặp phải, ta để cho Phong lão dạy dỗ hắn một chút, đánh hắn dừng lại, cũng làm điểm độc. Nhưng thật không ngờ, vừa mới truyền về tin tức, tiểu tử này cư nhiên còn chưa chết." Trần Lôi thắng hơi có đăm chiêu mà gật đầu: "A, lại còn có bực này sự tình, bất quá Ngũ Đệ ngươi cũng đừng sốt ruột." Nơi đây không có thể như vậy hát Phong vực, mà là Phần Phong quốc, chúng ta muốn đối phó ai còn không đơn giản sao?" Chân Lôi Lực nghe xong gật đầu, trên mặt lộ ra một chút như có như không xác ý. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, lúc này Tiệm Long võ hội thập cường cũng còn ngồi ở chờ đợi chỗ ngồi, bất qua ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm số một chàng địa thượng phương màn hình lớn, 10 cá nhân trên mặt biểu tình gì đều có. Bởi vì, cái kia trên màn ảnh lớn đang viết, thủ lôi giả, Mặc Vũ Hạo. Chương 160, trận chung kết sớm, thượng. Cự Long giác đấu chẳng số 1 trường đấu, lúc này toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn trên màn ảnh lớn kia 6 cái chữ, biểu tình khác nhau, có kinh ngạc, có hư phấn, có không thể tin được. Sau một lát, trận trận tiếng nghị luận bùng phát ra, Mạc Vũ Hạo là người thứ nhất thủ lôi giả, vậy không thì ý nghĩa trực tiếp bắt đầu trận chung kết. Đây là tuyệt đại bộ phân người lúc này ý nghĩ trong lòng, thế nhưng mặc dù là như vậy, cũng không đỡ được trong ánh mắt bọn họ lửa nóng. Từng đạo nóng bỏng thật tốt dường như muốn đem không khí đều châm ánh mắt không ngừng mà bắn về phía Mạc Vũ Hạo. Chờ đợi chốc ngồi, Mạc Vũ Hạo ngồi nghiêm chỉnh, mặt kia trên yên ổn giống như là mới vừa lau qua cái gương. Cặp kia tối rượu thạch một thứ ánh mắt thì lặng lặng nhìn màn hình lớn, hình như phía trên ba chữ kia cũng không phải của hắn tên một thứ. Ở Mạc Vũ Hạo cách đó không xa, không chỉ là Dương Dịch bọn họ nhìn hắn, ba cái kia còn lại hàng hữu cũng nhìn Mạc Vũ Hạo, tất cả mọi người muốn nhìn một chút mặc Vũ Hạo phản ứng, nhưng hắn như trước hiên ổn giống như là một tảng đá. Dương Dịch trong ánh mắt ngầm có ý hứng vấn, mặc Vũ Hạo thứ nhất làm thủ lôi dạ với hắn mà nói có thể nói là chuyện tốt, dù sao mặc Vũ Hạo sớm một chút lên trận đấu, vậy hắn cũng liền có thể sớm một chút khiêu chiến. Mạc Vũ Hạo ngay vô số ánh mắt nhìn chăm chú cùng với Vương Thần Tuần gia hiệu hạ. Trầm dài đứng lên, sau đó bước ra bước chân hướng về tranh tài trên đài đi đến. Mặt của hắn như trước rất điên ổn, không có nụ cười, không có chấn động, ai cũng không biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Ngã Luân đột nhiên đem đầu dối tới, tới gần Dương Dịch, vẻ mặt cười đùa nói: "Ta cũng đột nhiên muốn khiêu chiến hắn, làm sao bây giờ?" Dương Dịch trực tiếp liết hắn một cái, tức giận nói: "Lần này là ta, ngươi lần sau trở lại." Ngã Luân trên mặt vẫn là cười cận biểu tình, nói: "Vậy ngươi đem hắn thắng sau đó, ta tới khiêu chiến ngươi thế nào?" Dương Dịch nhún nhún vai, sau đó vẻ mặt cười xấu xa, thực sự Ngạ Luân nhất thời cảm thấy một hồi giận cả tóc gáy, vội vã khoát tay nào nói, chỉ đùa một chút, ta còn là lần sau đánh lại a. Dù sao cũng tiềm lòng võ hội kết thúc chúng ta còn phải làm có ý tứ sự tình đấy, đây, cũng không sợ ngứa tay không có địa phương giải quyết. Nói xong, Ngạ Luân còn nhìn thoáng qua mặt Đông Thán Đài, chỗ đó mang theo cái khăn che mặt Vũ Tần đang cùng vẻ mặt mong đợi Doãn Na Na ngồi chung một chỗ. Thấy Ngạ Luân nhìn về phía các nàng, Doãn Na Na còn giơ lên ngọc thủ dơ dơ. Ánh mắt trở lại trận trên, Mạc Vũ Hạo như trước đi tới tranh tài đài ngay chính giữa, trong tay cầm trường đao một luồng quân lâm thiên hạ khí thế của giải ra. Vương Thần Tuần đi tới trước mặt của hắn, sau đó mặt hướng toàn trường nói, "Được rồi, sau cùng quán quân tranh đoạt chiến bắt đầu." Mạc Vũ Hạo là người thứ nhất thủ lôi giả, trận hạ chín vị tuyển thủ đều có thể hướng hắn phát sinh khiêu chiến. Chiến thắng người của hắn sẽ trở thành cái tiếp theo thủ lôi giả. Khi không ai lại lần nữa khiêu chiến cho đến, cuối cùng ở lại trận người trên, liền đem là lần này tiềm long võ hội quán quân. Tranh tài, bây giờ bắt đầu. Vương Thần thanh trong trẻo vang dội, giống như mưa to qua đi hồng thủy từ trên vách núi đá lăn xuống một thứ. Thiết toàn trường người xem tâm trong nháy mắt kích động. Kia tiếng hoan hô khi Vương Thần Tuần tối lui đến trường đấu ở mép mới chậm rãi cắt giảm xuống tới, theo sát tới chính là vô số nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía chờ đợi ghế ngồi. Theo Mặc Vũ hạo một câu ai tới trước, nhưng ánh mắt kia nhiệt độ cũng tốt giống như chợt lên cao tốt mấy độ. Kia ba gã cùng Mặc Vũ hạo một đoàn thể thiếu niên đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó đưa ánh mắt về phía Dương Dịch bên kia, bọn họ dĩ nhiên là sẽ không hướng Mặc Vũ hạo khiêu chiến. Cho nên bọn hắn bây giờ liền muốn nhìn một chút Dương Dịch bên kia là có người hay không dám lên đi. Cha long ánh mắt nhìn Mặc Vũ Hạ mặc dù có chút lửa nóng, nhưng không có động tác, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía Dương Dịch. Hoa Kim cùng Hình Tử Yên cũng giống như vậy, trực tiếp đưa ánh mắt về phía Dương Dịch. Khán giả tựa hồ cũng đã nhận ra như vậy một màn. Trong lúc nhất thời, vô số lửa nóng ánh mắt cứ như vậy hội tụ đến Dương Dịch trên mình, mà bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào Dương Dịch, chỉ là lạnh nhạt mỉm cười một chút. Tiêu mỉm cười bên trong cũng không phải sợ hãi, mà là nồng đậm hư vấn. Ở lạnh nhạt mỉm cười sau đó, Dương Dịch cái mông cũng đúng chậm rãi ly khai chờ đợi ghế ngồi. Khi hắn bước ra bước chân hướng về tranh tài đài đi đến thời điểm, tiếng hoan hô lại một lần nữa phóng lên cao, tựa hồ muốn đem giác đấu chẳng trần nhà đều vẫy lên. Cái tiếp kêu, kêu Dương Dịch thiếu niên, cư nhiên thực sự dám đi khiêu chiến Mặc Vũ Hạo. Điều này làm cho mọi người nội tâm đều lửa nóng bắt đầu, ở trong lòng bọn họ, không quản kết quả cuối cùng thế nào, Dương Dịch đều đã thắng được bọn họ tôn trọng. Bất quá, đại bộ phận lòng của người ta bên trong đều là cho rằng Dương Dịch vẹn vẹn chỉ là người khiêu chiến mà thôi, đúng vậy, người khiêu chiến. Dương Dịch cứ như vậy dùng một loại không nhanh không chậm tốc độ đi lên tranh tài đài, Mặc Vũ Hạo vẫn luôn nhìn hắn khóe miệng bên trên cũng nhấc lên lau một cái độ cong. Hắn tựa hồ một chút đều không kinh ngạc Dương Dịch là bắt đầu, ngược lại là đã sớm biết chuyện này một thứ. "Chờ ngươi rất lâu rồi." Ở Dương Dịch dừng bước bước cùng mặt Vũ Hạo đối diện thời điểm, miệng của hắn bên trong chuyển ra một câu nói như vậy. Dương Dịch nhẹ nhàng mà trở về lấy một cái mỉm cười, sau đó gật đầu, "Ta cũng vậy." Nói xong, Dương Dịch nhẹ tay nhẹ ở nơi cổ lau một cái, chữ vật hạng liên ánh sáng nhạt lóe ra, một thanh trường đao thì xuất hiện ở Dương Dịch trong tay. Vương Thần Tuân nhìn một chút hai người, tia lộ ra cao ngạo trên gương mặt cũng khó cùng lộ ra thần sắc mong đợi. Môi hắn hơi hơi động tác vài cái, sau đó nói: "Thứ nhất vị người khiêu chiến, Dương Dịch. Tranh tài bây giờ bắt đầu." Lời nói vừa mới rơi hạ, Mặc Vũ Hạo thì động tác, cũng không phải chân động tác, mà là tay. Hắn trường đao từ đôi đến đầu, trên không trung nhẹ nhàng cắt một cái độ cong, ngay sau đó một đạo hồng quang ngay trường đao trên xuất hiện, đợi đến Mặc Vũ Hạo đem trường đao trong tay hướng về Dương Dịch phương hướng hung hăng vừa bổ sau đó, một đạo nửa thước dài hồng quang thì từ lưỡi dao trên bay ra, hướng về Dương Dịch đánh tới. Xích hồng trảm. Lẩm bẩm tiếng từ Mặc Vũ Hạo trong miệng sau khi truyền ra, Thân thể hắn kế tục kia đạo hồng quang sau đó hướng về Dương Dịch vào tới. Dương Dịch như trước đứng tại chỗ không hề động, nhìn hồng quang hướng về chính mình đánh tới, hắn trường đao cũng chậm rãi giơ lên. Thứ nhất là là võ kỹ sao, bất quá chỉ là xích cấp. Thử xem ta đây cái a. Lời nói giơ hạ, giống vậy hỏa ánh sáng màu đỏ ở Dương Dịch trường đao trên sáng lên, bất đồng là kia hỏa ánh sáng màu đỏ còn mang theo cực nóng khí tức. Hỏa khí chạm. Dương Dịch trường đao ở hồng quang đến trước mặt của mình thời điểm cũng trước tiên giơ hạ, ánh sáng màu đỏ trực tiếp bị Dương Dịch trường đánh tan, một hồi khí lặng hướng sau đó đánh tới cũng trực tiếp đem Mặc Vũ Hạo đi tới tốc độ chậm lại vài phần. Mà Thư Dịch mặc Vũ Hạo tốc độ chậm lại lần này, Dương Dịch thân hình cũng một cái bên phải rời, đi tới Mặc Vũ Hạo bên cạnh thân, trường đao lần nữa giơ lên, hướng về Mặc Vũ Hạo hung hăng bổ tới. Mặc Vũ Hạo ánh mắt là chăm chú, nhàn nhạt linh lực bao trùm trên trường đao, nhẹ nhàng thua một cái, đem Dương Dịch trường đao đẩy ra tới, hơn thế đồng thời, hắn chân phải dơ lên, giống vậy che lấp linh lực hướng về Dương Dịch đã tới. Dương Dịch cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, đem chân phải giơ lên, linh lực giống vậy bao trùm ở chân phải của hắn, sau đó thì cùng Mặc Vũ Hạo chân phải đánh vào nhau. Bang bang bang. Liên tục ba cái va chạm sau đó, hai người tách ra, Dương Dịch trực tiếp hướng sau đó nhảy mấy bước, kéo ra cùng Mặc Vũ Hạo khoảng cách. Một màn này, toàn trường một phiến ổ lên, lần đầu giao phong hình như ai cũng không có rơi hạ phòng, cái này không khỏi để cho vô số người xem tâm càng thêm kích động, bọn họ thật không ngờ, Dương Dịch cư nhiên thật có thể cùng Mặc Vũ Hạo giao phong, đồng thời vẫn còn ở đối bính bên trong không rơi xuống hạ phong. Trong đáy mắt, Dương Dịch ở trong lòng bọn họ hình tượng thì cao to trở lại. Đặc biệt những thứ kia phía trước mấy vòng chưa có xem qua Dương Dịch tranh tài người, lúc này càng là kích động reo hò bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, một cái không có đại gia tộc bối cảnh thiếu niên cư nhiên có thể cùng thập đại gia tộc hiện nay để nhất nhân Mặc Vũ Hạo liệu thành như vậy. Ngạ Luân vẻ mặt tiêu ngạo độ cười, tự hồ ở trận trên cùng Mặc Vũ Hạo đối chiến chính là hắn một thứ. Ánh mắt của hắn quét một vòng những thứ kia trên mặt kinh ngạc người, nói thầm: "Hừ hừ, thế này điểm thì giật mình, cùng nhau các ngươi là lại thêm giật mình. Thật không biết Dương Dịch đem cái tên kia đánh bại sau đó, các ngươi sẽ có biểu tình gì?" Hắc hắc. Nghĩ tới đây, Ngạ Luân không khỏi chính mình cười hắc bắt đầu, đưa tới bên cạnh Mặc một hồi xem thưởng. Bất quá Mạc Lăng đôi mắt bên trong cũng là có đúng dương dịch tuyệt đối lòng tin, tựa hồ theo bọn họ, dương dịch đối thủ cũng không phải kia danh tiếng hiển hách Mạc Vũ Hạo, không, chắc là nói, cái kia danh tiếng hiển hách Mạc Vũ Hạo theo bọn họ, không phải là dương dịch đối thủ. Chương 161, sớm trận chung kết, chúng. Giao Phong ngắn ngủi sau đó, dương dịch cùng Mạc Vũ Hạo ở giữa lần nữa tách rời ra một chút khoảng cách, hai người lần nữa nằm ở dạng co trạng thái. Đồng dạng hắc y, đồng dạng tóc ngắn, giống vậy thâm thủy ánh mắt hơn nửa đồng dạng khí thế, hai người này giao Phong không chỉ để cho khán giả thậm chí làm cho đứng ở bên sân 10 cái trọng tài đều có chút kích động. Tên tiểu tử kia rốt cuộc là like gì? Cư nhiên có bực này thực lực, có thể cùng mặc Vũ Hạo đụng nhau. Một cái đứng ở quý huynh cách đó không xa trọng tài trong con người lóe ra tỏ mò quan mang, sau đó nhẹ vô về chính mình đó cũng không lâu lắm trầm dâu, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Quý huynh không có nhìn hắn, ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm trong sân hai người, gương mặt dàn mua kia trên giống vậy viết đầy trở mong, miệng hắn giật giật nói, Dương Dịch, 16 tuổi, sức chiến đấu 35, Linh Phong học viện đệ tử. Bởi vì ấu đã con trai của Thạch Phách Thiên Thạch Bạch Yên mà bị khai trừ. Sau đó cùng Lan Hoa Mạo Hiểm binh đoàn cùng một chỗ đánh lên Độc Lang Tông, trực tiếp làm cho Độc Lang Tông diệt tông. Độc Lang Tông tông chủ Độc Thủ Thương Lang bị đánh chạy. Thực sự là anh hùng xuất thiếu nên a, bất quá nhìn hắn như vậy, thực lực cùng cùng Thương Lang lúc giao thủ lại có tinh tiến a. Quý Hoành rõ ràng cho thấy đã là điều tra qua thân phận của Dương Dịch, vẻ mặt trịnh trọng nói. Ở bên cạnh hắn, cái kia trọng tài lại nhẹ nhàng mà sờ sờ râu mép của mình, trên mặt lóe lên một chút kinh ngạc, sau đó cười nói, người này không tệ. Ta nghĩ kêu Linh Phong học viện chắc là rất hối hận à. Quý Hoành gặp phải bồn tay, biểu thị không có quan hệ gì với tự mình, bất quá con mắt của nó nhìn không Dương Dịch thời điểm rõ ràng có phần lửa nóng, bực này nhân tài nhất định phải chiêu mộ đến hoàng thất dưới. Đây là hắn lúc này duy nhất tâm lý. Dù sao ở phần phong quốc bên trong, giống như Dương Dịch như vậy không có bối cảnh đã có thực lực quả thực ít hơn. Ở bọn họ đàm luận trong, trong sân hai người lần nữa động tác. Mặc Vũ Hạo thân hình nhanh như tia chớp bắn ra, ánh mắt của hắn giống như là một đầu sói đói một thứ, chắc chắn đem Dương Dịch phong tỏa ở. Trường đao trong tay đột nhiên ở trong tay hắn trở nên hư hảo. Dương Dịch thấy động tác của hắn thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản vọt tới trước thân thể lập tức dừng lại. Sau đó lập tức đổi thành lui về phía sau. Dương Dịch hai chân thật giống như đào tỏi một thứ không ngừng chĩa xuống đất, mà thân thể hắn cũng có hướng sau đó nghiêng về 45 không ngừng lui về phía sau. Đúng vậy, Dương Dịch ở mặt Vũ Hạo động tác một chốc vậy cảm nhận được một loại nguy hiểm, hắn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lui về phía sau phương tối lui. Mặc Vũ Hạo trong mắt là Dương Dịch tốc độ phản ứng lóe lên lau một cái kinh ngạc. Bất quá trường đao trong tay cũng là không có chút nào dừng lại, thanh kiếm ngân quang tỏa sáng trường đao ở hắn vũ động dưới đã là hóa thành một đạo đạo quang bóng dáng, hơn thế đồng thời, hắn cũng bay nhanh hướng về Dương Dịch đuổi theo. Kỳ thực Dương Dịch cũng không cần tránh, loại thời điểm này hắn chỉ cần phóng thích một chút tinh thần công kích, kia mặc Vũ Hạo động tác nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Bất quá, Dương Dịch ở lên sàn đấu thời điểm cũng đã quyết định, hắn cần võ ký cùng linh lực tới đánh bại Mặc Vũ Hạo, cho nên, vạn thú đồng lực lượng hắn cũng sẽ không vận dụng. Số 1 trường đấu tuy rằng ở cự long giác đấu chẳng bên trong coi như là lớn nhất, Thế nhưng lấy dương dịch bây giờ lui về phía sau tốc độ cũng vẫn là thoáng cái đã đến trường đấu ở mép, mắt thấy Mặc Vũ Hạo kia giống như huyễn ảnh đao pháp ép lên tới, dương dịch chợt cắn răng một cái. Một cái sau đó xoay người, một tay chống đỡ mà đồng thời, trong một cái tay khắc chưởng đao một cái bổ ngang, một luồng hơi thở nóng bỏng đột nhiên xuất hiện. Một cái giống như tiên huyết đỏ tươi vòng lửa cũng từ trường đao bay ra. Hướng về Mặc Vũ Hạo hai chân tập kích đi tới. Hỏa Lân đao pháp chiêu thứ hai, Hỏa Phong toàn. Mặc Vũ Hạo nhìn hướng mình đánh tới vòng lửa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trường trong tay vũ động tốc độ cũng dần dần chậm lại. Mắt thấy vòng lửa sẽ phải đụng phải hai chân của mình, Mặc Vũ Hạo đầu gối hơi một không thẳng. Sau đó thân thể thì nhảy lên từ cao, kia vòng lửa liền trực tiếp ở Mạc Vũ Hạo dưới chân của bay qua. Bất quá ngay vòng lửa sắp sửa bay ra trường đấu thời điểm, Vương Thần Tuần cũng đúng lúc xuất hiện, trực tiếp dùng một chiêu không biết tên võ kỹ đem vòng lửa đánh tan. Sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong sân hai người. Dương Dịch ở Mạc Vũ Hạo nhảy lấy đà trước tiên thì động tác, kia một tay hung hăng vỗ một cái mặt đất, sau đó chính là một cái sau đó xoay người. Hai chân chống đỡ mà sau đó cũng cấp tốc nhảy lên. Truy về vẫn còn ở nằm ở rơi xuống trạng thái Mặc Vũ Hạo công tới. Mặc Vũ Hạo sắc mặt ưng trọng, hắn giờ phút này căn bản vô pháp ngự lực, bất quá sắc mặt của hắn hoàn toàn không có kinh hoàng, trường đao ở trong tay lần nữa vung múa, cứ như vậy một tay huy vũ. Trong lúc nhất thời, quang ảnh lại xuất hiện lần nữa. Ken, Ken, Ken, Ken. Mới vừa đối mặt, hai người trường đao thì va chạm bảy lần, mà bảy lần sau đó, Dương Dịch trực tiếp bị đẩy lui, sau khi rơi xuống đất còn rút lui mấy bước thân hình vừa đứng vững. Mà Mặc Vũ Hạo thân thể cũng đã rơi vào trên mặt đất, hắn mặc dù không có lui về phía sau. Nhưng hô hấp nhưng có chút giật đập. Cam cấp võ ký đối bính. Hai cái này tiểu ra hỏa thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Vương Thần Tuân ở bên sân nhìn, kia cao ngạo trên gương mặt cũng lộ ra một chút nhìn qua cũng không giống như nụ cười nụ cười. Chờ đợi chốc ngồi, ba cái kia hôn chiến thị cùng Mặc Vũ Hạo cùng một cái đoàn thể thiếu niên lúc này sớm đã trải qua há to miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hình dáng nhìn giữa sân. Bọn họ đương nhiên biết Mặc Vũ Hạo vừa mới sử dụng võ ký, đó là Mặc Vũ Hạo mạnh nhất võ kỹ một tròng, cấp cấp võ kỹ ấy nào. Ba người bọn hắn toàn bộ đều từng thua ở một chiêu này dưới. Bất quá Dương Dịch cũng là dễ dàng một cái vòng lửa thì phá Mặc Vũ Hạo chiêu này, kia vòng lửa uy lực liền vương thần tuần đều là vận dụng võ kỵ mới dễ dàng đánh tan, chí ít cũng đúng cam cấp võ kỹ. Là tối trọng yếu là, Dương Dịch kỹ xảo chiến đấu, khi đó Dương Dịch nếu như trực tiếp dùng vòng lửa công kích Mặc Vũ Hạo trên thần, kia ở ảnh đao kia không chỗ nào không có mặt công ca. Cơ thơ dưới, Dương Dịch vòng lửa tất nhiên cũng sẽ bị đánh tan. Nhưng Dương Dịch lại trực tiếp lựa chọn Mặc Vũ Hạo hạ thân, để cho Mặc Vũ Hạo phải trước tiên lựa chọn tránh né, đồng thời ở hắn nhảy lấy đả tránh né trước tiên, Dương Dịch sẽ thấy lần sau phát khởi công kích. Tuy rằng bị ảnh đau đầy lui thế nhưng cũng làm cho mặt Vũ Hạo lại một lần nữa sử dụng ra khỏi ảnh đau đây là dùng một lần tiêu hao một lần cam cấp Võ kia lúc này trong lòng bọn họ kiêu ngạo thật giống như sau giờ ngọ dưới ánh nắng trói trang mộtũ nước một thứ rất nhanh thì bị dương dịch trong chấp nhoáng này th chức vỡ ngày bốp hơi lên cùng tiêu tan thành mây khói bọn họ lúc này trong con mắt còn lại chỉ là kinh ngạc ở bọn họ cách đó không xa ngạ Luân cũng là một cái khác bước biểu tình hắn ánh mắt nhìn dương dịch vùng xung quanh lông mày lại hơi hơi nhiíu sau đó hướng về bên cạnh hắnmạc là nói cái gia hỏa này chuyện gì xảy ra Tuy nhiên tinh thần công kích cũng không cần. Dùng hắn muốn thắng lợi hẳn là sẽ tương đối dễ dàng a." Mạc Lăng nhẹ nhàng mà cười cười, quay đầu nhìn về phía Ngạ Luân, kia sau lưng đôi ngựa đã ở Ngạ Luân trước mắt đảo qua. Hắn là muốn tựa như vậy chiến thắng Mạc Vũ Hạo, do đó đưa đến rèn luyện hiệu quả. Thực chiến là tốt nhất để thăng biện pháp, Mạc Vũ Hạo cái này loại đối thủ, hắn làm sao sẽ tùy tiện buông tha đấy." Đây, Ngạ Luân miệng thoăn nhìn, sau đó đích lẩm bẩm một câu, "Còn chưa phải là lúc thể hiện đẹp trai nha." Bất quá nói xong, hắn đen nhánh kia như mực trong con ngươi tiếp tục ra kiêu ngạo qua mang. Mạc Vũ Hạo cầm trong tay trường đao, khí thế như trước không giảm chút nào, hắn nhìn Dương Dịch, chậm rãi nói: "Có thể phá ra ta ảnh đao, ở phần phong quốc ngươi còn là người thứ nhất." Dương Dịch ánh mắt trừng hắn một cái, sau đó lắc đầu, "Ta cũng không chỉ muốn phá vũ khí của ngươi, ta muốn là." Ánh mắt của hắn đông nhiên một ngừng, sau đó ngẩn đầu nói ra, "Đánh bại bạn ngươi." Mạc Vũ Hạo trên mặt biểu tình đầu tiên là cứng đờ, sau đó liền cười to một tiếng, "Tốt, thống khoái. Để cho ta nhìn ngươi một chút có thể thế nào đánh bại ta." Nói xong, hắn trường đao giơ lên thật cao. Sau đó một luồng kinh thiên chiến ý ngay trên người của hắn phát ra. Một đầu hồng hoang cự thú dỗng nhiên thức tỉnh cảm giác ở rất nhiều người xem trong đầu xuất hiện, Mạc Vũ Hạo lúc này giống như là như thế một đầu cự thú, muốn hết thể đều thôn vẻ cự thú. Bạch Quang nhàn nhạt bắt đầu ở mặt Vũ Hạo trường đao bên trên ngưng tụ, sau đó hắn tay kia cũng nắm lấy trôi đao, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chầm chằm Dương Dịch. Có thể ngăn ở ta đây chiêu, trận chiến này coi như người thắng. Dương Dịch sắc mặt nghiêm trọng, thế nhưng giống vậy không có kinh hoàng, rất nhanh lui về phía sau nhảy hai bước sau đó, cùng đúng đem trường đao giơ lên thật cao. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn một chút, của người nào võ khí tương đối mạnh. Hơn thế đồng thời, dương dịch trường đao bên trên cũng đúng bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt. Một luồng giống vậy mảy may không kém kinh thiên chiến ý ở trên người của hắn phát sinh. Đây là Vương Thần tuấn ánh mắt một ngưng, sau đó trên mặt thì xuất hiện không gì sánh được vẻ mặt kinh ngạc. Chờ đợi chốc ngồi, ngạ luân biểu tình cũng là vô cùng kinh hỉ, hắn chậm rãi nói, luyện thành sao? Chương 162, trận chung kết sớm, hạ. Cự Long giác đấu trường số 1 trong sân. Toàn trường xem ánh mắt của mọi người lúc này đều giống như gặp một cái cực lớn sắc nam châm một thứ, bị toàn bộ hút đến trường đấu chính giữa. Chỗ đó, hai đạo thân ảnh khí tức đều ở đây không ngừng bay lên. Mặc Vũ Hạo thật cao nâng trường đao, lúc này hắn trường đao bên trên đã là bị bạch quang tràn đầy, cả bà đao thì giống như một cái thu nhỏ lại bản mặt trời tản ra quang mang chói mắt, lúc trói mắt bạch quang chiếu dọi hạ, Mặc Vũ Hạo thân thể đều trở nên có phần hư huyễn, thế nhưng kia cường hắn khí tức nói cho mọi người, Mặc Vũ Hạo vẫn còn ở trận trên. Bất quá cho dù Mặc Vũ Hạo như vậy khí thế, Lúc này càng nhiều hơn ánh mắt vẫn là tập trung vào Dương Dịch trên mình. Dương Dịch cũng liền như thế đứng ở giữa sân, trên mặt của hắn có phần hồng, đó là hồng quang chiếu dọi xuống hiệu quả. Lúc này hắn dơ lên cao trường đao giống vậy trở nên dường như mặt trời một thứ chói mắt, chỉ bất quá bất đồng là, Dương Dịch trường đao bên trên tản ra chính là hồng quang. Đương nhiên, cùng hồng quang cùng xuất hiện còn có một luồng giống như muốn đem cái này trường đấu châm hơi thở nóng bỏng. Cái này, đây là Vương Thần tuần ánh mắt lúc mặc Vũ Hạo trên mình dừng lại một lúc sau dời đến Dương Dịch trên mình, sau đó vẻ mặt của hắn thì bỗng nhiên thay biến. Hắn nuốt một bãi nước miếng, lầm bầm nói. Điều đó không có khả năng. Hoàng cấp võ kỹ. Đó không phải là liền hoàng thất đều chỉ có một chiêu võ kỹ sao. Tiểu tử này làm sao có thể sẽ có. Lúc vương thần tuần bên cạnh, một gã khác lao giả tóc hoa râm ánh mắt nhìn chầm chầm dương dịch, trên mặt biểu tình càng thêm khoa trương. Vương thần tuần nắm đấm nắm chặt, sau đó gật đầu, bực này khí tức sẽ không sai, đều chuẩn bị xuất thủ. Bực này va chạm, nói không chừng hai người đều có thể thụ thương. Lúc vương thần tuần trong lúc hét vang Còn lại 9 cái trọng tài đều từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bọn hắn bây giờ cần phải làm là tránh cho trận trên hai người trẻ tuổi thủ thương. Ngạ Luân quẹo miệng trên như trước treo một chút không dễ phát ra giấc mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dương Dịch Thanh kia đã là càng ngày càng trói mắt trường đao, một đạo không ai nghe được lầm bẩm tiếng lúc trong miệng hắn vang lên, "Hắc hắc, ta bây giờ càng ngày càng muốn biết thảo căn lao sư rốt cuộc là ai." Bực này võ kỹ không có thể như vậy ai cũng có thể truyền thụ đi ra. Ngạ Luân cách đó không xa, cha long tay nắm thật chặt chống đỡ trên mặt đất kiếm bản to. Nửa người trên của hắn đã là thẳng Cứ như vậy nhìn chằm chằm Dương Dịch cùng Mạc Vũ Hạo, trên mặt biểu tình khiếp sợ đồng thời còn hơi mang theo vài phần ngộ hiểu cảm giác. Hình Tử Yên cùng Hoắc Kim biểu tình cũng đúng không sai bề lắm, gần như tất cả mọi người đã là cảm nhận được bên trong sân kia luồng hơi thở nóng bỏng. Động trước chính là Mạc Vũ Hạo, hắn cánh tay bên trên đã là nổi gần xanh, gầm lên một tiếng sau đó, hắn trường đao cứ như vậy chậm rãi rơi hạ. Đúng vậy, cũng không nhanh, chỉ là chậm rãi vung xuống đi. Thế nhưng kia trường đao chậm rãi hạ xuống, một đạo trường dài một thước đao mang cũng là lấy một loại thật nhanh tốc độ bay hướng về phía Dương Dịch. Đao mang thì giống như một vòng xinh đẹp trăng rằm, trong sáng mà lại băng lánh, thế nhưng ẩn chứa trong đó sát khí lại làm cho không ai dám xem thường cái này nói Đao mang. Mạc Vũ Hạo đem trường đao chống được trên mặt đất, ánh mắt nhìn chầm chằm đã là hướng về Dương Dịch bay đi Đao mang, trên mặt lại không có chút nào bâng lòng. Dương Dịch vừa mới phóng thích ra khí tức, tuy rằng lúc hắn tự thân khí tức dưới ảnh hưởng cảm nhận được cũng không cường liệt, nhưng hắn cũng biết Dương Dịch lúc này khẳng định lúc phóng thích một cái lợi hại võ kỹ. Cho nên, cho dù hiện tại hắn dùng ra chính mình mạnh nhất võ kỹ, tam cấp bên trong đỉnh cấp võ nguyện quan trọng, hắn cũng may không dám khinh thường. Dương Dịch trước mở ra đi ra thực lực đã hoàn toàn để cho hắn nhìn thẳng vào. Quả nhiên là nguyện Quan Trạm, hắn dĩ nhiên đã là học được. Lúc này, như vậy một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở Vương Thần Tuần trong đầu. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại gấp bận bịu chuyển hướng về phía Dương Dịch, hắn rất muốn nhìn một chút, cùng chuyển ra kia cùng khí tức đã là năng lượng chấn động rốt cuộc là cái gì vô kỹ. Dương Dịch không để cho Vương Thần Tuần đợi lâu, lúc đao mang bay ra đồng thời, hắn cũng động tác. Trường đao trong tay đã ở khống chế của hắn hạ bay nhanh rơi xuống, đúng vậy, rơi xuống tốc độ xa so với Mặc Vũ Hạ phải nhanh. Một đoàn đường kính trừng một thước màu lửa đỏ quang đoàn từ Dương dịch trường đao trên bay ra, bất quá sau một khắc kia màu lửa đỏ quang đoàn thì phát sinh biến hóa. Kia màu lửa đỏ quang đoàn giống như là sống một thứ, thoáng cái thì biến thành một tập hợp đầu rồng, mắt sư tử, lưng hổ, thân hiệu xạ, vảy rồng thì là một thể, lông đuôi hình dạng giống như đôi rồng, viên đỉnh đầu có một đôi sừng màu lửa đỏ linh thú. Đó là hoàn toàn có linh lực ngưng tụ mà thành, nhưng lại là trông rất sống động. Cái này có chừng dài một thước linh thú cứ như vậy mang theo tới từ địa ngục nóng dự. Lúc vô số ánh mắt nhìn chăm chú chạy về phía kia Nguyệt Nha bản đàm mang. Hỏa Lân đạo pháp một chiêu cuối cùng, Hỏa Lân hiện. Đây là Dương Dịch không lâu mới luyện thành, khi đó lúc Tiên Yến Sơn mạch đại cốc, hắn cũng không chỉ là đem linh lực tăng lên, Võ Kỵ giống vậy không có bướng lòng. Lựa này linh đao pháp Dương Dịch càng là thuần thục lại càng cảm thấy uy lực lớn, đặc biệt chiêu này Hỏa Lân hiện, Dương Dịch đoán trừng uy lực đã là vượt qua cam cấp Võ Kỵ, miễn cưỡng có thể cũng coi là hoàng cấp Võ Kỵ. Mặc Vũ Hạo kích phát rồi hắn chiến ý trong lòng, cho nên Dương Dịch đem cái này lá bài tẩy cũng đúng dùng được, đối mặt Mặc Vũ Hạo, không biết tại sao Dương Dịch liền muốn giựt vào Võ Kỵ cùng hắn liệu. Dù sao Nếu như sử dụng đã là tiến nhập miểu tiểu cảnh giới tinh thần công kích, kia Dương Dịch muốn chiến thắng Mặc Vũ Hạo sẽ dễ dàng nhiều, thế nhưng Dương Dịch cũng không muốn làm như vậy, Dương Dịch nghị thông suốt qua Mặc Vũ Hạo, để cho năng lực thực chiến của mình đạt được để thăng. Bực này hoàn toàn liệu linh lực chiến đấu, cũng đúng Dương Dịch thích nhất. Hỏa Lân xuất hiện, thì giống như một cái hắc động một thứ, đem mọi ánh mắt đều hút đến nó trên người của mình, sau đó sẽ dùng kia lửa nóng khí tức đem trên mặt mọi người biểu tình đốt thành dại ra. Lúc hàng loạt tiếng kinh hô bên trong, Hỏa Lân cùng đao mang cứ như vậy chạm vào nhau. Lúc này nhìn trên này, rất nhiều người đều đã đứng lên. Nhìn hai cái uy lực cực lớn va kỹ với đụng vào nhau, bọn họ tâm cũng giống như phát sinh kịch liệt va chạm một thứ, bắt đầu kịch liệt rung động bắt đầu. Trong tưởng tượng bạo tạc cũng không có xuất hiện, kêu bạch sắc đao mang lúc đụng phải hỏa lân sau đó cũng là tiếp tục đi phía trước, trực tiếp đem hỏa lân mở ra. Cái gì? Chờ đợi ghế ngồi bên trên, Ngạ Luân bỗng nhiên đứng lên, bất quá một giây kế tiếp vẻ mặt của hắn thì biến thành kinh hỷ. Hắn thấy, kêu bạch sắc đao mang đem hỏa lân cắt thành hai nửa sau đó liền trực tiếp bị ngọn lửa hết, biến mất không thấy. Mà chia làm hai nửa hỏa lân vẫn là hung mãnh mà hướng Mặc Vũ Hạo chạy đi. Mạc Vũ Hạo trên mặt biểu tình từ ngưng trọng biến thành kinh ngạc, đợi được đao mang hoàn toàn bị sau khi tấn bức, trên mặt hắn như trước thoáng hiện vẻ mặt sợ hãi. Nhìn kia làm hai nửa hỏa lân hướng hắn đánh tới, hắn cư nhiên thì đứng ở nơi đó, không hề động làm. Chân của hắn lại không tự chủ hướng sau đó 나 đi. Bất quá, ngay hỏa lân sắp quanh đến hắn thời điểm, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người của hắn. Lúc này mặc Vũ Hạo cũng đã đặt mông ngồi trên đất, đó là một loại uy áp, hỏa lân trên người tán phát ra áp làm cho hắn lúc này đã là mất đi chiến ý. Vương Thần tuần sắc mặt có phần ngưng trọng nhìn hướng hắn đánh tới nửa hỏa lân. Linh lực ngưng tụ lúc lòng bàn tay, sau đó một trường hướng về nửa con hỏa lân đánh ra. Bên kia, xuất hiện hai cái trọng tài cũng làm ra khỏi động tác giống nhau. Ngay sau đó, một đạo tiếng nổ mạnh văng lên, sau đó một luồng nóng dực khí lãng liền hướng Mặc Vũ Hạo quấn sạch đi tới, làm cho hắn không tự chủ đem một tay giơ lên, ngăn trở hai mắt. Khoảng chừng 3 giây sau đó, hồng quang tiêu tán, ba đạo thân ảnh cũng lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bị đao mang suy yếu qua hỏa lân rõ ràng không thể thương tổn tới linh võ giả thực lực trọng tải, Vương đám ba người thu bàn tay về. Thế nhưng nhìn lại Hướng Dương Dịch thì trong mắt lại có đồng đậm kinh ngạc. Dương Dịch nhìn bên kia lúc Hỏa Quang hạ xuất hiện Vương Thần Tuần cùng ba người, cũng thầm thở dài một hơi. Trọng tài xuất thủ cũng liền ý nghĩa buồn chàng tranh tài đã là kết thúc. Hoa Lân hiện đại khái Tiêu Hao hắn 4 tầng tà hữu linh lực, hơn nữa trước Tiêu Hao, Dương Dịch bây giờ còn giữ lại linh lực đã là chỉ có 3 tầng trường. Nếu như Mạc Vũ Hạo còn có năng lực chiến đấu, vậy hắn nhất định phải sử dụng vạn thú đồng lực lượng. Bất quá hoàn hảo, Mạc Vũ Hạo đã là thua. Vương đi tới trong sân trồng, sau đó nhìn vắng vẻ toàn trường, dùng to mà lại thanh âm cao vút tuyên bố: Quán quân khiêu chiến thi đấu thứ nhất chiến, người khiêu chiến Dương Dịch thắng lợi. Tiếng nói của hắn rơi hạ, toàn trường lại vang lên một hồi lũ bất ngờ tiếng hoan hô, vô số nóng bỏng ánh mắt liền đem giữa sân kia hơi lộ ra thiếu niên gầy gò bà phủ. Trừ ra ngã luôn ba người, tựa hồ ai cũng không nghĩ tới Dương Dịch thực sự đem Mặc Vũ Hạo đánh bại, đem cái kia được xưng thập đại gia tộc đệ nhất nhân Mặc Vũ Hạo đánh bại. Giờ khác này bắt đầu, Dương Dịch, tên này cũng đã định trước vang vọng cả phần phong quốc. Chương 163, Bích Ba Hỏa Lân đô thứ, thượng. Đồng Hoa Thành, một cái tiểu điểm một gian phòng trong bên trong. Dương Dịch nhìn trên cổ tay mang theo mẫu Lam Nhạc thủ trạc, kia đã là tìm không được non nớt trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này màu Lam Nhạc thủ trạc là một cái chứa vật khí cụ, cái này thủ trạc còn có bên trong lúc này để đồ vật chính là Tiềm Long Võ hội vô địch phần thưởng. Không sai, Tiềm Long Võ hội đã là kết thúc một ngày. Ngày hôm qua thời điểm, Dương Dịch dùng Hỏa Lân Hiện đánh bại Mặc Vũ Hạo sau đó, đương nhiên trở thành quán quân. Ký thực, thời điểm đó Dương Dịch bởi vì tiêu hao quá lớn cũng đã là mạnh cùng chi nhỏ, thế nhưng những người khác kiến thức qua hắn cường hãn thực lực sau đó, một cái cũng không có trở lên trận tiêu chiến. Cho nên Sau cùng quán quân tranh đoạt chiến cũng liền lúc Dương Dịch cùng Mặc Vũ Hạo trong đó một trận đặc sắc quyết đấu sau đó kết thúc, quán quân tranh đoạt chiến kết thúc cũng ý nghĩa cả tiềm lòng võ hội kết thúc. Mà quán quân người đoạt được chính là để cho tuyệt đại đa số người cũng không nghĩ tới Dương Dịch. Mặc Vũ Hạo lúc sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền rời đi thi đấu trận, hắn cũng không có trong tưởng tượng như thế bị hạ kích, chưa gượng dậy nổi. Trái lại sau khi rời đi, nhàn nhạt nói với Dương Dịch một câu, lần sau, ta nhất định sẽ thắng. Dương Dịch chỉ là trở về lấy một cái mỉm cười, hắn đúng vô địch danh tiếng cũng không có hứng thú. Bất quá đối với Mặc Vũ Hạo đối thủ này hắn trái lại thật cảm thấy hứng thú. Lời nói thật nói, Mặc Vũ Hạo thực lực quả thực rất mạnh, Dương Dịch cũng đúng bằng vào Hỏa Lân Đao pháp một chiêu cuối cùng mới đạt được thắng lợi. Đồng thời hắn biết, Mặc Vũ Hạo đã là tùy thời có thể ngưng tụ linh đan. Chỉ cần linh đan một thành, vậy hắn chính là danh xứng với thực linh võ giả. Võ giả đến linh võ giả, đồng dạng là một cái bản chất bay vọt. Cho nên, nếu như Mặc Vũ Hạo là linh võ giả, kia trận này kết quả của cuộc so tài thì không được biết rồi. Mặc dù đối với quán quân không có gì hứng thú. Thế nhưng quán quân lấy được khen thưởng hay để cho Dương Dịch tâm tình thật tốt. Một cái không gian trữ một cái phổ thông căn phòng lớn nhỏ chứa vật khí cụ, hơn nữa một món chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí. Riêng là cái này chứa vật khí cụ cũng đã để cho Dương Dịch hưng phấn đã nửa ngày, bực này lớn nhỏ chứa vật khí cụ cũng không thấy nhiều. Về phần cái kia chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí, có phần đáng tiếc không phải là trường đao, mà là một cây trường thương. Tên là Hỏa Lang Thương, lúc đầu thương phía dưới có một cái hỏa thuộc tính nhất cấp linh thú linh đan. Thi triển hỏa thuộc tính chiêu thức thời điểm uy lực là thêm được, vô cùng không tệ. Lúc chuẩn linh bảo cấp bậc vũ khí bên trong coi như là đỉnh cấp, thế nhưng dê Dương Dịch vẫn là ưa thích dùng đao, cho nên cái chuôi này trưởng thương đạt được sau đó liền trực tiếp bị hắn đặt ở chữ vật thủ trạc bên trong. Ngày hôm qua lúc Dương Dịch thu được quán quân sau đó, Ngạ Luân ba người lập tức kéo vào Dương Dịch chạy đi ăn mừng một phen, đương nhiên trong này bao gồm Doãn Nana, nha đầu này lúc trận chung kết bắt đầu sau đó vẫn đi theo Vũ Thần, bảo là muốn đi theo bọn họ dính tâm lây. Lúc một quán rượu đại khoái Đóa Di dừng lại sau đó, mọi người liền trở về tụ Trải qua cùng Mặc Vũ Hạo đánh một trận, hơn nữa một buổi tối tu luyện, Dương Dịch sức chiến đấu lần nữa có đột phá, đạt tới 36. Đây cũng là một sáng sớm Dương Dịch trên mặt thì treo nụ cười nguyên nhân chủ yếu. Dương Dịch nhìn thoáng qua bên người vẫn còn trạng thái tu luyện ngã luân, nhẹ nhàng đứng lên, sau đó đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ. Sáng sớm Đồng Hoa Thành có chút vắng vẻ, chắc là lúc Tiềm lòng Võ hội sau khi chấm dứt, Đồng Hoa Thành rất nhanh thì lại là khôi phục vắng vẻ. Lúc này mặt trời còn chưa mọc lên, gió nhẹ thổi lất phất Dương Dịch gò má của, có một loại mát mẻ cảm giác sảng khoái. Ngẩng đầu nhìn lam lam bầu trời, Dương Dịch nhẹ khẽ thở dài một hơi. Giờ nhà đã có đoạn thời gian, mình bây giờ cũng coi như có điểm thành tựu, mặc dù mình Minh Bạch mình bây giờ thực lực còn xa xa chưa đủ, thế nhưng Dương Dịch vẫn là rất hy vọng để cho vẫn còn ở Dương Phong trấn cha mẹ của biết mình bây giờ tình huống. Đối với một thiếu niên mà nói, ba mẹ khen có lẽ mới phải muốn nhất. Dương Dịch, một đạo nhỏ mà nhọn thanh âm xuyên thấu cửa phòng đóng chặt. Sau đó chảo vào Dương Dịch cái lỗ thai bên trong, làm cho đang xem bầu trời Dương Dịch mở ra, sau đó nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng. Một hồi tiếng gõ cửa rồn dập tùy theo mà đến. Đem vẫn còn trạng thái tu luyện ngã luân cũng bất đắc dĩ mà mở mắt ra. Nhà đầu kia, Dương Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bước ra bước chân đi tới cửa, đem đang đóng cửa phòng mở ra. Vừa mới cái thanh âm kia hắn tự nhiên nhận biết, như vậy hấp tấp không có thể như vậy Vũ Tần còn có Mạc Lăng sẽ làm ra. Trừ ra các nàng ở ngoài, vậy liền chỉ có Doãn Nana. Mở cửa phòng, đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu đen sống tóc ăn, kia hạt dưa loại hình gương mặt của trên treo báo mãn nụ cười, kia thật mỏng đôi môi cong lên độ cong, nói cho Dương Dịch, trước mặt người thiếu nữ này đang đứng ở hưng phấn trạng thái. Dương Dịch vừa mở cửa ra, nàng liền trực tiếp đi vào Dương Dịch trong phòng, phía sau nàng, Vũ Tần cùng Mạc Lăng cũng theo sát mà đến, đối mặt Dương Dịch ánh mắt hỏi thăm, hai người bọn họ đều là bất đắc dĩ gặp phải buông tay. Dương Dịch chỉ có thể đưa mắt lần nữa nhìn về phía Joanna, chỉ thấy nàng nhìn chung quanh mà nhìn một chút Dương Dịch căn phòng, sau đó vùng xung quanh lông mày cao lại. "Ai nha, các ngươi thế nào còn không có chuẩn bị cho ta?" Joanna mấy ngày nay đều cùng Dương Dịch đám người chen lẫn trong cùng một chỗ, quen thuộc sau đó, nàng đó cùng thân thể của hắn không hòa hài hào phóng tính cách cũng dần dần thể hiện rồi đi ra. Bất quá đối với như vậy Joanna Nana hiển nhiên lại thêm có thể cùng Dương Dịch đám người dung cùng một chỗ. Dương Dịch vô hót một cái, cô nàng này quả nhiên là muốn sớm như vậy xuất phát. Ta nói Nana, Na, mặt trời này đều còn chưa có đi ra đấy, đây, chúng ta bây giờ phải đi nữa. Dương Dịch còn chưa mở miệng, còn khoanh chân ngồi ở trên giường ngả luôn thì vẻ mặt buồn bực nhìn Joanna Nana quái khiếu đạo. Joanna Nana trên mặt lộ ra vẻ mặt đáng yêu, nói, đó là đương nhiên, chúng ta muốn đi Lục Nguyên thành, khoảng cách có điểm xa đương nhiên phải sớm điểm xuất phát. Từ lúc lần kia tiệc tối đáp ứng rồi Joanna cùng hắn cùng đi cứu bị nốt vương thiên hạo sau đó, Joanna thì vô cùng không thể chờ đợi. Cái này không, một lớn rõ ràng cũng sớm đã tới gọi người. Nhìn trên mặt hắn kia cái đương nhiên biểu tình, Dương Dịch bốn người đều chỉ có thể lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lúc Joanna cặp kia sáng rực đại nhãn nhìn chăm chú giới, Dương Dịch cùng Ngạ Luân cấp tốc thu thập xong đồ vật, sau đó đoàn người tựa như vậy đi ra tụ điểm. Tối hôm qua Đồng Hoa Thành không thể nghi ngờ là náo nhiệt, nhìn còn có chút đống hỗn độn đường phố thì có thể tưởng tượng được tối hôm qua Đồng Hoa Thành tình cảnh. Dương dịch 5 người đi ở trên đường phố hướng về đồng Hoa thành Tây Môn đi đến nơi đó có một cái mướn ngựa địa phương vì mau chóng đến lục Nguyên Thành bọn họ quyết định dùng người cưới ngựa phương thức xuất phát đi Lục Nguyên Thành đi ở trên đường phố dương dịch bước chân đông vừa chậm sau đó chợn vừa quay đầu nhìn phía sau không có một bóng người đường phố dương dịch khỏe miệng cũng là hơi hơi dơ lên làm sao vậy dona hỏi không có gì dương dịch nhẹ khẽ bắt đầu sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngạ Luân Ngạ Luân hơi có 5 chiêu địa điểm điểm sau đó khỏe miệng cũng dương lên một cái độ cong Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, lúc đường phố khúc quanh có một cái hắc y nhân lại nhìn bọn họ một chút bóng lưng, cũng là hướng về chạy ngựa phương hướng. Phần phong quốc giao thông một thứ là ngựa cùng mã liệt ương, mã liệt ương là linh thú có thể phi hành, tốc độ kia dĩ nhiên là thật nhanh, thế nhưng giá cả cũng đúng vô cùng cao. Khi đó Từ Dương Phong trấn tiến về Linh Phong học viện, dương dịch cưới chính là linh phong học viện mã liệt ương. Mã liệt tương giá cả tuy rằng đắt, nhưng đối với bây giờ dương dịch bọn họ mà nói cũng không coi vào đâu. Cho nên khi bọn họ lúc đồng hoa thành Tây Môn chỗ thấy được nguyên bản tin tức bên trong không có mã liệt ương thì cũng là kích động nhất thời. Bất quá ngấm lại cũng đúng, Tiềm Long Võ hội kết thúc, rất nhiều người sắp sửa trở lại chính mình thành thị đi, cho nên nơi đây lúc này xuất hiện maĩ liệt ứng cũng cũng không kỳ lạ. Điều này hiển nhiên là hoàng thất có thể an bài. Tiến lên nộp 5 cái kim tệ sau đó, 5 người liền trực tiếp nhảy lên trong đó một đầu nhìn qua tinh thần phấn chấn maĩ liệt ứng. Lại một lần nữa ngồi trên maĩ liệt ứng cảm thụ phi hành cảm giác, tất cả mọi người có phần hưng phấn, đặc biệt lần đầu tiên cưỡi maĩ liệt ứng mạc lăng cùng Joanna, càng là vẻ mặt kích động. Joanna thậm chí ngọc thật chặt maĩ liệt long chim, tựa hồ là có phần sợ hãi. Bất quá Nàng chưa kịp lần nữa cảm thụ một chút, đầu này mánh liệt ưng ngay Dương Dịch dưới chỉ thị, rơi xuống cách đồng hoa thành cách đó không xa một phiến trên cỏ. Làm sao vậy, làm sao vậy? Tại sao phải rớt xuống? Trong 5 người tựa hồ chỉ có Doãn Na Na vẹ mặt mê man. Dương Dịch cũng không có xem Doãn Na Na, chỉ là đưa ánh mắt về phía đồng hoa thành phương hướng, cặp kia thâm thúy như bầu trời đem trong con người lóe ra kiên nghị qua mang. Dừng lại tới giải quyết một cái ân oán mà thôi. Lúc Dương Dịch thoại âm rơi xuống sau đó không lâu. Một đầu mãnh liệt tương từ Đồng Hoa Thành Phương hướng bay ra hướng phía cùng Dương Dịch đám người giống nhau bay về phía cấp tốc phi hành. Chương 164, Bách Ba Họa lần độc thứ, chung. Khoảng trưng một phút đồng hồ sau đó, Dương Dịch bốn người đồng thời ngẩng đầu. Lại đây. Joanna Na tựa hồ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, cũng đem đầu nâng lên nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy Đồng Hoa Thành Phương hướng trên bầu trời, một viên điểm đèn cấp tốc phóng đại. Đó là một đầu cùng Dương Dịch đám người cưới một thứ lớn nhỏ mãnh liệt ứng, đầu kia mãnh liệt ứng tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã đến Dương Dịch đám người bầu trời, cách rất gần, Joanna mới phát hiện Kia mãnh liệt tương bên trên, một cái hắc bảo trung niên nhân đang đứng chắp tay. Hắc bảo nhân một đầu tóc dài đen nhánh lúc gió suy phất hạ hướng sau đó bay lên, lộ ra thẳng thán khuôn mặt, kia rộng lớn cái chán hạ, một đôi giống như mãnh thu ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới 5 người. Người này thân hình cao lớn, cho dù bị mãnh liệt tương đầu ngăn trở tầm mắt, Dương Dịch vẫn có thể thấy do hắn kia cường tráng nửa người trên. Hắn cứ như vậy đứng ở mãnh liệt tướng bên trên, xung quanh thân thể che lấp nhàn nhạt linh lực, hình như tụi hổ cũng không sợ lúc mãnh liệt tướng cấp tốc phi hành hạ sẽ làm hắn đứng không vững. Thấy Dương Dịch năm người sau đó Trung niên nhân kia trên mặt rõ ràng hiện lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng chặt tận lực bội tiếp kinh thiên sát ý tràn ngập ra. Hắn túi người, nhẹ nhàng lúc mánh liệt đầu chim ưng trên phách hai cái, đầu kia mánh liệt tương thì cấp tốc xuống phía dưới bay đi. Mục Cương, Doãn Na Na một hồi kinh hồ, hắn đương nhiên biết Dương Dịch cùng mục ra xung đột, lúc này mục Cương đến đây, nàng như thế nào là không biết mục đích của hắn đấy? Đây, lập tức Doãn Na Na sắc mặt kỳ biến, thế nhưng nàng lại đột nhiên ý thức được cái gì, đưa mắt nhìn sang Dương Dịch bốn người thì, bốn người bọn họ đều là ngoài ý liệu bình tĩnh. Tựa hồ là đang đợi Mộc Cương đến một thứ. Dương Dịch lời kế tiếp nói cho Doãn Nana, bọn họ đúng là đang chờ đợi mục Cương đến. Chờ ngươi rất lâu rồi." Dương Dịch ánh mắt nhìn chằm chằm từ mãnh liệt tướng trên nhảy xuống Mục Cương, trên mặt vô cùng yên ổn, thì giống như trước mặt hắn người này chỉ là một bằng hữu bình thường, mà không phải là theo đội giết bọn hắn linh võ giả. Mục Cương bị Dương Dịch mà nói làm cho sửng sốt, bất quá cũng không có để ý, với hắn mà nói chỉ cần tìm được Dương Dịch thì tốt, nữ nhi cột tay chi thủ. Nói là cái gì đều phải báo. Hắn cũng không nhận ra trước mặt cái này mấy tiểu tử kia có thể cùng chính mình chống lại, cho dù Dương Dịch thu được tiềm long võ hội quan quân. Hắn thì chậm rãi hướng đi Dương Dịch đám người, tuyệt không sợ bọn họ có thể đảo tàu một thứ, đi tới cách Dương Dịch đám người gần 20m cho hắn dừng lại. Ánh mắt nhẹ nhàng quét một chút lúc trận 5 người, sau đó mặt lộ vẻ hùng hồn nói: "Các người nên biết ta tới làm gì, cho các ngươi một cái cơ hội, đem băng si độc văn giao ra đây, trừ hắn ra, người còn lại có thể an nhiên ly khai." Nói xong, ngón tay của hắn chỉ hướng Dương Dịch. Tựa hồ đã sớm liệu đến mục cưng là như vậy, trừ ra Joanna ở ngoài, còn lại 4 người đều là dị thường yên ổn. Mạc Lăng ngang một bước, đi tới Joanna bên cạnh, nhẹ giọng nói: Nana, ngươi lùi xuống trước đi a." Joanna lúc này đương nhiên hiểu Dương Dịch bọn họ là muốn cùng Mục Cương đánh nhau, đây chính là linh võ dạ a, nàng nhưng khi nhìn Mục Cương đều cảm giác được có phần run. Bất quá tuy rằng có chút không yên lòng, nàng cũng không tiện nói cái gì đó, lặng lẽ lui về phía sau đi. Lúc này trong lòng của nàng chỉ có thể tin tưởng Dương Dịch đám người có thể đối phó Mục Cương, dù sao Dương Dịch bọn họ đã là cho nàng nhiều lần kinh hỉ. Nói không chừng thực sự có thể đánh bại Mục Cương, trong lòng của nàng ảo tưởng. Thấy Joanna lui về phía sau, Mục Cương tuyệt không để ý. Dù sao hắn mục đích chủ yếu là Dương Dịch, chỉ cần Dương Dịch còn ở nơi này thì tốt rồi. Hắn kia độc xà ánh mắt lần nữa lúc Dương Dịch bốn người trên mình quét một bên, cuối cùng dừng ở Dương Dịch trên mình, sau đó nói, "Nói đi, các ngươi là cái gì lựa chọn? Là đều chết ở chỗ này, hay là giao ra băng xí Độc Văn?" Nghe được hắn lời này, Ngả Luân bước lên trước, mang trên mặt phúng khi nụ cười. "Chúng ta ai cũng sẽ không đi, cũng sẽ không giao ra băng sĩ Độc Văn, bất quá chúng ta kết cục cũng sẽ không chết ở chỗ này." Hắn vừa thốt lên xong, mục gương sắc mặt thì chợt biến đổi, sau đó đưa mắt chuyển qua Ngả Luân trên mình. Lông mày nhướng lên nói: "A, vậy các người đã a?" Nói xong, trên người của hắn linh lực sẽ thấy lần sau lan ra, một luồng cường hãn khí tức từ trên người hắn phát sinh. Dương Dịch ánh mắt theo dõi hắn, lật tay trong trường đao cũng đã xuất hiện ở trên tay, trên mặt của hắn không có chút nào sợ hãi, ngược lại là nồng đậm hưng phấn. "Thử xem chúng ta bốn người lúc đấy có cốc tu hành thành quả a. Hắn nếu theo đổi giết chúng ta, vậy nhất định phải trả giá thật lớn." Những lời này sau khi nói xong, Dương Dịch cả người khí thế của cũng phát sinh biến hóa, đó là một luồng chiến ý, chiến ý hừng ở trong lòng hắn bắt đầu thiêu đốt lại một lần nữa đối mặt linh võ giả, lần này hắn rốt cục quyết định dựa vào thực lực của chính mình cùng linh võ giả đụng nhau. Ngạ Luân, Vũ Tần còn có Mạc Lăng đều gật đầu, sau đó bốn người thì song song đứng thẳng, đều tự phóng xuất ra linh lực. Trong lúc nhất thời, bốn người khí thế trên người lại tĩnh, may may không thua đối diện Mục Cương. Mục Cương trên mặt thoáng qua một chút xem thường, sau đó thân hình của hắn liền động, chân phải hung hăng hướng trên mặt đất đạp một cái, thân hình của hắn thì giống như đạn pháo bên trong hướng Dương Dịch bốn người vọt tới. Quả đấm của hắn bên trên linh lực bao trùm, trên cánh tay cơ thể bạo khởi, Cơ thể xung quanh kia một nhiều sợi gân xanh cũng đúng đột đi ra, cánh tay kia ẩn chứa sự phẫn nộ của hắn, nhắm thẳng vào Dương Dịch đi. Thế nhưng, hắn thấy đối diện Dương Dịch cũng không có động, động trước chính là Ngạ Luân. Dương Dịch bên cạnh, Ngạ Luân nhỏ gầy vóc người đột nhiên biến mất, một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện ở mục Cương bên cạnh thân, một thanh màu bạc trắng chủy thủ lúc Ngạ Luân trong tay cứ như vậy hướng về mục Cương dưới nách đâm tới, mục Cương thất kinh, vọt tới trước thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại, tay hắn khỉu tay bên trên trong nháy mắt bị linh lực vây quanh, sau đó một khỉu tay đánh vào Ngạ Luân thủ bên trên. Đinh Thanh thủy kim loại tiếng đánh vang lên sau đó, Ngạ Luân thân hình cũng bị đánh vang ra mấy bước, mà đang ở mục Cương muốn thừa thắng sông lên thời điểm, Ngạ Luân thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo, thoáng cái thì biến mất ở tại mục Cương trước mắt. Không đợi mục Cương kinh ngạc, một cái màu máu đỏ trường tiên liền hướng hắn đánh tới, cái kia trường tiên trên không trung vẫy, đi tới trước mắt hắn thời điểm lại bỗng nhiên trở nên cưng rắn, giống như một cái gai nhọn một thứ, hướng về mục Cương cổ họng đâm tới. Mạc xuất thủ, cấp võ kỹ, Thiểm Tiên. Mục cương ánh mắt là chăm chú, thử lệnh một tiếng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, linh lực bao trùm sau đó Hung Hang đâm về phía kia Trường Tiên. Lại là một tiếng chói tai tiếng đánh, Mục Cương bằng vào Hùng Hồn linh lực đem Trường Tiên đánh văng ra, thân hình của hắn cũng lần nữa bắn ra, hướng về Mạc Lăng bay đi. Phía trước vào trong quá trình, Mục Cương trường kiếm trong tay hung hang vung lên, một đạo nửa thước giải kiếm quang thì bay về phía Mạc Lăng. Chiêu này mặc dù chỉ là xích cấp võ kỹ, nhưng ở Mục Cương kia 45 sức chiến đấu hạ, đạo kiếm mang này uy lực cũng đúng hết sức kinh người. Bất quá để cho Mục Cương cảm thấy nghi ngờ là, Mạc Lăng sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, tí ti không thèm quan tâm kia hướng hắn đánh tới kiếm quang. Một đạo tường nước đột nhiên xuất hiện ở mạc lăng trước người, kiếm kia mang đánh vào trên tường nước, đem tường nước bổ ra một vết thương, lại phát hiện mạc lăng đã là không ở tường nước phía sau. Mục Cương lúc này cũng đã đến tường nước trước, thấy mạc lăng biến mất, nhất thời cả kinh, ánh mắt nhìn về phía bên kia. Chỗ đó, Vũ Thần cùng mạc lăng đang giắt tay. Vừa mới tưởng nước chính là Vũ Thần xuất thủ, đem kiếm quang ngăn trở đồng thời đi mạc lăng dẫn tới bên kia. Một giây kế tiếp, mục Cương chỉ là thấy Vũ Thần kia nước một thứ tay phải chậm rãi giơ lên, kia nói tường nước tựa như sống một thứ hướng về Mộc Cương bao trùm đi tới. Mộc Cương thất kinh, thân hình chợt lui. Bất quá vẫn là bị tường nước bao trùm đi vào. Mà lúc này, một đạo hung mãnh khí lãng cũng tập kích trong tường nước, đem mục Cương thân hình đánh bay ra ngoài. Cam cấp Võ Kỹ, suy Phong Trưởng, Dương Dịch xuất thủ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lúc cả người ướt đẫm bị đánh bay ánh mắt, trong mắt cũng lóe lên vẻ hưng phấn. Đó là một loại cùng cường giả đối kháng hưng phấn, cái loại này hương phấn xuất xứ từ trong cơ thể hắn hiếu chiến tế bào. Bất quá mục Cương dù sao cũng là linh võ giả, tuy rằng bị đánh bay, cũng rất nhanh phản ứng kịp. Hắn một cái lộn ngược ra sau, nguyên bản bay rất ra ngoài thân thể thì đang qua đây, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Bất quá hắn lúc này hình dáng có phần chật vật, cả người ướt đẫm, đầu kia tóc dài đen nhánh đã là toàn bộ nhét chung một chỗ, có một chút còn đính vào hắn kia rộng lớn trên trán, ngọn tóc chỗ không ngừng có bọt nước nhỏ xuống dưới. Kia thân hắc bảo cũng đã toàn bộ ướt đẫm, kề cận hắn cường tráng thân thể, đem hắn cơ ngực hiện lộ không thể nghi ngờ. Bị mấy cái tiểu quỷ làm cho chật vật như vậy, Mục Cương đương nhiên trong lòng giận dữ, linh lực tỏa ra, đang muốn lần nữa phát động công kích. Một đạo đen kịt chủy thủ lần nữa hướng về cổ của hắn đánh tới. Chương 165, Bích Ba Hỏa lần đột thứ, hạ Một luồng cảm giác nguy hiểm từ Mục Cương trong lòng mọc lên, kia đột nhiên xuất hiện đen kịt chủy thủ trên năng lượng chấn động dĩ nhiên để cho hắn mất đi cứng đối cứng ý niệm trong đầu, đó là xuất xứ từ cho hắn nhiều kinh nghiệm chiến đấu tự cảm thấy. Vừa có quyết định, Mục Cương thân hình thì cấp tốc lui về phía sau. Đen kịt chủy thủ tự nhiên chính là Ngạ Luân Sở Trường Đặc Kỹ, căn cấp võ kỹ, ám ảnh thứ. Ám ảnh thứ có thể kéo dài thời gian cũng không lâu nay, cho nên phát hiện Mục Cương lui về phía sau tránh né sau đó, Ngạ Luân dưới chân đạp quỷ mây bộ, thân thể hóa thành một đạo hắc sắc huyết ảnh, hướng về Mộ Cương nhanh như tia chớp đuổi theo. Ngã Luân bày ra tốc độ thậm chí muốn so với lui về phía sau chung Mục Cương còn phải nhanh, đen kịp trùy thủ mắt thấy thì muốn đuổi kịp Mục Cương. Bất quá Mục Cương rõ ràng đúng Ngã Luân tốc độ cũng đã nghe nói qua, Ngã Luân bày ra tốc độ cũng không có để cho hắn khiếp sợ, bất quá hắn nhìn triệt để rất không thôi Ngã Luân, trong mắt cũng lé lên một chút ngoan ý, trường kiếm trong tay bạch quang đại thịnh, một cái hất lên thì đánh vào Ngã Luân trùy thủ bên trên. Trăng! Cương đại xông tới lực trực tiếp đem Ngã Luân linh xà trùy đánh bay, Ngã Luân bi lại phát hiện vẹn vẹn chỉ là một va chạm, trường kiếm của hắn bên trên mới vừa cùng ngã luân trụ thủ đụng phải địa phương đã là xuất hiện một đoàn hắc khí. Vài đạo mắt thường có thể thấy được hắc khí trong nháy mắt thì quấn quanh lên mục Cương trường kiếm, không ngừng hướng về trôi kiếm phương hướng lan tràn. Thấy hắc khí kia, Mộc Cương trong mắt lóe lên một chút khiếp sợ, bất quá hắn không có nhàn rỗi, tay trái bên trên linh lực bao trùm, một trường hướng về kia vài đạo hắc khí đánh tới, đang nồng nặc bạch sắc linh lực dưới, kia vài đạo hắc khí cấp tốc đã bị linh lực phá hoại. Mộc Cương trường kiếm cũng lần nữa khôi phục bình thường, bất quá cũng liền thế này chút thời gian Lâm Luân đã là lần nữa cầm bay ra ngoài linh xá truy. Hắn hướng phía Mục Cương làm một cái mặt quỷ, sau đó chân bước chân bước ra, thân ảnh của hắn lần trở nên hư hảo. Mục Cương lúc này sắc mặt đã là từ phẫn nộ biến thành ngưng trọng. Trước mắt cái này bốn cái gia hỏa thực lực vượt qua xa tưởng tượng của hắn, nguyên tưởng rằng có thể rất nhanh kết thúc chiến đấu. Bây giờ ngược lại là chính mình lâm vào bị động, cái này không khỏi để cho tâm của hắn nóng lại.